Chương 238 Sen vào việc của người khác là anh hùng. Chương 238 Sen vào việc của người khác là anh hùng. Ôn Mị Tất: Ta bây giờ nhìn không nổi nữa, dạng này một cái sùng bái hải tử của ngươi, cũng bởi vì muốn hướng ngươi tới gần, liền đem thân thể làm thành dạng này, một lần lại một lần. Vô luận là ngươi vẫn là đứa bé này, đều làm quá mức. Thật có lỗi. Nghe được dẻ cổ về gì gơ lời nói, vào giờ phút này, Ôn Mị Tất có thể nói cũng chỉ có câu này xin lỗi. Ôn Mị Tất: Có lẽ là hai người nói chuyện nhau nhau đến mị đỏ gì dạ ý dụ cũ, mị đỏ dị dạ ý dụ cũ chầm dãi mở mắt. Mị Đỏ Di Dạ thiếu niên, Ôn Mị tật vội vàng ngang nhiên xông qua. "Thật xin lỗi, Ôn Mị tật. ta không có làm được." "Rõ ràng, rõ ràng, ta rất muốn giống như ngươi nói vậy, đi nói cho toàn thế giới, ta đã hành không xuất thế. Nhưng là, nhưng là, nhưng là lại muốn ở chỗ này dừng bước." Mị Đỏ Di Dạ ủy dụ cùng nước mắt đã rất bất tranh khí chảy ra. "Nếu như ta, nếu như ta không có nhiều lời như vậy, có lẽ, có lẽ có lẽ đã thắng." Mị Đỏ Di Dạ thiếu niên, "Ngươi vì thế mà hối hận sao?" Ôn Mị Tất hỏi Ta không có hối hận. Mị Đỏ Di Dạ ý nhủ cụ lắc lắc đầu đem nước mắt trên mặt vứt bỏ, không do dự chút nào kiên định nói ra. Tô Đỏ Dầu Kỳ đồng học ánh mắt, loại kia gánh vác quá nhiều ánh mắt, loại kia cô đơn tịch mịch ánh mắt. Ta thật sự là không nhịn được. Ôn Mị Tật, ngươi biết sẽ không trách ta xen vào việc của người khác. Rõ ràng chính mình cũng còn không có cố tốt. Mị Đỏ Di Dạ ý nhủ cụ túi lầu xuống, chờ lấy Ôn Mị Tật phê bình. Nhưng mà, Mị Đỏ Di Dạ thiếu niên, thích xen vào chuyện của người khác, đồng dạng cũng là anh hùng đặc tính một trong. Tô Đỏ Dầu Kỳ thiếu niên sự tình ta không làm nhiều ít đánh giá chỉ có thể nói, ngươi không có làm sai, một tơ một hào đều không có. Ta vì ngươi kêu ngạo mị đỏ gì dạ thiếu niên. Ôn mị tật. Không có nghe được trong tưởng tượng phê bình lời nói, mà là ấm lòng an ủi cùng cổ Vũ, mị đỏ gì dạ y rủ cụ đã dừng nước mắt, lại một lần nữa vỡ đê sáu. Mị đỏ gì dạ y rủ cụ tiếp xuống muốn tiến hành giải phẫu, mà lúc này đấu trường chiến đấu đã tiếp tục bắt đầu. Trận này là Hải Đa Kẹn Ni ạ cùng số Dạ Kỳ Y ba dạ chiến đấu. Tốc chiến tốc thắng, lần này đối thủ không phải Hà Sú Mẹ ấy, Hải Đa Kẹn Ni ạ không có mặc một ít lung ta lung tung trang bị, hành động không ngại. Cho nên tại tranh tài bắt đầu trong nháy mắt Hải Đa Tiễn Nhi Ạ liền phát động tuyệt chiêu của mình. Đi tông động cơ, bạo liệt bản đột. Ven, Hải Đa Tiễn Nhi Ạ để cho mình chân động cơ siêu phụ tại vật chuyển, thu hoạch được ngắn ngủi siêu cường tốc độ. Vẹn vẹn trong chớp mắt, Hải Đa Tiễn Nhi Ạ liền đã vọt tới sổ giả kỳ y bạ giả sau lưng, tại nàng còn không có kịp phản ứng tình huống dưới, một lần hành động đem sổ giả kỳ y bạ giả đẩy ra bên ngoài sân, cuối cùng còn rất lịch sự xin lỗi cúi đầu. Hải Đa Tiễn Nhi Ạ tấn cấp, trận tiếp theo. Sở diễn phủ độ kỳ đối kháng tổ cổ dạ mi phủ Tranh tài ngay từ đầu, lên đi. Bóng đen OK. Tổ cỗ rẽ mỉm phù mịt ngược bên trong, một đạo hắt ảnh động nhiên thoát ra. Trương Giang mua tìm hướng sao họ dự phủ đủ kỳ vào tới, mà sao dự phủ đủ kỳ trực tiếp tại chỗ cất cánh. Ai sợ giờ giả gồng, ad ởình ở ở tắc, băng long dừng cánh. Hô, nhanh chóng bay lên không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tổ cỗ rẽ mỉm phù mịt. A thật sáng. Tổ cỗ rẽ mỉm phù mịt ngẩng đầu, không trung có chút chói mắt ánh nắng lóe hắn một cái. Nhưng là loại này tia sáng còn tại bóng đen trong phạm vi chịu đựng, hơn nữa bóng đen đem nàng đánh xuống, nha. Sao Diệp phủ đủ kỳ độ cao vẫn tại bóng đen phạm vi công kích bên trong. Tụ Cổ Dẻ Mi phủ mịt bóng đen quay đầu trèo lên. Một mực đen gãi gãi hướng Sao Diệp phủ đủ kỳ. Nhưng mà, nhược điểm của ngươi, ta đã biết tổ Cổ Dẻ Mi đồng học. Xem chiêu. Thông qua cưỡi ngựa chiến một ít dấu vết để lại, Sao Diệp phủ đủ kỳ đã đoán được tổ Cổ Dẻ Mi phủ mịt trước ngực bóng đen nhược điểm. Sợ cương quang. Sao Diệp phủ đủ kỳ triển khai băng dược. Lần này chế tạo băng dược có chút khác biệt. Mười phần trong suốt. Hơn nữa phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là băng tinh vảy giáp. Những thứ này vảy giáp đều là cố ý cất đặt. Nó có thể hấp thu tia sáng, trải qua phản xạ chiết xạ sau đó phóng đại. Ở sau lưng ánh mặt trời chiếu xuống, Sau dư phủ đột kỳ một đôi hai cánh trong nháy mắt biến thành hai cái cực lớn đèn pha. A ha ha ha ha. Bị cường quang chiếu xạ đến bóng đen lập tức biến thành một cái bện ngoan. Têu thảm lùi về tổ cổ rễ mi phủ mịt trước ngực. Con mắt màu đen đã biến thành nước mắt hình. Gặp tổ cổ rễ mi phủ mịt trong lòng biết không tốt, đứng dậy chuẩn bị nhảy ra, nhưng là hài sợ rợ dạ gỏng, "Szzzz", băng lòng gào thét. Rống. Một đạo băng hơi thở thổi qua, tổ cổ rễ mi phủ mật bị băng phong. Tổ cố rẹ bị phủ mịt mất đi năng lực hành động, sau giữ phủ bổ kỳ chiến thắng. Mít nghỉ tật lão sư tuyên bố đối chiến kết quả, nam. Trên sàn thi đấu chiến đấu ngay tại Hừng Hực khí thế triển hay, mà lúc này, Mị đỏ dị dạ ý dụ cụ giải phẫu cũng đã kết thúc. Tại rẹ cổ về dị gơ có sự phát động đằng sau, Mị đỏ dị dạ ý dụ cụ trên thân đã không có rõ ràng ngoại thường, chỉ là tay phải lưu lại mấy đạo thật sâu vết thương, đồng thời xương ngón tay có chút rất nhỏ biến hình. Vì trị liệu cái này thân thương thế, Mị đỏ dị dạ ý dụ cụ tiêu hao đại lượng thể lực, lúc này ngay tại miệng lớn thở hào hển khí thô, tinh thần có chút đê mê. Tốt rồi, Tạm thời ta trước hết giúp ngươi khôi phục lại có thể xuống giường đi đường trình độ." Dễ Cổ về gì Gơ đưa tay sau lưng đến sau lưng nói ra. "Phi thường cảm ơn." Thở hồn Huyễn Mỹ Đỏ dị dạ ý dù cụ vội vàng nói tạ ơn, sau đó, Mỹ Đỏ dị dạ ý dù cụ cũng nhìn thấy chính mình tay phải dáng vẻ. "Đây chính là ngươi tại trong ngắn hạn quá độ sử dụng cổ sấy hạ trạng, nhìn thấy cái này vặn mẹo biến hình tay, ngươi về sau nhất định phải lấy đó mà làm gương." Dễ Cổ về gì Gơ lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói. Mỹ Đỏ dị dạ ý dù cụ cúi đầu không nói, ngay sau đó, Dễ Cổ Vệ Dị Gơ tiếp tục mở miệng. "Nha. Đúng rồi, về sau Ta cũng sẽ không lại vì chị cho ngươi khỏi bệnh thường thế như vậy. Cái này, nghe được rẻ cổ về gì gơ lời nói, mị đỏ gì dạ ủy rủ củ hơi kinh ngạc. Các ngươi a phải cố gắng lục lọi ra một bộ không để cho mình thụ thương phương thức chiến đấu. Đây là ôn mỹ tận trách nhiệm của ngươi. Nhỏ mị đỏ gì dạ về sau tuyệt đối không nên tiếp qua phát hỏa. Là, ta đã biết. Ôn mỹ tận trọng trọng gật đầu, trong đầu đột nhiên hiện lên tạ cả xịt thân ảnh, sau đó là một cái nho nhỏ bình đỏ năm. Thứ hai vòng đấu cuối cùng một hồi, so phương nhân viên chiến đấu là bà cựu gõ cà su ki, còn có kỳ dị xì mà ị hai người xem như đồng học ở trong tương đối có quan hệ tốt quan hệ lúc này lại là chính diện gặp nhau đối chiến ngay từ đầu vẫn là kỳ dị xì ma ấy gì dội chiếm cứ một ít ưu thế bà triệu gõ cát sủ kỳ bạo tạc đối với kỳ dị xì ma ấy gì dội cứng lại không có tác dụng bị kỳ dị xì ma ấy gì dội một trận tấn công mạnh vvv cạ chèn để cho ta đánh một người A. ai là cạ chèn a hú đàn nixina không nghĩ tới bà triệu gõ cát sủ kỳ cũng có bị người lấy ngoại hiệu một ngày hơn nữa cái ngoại hiệu này cạ chèn thật tốt chuẩn xác nai nice sở boi hai người kia ở đây bên trên đánh có qua có lại vài phút đi qua, bà tiểu gõ cát sủ kỵ trên mặt cũng nhiều một đạo chảy ra đây là bị kỵ dị si mà ấy e dị dỗ năm đấm quét đến kết quả. nhưng là, vành, tê, đau. thừa cơ hội này bà tiểu gõ cát sủ kỳ quả quyết xuất kích. một cái mãnh liệt bạo tạc tại kỵ dị si mà ấy e dị dỗ sườn trái phát ra, đồng thời có hiệu quả. người lai, kỵ dị si mà ấy e dị dỗ một mực tại đem tự mình tiến hành toàn thân cứng lại, kỳ thật đã tới cực hạn. bị bà tiểu gõ cát sủ kỵ xem tấu, sau đó chính diện một phen điên cuồng công kích đánh bại kỵ dị si mà ở e dị dỗ thành công tấn cấp. chương hai vòng bán kết. Chương 239, Vòng bán kết. Theo bà Tiệu Gõ Katsuki Sủ tấn cấp, cũng tuyên cáo thứ nhì vòng đấu kết thúc, còn có thứ ba vòng đấu bắt đầu. Tổng cộng tấn cấp có 4 vị, Tô Đỏ Dầu Kì Sọ To, Hải Đạ Tèn Mĩ Ạ, Sao Giê Phú Đủ Kỳ, Bà Tiệu Gõ Cát Dựa theo thắng được trình tự, phân biệt chính là Tô Đỏ Dầu Kì Sọ To đối chiến Hải Đạ Tèn Mĩ Ạ, Sao Giê Phú Đủ Kỳ đối chiến Bà Tiệu Gõ Katsuki 4 vị đồng học trải qua một phen nghỉ ngơi trình đốn, sau đó tiến vào tiếp xuống tranh tài ở trong. Trận đầu, Tô Đỏ Dầu Kì đối chiến Hải Đạ trải qua cùng mỹ đỏ dĩ dã ị rủ cu một trận chiến. Tổ đỏ dồ kỳ sọ Soto mặc dù đã có giải khai khúc mắc tình thế, nhưng là hiện tại, trong lòng vẫn còn có chút rất mê mang. Ra sân đằng sau cũng hơi có một điểm không quan tâm. Nhưng theo chiến đấu ngay từ đầu. Xi, Xi xi, Tổ đỏ dồ kỳ sọ Soto vẫn như cũ lựa chọn dẫn đầu tiến công. Một đạo sông băng hướng phía Hải Đạ tèn Nhị Ạ Lan tràn đi qua. Mà Hải Đạ tèn Nhị Ạ tại trước tiên bắt đầu chạy, lợi dụng chính mình cường đại tính cơ động tránh né sông băng tập kích. Bất quá, Tổ đỏ Zoku Soto chân phải một chuyện. Lại một đường sông băng lan tràn, hai đạo sông băng hình thành một hình tam giác cái góc, đem Hải Đạ Tiễn Nhị vây khốn ở giữa. Ngay tại tổ đỏ rủ kỳ sở tổ phóng thích thứ ba đầu sông băng thẳng đến Hải Đạ Tiễn Nhi ạ thời điểm. Hải Đạ Tiễn Nhi ạ tại chỗ nhảy lấy đà, Cường đại chân lực lượng trực tiếp để Hải Đạ Tiễn Nhi ạ nhảy tới tổ đỏ rủ kỳ sở tổ trước mặt. Còn tại không trung, Hải Đạ Tiễn Nhi ạ trên đùi ống bô xe đã phun ra ngọn lửa màu xanh lam. Vít tổng động cơ, bạo liệt bắn gọn. anh. nhờ nhờ động cơ cường đại lực đẩy, Hải Đạ Tiễn Nhi ạ bay lên một cước đá hướng tổ đỏ rủ kỳ sở tổ đầu, nhưng lại bị tổ đỏ rủ kỳ sở tổ túi đầu tránh khỏi. Nhưng mà Hải Đạ Tiễn Nhi công kích cũng không có kết thúc, thân thể trên không trung bay thân lại là một cước Một cước này nhanh như tia chớp đã không cách nào tránh né, chặt chẽ vững vàng một cước đá vào tổ đỏ rủ kỳ sở tổ sau gáy. Bành! Tổ đỏ rủ kỳ sở tổ bị một cước đá ghé vào điệp. Ai đã tên nỉ ạ nhân cơ hội này rơi xuống đất, không có chút nào dừng lại, hai tay bắt lấy tổ đỏ rủ kỳ sở tổ quần áo, chạy như bay. Chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất của mình đem tổ đỏ rủ kỳ sở tổ đưa ra bên ngoài sân. Nhưng là, Giang giặc. Ừm! Vừa vặn bày ra tư thế tổ đỏ rủ kỳ sở tổ đột nhiên dừng lại, hắn kinh ngạc tối đầu nhìn về phía mình hai chân, phát hiện chân của mình bên trên ống bốt xe đã bị đông lại. Ngay sau đó, giang giặc giang giặc giang giặc khối băng lan tràn băng phong hải đại kẹn ni ạ thân thể t đau quá thật sự là lợi hại một cước hoàn toàn không tránh thoát tô đỏ rồ kỵ sọ tô xoa đầu của mình cao mày bỏ lên vừa vặn nếu không phải tô đỏ rồ kỵ sọ tô để ý tại bị đá trong nháy mắt đem khối băng lan tràn ra ngoài đồng cứng ống bố xe nói không chừng hiện tại đã bị ném tới dưới trận hải đạ kẹn ni ạ không cách nào di động tô đỏ rồ kỵ sọ tô chiến thắng a a a nha nam không đến 30 giây ngắn ngủi chiến đấu liền phân ra được thắng bại liền gái này ba giây không đến thời gian quan chúng nhóm cũng thấy rất là kích động kế tiếp là họ giới phụ đủ Kỳ cùng bà kia Sủ Kỳ chiến đấu. Bà kia gọi Kasuki, một cái tại nghi thức khai mạc đã nói ra quán quân tuyên luôn thiếu niên. Họ giới phụ đủ Kỳ có vẻ như có được tiềm lực vô cùng, có sẽ có chút thần bí thiếu nữ. Hai người này thực lực mọi người cũng đều là rõ như ban ngày, tiếp xuống đối chiến sẽ là một hồi băng cùng lửa và chạm. tranh tài bắt đầu. Hai người lên sân khấu riêng phần mình đứng vững, sau đó tại một tiếng tranh tài sau khi bắt đầu. băng long gào thét giống tranh tài đến giai đoạn này đã sớm không có thủ hạ lưu tình cái này nói chuyện thuốc hồ đối thủ vẫn là bạ tiểu gò cát sụ kỳ cường địch như vậy. so diệp phủ bù kỵ không dám chút nào chủ quan. một đạo rét lạnh băng hơi thở gào thét mà ra, cuốn lên rét lạnh gió mạnh. bạ tiểu gò cát sụ kỳ co mày, luôn cảm giác chính mình cái này mấy trận chiến đấu gặp phải đối thủ đều không tốt đối phó. ni xin hạ, một cỗ nộ khí tự nhiên sinh ra, bạ tiểu gò cát sụ kỳ nâng lên hai tay cùng lúc phát động bạo phá. bành bành, hai đạo hỏa diễm sông ra cùng băng hơi thở chạm vào nhau, băng cùng lửa va nhau, lập tức cuốn cuộn đồng đậm hơi nước bắt đầu tràn ngập. Toàn bộ đấu trường ở giữa biến thành hơi nóng cuộn cuộn, để cho người ta thấy không rõ đối diện tình trạng. Sọ Dị Phủ đủ kỳ trong lòng bảo trì cảnh giác, nhìn chăm chăm hơi nóng. Bành Bành, hơi nóng ở trong đột nhiên một điểm ánh lửa lấp lóe, một trận cảm giác nguy cơ truyền đến. Sọ Dị Phủ đủ kỳ vội vàng nhảy đến không trung. Ai sơ dở ra gồng, sôi ảnh ở ở tắt, băng long dương cánh. Một đôi băng rượt triển hai, nhưng ở Sọ Dị Phủ đủ kỳ vừa vặn lên không trong nấy mắt. Vành, hơi nước bên trong bạt tiểu gõ thân ảnh giống như một phát hỏa tiễn phun ra mà đến. Lướt qua đã rông tuyết mặt đất cấp tốc rơi xuống đất bà kiệu gõ cát sủ kỳ dùng chính mình dư quang liếc qua chuẩn bị lên không sọ dẻo phủ đủ kỳ nguyên bản đặt ở phía sau tay đột nhiên hướng phía dưới bành bành bành bành bành đừng hong trốn lên không nguyện nhờ trong tay bạo phá thuốc đẩy lực bà kiệu gõ cát sủ kỳ cũng trong nháy mắt lên không thử lấy răng hướng sọ dẻo phủ đủ kỳ phóng đi thử ai sợ dở dạ gọng escer băng long trảo. một đôi băng tinh vớt dồng tại sọ dẻo phủ đủ kỳ trên hai tay xuất hiện nhìn xem bà kiệu gõ cát sủ kỵ đuổi theo sọ dẻo phủ đủ kỳ không có lựa chọn tránh né nâng tụ vớt dồng lao xuống nên tiếp hai người trên không chúng tiếp xúc gần mũi bảnh bạo tạc hỏa diễm trên không trung truyền ra một thân ảnh tại bạo tạc bên trong rơi xuống là bạ kia gõ katsuki bảnh bảnh sắp rơi xuống đất thời điểm bạ kia gõ katsuki phóng thích bạo phá sinh ra thúc đẩy để cho mình vững vàng rơi xuống đất quần áo có chút đốt bị thương nhìn qua bị thất thế có chút chật vật so sánh bạ kia gõ katsuki so diệu phù đủ kỳ trạng thái rõ ràng muốn tốt một ít long dực vô vẫn như cũ bay ở không trung một song long trảo mặc dù có chút tổn hại nhưng là bản nhân nhưng không có tổn thương gì a giống giống quả nhiên có thể bay chính là chiếm tiện nghi lớn nha Họ dự phủ đủ kỳ đồng học từ tranh tài bắt đầu chỉ bằng mượn cái này ưu thế không ngừng sáng tạo thành tích. Không nghĩ tới, hiện tại liền bạ kiệu gò cũng đều thúc thủ vô sách. Thật sự là lợi hại a. Phụ trách giải thích mãi đối với trên trận hai người đệ nhất phiên giao thủ làm ra đánh giá, nhưng là làm sao nghe? đều cảm giác mãi tại hướng về họ dự phủ đủ kỳ. Uju sai ba. Loại này đối thủ cho ta 3 phút liền có thể giải quyết hết. Bạ kiệu gò cát sủ kỳ quay đầu gầm thét đối với ghế bình luận hô to. Hiển nhiên mãi lần này giải thích để bạ kiệu gò cát sủ kỳ rất khó chịu. Ngay sau đó, lê tưởng. Nhất định phải đem cái này ra hỏa bước xuống mới có khả năng rơi. Bạc Cựu Gọ cất sủ kỳ đưa tay méo méo cánh tay của mình thấp giọng nói ra, trong óc đã bắt đầu tính toán thiết kế chiến thuật. Mặc dù Bạc Cựu Gọ nhìn qua là một cái thô mỏ táo bạo thiếu niên, nhưng là, ngoài ý muốn, hắn nhưng thật ra là một cái rất thông minh tinh tế tỉ mỉ ra hỏa. Hai sợ rợ dạ gỏng, SRORHZ, băng long gào thét. Sau khi phó phụ đủ kỳ gặp Bạc Cựu Gọ cả sủ kỳ không có hành động, hai tay một nắm một đạo thổ tức phụ ra. Mầu băng lam thổ tức trực tiếp đâm vào sân bài phía trên. Băng tinh nhanh chóng tràn ngập. Nhưng là, đạo này công kích cũng không có đánh trúng bạ kia gõ cát sủ kỳ ngay tại băng hơi thở rơi xuống trong ngáy mắt bành bành bành bành bành mọc cánh ra hỏa không nên quá đắc ý quên hình nha mãnh liệt bạo phá không ngừng từ bạ kia gõ cát sủ kỳ trong tay phát ra trong ngáy mắt tránh rơi băng hơi thở công kích sau bạ kia gõ cát sủ kỳ không chế chính mình bạo phá lần nữa đem chính mình đưa lên bầu trời lần này bạ kia gõ cát sủ kỳ biểu lộ mặc dù càng thêm dữ tợn cùng bạo nhưng lại ánh mắt của hắn lại lộ ra thanh tịnh tỉnh táo tia sáng chương hai trăm bốn gõ điên cuồng công kích chương hai trăm bốn gõ điên cuồng công kích bành bành bành bành bành bà tiểu gò cà sủ kỳ nhanh chóng lao tới. đối mặt bà tiểu gò cà sủ kỳ công kích như vậy, sảo diệp phủ đủ kỳ cũng không sợ. không chung là cánh thiên hạ, giống như bà tiểu gò cà sủ kỳ phương thức công kích như vậy nhiều nhất chỉ có thể một lần phát động, công kích kết thúc sau liền đem hết sạch sức lực rơi xuống. sảo diệp phủ đủ kỳ không có chút nào kinh hoàng, nàng cũng chuẩn bị tại lần giao thủ này ở trong cho bà tiểu gò cà sủ kỳ một kích hung ác. tới tốt lắm. băng long, móng chân, vuột. một tiếng van giòn đằng sau hai cái cực lớn buốt rồng tại sảo diệp phủ đủ kỳ trên tay nung tụ. sảo diệp phủ đủ kỳ rơi lên hai móng lôi kéo Hàn Phong hướng bạ kiệu gõ cát sủ kỳ vô tới băng long câu chảo hình thể rất lớn một móng bắt mấy con bạ kiệu gõ đều không có vấn đề gì sau diệp phủ đủ kỳ lòng tin tràn đầy ra chảo sau đó bành bành bành bành bành cái gì nguyên bản thẳng tắp phi hành bạ kiệu gõ cát sủ kỳ đột nhiên cải biến phương hướng hai cánh tay đối với bên người không ngừng phát động bạo phá bạ kiệu gõ cát sủ kỳ thân thể giống như một khung máy bay chiến đấu đồng dạng tại không trung làm lấy đủ loại quỷ dị cơ động nhìn qua không có chút nào quy luật người cái tên này sau diệp phủ đủ kỳ xông đi lên huy động luốt rồng không ngừng đi bắt mỗi một chảo đều là thế đại lực chậm nhưng mà vớt dòng hình thể giá cả to lớn chính là tốc độ công kích có chút chậm, mỗi một lần nắm kích đều bị bạo kiệu gò cát sủ kỵ tránh khỏi, cuối cùng chỉ là sau diệp Phụ đủ kỳ biến thành thở hổn hển. trong miệng miệng lớn thở hổn hển, sau so diệp phủ đủ kỳ đột nhiên kịp phản ứng, chính mình có chút cấp tiến đối mặt loại tình huống này, chính mình không nên xông lên công kích, chỉ cần bay lên cao cao tránh né liền tốt, rất nhanh bạo kiệu gò cát sủ kỵ liền sẽ chính mình không có thể lực rơi xuống. nghĩ đến đây, sau diệp phủ đủ kỳ lập tức bỏ qua công kích bạo kiệu gò cát sủ kỵ, vỗ cánh muốn bay đến không trung, nhưng là chạy không được, trong máy mắt bà kiệu gò cát sủ kỳ thân ảnh tại một áng lửa ở trong xuất hiện tại sao dễ phủ đủ kỳ đỉnh đầu. đi xin ạ. với một đạo cực lớn bạo phá hỏa diễm phun ra mà đến. sao dễ phủ đủ kỳ rơi lên vuốt rồng ngăn cản. với cực lớn vuốt rồng xem như tấm chắn cũng vẫn là không sai. bà kiệu gò cát sủ kỳ cường lực một kích chỉ là để vuốt rồng nhiều mấy đầu khẽ hở. mặt ngoài có một ít hòa tan. sao dễ phủ đủ kỳ vừa định lấy ra vuốt rồng bay đi, nhưng là. ầm ầm ầm ầm bạo phá. không ngừng. liên tiếp không ngừng bạo phá hỏa diễm trùng kích tại băng lòng trên vuốt. cường đại lực trùng kích không ngừng truyền đến. Sau Diệp Phủ bụ Kỵ phát hiện mình đã rời không ra vũ rồng. Hơn nữa mỗi một lần bạo phá, Sào Diệp Phủ bụ Kỵ thân thể liền không bị khống chế rơi xuống một ít. Tiếp tục như vậy, muốn bị ép rơi xuống đất. A nha nha nha nha nha. Không chung bạo tiểu Gò cả Sủ Kỵ phảng phất nổi điên bình thường không ngừng công kích. Tay trái phát xạ công kích thời điểm, tay phải đặt ở sau lưng, đồng thời phát xạ bạo phá ngăn cản trùng kích. Công kích một lần đằng sau cấp tốc thay phiên. Toàn bộ đấu trường sân bãi trên không tại thời khắc này biến thành khói lửa thịnh hội, hỏa diễm cùng khói văng nở rộ. Bạo Tiêu Gò cả Sủ Kỵ để ép Sào Diệp Phủ Đũ Kỵ hướng chiến đấu đài rơi đi. Bành mười mấy giây về sau, Shawrie phủ đủ kỳ vẫn là bị bách về tới mặt đất. một song long chảo cũng chỉ còn lại một đoạn ngắn không có dung hợp, băng tinh long dược lũ lên, tiếp tục bảo hộ tự thân. rất bất ức, loại này bị động bị đánh hoàn toàn phản kích không được cảm giác thật rất bất ức. Shawrie phủ đủ kỳ cắn răng chờ đợi phản kích thời khắc. nàng biết, công kích mãnh liệt như vậy liền xem như bạ kiệu gò cũng không kiên trì được bao lâu. quả nhiên, lại tại vài giây đồng hồ sau, Xách. sau khi rơi xuống đất vẫn như cũ không ngừng công kích, toàn tâm toàn ý muốn đột phá băng chảo băng dược bạ kiệu gò đột nhiên động tác dừng lại, liên tiếp không ngừng công kích để hắn hai tay gánh vác từ lớn đã truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Mà như vậy sao dừng lại thời gian? Chính là sao Diệp Phủ đủ kỳ chờ đợi cơ hội. Băng Long, kiếm sừng đã vỡ vụn không chịu nổi băng Long chảo cùng băng Long cánh trong nháy mắt biến mất. Một đôi bén nhọn sừng rồng kéo dài. Sa Diệp Phủ đủ kỳ hai chân đạp một cái, cả người đã giống như một nhánh đại thương phong tới. Tốc độ rất nhanh, hơn nữa Bạ Tiêu Gõ cạch sủ Kỳ cùng Sa Diệp Phủ đủ Kỳ ở giữa khoảng cách vốn là ngắn, cơ hội là trong nháy mắt hai cái băng sừng liền đâm đến Bạ Tiêu Gõ cạch sủ kỵ trước mặt đương nhiên, tranh tài quy định không thể thương tổn đối thủ tính mệnh cho nên sau Diệp Phu đủ kỳ một kích này cũng không có nhắm ngay bà Cựu Gò Cắt sủ Kỳ yếu hại, nhắm chuẩn chính là vai phải. Chỉ cần có thể đánh chúng, chỉ ít để bà Cựu Gò Cắt sủ Kỳ cánh tay phải mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng mà sau Diệp Phu đủ kỳ không nghĩ tới chính là bà Cựu Gò Cắt sủ Kỳ tại loại này cơ hồ tất chúng tình huống dưới còn có thể né tránh. Bảnh, cái gì? Bà Cựu Gò Cắt sủ Kỳ cắn răng lại một lần nữa dùng tay phải phát ra một phát bạo phá. Đối với bầu trời, bạo phá sinh ra thúc đẩy lực trong nháy mắt để bà Cựu Gò Cắt Sụp Kỳ ngã trên mặt đất. Kiếm sừng sệt qua bà Cựu Gò Cắt Sụp Kỳ cánh tay, vạch ra một đạo vết máu nhưng là a a a ngã xuống đất bà kiệu gõ cạch sủ kỳ xoay người ôm chặt lấy hò rưỡi phủ đủ kỳ đến gần đùi phải thuần lực lượng một kích sau rưỡi phủ đủ kỳ bị bà kiệu gõ cạch sủ kỳ kề sát đất một cái ném qua vai nện xuống đất sau rưỡi phủ đủ kỳ trực tiếp bị nện ngổ kịch liệt trùng kích cũng làm cho lồng ngực của nàng khó chịu còn không có phát ra bất kỳ thanh âm một cái tay đột nhiên liền giữ lại sau rưỡi phủ đủ kỳ cổ a mặc dù nắm chặt cổ mình tay cũng không có dùng quá sức nhưng là cái kia cổ cảm giác nóng rực lại làm cho sau rưỡi phủ đủ kỵ minh bạch thua dừng ở đây bà kiệu gõ cát sủ kỳ chiến thắng trên trận loại hình thức này chỉ cần bà kiệu gõ cát sủ kỳ ở lòng bàn tay phát động có sự chờ đợi họ diễu phù Bù kỳ cũng chỉ có tử vong một đường minh bạch điểm này mịn mỉ thật lao sư tuyên bố kết quả hô nghe được kết quả bà kiệu gõ cát sủ kỳ cũng là chậm một hơi buông ra mình tay đứng lên tay trái nắm chặt trên cánh tay phải vết thương nhìn thoáng qua không có bất kỳ cái gì phản ứng còn nằm trên đất họ diễu phù Bù kỳ bà kiệu gõ cát sủ kỳ nghĩ nghĩ cuối cùng không nói gì thêm xoay người hướng dưới đài đi đến nhưng là ngay tại bà kiệu gõ cát sủ kỳ vừa vặn đi đến sân bãi biên giới chuẩn bị đi xuống lầu đi thời điểm giang giáp cái gì? bà kiệu gò cà sủ kỳ đột nhiên ngừng lại, túi đầu nhìn về phía mình hai chân, phát hiện đã bị một tầng miếng băng mỏng đông cứng. toàn bộ sân bãi đều tại thời khắc này bị băng phong. giống. một tiếng rung động lòng người gào thét từ phía sau truyền ra. bà kiệu gò cà sủ kỳ quay đầu, sau đó liền trông thấy tầng băng đầu nguồn. sau diệp phủ đủ kỳ nằm địa phương, khối băng tại nụ não. một cái băng tinh cự thú thân ảnh ở đây trên mặt đất cấp tốc hình thành. băng long. một cái to lớn băng long do băng tuyết ngưng tụ mà thành. sau diệp phủ đủ kỳ tại băng long cái chán đứng thẳng, túi đầu không thấy bất kỳ biểu lộ gì. sau diệp phủ đồng học. Ngươi muốn làm gì? Tranh tài kết quả đã phân ra. Mịn nhì tận đối với sao họ dìu phù đủ kỳ la lớn, nhưng là không có phản ứng. Giống. Mà cái này băng long lại là giống to một tiếng. Vốn chỉ là khối băng ngưng kết đi ra cự thú, vậy mà phản phất có ý thức của mình cùng sinh mệnh, nó băng lam dựng thẳng con ngươi ánh mắt quét ngang toàn trường, để bị ánh mắt nhìn đến thân thể người lạnh lẽo. Cuối cùng, băng long tầm mắt nhìn về phía bạ tiểu gò. Trên mặt của nó rất nhân tính hóa lộ ra một tia khinh thường biểu lộ. Sau một khắc, giống. Một đạo băng hàn của sáng, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai phun về phía bạ tiểu gò. Chương hai Lễ hội thể dục kết thúc. Chương 241: Lễ hội thể dục kết thúc. Bang Tinh Cự lòng công kích tới phải là đột nhiên như vậy cùng cấp tốc, đạo này cổ sáng xuất hiện nhanh làm người ta trong lòng không kịp phản ứng. Bạ Cự Gọ Ca Sủ Kỳ lúc này hai chân bị đông lại, liền di động thân thể đều khó khăn, chớ nói chi là tránh né. Mà trên trận hai tên lão sư, một cái căn bản ngăn cản không nổi, một cái căn bản cứu viện không đến. Cơ hồ tất cả mọi người đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạ Cự Gọ Ca Sủ Kỳ bị công kích, mặc dù công kích này chỉ là chuyện một cái chớp mắt tỉnh. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Bạ Cự Gọ Ca Sủ Kỳ đã khó thoát một kiếp thời điểm, Một đạo tuổi trẻ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại bà Cựu Gò cả sủ kỳ trước mặt. Mặt lạnh lấy, phất tay tại trước người mình chống ra một đạo màu bạc quang thuần. anh. Cô sáng trùng kích tại màu bạc quang thuần phía trên, kéo dài tiếng vang truyền ra, uy lực kinh người, thế nhưng một lớp mỏng manh màu bạc quang thuần, chính là cứng, cõi không phá. Trờ nguyên một đạo cổ sáng đình chỉ đằng sau, tạ Taka Sit rút lui mở không gian chi thuẫn, có chút tức giận nhìn chằm chằm băng long. "Okasa, ngươi có chút quá mức." Taka Sit nhận ra cái này băng long ánh mắt, cùng cái kia vạn cổ trên tuyết sơn mặt cái kia giàn mua băng long giống nhau như đúc. Mặc dù hình thể nhỏ mấy lần, Cái kia tích ẩn đã lâu long uy cũng không có phong thích, nhưng chỉ bằng loại này nạo nghệ ánh mắt lạnh như băng, Tạ Cát Sịt liền có thể xác định, dấu ở họ dưới Phu phù kỳ trong thân thể ở cả xạ ý thức thức tỉnh, đồng thời chế tạo cái này băng long phân thân, làm trước mắt một màn như thế. Mà tại một phát cổ sáng qua đi, băng long cũng không tiếp tục công kích, to lớn long nhãn nhìn xem Tạ Cát Sịt qua mấy giây sau. Giống ha ha ha một đoạn thời gian không thấy, ngươi lại mạnh lên nha. Nói chuyện, rõ ràng chỉ là băng tuyết tạo thành quái vật, lại tại lúc này miệng nói tiếng người, trên sàn thi đấu người xem đã trợn mắt hồ mồm. Trận đấu này thật sự là quá quá dị. Hừ, đúng nha. Ta cũng đã mạnh lên, nếu có cơ hội hai chúng ta lại đánh một trận lời nói, ta thế nhưng là có lòng tin thu thật ngươi, đương nhiên, hiện tại ngươi nghĩ thử một lần cũng được, ta cũng có thể phục hồi. Tạ Cát Xít tiện tay vỗ một cái bạ kỷụ gò cắt sủ kỳ bả vai đem bạ kỷụ gò cắt sủ kỳ chuyển tống đến học sinh quan chiến đài trên, sau đó hướng ở cả xạ phân thân đi đến, ánh mắt có chút không có hảo ý mà liền tại Tạ Cát Xít vừa vận đi vài bước thời điểm. Ha ha ha, ngươi bây giờ đã có lòng tin có thể đánh bại ta sao? Hừ, lúc ấy nếu không có vị kia tại, ngươi cho rằng có thể thắng ta? Hơn nữa ngươi cho rằng mạnh lên chỉ có chính ngươi sao? Ha ha được rồi, ta biết nơi này không phải A Giác, cũng không cùng ngươi so đo, ngươi chừng nào thì trở về rồi? Chúng ta lại chân chính đánh một trận, lần này coi như xong. Ở cả xà phân thân một trương miệng rộng phát ra chế rêu thanh âm, cũng cự tuyệt tạ cạ xít khiêu chiến. Mặc dù không phải A Giác, nhưng là, nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng có thể hiện tại liền đem ngươi triệu hoàn tới, thế nào? Muốn tới sao? Tạ cạ xít cùng ở cả xà có thông linh khế ước, chỉ cần ở cả xà nguyện ý, hoàn toàn có thể bị trực tiếp triệu hoàn tới. Nhưng là, hừ, ta nói qua ta là sẽ không hưởng ứng ngươi triệu hoàn ra. Ta ở cả xà nói được thì làm được. Không cùng ngươi lãng phí thời gian, tiểu gia hỏa này ta thật thích, thật tốt bồi dưỡng, à, trả lại cho ngươi. ở cả xã phân thân trực tiếp cự tuyệt đề nghị của Tạ Cả Síp, sau đó băng tinh cự long thân thể bắt đầu hóa thành điểm sáng tiêu tán. sau dự phủ bủ kỳ nhắm mắt lại từ không trung rơi xuống, Tạ Cả Síp một bước tiến lên đem hắn tiếp được, tại hướng mịt mỉt thật lao sư gửi tới lấy hái nấy sau khi gật đầu, Chuẩn Di rời khỏi. một khúc nhạc đệm xem như cứ như vậy kết thúc, nhưng là nó ảnh hưởng cũng rất bền bỉ, cũng tùy theo cực tốc đã dẫn phát một loạt tranh luận cùng vấn đề. Hỏ dẻ phủ bù kỳ tại chiến bại đằng sau vậy mà xuất hiện một đầu băng long. Hơn nữa nhìn đi lên lúc ấy sỏ dẻ huệ cũng không có cái gì ý thức, cho nên băng long xuất hiện bị quy tội sỏ dẻ phủ bù kỳ có xảy bạo tàu điểm này vẫn tương đối nói thông được. Sau đó Tạ Cả Sith cũng là chính thức xuất hiện tại đại chúng trước mắt. Uy học viện tân lão sư, thực lực cường đại, từ băng long cường hãn công kích phía dưới tiện tay cứu ra một tên đệ tử, lai lịch bí ẩn, tựa hồ là đến từ một cái gọi hạ giạt địa phương, nhưng là người hữu tâm tra lừa tư liệu, cũng không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới hạ giạt ghi chép, vậy sẽ chỉ nói chuyện băng long cũng tựa hồ là hạ giạt giống loài, cùng Tạ có cũ nhưng nó lại là làm sao trở thành họ rể phụ đủ kỳ có sẩy bí ẩn có rất nhiều rất nhiều truyền thông đã đem lực chú ý đặt ở Tạ Cả Sịt trên thân hy vọng từ trên người Tạ Cả Sịt đào được cái gì tin tức lớn bên ngoài đã cuồn cuộn sóng ngầm mà lúc này Tạ Cả Sịt nhưng lại không biết cũng sẽ không đi quản những thứ này chỉ là tại đối với mình học sinh phát biểu bởi vì một điểm nho nhỏ ngăn trở liền để tâm lý của mình sụp đổ người hôm nay biểu hiện làm ta quá là thất vọng trong phòng nghỉ Tạ Cả Sịt nhàn nhạt đối với đã tỉnh lại họ rể phụ đủ kỳ nói ra họ rể phụ đủ kỳ ngồi tại vị trí trước túi đầu nghe được Tạ Cả Sịt lời nói thân thể run nhẹ nhẹ, căn bản không dám ngẩng đầu đối với cái này. Tạ Cả Sịt liễu mày, trong lòng thở dài một cái. Kỳ thật, hôm nay phát sinh loại tình huống này cũng không thể chỉ trách họ Diệu Phủ Đủ Kỳ. Lúc đầu, họ Diệu Phủ Đủ Kỳ chỉ là một cái hết sức bình thường tiểu nữ hài, nếu như không có gặp được Tạ Cả Sịt, có lẽ sẽ một mực phổ thông xuống. Nhưng là tại gặp được Tạ Cả Sịt đằng sau, có tốt hoàn cảnh sinh hoạt, có được tha thiết ước mơ cỏ sể, thậm chí còn tiến vào ước học viện đây hết thảy đều tới quá mức thuận lợi cùng dễ dàng. Không có khúc chết, liền không có gian luyện. Mặc dù họ diệu phụ đủ kỳ tại lang thang mấy năm cũng đã gặp rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế, trong lòng bên trên hẳn là không có vấn đề gì, nhưng là vì tại tạ cả sít trước mặt biểu hiện mình, sau diệu phụ đủ kỳ cũng cho chính mình không ít áp lực, vẫn muốn lấy được một cái thành tích tốt nhất để tạ cả sít cao hứng, trong lòng mãnh liệt như vậy chờ đợi cùng nỗ lực, thua thời điểm mới có thể bị đả kích lớn. Tạ cả sít cũng minh bạch điều này, mặc dù mình tại họ diệu phụ đủ kỳ trong lòng địa vị cao là chưa tốt, nhưng là quá cùng nhiệt lợi nói cũng không quá tốt, quá lấy tạ cả sít làm trung tâm, đối với họ diệu phụ đủ kỳ về sau phát triển sẽ có trở ngại. Dù sao. Tạ Cả Sịt khẳng định là muốn rời khỏi thế giới này. Nếu như đến lúc đó bởi vì Tạ Cả Sịt rời khỏi khiến cho sò rìa phụ đủ Kỳ không gượng dậy nổi, điểm ấy không phải Tạ Cả Sịt muốn xem đến. Nhất định phải. Đi cải biến điểm này. Chờ Tạ Cả Sịt vẫn xong sò rìa phụ đủ Kỳ lại trở lại đấu trường. Đột nhiên phát hiện. Tranh tài đánh xong. Chiến đấu sau cùng tựa hồ là bạ cựu gò cà Sủ Kỳ miểu sát tổ đỏ rổ Kỳ xọ tổ. Lúc này đang tiến hành lễ trao giải. bạ cựu gò cà sụ kĩ bị trói tại một cây trụ bên trên, đặt ở thứ nhất tên vị trí, miệng đều dùng vải quấn lấy không cho nói chuyện. Thứ hai tên chính là tổ đỏ rổ kĩ xọ tổ. Đứng ở nơi đó cũng không nói chuyện. Sau đó là Hà Ba, hai người đặt song song quý quân vị trí cũng là một người đều không có. Hải Đạt Ten Nỉ A nhận được một chiếc điện thoại, sau đó liền vội vội vàng vàng rời khỏi, mà họ Dự phủ đủ kỳ còn tại trầm thấp. Trao giải khách quý là Ôn Mị Tật, tại năm nhất lễ hội thể dục sắp lúc kết thúc, Ôn Mị Tật vẫn là lộ cái mặt, đem so với thi đấu thứ tự huy chương giao cho hai tên học sinh trên tay đến tận đây, của học viện lễ hội thể dục chính thức kết thúc. Chương 242. Danh hiệu là một cái anh hùng bề ngoài. Chương 242. Danh hiệu là một cái anh hùng bề ngoài. Lễ hội thể dục kết thúc bận rộn hơn hai tuần các học sinh, cuối cùng có thể thở phào thư giãn một tí. Sò dự phụ bổ kỳ trạng thái đã đã khá nhiều, không trước lúc trước đê mê tư thái. Nhưng thật ra là tạ Cạ Sít có chút không đành lòng Sò họ dự phụ bổ kỳ một mực một bộ mất hồn dáng vẻ, cho nên cuối cùng vẫn là an ủi vài câu ân hiệu quả nổi bật. Lễ hội thể dục kết thúc mấy ngày nay, đám người nhân khí hiệu quả đã cấp tốc hiện lộ ra. Rất nhiều học sinh tại đến trường học trên đường đều gặp được người qua đường bắt chuyện, thậm chí sẽ muốn ký tên chụp ảnh chung loại hình cử động. Chính mình lập tức biến thành nhân khí minh tinh, khiến cái này mới ra đời bọn trẻ đã hưng phấn lại có chút khó chịu. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, mưa. Lớp ái trong phòng học, ba tên lão sư tụ tập. Chủ nhiệm lớp S giả hỏa xọt tạ, phụ đạo viên tạ cà còn có một vị danh hiệu bình chất thành viên, mịt mỉ tật lão sư. Lễ hội thể dục kết thúc về sau, những cái kia quan chiến văn phòng đã đem hy vọng đến sự vụ của mình chỗ tiến hành chỗ làm việc trải nghiệm học sinh danh sách giao cho học viện tỉnh thống kê hoàn thành. Cuối cùng đạt được kết quả như vậy. Hạng nhất, Tô Đỏ Dầu Kỳ Xọt To, bốn trăm Tên thứ hai, Bà Kiệu Gõ Cát Xù Kỳ, năm trăm năm mươi sáu. Hạ ba, Sao Giữa Phủ Hạng 5, Tô Cổ Rẽ Mĩ Phu Mịch, 292. Hạng 6, Cát Bĩ Nạ Diệt Kỵ, Kỳ, 272. Hạng 7, Giá Ốu Dọ Dụ Dụ, một Hạng 8, Kỳ Dị Si Ma Ẩ -e Dị Dụ, sáu Hạng 9, U Dạ Dạ Cả Hỏ Cả Cổ, hai Hạng 10, Cề Dụ Hạn Tạ, mười Thành tích kém cách cực lớn, mà Mĩ Đỏ Dị Dạ Ý Dụ Cụ, vậy mà không có một cái nào văn phòng điểm danh muốn hắn. Những thứ này đạt được văn phòng xin các học sinh có thể trực tiếp gia nhập trong đó bất kỳ một cái nào văn phòng tiến hành một đoạn thời gian chỗ làm việc trải nghiệm đây là vô cùng khó được trải nghiệm cần các học sinh chăm chú lựa chọn. Bất quá lại xuất phát trước đó, còn có một chuyện để cho tiện đằng sau chỗ làm việc trải nghiệm, có một cái danh hiệu của mình là tất yếu. Vừa nghe đến là lên danh hiệu, các học sinh lập tức hưng phấn lên đại đa số muốn trở thành anh hùng học sinh. Thời gian rất sớm bọn hắn liền sẽ bắt đầu cân nhắc danh hiệu vấn đề, có thậm chí đều đã xác định nghĩ kỹ. Thì như nói hạ sĩ sụi, cho tuất ta khi còn bé liền đã nghĩ kỹ, danh hiệu của ta liền gọi là phở gì. Hạ sĩ sụi lên sân khấu giới thiệu cò sể của mình, lập tức ghen lên dưới đài một mảnh hướng, và thật đang yêu, và tuất thích hợp sụi chèn, hì hì cảm ơn mọi người. À xịt xịu danh hiệu bị thứ nhất cái thông qua, sau đó các học sinh nô nước tập ngập phát biểu đằng sau là kỳ gì xì mà ở gì rồi z gì hoặc là vì hướng mình yêu thích nhất anh hùng kính chào, đây cũng là một loại lên danh hiệu phương pháp tốt. Sau đó là một ít cái khác, tô cổ dẻ mì phủ mịt xù quỏ mì dạ ổ rõ rổ rù mò mò cờ rẹ tì ưu dạ dạ cả họ cả cổ ưu dạ vì tì chờ chút, đều rất không tệ đáng nhắc tới chính là. Tổ đỏ rồ kỳ sở tổ danh hiệu chính là sở tổ trực tiếp lấy tên của mình mệnh danh. Đằng sau Hải Đạ Tẹn Nhi ạ cũng trích dẫn phát này vốn là muốn kế thừa hắn ca ca anh hùng danh hiệu Hải Đạ Tẹn Nhi ạ cảm thấy mình hiện tại còn chưa thành thủ, không cách nào gánh chịu cái kia phần vinh quang, cho nên tạm thời sử dụng Tẹn Nhi ạ làm danh hiệu. Các bạn học từng cái nghĩ kỹ danh hiệu của mình, chỉ còn lại mấy người còn tại xoắn xuyệt. Bà cựu gõ các sụ ký đi lên nói hai cái danh hiệu, bất quá bởi vì danh tự quá bạo lực, càng khuynh hướng địch nhân, cho nên bị phủ nhận. Mị đỏ di dã y rủ cụ xoắn xuyệt rất lâu, cuối cùng đi tới. Đệ cụ, con rối làm bằng gỗ mị đỏ dị dã ý dụ cụ chọn tốt danh hiệu, còn đưa lại hai người, Bà kiệu gõ ca sù kỳ cùng sò rượu phủ đủ kỳ. Bà kiệu gõ còn tại xoắn xuyệt, mà sò rượu phủ đủ kỳ đưa tay méo méo trong tay mình bằng tên, đứng dậy đi đến trên đài. Sau đó, đây chính là danh hiệu của ta, sò long. Ta biết hiện tại ta còn rất nhỏ yếu, tựa như là một đầu sò long còn cần càng nhiều tôi luyện, nhưng là ta nhất định sẽ cố gắng. Sò rượu phủ đủ kỳ nói ra câu nói sau cùng thời điểm, là nhìn xem tạ cả shitê. Từng cố lên. Tạ cả shitê mỉm cười gật đầu, lấy đó cổ vũ. Thế là sò rượu phủ đủ kỳ đỏ mặt hài lòng đi xuống. Cuối cùng, bởi vì thời gian nguyên nhân vẫn là ta lớp, bà cậu gọi các thủ kỳ danh hiệu chưa có xác định. Etza hỏa sở tạ lưu lại một đống có thể cung cấp lựa chọn anh hùng văn phòng danh sách, có thể để những cái kia không có tiếp vào văn phòng mời các học sinh tự do lựa chọn. Sau dự phủ đủ kỳ cầm một đống thật dày danh sách không biết nên đi lựa chọn thế nào, chớp mắt, đứng dậy đuổi theo tạ Caxit, hy vọng tạ Caxit có thể cho một cái tốt đề nghị. Nhưng là sau dự phụ đủ kỳ vừa vặn tới cửa, tay còn không có rũa ra. Cửa phòng học đột nhiên chính mình đẩy ra. Ôn Mị Tất thắng xe gấp một cái đứng tại trước cửa phòng học. Ôn Ôn Mị Tất các học sinh bị đột nhiên xuất hiện ôn mỉ tật dọa cho nhảy một cái, mà lúc này ôn mỉ tật cái chán mang theo mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía mỉ đỏ dì dạ y rủ cụ, rồi duỗi tay để mỉ đỏ dì dạ y rủ cụ đi ra, một bộ thần thần bí bí bộ dáng. sau giễu phù đủ kỳ không có quá mức để ý ôn mỉ tật xuất hiện, hơi cúi đầu thăm hỏi về sau, liền xoay người truy tạ cả xịt đi, mà có chút không rõ ràng cho lắm mỉ đỏ dì dạ y rủ cụ đi ra phòng học, sau đó bị ôn mỉ tật dẫn tới một cái yên lặng địa phương. lão sư, ngài giúp ta nhìn xem, cái nào văn phòng càng thích hợp ta. phòng giáo sư làm việc bên trong, tạ cả xịt bên cạnh bàn làm việc. Sở dự phụ đủ kỳ đem một xấp danh sách giao cho Takacs. Takacs tiếp nhận đi nhìn kỹ một cái, cũng rơi vào trầm tư ở trong. Những thứ này số lượng đông đảo văn phòng, có không ít đều là thế giới nổi danh. Bọn hắn tại toàn bộ Nhật Bản khu vực đều có thể xếp tại vị trí thư mấy trụ. Nói thật loại cấp bậc này văn phòng tuyệt đối không có kém bất kỳ cái gì, một cái đều có thể để Sở dự phụ đủ kỳ được kích lợi không nhỏ. Nhưng là, Takacs hy vọng có thể từ bỏ Sở dự phụ đủ kỳ quá lấy chính mình, Takacs làm trung tâm điểm này, hy vọng Sở dự phụ đủ kỳ có thể tìm được những người khác sinh giá trị quan. Thế là, Sở cái này một cái Một ghế mỹ gã họa cứu viện văn phòng, cái này ta cảm giác cũng không tệ lắm. Ngươi không phải một mực mơ ước muốn trở thành anh hùng sao? Từ cứu viện bắt đầu cần phải rất không tệ. Tạ Cả Sị chọn lấy chính mình cho rằng có thể văn phòng. Một ghế mỹ gã họa văn phòng là một nhà chuyên môn xử lý công việc cứu viện văn phòng. Tại cứu viện anh hùng giới cũng tương đối nổi danh, lục soát cứu năng lực cực mạnh, đi làm suất cũng cao, mấu chốt nhất là xa. Một ghế mỹ gã họa văn phòng nơi ở khoảng cách với học viện rất xa, ngồi xe lửa lời nói cũng muốn đổi mấy xe tuyến, thời gian sử dụng gần hai ngày thời gian. Tạ Cả Sị cũng là vì để họ dễ phụ bù kỳ chuyển di một cái lực chú ý mới tuyển cái này sở sự vụ. Sau Diệp Phủ đủ kỳ tiếp nhận mổ gệ mì gạ hoa văn phòng tư liệu, nhìn thoáng qua vị trí biểu lộ đầu tiên là xương sở, trong nháy mắt trong ánh mắt lộ ra tràn đầy không nguyện ý nhưng là, ừm, ta đã biết. Liên tuyển mổ gệ mì gạ hoa, lão sư yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực hoàn thành lần này chỗ làm việc trải nghiệm, tuyệt đối sẽ không cho người mất mặt. Sau Diệp Phủ đủ kỳ đem mổ gệ mì gạ hoa tư liệu ôm vào trong ngực thật sâu cho tạ cả xịt máy, một phen ngựa khí kiên định lời nói về sau, xoay người nhanh chân rời khỏi, nhìn xem họ Diệp Phủ đủ kỳ rời đi bóng lưng tất cả sịt há to miệng nhưng cuối cùng vẫn là không có gọi lại cho họ dự phụ đủ kỳ chương 243. không gian chi lực bừa phá chương 243. không gian chi lực bừa phá các học sinh chỗ làm việc trải nghiệm thời gian chỉ có một tuần lễ cơ hội như vậy rất quý giá nhưng cũng đi qua nhanh chóng cơ hội là chuyện một cái trước mắt tình liền lại về tới trường học một tuần lễ chỗ làm việc trải nghiệm đối với các học sinh tới nói tất cả đều là được ích lợi không nhỏ học được một chút chính mình nguyên bản không biết đồ vật thể nghiệm một thanh chức nghiệp anh hùng sinh hoạt đương nhiên là có mấy cái không quá hai ngày liền nằm viện trải nghiệm liền muốn ít một chút nhưng là cũng không phải là nói bọn hắn thu hoạch liền ít Mị Đỏ dị dạ ý dù cụ. Nhân vật chính quần sáng ra chỉ người, ngay từ đầu căn bản không có một nhà văn phòng chủ động đưa ra để hắn đi chỗ làm việc trải nghiệm, cứ như vậy, Mị Đỏ dị dạ ý dù cụ chỉ có thể ở cái kia 40 cái văn phòng ở trong chọn lựa một cái. Nhưng là, lại xuất phát trước đó, Ôn Mị Tất tìm được Mị Đỏ dị dạ ý dù cụ, sau đó đem một phần mời giao cho Mị Đỏ dị dạ ý dù cụ trong tay. Ôn Mị Tất lão sư đã từng chủ nhiệm lớp, đời trước văn phòng ôn đồng đội, hiện tại đã xuất ngũ siêu cấp anh hùng, gỡ dạng tọa Gino, hy vọng có thể dạy bảo Mị Đỏ dị dạ ý dù cụ nghe được vị này chính mình đã từng chủ nhiệm lớp danh tự ôn mỹ tật đều sẽ hai chân phát run, có thể thấy được vị lão sư này lực sát thương mạnh bao nhiêu. Nhưng mà trên thực tế, coi như đã từng mạnh hơn, hiện tại gờ giảng tỏ dị nổ cũng chỉ là một cái thân thể héo rút tiểu lão đầu, thực lực đã kém xa trước đây, nhưng là dạy bảo một cái tân thủ vẫn là không có vấn đề. Ôn mỹ tật rất tiên tâm. sự thật cũng là như thế. Bị đỏ dị dạ ý rủ cụ đi vào gờ giảng tỏ dị nổ văn phòng không đến một ngày thời gian, vừa học được ăn pho ôn toàn bộ bao trùm đồng thời có thể đem vi lực duy trì tại năm trái phải. Cứ như vậy, bị đỏ dị dã ý rủ cụ liền có được sụt mạnh thân thể đã không giống như khác như thế thương tổn tới mình thân thể, lại có thể linh hoạt vận dụng lực lượng. Chống chân điểm này, Mị Đỏ dị dạ ý dụ cụ chuyến này liền không ngừng. Mà sau đó, Mị Đỏ dị dạ ý dụ cụ càng là vận dụng loại năng lực này, đánh bại để phần đông anh hùng kiêng kỵ đã lâu một tên địch nhân, anh hùng sát thủ Sở tiện, cùng sử dụng tín niệm của mình cùng hành động, đã được Sở tiện tán thành đằng sau, Mị Đỏ dị dạ ý dụ cụ liền lại mấy ngày viện, lúc ấy cùng hắn cùng một chỗ hành động ai đã tẹn mí ạ cùng tô đỏ rồ kỳ sở tổ tại ngắn ngủi nằm viện đằng sau trước hắn một bước rời khỏi, xử lý riêng phần mình sự tình đi. Chuyện này cũng không có lộ ra ra ngoài, người biết không nhiều. Dù sao vẫn là học sinh, không có chính thức anh hùng giấy phép, dễ dàng gây nên xã hội dư luận. Cho nên sau cùng công lao bị ẹ e nghị vỏ con đi, ấn rất không tình nguyện con đi. Mấy ngày thời gian, để các học sinh phổ biến có không sai trưởng thành. Tạ Cả Sít đối với điểm này rất vui mừng, đặc biệt là sau dự phụ đủ kỳ. Một tuần lễ không thấy, sau dự phụ đủ kỳ biến thành thành thục trưởng trạc rất nhiều. Chỗ làm việc trải nghiệm trong khoảng thời gian này, sau dự phụ đủ kỳ tham gia mấy lần hành động cứu viện, thấy được một ít kiến người tỉnh ngộ sự tình, tràn đầy cảm xúc. Có tiến bộ, đây là Tạ Cả Sít vui lòng đến. Kết thúc chỗ làm việc trải nghiệm đằng sau các học sinh tiến vào học tập giai đoạn văn hóa khóa anh hùng cơ sở khóa thay họa ứng cứu viện khóa liên tục không ngừng rất nhanh cái này đệ nhất học kỳ thời gian liền đã đến hồi cuối lập tức liền muốn thi cuối kỳ ở học viện thi cuối kỳ chia làm hai loại bút thi cùng năng lực khảo thí hai loại khảo thí điểm số đều chiếm một nửa thất bại muốn tiến hành thi lại đối với các học sinh khảo thí không cần tạ cả xịt đi còn nhiều có es dạ họ xỏ tạ cùng ôn mỉ tất phụ trách tạ cả xịt nhiều nhất chính là ở bên hiệp trợ một cái mà kế hoạch một cái lời nói tạ cả xịt đi vào thế giới này thời gian cũng đã có năm cái nhiều tháng tiếp cận nửa năm, thế nhưng là hắn hai cái cao cấp nhiệm vụ vẫn không có cái gì tiến triển, trở thành anh hùng nhiệm vụ kia Tạ Cả Sịt không muốn nhiều lời, một mực tại lục lọi tiến lên. Mặc dù không có cái gì manh mối, nhưng là có một cái đại khái phương hướng. Tạ Cả Sịt khổ não, là một nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ đã nói, Tạ Cả Sịt tự thân có sự sắp thức tỉnh rồi, Tạ Cả Sịt cho rằng đó chính là thân thể của mình ở trong không gian trí lực. Trong khoảng thời gian này một mực tại ngưng tụ không gian trí lực, bây giờ xuyên thấu qua tinh thần lực dò xét Tạ Cả Sịt thân thể, liền sẽ phát hiện, Tạ Cả Sịt trong thân thể đang đầy ánh sáng màu bạc, căn bản không có chống không địa phương. Không gian chi lực đã tràn đầy, hiện tại Tạ Cả Sịp toàn lực thi triển chính mình không gian chi lực, thậm chí có thể dẫn phát một cái vài trăm mét lớn lỗ đen, đem hết thể trung quanh toàn bộ thôn vệ. Vĩ lực như vậy đã so lỗ đen anh hùng số 13 còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là thức tỉnh có xảy nhiệm vụ vẫn không có hoàn thành. Mấy ngày nay, Tạ Cả Sịp xin nghỉ, ở lại trong nhà chuẩn bị đột phá một cái. Các học sinh thi cuối kỳ đang tiến hành, Tạ Cả Sịp cũng đang tiến hành huấn luyện của mình. Ngồi tại nhà mình cao ốc tầng cao nhất Tạ Cả Sịp, ngay tại cấp tốc từ trung quanh không gian ở trong hấp thụ không gian chi lực, không gian trung quanh đã xuất hiện rất nhiều mắt trần có thể thấy màu đen khẽ hở. Từng đạo màu bạc lực lượng không ngừng từ khe hở ở trong chảy ra, sau đó tụ hợp vào tạ cạ sịt trong thân thể. Tạ cạ sịt thân thể hơi có chút phồng lên, đây là trong thân thể lực lượng quá mức tràn đầy hiện tượng, lại tiếp tục, có thể sẽ bể bụng thân thể. Nhưng là tạ cạ sịt không có đi để ý tới những cái kia, vẫn như cũ không ngừng hấp thụ không gian chi lực, thân thể chậm rãi bành trướng. Từng đạo khe hở tại tạ cạ sịt thân thể bên ngoài thân hiện hiện, cuối cùng bành nổ tung. Tạ cạ sịt thân thể tựa như pha lê đột nhiên vỡ vụn. Nguyên bản nhắm mắt lại tạ cạ sịt bỗng nhiên mở to mắt, đã bị không gian chi lực tách ra trong hai mắt lóe lên ánh bạc sau đó, hô, nguyên bản bạo tạc đi ra thân thể cực tốc rút về, qua trong giây lát lại khôi phục lại bình thường trạng thái, chỉ có một chỗ vỡ vụn quần áo nói cho Tạ Cả Sịt vừa vặn hắn nổ, hoàn thành, phất tay lấy ra một bộ y phục mặc tốt, Tạ Cả Sịt trong mắt ngân sắc quang mang dần dần biến mất, nhìn xem bộ ngực mình nơi trái tim trung tâm mới xuất hiện một đạo vòng tròn đồ án, chậm rãi đưa tay, đạo này vòng tròn, không ngừng quanh quần lấy ngân quang, đầu đôi đụng vào nhau, phản phất thế gian chân lý liên tục không ngừng, Tạ Kassitz toàn thân không gian chi lực đều tại vừa rồi hội tụ thành cái này một viên vòng tròn, nhìn qua tựa như là thua lỗ tràn đầy một thân thể không gian chi lực biến thành một cái vòng tay lớn nhỏ vòng tròn. Nhưng kỳ thật không phải vậy, Tạ Cả Sít có thể cảm giác được, liên tục không ngừng không gian chi lực nương theo lấy ngực trái tim nhảy lên, từ viên kia vòng tròn bên trong lưu động mà ra, màu bạc không gian chi lực càng lộ vẻ nặng nề. Nương tụ vòng tròn, đây là Tạ Cả Sít toàn thân không gian chi lực viên mãn về sau, tự động xuất hiện trong đầu một cái phương pháp, có thể để tự thân không gian chi lực cao hơn mấy cái cấp độ. Không có bất kỳ người nào đi nhắc nhở dạy bảo Tạ Cả Sít, tự nhiên mà thành, loại này ngưng vòng chi pháp lại giống là không gian chi lực bản thân nói cho Tạ Cả Sít, đến từ bản nguyên, ngưng tụ bản nguyên. Ông Tạ cả Sith đưa tay phóng thích không gian chi lực, ánh sáng màu bạc như là dòng sông thoát ra, tại Tạ cả Sith trước mặt vòn quanh quay lại, cuối cùng một cánh cửa ánh sáng tại Tạ cả Sith trước mặt hiện hiện. Mặc dù có chút đơn sơ, nhưng nhìn qua cùng phá giới vụ chế tạo không gian chi môn có chút tương tự đạo ánh sáng này cửa do vô số không gian chi lực cấu tạo mà thành, một đạo không gian thông đạo từ từ mở ra. Có đạo ánh sáng này cửa tại Tạ cả Sith có thể qua trong dây lát xuất hiện tại viên tinh cầu này bất kỳ địa phương nào đương nhiên, muốn rời khỏi thế giới này cũng đã có thể làm được, nhưng là. Tạ Cạ cả Xít cảm giác, chính mình không gian chi lực cùng ma lực muốn duy trì đạo ánh sáng này cửa vận chuyển còn có chút phí sức, mặc dù có thể rời khỏi thế giới này, nhưng là rất có thể lại giống trước đó như thế lưu lạc cái khác không gian đây không phải Tạ Cạ Xít kết quả mong muốn. Thu hồi không gian chi môn, Tạ Cạ Xít phát hiện chính mình thả ra ngoài không gian chi lực đã tổn hao không ít. Trước đó Tạ Cạ Xít sử dụng không gian chi lực, chỉ cần thu hồi liền sẽ không có hại hao tổn, nhưng là lần này vì duy trì không gian chi môn, không gian chi lực vậy mà tổn hao không ít. Lực vòng tròn chuyển động, không gian chi lực cấp tốc hồi phục. Tạ Cát Xít đưa tay lấy ra anh linh thất chương cho là mình đều đạt tới loại này cấp bậc, nên tính là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là, làm anh linh thất chương mở ra, Tạ Cát Xít nhíu mảy phát hiện, nhiệm vụ vẫn như cũ là chưa hoàn thành trạng thủy trưởng 244. Ta nhìn các ngươi đây là nhằm vào ta bạ cử gò. Chương 244, ta nhìn các ngươi đây là nhằm vào ta bạ cử gò. Khó chịu. Tạ Cát Xít gần nhất rất khó chịu. Rõ ràng cố gắng hơn mấy tháng, tấn thăng không gian chi lực, vốn cho rằng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cầm tới bán thượng, nhưng người nào biết vẫn chưa được. Sắc đến cùng như thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, chẳng lẽ còn muốn ta đến cao hơn cấp bậc. Ta Cả xit ngồi tại gian phòng của mình trên ghế sà lổng, trong tay một cái nho nhỏ lô đen ngay tại vật chuyện. "Lão sư." Lúc này Sở Dụ Phụ bù Kỳ gõ cửa. "Tiến bảo, làm sao vậy? Có chuyện gì không?" Anh hùng học viện gần nhất nghỉ, kết thúc thi cuối kỳ Sở Dụ Phụ bù Kỳ bây giờ tại trong nhà nghỉ ngơi. Toàn thân áo trắng Sở Dụ Phụ bù Kỳ đi vào cửa phòng, trong tay còn cầm một cái phong thư. "Lão sư, đây là ta vừa vặn dưới lầu hồng thư phát hiện, ngài nhìn." Sau giải phù bù kỳ đem phong thư đưa tới. Tạ Cả Sịt phất tay tán đi lô đen. Tiếp được phong thư đưa tay mở ra. A, đây là thư mời. Tạ Cả Sịt mở ra không có mở ra phong thư, phát hiện bên trong là một trương thư mời còn có hai tấm vé vào cửa. Lờ lờ S N G. Ta nhớ được đây là cái kia trên biển nhân công hòn đảo, tập hợp toàn thế giới tối cao tinh anh trí tuệ công nghệ cao thành phố. Lờ lờ S N G, một cái để thế giới chú mù địa phương. Nó là một tòa phiêu phủ ở trên biển cực lớn khoa học kỹ thuật thành phố. xa xa nhìn qua chính là một tòa to lớn hòn đảo trong thành thị tụ tập đại lượng nhân viên nghiên cứu khoa học, nơi này là nhà nghiên cứu thánh địa, vô số lợi hại anh hùng trang bị đều là từ nơi này sinh sản mà ra. Ôn Mỹ tất từ xuất đạo đến bây giờ mấy thân chiến đấu phục trang đều là tòa thành thị kia bên trong, một vị đứng đầu nhất nhà khoa học nghiên cứu chế tác giúp Ôn Mỹ tất không ít. Hiện tại tòa thành thị này LLSNR đang tiến hành nghiên cứu triển lãm, hoan nghênh các nơi trên thế giới nổi danh anh hùng đến đây tham quan. Có lẽ là Tạ Cả Sịp cùng họ dìu phụu đủ kỳ tại bữa lễ hội thể dục bên trên biểu hiện có chút làm người khác chú ý, thành phố phía chủ sự vậy mà cũng cho Tạ Cả Sịp đưa tới thư mời cùng vé vào cửa, có đi hay không? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như là giải sầu một chút. Takacsit đem hai tấm vé vào cửa nắm ở trong tay, cũng định đi xem một cái. Coi máy bay, từ Nhật Bản đến LLSNR chỉ cần 2 giờ lộ trình, Takacsit cùng Seo jae Phụ đủ kỳ đồng hành, tiểu liệt cùng tiểu Vũ giữ nhà, sau đó trên đường đi Seo jae Phụ đủ kỳ đều là nôn không ngừng. Nhìn xem đã hoàn toàn sủi lơ rơi Seo jae Phụ đủ kỳ, Takacsit đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Diệt Long ma pháp, mặc dù uy lực đều rất mạnh, nhưng lại có một cái cộng đồng khuyết điểm đó chính là choáng phương tiện giao thông. Ma lực càng mạnh choáng càng lợi hại. Trước kia Tạ cả xịt cũng cùng Sở Dụ Phú Bù Kỳ làm qua xe buýt loại hình phương tiện giao thông, nhưng là lúc kia Sở Dụ Phú Bù Kỳ ma lực còn yếu, lại tăng thêm Sở Dụ Phú Bù Kỳ có chút yêu thắng, cho nên không có biểu hiện ra ngoài. Mà bây giờ, ma lực so trước đó tăng cường rất nhiều Sở Dụ Phú Bù Kỳ, thật sự là nhịn không được. Tạ Cả Takacsits nhìn không được, nhẹ nhàng điểm một cái Sở Dụ Phú Bù Kỳ cổ đem nàng chân choáng, để nàng thật tốt ngủ một giấc, tỉnh ngủ đã đến. Máy bay hạ xuống lờ lờ sờn bay, Takacsits một cái tay mang theo Sở Dụ Phú Bù Kỳ đi xuống máy bay, vừa rơi xuống đất, Sở Dụ Phú Bù Kỳ liền tỉnh lại. "Ô lão sư ta không sao?" có thể buông xuống. Còn nhớ rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, họ dìu phụ đủ kỹ sắc mặt đỏ bừng, bụng mặt để tạ cả xịt đem nàng buông xuống. Diệt long ma pháp chính là như vậy, chỉ cần không phải phương tiện giao thông, tùy thời đều là nguyên khí tràn đầy. Tạ cả xịt gặp họ dìu phụ đủ kỹ khôi phục, đương nhiên sẽ không lại mang theo nàng, đem nàng buông xuống. Sau đó tinh tế dò xét trước mắt tòa thành thị này từng đây, danh bất hư truyền, toàn này khoa học kỹ thuật thành phố chiếm diện tích đã không thể so với ma cầm thế giới hạ city kém bao nhiêu. Đồng dạng là độ cao phát triển khoa học kỹ thuật thành phố, chỉ bất quá, một cái sử dụng chính là siêu năng lực, một cái sử dụng chính là cỏ sậy. Hai người cầm vé vào cửa thông qua kiểm an đi vào thành phố bên trong, LLSNR bình thường sẽ không đối ngoại mở ra, sợ hai kẻ ngoại lai sẽ đánh nhiễu tổn thương bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu, chỉ có số ít tình huống dưới mới có thể mời ngoại lai nhân viên tiến vào. Toàn thành thị này phòng ngự biện pháp là thế giới số 1, không lo lắng chút nào có ngoại lai địch nhân công phá tòa thành thị này. Bây giờ LLSNR đang chìm ngâm ở một mảnh khánh điện không khí náo nhiệt bên trong, đủ loại kỳ quái chơi trò chơi cơ sở đâu đâu cũng có, rất nhiều cơ sở là thông qua cỏ sậy thao tác, ở chỗ này, chỉ cần không làm thương hại người khác, có sẽ có thể tùy ý sử dụng. Tạ Cả Sịt cùng Sò Giê Phủ Bủ Kỳ một bên thưởng thức những thứ này kiến trúc kỳ quái, một bên hướng đã đặt trước tốt khách sạn đi đến, đi sau khi... A, Tạ Cả Sịt đột nhiên quay đầu, nhìn về phía mình sau lưng. Thế nào lão sư? Sò Giê Phủ Bủ Kỳ đồng dạng nghi ngờ quay đầu, sau đó trông thấy... Ôn mị tớt! Chơi ạ! Thật là ôn mị tớt! Là bản nhân A! Chơi ạ! Thật hạnh phúc! Ôn mị tớt! Cho ta ký cái tên! Liên ký ta trên quần áo! Trang diện hỗn loạn tưng bừng, một đám người chính vây quanh một cái cao lớn hán tử hô to gọi nhỏ dở cho không ngừng chấm mut, mà lớn như vậy hán chỉ là ở nơi đó cười ha ha. Bên cạnh hán, từng cái đầu có chút thấp bé tóc xanh thiếu niên đã bị bảy người chen lấn nhanh không còn hình dáng. Ách ôn mỉ tật cùng mỉ đỏ dì dạ y rủ củ làm sao cũng tới cũng đúng. Dạng này thịnh hội đệ nhất thế giới anh hùng làm sao có thể không bị mời? Chỉ là vì sao lại mang lên mỉ đỏ dì dạ y rủ củ? Sao dễ phủ đủ kỳ hơi nghi hoặc một chút nói vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì hai người bọn họ quan hệ không tầm thường. Tạ biết đáp nhưng là không thể nói vô vu họ diệu phu đủ kỳ bà vai gia hiệu không cần nhiều xen vào chuyện bao động sau đó hai người tiếp tục tiến về khách sạn tại đã hẹn trước tốt trong tiệu điển buông xuống hành lý tạ cả xích cùng họ diệu phu đủ kỳ đi ra ngoài chuẩn bị chăm chú thăm một chút tòa thành thị này đi không bao lâu a họ diệu phu đồng học tạ cả xích lão sư nguyên lai like các người cũng tới nhanh lên nhanh lên Ý dù cụ tại cùng bà tiệu gọi tranh tài đâu một tòa có sự sân kiểm tra bên ngoài u dạ dạ cả họ cả cô một đoàn người phát hiện tạ cùng họ diệu phu đủ kỳ lập tức hưng phấn vứt tay hô to u dạ dạ cả họ cả cô bên người dạ ố oh, dò dò dù mò mò cùng gì dò kì ố okay. cả còn có hải đại kèn nhì ạ cũng đều tại bên cạnh còn có một vị tóc vàng kính mắt thiếu nữ cùng đi không nghĩ tới ngoại trừ mỹ đỏ gì dạ y dù cụ còn có thể nơi này nhìn thấy những bạn học khác sau dễ phụ đủ kỳ quay đầu nhìn về phía tạ cả xịt tại tạ, -tạ cả xịt khẽ gật đầu đằng sau cấp tốc vui vẻ chạy tới một cái học kỳ thời gian đã để bọn này các nữ sinh trở thành mười phần có quan hệ tốt bằng hữu có thể ở chỗ này không hẹn mà gặp hiện nhiên rất vui vẻ tạ cả cũng đi tới phát hiện đây là một cái hình tròn sân thi đấu đại cao phía dưới có một tòa nhân tạo đỉnh núi cùng người tạo sông, trên núi cùng trong nước can chi lấy một ít máy móc địch nhân một vị mỹ nữ người chủ trì đang chủ trì hoạt động là đang tiến hành có sự tranh tài kỳ gì xì ma ấy gì rồi cùng bà kia gõ các su kĩ cũng đều tại tất cả mọi người mặc chính mình chiến đấu phục trang tại trận này có sự tranh tài bên trong kỳ gì xì ma ấy gì rồi thu được thứ tám tên mà bà kia gõ các su kĩ vừa vặn lấy 15 giây hủy diệt 6 con máy móc địch nhân thành tích đoạt lấy đệ nhất hiện tại ra sân chính là mỹ đỏ gì dạ y rủ củ trong khoảng thời gian này mỹ đỏ gì dạ y rủ củ cũng đã trưởng thành không ít năm lực lượng phát ra đã hướng tới bình ổn tại người chủ trì một tiếng sau khi bắt đầu như một đạo tia chớp màu xanh lục xung ra cuối cùng mỹ đỏ dị dạ y rủ dù cụ dùng 16 giây phá hủy 6 địch nhân hơi kém bà kiệu gõ cả sủ kỳ một giây trở thành thứ nhì tên mà nhìn thấy mỹ đỏ dị dạ y rủ cụ vậy mà cùng mình thành tích cắn đến chết như vậy bà kiệu gõ cả sủ kỳ rất khó chịu đệ cụ người chờ ta cái này đi lại khiêu chiến một lần bà kiệu gõ lớn tiếng la hét muốn lần nữa khiêu chiến thế nhưng là tiếng nói của hắn vừa rơi xuống một mảnh sông băng phủ lên hơn phân nửa nhân tạo nhang thạch thời gian sử dụng mười giây siêu việt bà kiệu gõ trở thành đệ nhất tô đỏ rồ kỳ xọt so tô hô, nôn hơi lạnh. bà tiểu gò cà súp kỳ. chương 245. các học sinh tụ tập. chương 245, các học sinh tụ tập. lớp á học sinh vậy mà không ngừng xuất hiện, tạ cà xịt hơi có chút kinh ngạc, bất quá sau đó lại bình thường trở lại. làm tương lai anh hùng giới trụ cột vững vàng, những hải tử này có bị đầu tư tư cách, sớm một chút đi ra mở mang kiến thức một chút việc đời cũng là nên. mỗi người bọn họ đều mặc chính mình chiến đấu phủ, đây là từ trường học sinh lấy tới, so với phụ bổ kỳ lời nói cũng không có đi gì, cho nên không có mang. uy, ngươi cái này tiểu tóc chia 5 năm năm hỗn đản. bà tiểu gò bà cựu gõ cà sủ kỳ nhìn thấy tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ đột nhiên xuất hiện còn cầm đi chính mình thứ nhất tên cả người đều sắp tức giận nổ trong tay bạo phá phát động đi vào tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ bên người người gia hỏa này đột nhiên xuất hiện là đang gây hấn với ta sao a mị đỏ gì ra bọn hắn cũng tới nha hỗn đàn không muốn không nhìn ta nha lại nói ngươi gia hỏa này vì sao lại ở chỗ này nha chỉ là thay thế thu được mời khoán lao cha tới Tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ ngữ khí bình thản đáp trả bà cựu gõ cà sụ kỳ lời nói ánh mắt cũng là một mực nhìn lấy trên đài mị đỏ gì dạ yu cu bọn ngươi Cái kia, hai vị có thể hay không chớ ồn nào? Phía dưới còn có một vị người khiêu chiến đang chờ đâu. Chủ trì khiêu chiến mỹ nữ người chủ trì trông thấy bà Cựu gọi cả sủ kỳ lữu lo không ngừng, cái chán đã treo mồ hôi cẩn thận nói ra. Nhưng ai biết, nàng vẫn chưa nói xong. Ngậm miệng, kế tiếp là ta. Ai? Bà Cựu gọi một tiếng giống, đem mỹ nữ người chủ trì dọa cho phát sợ, tiếp tục như vậy nữa có lẽ sẽ dẫn phát một ít hỗn loạn, thế là, đến dùng tốt thái đạ tiễn ni ạ giả sân thời điểm. Mọi người, nhanh đi đem bà Cựu gọi mang đi. Ngứa học viện không muốn người biết một mặt muốn bị đem ra công khai. Phải đã thẹn nhĩ a một ngựa đi đầu phóng tới bà tiểu gò Katsuki, nhìn trên đài mỹ đỏ dị dạng ý rủ củ cùng kỳ dị gì, gì, gì mà ở gì do đồng thời nhảy xuống, xông đi lên ngăn cản bà tiểu gò, trạng diện một lần hỗn loạn lên. Trên tài hình chiếu trên màn hình lớn tất cả đều là bà tiểu gò lôi kéo cuống họng giận dữ giống to dáng vẻ, Tạ Cả Sịt nhìn xem một màn này liễu chặt mây, bây giờ nhìn không nổi nữa, thế là bà tiểu gò, meo, một cú có thể khiến người bình thường hít thở không thông cường hãn ma lực đột nhiên từ Tạ Cả Sịt trong thân thể tuôn ra, chỉ là đơn thuần ma lực liền có đóng băng không khí nhiệt độ, bà tiểu gò Katsuki bị bao phủ trong đó, trong nháy mắt liền trung thực. Cái chán treo mồ hôi lạnh nhìn xem Tạ Cả Sịt, một bộ mới phát hiện Tạ Cả Sịt cũng ở bộ dáng, còn ráng quấy rối, ta hiện tại liền đem ngươi đưa về trường học, ngươi có thể thử một lần, ta có thể hay không làm được. Tạ Cả Sịt nâng lên phía trên tay trái lóe lên ánh bạc, lông mày đều đã bắt đầu kết xương bạ kia gò thân thể lắc một cái, ngay sau đó ngoài miệng, thiết, một cái, tiên tính trở lại. Nhìn thấy bạ kia gò không còn làm bầm mỹ, Tạ Cả Sịt thu hồi ma lực, trong tay ngân quang tiêu tán. Ha ha ha, trường học của chúng ta lão sư không có một cái là dễ chơi, ở. một bên đủ dã dã cả họ cả cổ đã không cảm thấy kinh ngạc. Trong lớp mình ba cái lao sư thật là một cái so một cái biến thái, cái nào đều có dễ dàng thu thập bạ cựu gò năng lực, mà trong đó, chủ nhiệm lớp Es dạ họa sở so tạ sức chiến đấu là yếu nhất. So sánh với mà nói, tốt thật là lợi hại. Cái kia một mực cùng ngũ dạ dạ cả họ cả cổ các nàng đứng chung một chỗ tóc vàng tính mắt thiếu nữ nhìn chằm chằm Tạ Cát Xít, phát ra cảm thán. Không có ý tứ, các học sinh quá thất lễ, để ngươi chê cười. Tạ Cát Xít hướng vị này thiếu nữ tóc vàng khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Không có không có không có. Thật rất thú vị, có thể có dạng này, một bang bạn học nhất định rất vui vẻ, nha đúng rồi tên của ta là lì xa hiện tại tạm thời là u dạ dạ cả tiểu thư các nàng dẫn đường kỳ hỉ, mặc dù ngay từ đầu là yu cu thiếu nữ rất sáng sủa lúc nói chuyện nụ cười trên mặt mười phần thân hòa yu cu đều tốt thân mật tạ nhìn thoáng qua ngay tại trở về mỹ đỏ dị dạ yu cu sau đó nhìn thoáng qua u dạ dạ cả họ cả cô trong nội tâm đột nhiên muốn đưa u dạ dạ cả họ cả cô một đỉnh mũ xúc động a cầm đi lực lượng biểu tượng khu khu ta gọi tạ là ngũ học viện lão sư bọn này tiểu gia hỏa phụ đạo viên xin nhiều chiếu cố nhân gia đều tự giới thiệu mình. Tạ cả sinh tự nhiên cũng không thể thất lễ. À, Tạ cả sinh tiên sinh giống như Mị Tật Túc, đều là Uy Học Viện Lão Sư a. Thật là lợi hại. Nguỵ Sả trong mắt lóe ra tiểu tình tình, tựa hồ rất là kích động. Mị Tật Túc, a, Nguỵ Sả, ngươi nói là ôn Mị Tật sao? Chẳng lẽ ngươi cùng Ôn Mị Tật rất quen? Dạ ố dọ dỗ rủ mò mò mở miệng hỏi. A nói lộ miệng, bị Dạ ố dọ dỗ rủ mò mò hỏi một chút, Nguỵ Sả lập tức hơi đỏ mặt, lúc này mới nghĩ mình mị mì đỏ gì Dạ ý rủ cụ giống như đã nói với nàng, không cho nàng nhấc lên Ôn Mị Tật sự tình. Cái này, cái này gia phụ cùng mỉ tật thúc thúc là bạn tốt, cho nên, cho nên, lỵ Sạ thực sự nói thật, phụ thân của hắn cùng ôn mỉ tật là lúc tuổi còn trẻ liền quen biết hảo hữu trí giao, ôn mỉ tật đã cứu phụ thân hắn mệnh, đằng sau, hai người vẫn thân như huynh đệ, ôn mỉ tật chiến đấu phụ, đều là phụ thân của lỵ Sạ chế tạo. ai có thể để ôn mỉ tật thúc thúc thật hâm mộ nha, u dạ dạ cả họ cả cổ nắm thật chặt quyền, nhắm chặt hai mắt một bộ hâm mộ bộ dáng, kỳ hỉ, kỳ thật cũng không có gì rồi, cảm giác chính mình tuổi hồ đã lừa gạt qua, lỵ xạ thở phào nhẹ nhõm, sau đó trông thấy mỹ đỏ dị dạ ý rủ cụ bọn hắn trở về, lập tức nói sang chuyện khác. Mọi người hái lần còn có rất nhiều chơi vui địa phương, ta mang mọi người tiếp tục tham quan a a tốt a nam. Hái lần mở ra khu vực du ngoạn thời gian tại xế chiều 6, không không thời điểm kết thúc, chơi trò chơi cơ sở cùng chơi trò chơi tiết mục đóng cửa. Một đám các học sinh cũng là hài lòng rời khỏi, tại đi vào một nhà đã kết thúc kinh doanh trước cửa nhà hàng, ta còn chứng kiến mặc rượu hầu trang phục, đã mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất cả mì nạt dị đèn kỷ còn có mải nệ tạm mì nọ Bọn hắn là nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này đánh một điểm việc vụn kiếm tiền, nhưng mà làm công vẫn là rất mệt mỏi. Lam Ban thượng, Ly Dạ lấy ra chính mình dư thừa bạc tỷ ra trận khoán đưa cái hai người, những học sinh khác cũng riêng phần mình cầm một trương. Bất quá Tạ Cát Sít cùng sò Dư Phù đủ kỳ không có lấy. Ta không thích náo nhiệt, liền không mời các ngươi đi chơi. Tạ Cát Sít cự tuyệt nói, ta cũng không đi, mệt mỏi một ngày ta cũng nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một cái. Sò Dư Phù đủ kỳ mở miệng nói ra, lý do kỳ thật có chút gượng ép, dù sao cũng là ngũ học viện học sinh, thể lực căn bản không đáng kể. Người sáng nghe xong, họ dìu Phú bù kỳ lời nói đầu tiên là nhìn tạ cả xịt xíu mắt, ánh mắt phức tạp. Người sáng suốt cơ bản đều có thể nhìn ra, sau dìu Phú bù kỳ là bởi vì tạ cả xịt không đi nàng mới không đi. Ở trong đó nhất định có một ít bắt quái. Giờ, ngươi không cần phải để ý đến ta, đi cùng các nàng chơi đi. Tạ cả xịt cũng minh bạch họ dìu Phú bù kỳ không đi nguyên nhân, hắn vẫn là hy vọng họ dìu Phú bù kỳ có thể cùng bọn này bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Không sao, lão sư, ta không muốn đi. Họ dìu phụ bù kỳ ngữ khí lập tức cường ngạnh, cho thấy quyết tâm. Vậy được rồi, mặc kệ ngươi, mấy người các ngươi thật tốt chơi, ta đi trước trong lòng khẽ thở dài một cái, nhưng Tạ Cạ Xít cũng không tốt nói thêm gì nữa, xoay người rời khỏi. Kia hỉ, tạm biệt. Sau dự phụ Bụ Kỳ đối với Tạ Cạ Xít bóng lưng thề lưỡi, quay đầu cùng đám người vây tay từ biệt, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Hống hống hống. Mặc dù Sở Dị Huy đồng học có sẩy rất lạnh rất băng, nhưng là đối mặt tình cảm của mình, ngoài ý muốn rất nóng a. Nhìn xem Tạ Cạ Xít cùng Sở Dị Phụ Bụ Kỳ rời đi thân ảnh, Ú dạ dạ cả họ cả cổ đưa tay sở lấy cằm của mình, dùng một bộ thám tử lương danh đã phá án và bắt giam chân tướng tư thế thấp giọng nói ra. Chương 246. Địch nhân tập kích Chương 246, Địch Nhân Tập kích. Ở buổi tối bảy, không thời điểm, có một hồi tiếp đai mặt thì đây là ái lần hoạt động phe tổ chức vì đến từ các nơi các anh hùng chuẩn bị. Buổi tối hôm nay sẽ có rất nhiều chức nghiệp anh hùng có mặt, Âu Mỹ Tật cũng biết đang chàng diễn thuyết, rất thịnh đại hoạt động, bất quá. Cung Tạ Cả Sịt không có quan hệ gì đã tắm rửa qua Tạ Cả Sịt mặc áo ngủ nằm ở trên giường, tùy ý nhìn xem trong TV tiết mục. Sao Diệu Phủ đủ kỳ tại căn phòng cách vách, mãi cho đến thời gian quá bảy, không không. Sao Diệu Phủ đủ kỳ đến gõ cửa, hỏi Tạ Cả Sịt ban đêm muốn ăn chút gì không? Tạ Cả Sịt nghĩ nghĩ, trong tiểu điểm liền có phòng ăn tùy tiện ăn một chút liền tốt. Vừa định cùng sò dìu phủ đủ kỳ nói ngay tại phòng ăn ăn cơm, nhưng ngay lúc này, ái lần hệ thống quản lý thông chi, theo hệ thống cảnh vệ báo cáo, y bác khu vực bên trong bị phát hiện thả ở chất nổ. Ái lần hiện tại tiến vào độ cao cảnh giới hình thức, trong đảo cư dân mời lợi tại trụ sở bên trong, để tránh phát sinh nguy hiểm. Từ giờ trở đi sau 10 phút, vẫn như cũ ra ngoài người đem không cho cảnh cáo, trực tiếp bắt giữ. Cùng thu nhận cơ sở để cho cảnh giới hệ thống cương chế phong tỏa. Lặp lại, truyền bá cả tòa thành phố cảnh cáo âm thanh không ngừng vang lên, cáo chi trong đảo tất cả mọi người bên ngoài gặp nguy hiểm, không muốn ra khỏi cửa. Tạ cả xịt nghe được đầu này cảnh cáo thông chi sau những mày. Ngay sau đó nguyên bản ngay tại phát ra truyền hình chuyên mục liền không có tín hiệu. Kỳ quái, có chút không đúng. Rất quái lạ, ai lần hệ thống phòng vệ là thế giới đỉnh tiêm, coi như xuất hiện một ít tình huống cũng biết tại trước tiên giải quyết. Chưa từng có như loại này toàn thành phong tỏa tình huống. Lão sư, điện thoại không có tín hiệu. Sau khi phù đủ kỳ mang theo điện thoại, phát hiện cũng không có tín hiệu. Liên tín hiệu đều phong tỏa, cái này càng quái hơn. Chỉ là bởi vì phát hiện chất nổ liền phong tỏa sóng điện tín hiệu, quả thực có chút khoa trương, làm cho người sinh nghi lão sư, ta có chút bận tâm cụ dạ dạ cả đồng học các nàng. vừa vặn họ diệu phụ đủ kỳ chính là muốn liên lạc cụ dạ dạ cả họ cả cụ các nàng, quan tâm một cái đồng học tình trạng thời điểm phát hiện không tín hiệu. cần phải, không có vấn đề gì, các nàng không phải đi tham gia bát tý sao? bát tý lời nói ôn mỉm tật cũng tại, còn có một chút cái khác chức nghiệp anh hùng, muốn nói an toàn lời nói, nơi đó hẳn là tòa thành thị này hiện tại chỗ an toàn nhất. tạ cả xịt nghĩ nghĩ nói ra, thế nhưng là trong lòng của ta luôn cảm giác có chút bất an. coi như nghe được tạ cả nói như vậy, sau diệu phụ đủ kỳ vẫn còn có chút lo lắng. Tạ Cả Sịt nhìn xem Sao Giễu Phủ bủ kỵ hai tay nắm điện thoại đặt tại ngực lo lắng bộ dáng, há to miệng, khoẹt miệng chậm rãi câu lên vẻ tươi cười thật là trưởng thành nha, đã trở thành bằng hữu lo lắng, có nhiều như vậy hảo hữu, coi như ta không có ở đây, nhất định cũng không có vấn đề. Tạ Cả Sịt có chút vui mừng, tốt, đã ngươi không yên lòng, vậy chúng ta liền đi tìm các nàng. Ai? Thế nhưng là, thế nhưng là vừa vận cảnh báo đã nói, sau 10 phút lại xuất hiện sẽ bị bắt đi. Sao Giễu Phủ bủ kỵ kinh ngạc nhìn Tạ nói ra, yên tâm, có ta ở đây, ai cũng bắt không được chúng ta. Thế giới này, có thể bắt lấy mình người hoặc là cơ sở đã không tồn tại, điểm này, Tạ Cả Sitts vẫn rất có tự tin. Chờ ta một cái, ta đi đổi một bộ quần áo, sau đó liền xuất phát. Vâng. Nam, xảy ra chuyện, tại cảnh báo vang lên thời khắc, liền đã cho thấy một hồi âm như tại Hải lần bên trong chiến hay. Nguyên bản ngay tại cử hành nên đón party trung tâm cao ốc số 7 sảnh, hiện tại đã hoàn toàn yên tĩnh. Vốn nên là vô cùng náo nhiệt thật vui vẻ party biến thành một mảnh vắng ngắt, một đám cầm trong tay súng thật đạn thật địch nhân khống chế nơi này, tham gia party chức nghiệp anh hùng trên thân buộc chặt lấy chói buộc dây. Từng cái nằm trên mặt đất bị người nhìn xem không cách nào động đậy. Ngay cả ôn mì tật cũng không có ngoại lệ. Nguyên bản định đang diễn giảng trên đài chuẩn bị diễn thuyết một phen ôn mì tật bị một cây màu bạc chói buộc dây chói chặt. Loại trình độ này chói buộc ôn mì tật hoàn toàn có thể tránh thoát, nhưng là địch nhân thủ lĩnh một cái mang theo mặt nạ sắt nam tử cầm súng chỉ vào những cái kia tay không tức sắt người vô tội, nói là chỉ cần ôn mì tật dám động, liền đánh chết những người đi đường này. Ôn mì tật sợ ném trượt vỡ bình, không dám tùy tiện hành động, bị mặt nạ sắt thủ lĩnh một cước đá ngã trên mặt đất, cùng tạ cả sịt suy đoán vừa vặn tương phản trận này Party, ngược lại trở thành thành phố này chỗ nguy hiểm nhất đây là một đám có chuẩn bị mà đến đích nhân, bọn hắn chiếm lĩnh trung tâm đại lâu phòng điều khiển, sau đó khống chế toàn bộ hệ lẩn hòn đảo hệ thống cảnh bị. Vừa vặn, mấy người áp lấy phụ thân của Melissa, David Cien tiến sĩ, còn có trợ thủ của hắn bóp rời khỏi, tựa hồ là đi lấy thứ gì. Tốn Mỹ tất chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bạn chí thân của mình bị mang đi, nhưng không có biện pháp. Thế cục rất nguy cơ, bất quá có một chút tương đối may mắn chính là, Mỹ đỏ dị dạ ý rủ cũ bởi vì đến chế khiến cho tất cả chuẩn bị đến tham gia bạt tì lớp A học sinh không có ra trận, bà triệu gò cùng kỳ dị xì mà ngoại trừ, trời đất xui khiến tránh thoát lần này tột kích. Sau đó lại được sự giúp đỡ của Di Dỗ kỳ ổ cả điều tra cho tới bây giờ tình huống, một phen thảo luận đằng sau đám người quyết định bắt đầu hành động cứu viện. Mặc dù các học sinh đều không phải là chân thật anh hùng, nhưng là lúc này chỉ có bọn hắn có thể đi cứu vớt người khác. Bọn này tương lai các anh hùng cơ hồ không do dự, tại trước tiên quyết định xông lên cái này có 200 tầng cao trung tâm cao úc đi giải trừ cảnh giới hình thức. Phóng thích ôn mỹ tận. Lì xả cũng tại đội ngũ bên trong, trong này chỉ có lì xả còn hiệu một điểm trung tâm cao ốc hệ thống cảnh bị thao tác, không thể đem nàng ném. Thế là tại đem hành động của mình truyền lại cho ôn mỹ tật về sau, mỹ đỏ dị dạ dị dụ cu một đoàn người bắt đầu từ trên thang lầu lầu. Thang máy có giám sát, không thể dùng. Ôn mỹ tật nằm trên mặt đất đã lo lắng lại vui mừng, nhưng tâm mỹ đỏ dị dạ dị dụ cu bọn hắn gặp được nguy hiểm, nhưng vui mừng là mỹ đỏ dị dạ dị dụ cu bọn hắn đã có một viên anh hùng tâm, không có nhân sĩ chuyên nghiệp viện trợ, trực tiếp triển khai hành động cố nhiên loãng. Nhưng là tại lúc này làm ra hành động mà không phải một vị trợ cứu viện, lúc này mới xem như anh hùng a. Ôn Mị tật hít vào một hơi thật sâu, cố gắng duy trì được cơ thể của mình hình thái. Cả ngày hôm nay thời gian, Ôn Mị tật biến thân sớm đã quá thời gian, nhưng là một đám hải tử đều đang liều đem hết toàn lực đi cố gắng, Ôn Mị tật không có thư giãn lý do. Một cú khí lực hiện lên. Nguyên bản đã bắt đầu bước khói Ôn Mị tật đem nhiệt khí áp chế xuống, nam, mị đỏ dị dạ ý dụ cùng một đoàn người không ngừng dọc theo trên bậc thang lầu, rất nhanh liền đạt tới 80 tầng vị trí. Nhưng 80 tầng tiếp tục lên lầu đường lại bị ngăn chặn. Tuy tiện hủy hoại cửa lớn, lời nói khẳng định sẽ phát động cảnh báo, mà lúc này đây mãi nệ tạ mì nó trực tiếp mở ra một bên cửa nhỏ, đồng dạng bại lộ mì đỏ dì dã y rủ cụ nhóm hành động 80 tầng, là một tòa không trung vườn cây, dùng để nghiên cứu thực vật có sậy địa phương. Mì đỏ dì dã y rủ cụ bọn người nuốt ở vườn cây bên trong, mà địch nhân cũng nhận được mệnh lệnh, phái ra hai người đến đây bắt mì đỏ dì dã y rủ cụ bọn người. Một tên mập một cái người gầy, thối đam tiểu quỷ, ta nhìn thấy các ngươi. Từ thang máy đi vào tám tầng về sau, mật mạn cùng người gầy nhìn trung quanh bốn phía một vòng, sau đó người gầy mở miệng hô to. Tựa như là chơi trốn tìm bên trong thường dùng dọa người kĩ xảo, hy vọng có thể hù dọa ra mấy người tới. Sau đó, người gây tiếng nói vừa rơi xuống, bị đỏ gì dạ dị rủ cụ bọn hắn là nhịn được chưa hề đi ra. Nhưng, a, người cái này hôn đản nói cái gì đó. Người mặc một thân đẹp trai ô phục bà kiệu gõ cả sủ kỳ một mặt không nhịn được đi ra. Bên cạnh là kỳ gì xì mà ấy gì rồ. Chương 247, tình hình chiến đấu kịch liệt. Chương 247, tình hình chiến đấu kịch liệt. Cả chẻn, cả chẻn tại sao lại ở chỗ này? Nghe được bà kiệu gõ cả sủ kỳ thanh âm mị đỏ di ra ý rủ của ánh mắt trưởng lớn, uy uy cho ăn bà kiệu gõ, đừng kích động, đối phương thế nhưng là nhân viên công tác, để cho ta tới, để ta giải quyết. nghe được bà kiệu gõ cả sủ kỳ ngựa khí xúc động, cùng bà kiệu gõ thắng nhớ cùng nhau kỳ gì gì mà ở gì rồi liền đội vàng kéo bà kiệu gõ cắt sủ kỳ, sau đó trên mặt chất đống dáng tươi cười tiến lên, có chút ngượng ngùng nói ra, thật có lỗi thật có lỗi thật sự là thật có lỗi, hai chúng ta lúc đầu chuẩn bị đi tham gia bát ti, nhưng là lạc đường không biết chạy đến địa phương nào, bằng hữu của ta tính tình không tốt có chút sông, hai vị nhiều thông cảm, sau đó có thể nói cho chúng ta biết số bảy sảnh đi như thế nào sao? vì đến tham gia party kỳ dị gì xỉ mà ấy gì rồi thật sớm lôi kéo bạn tiểu gò đến đây nhưng ai biết là đường cho tới bây giờ đều không có tìm tới chính xác đường nếu là chân chính cảnh vệ nghe được kỳ dị gì xỉ mà ấy gì rồi lời nói này cũng chính là trang một chút thân phận liền chỉ đường cho đi nhưng là mập mạp cùng người gầy là địch nhân các ngươi đây là tại đuổi nghịch chúng ta sao ta biết các ngươi vì cái gì ở chỗ này đang khi nói chuyện người gầy ngẩng mình tay nguyên bản mang theo bao tay bàn tay trong nháy mắt biến lớn nứt vỡ bao tay biến thành một cái to lớn màn hình gián chi sau đó người gậy vung lên tay phải của mình Từ trong tay vung ra một đạo nhìn không thấy gọn sóng. Cẩn thận. Với Kỳ Kì dị xì mà ấy gì dồ nhận công kích. Mị đỏ gì dạ y dù củ nhóm cũng giấu không được. Tô đỏ dồ kỳ sò tổ trong nháy mắt hành động. Một viên cực lớn khối băng chặn người gầy đột nhiên tập kích. Đệ cưu. Âm dương mặt. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trước tiên chạy đến kỳ dị xì mà ấy gì dồ bên người bà tiểu gò cát sủ kỳ nhìn thoáng qua tô đỏ dồ kỳ sò tổ cùng mị đỏ gì dạ y rủ củ. Thơ nghi hoặc một chút nói. Không kịp giải thích. Chúng ta ở chỗ này kéo dài thời gian. Các ngươi nhanh đi tìm kiếm thông hướng thượng tầng đường. Tổ đỏ rổ Kỷ Sở tổ ngồi xổm người xuống tay phải chụp địa, một đạo sông băng lẹn đến mỹ đỏ dị dạ ý rủ cụ đám người lòng bàn chân, sau đó một cây băng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem mỹ đỏ dị dạ ý rủ cụ bọn hắn đưa đến phía trên một tòa không trung trên hành lang. "Oan." Ầm ầm. Một bên khác tổ đỏ rổ Kỷ Sở tổ vừa vận chế tạo ngăn trở địch nhân công kích khối băng ngay tại cấp tốc vỡ vụn, hai tên địch nhân trực tiếp đánh xuyên qua khối băng đi ra. "Bạc Kiệu Gọ, Kỳ Dị Sĩ Ma, bọn hắn là địch nhân, cẩn thận." Ngắn gọn nói một lần tình huống, ba người đã sớm đề cao cảnh giác. "Gê tẩm tiểu quỷ." Nhìn tan đện dẹp các ngươi, Cái kia thấp thấp mập mạp địch nhân rõ ràng đã rất tức giận, mãnh liệt dùng sức đấm đấm lồng ngực của mình. Một giây sau thân thể bành trướng cơ bắp hở ra, trong nháy mắt biến thành cả người cao siêu quá 2 mét màu tím cự nhân. Cẩn thận, tổ đỏ rổ kỳ sở tổ tay phải tràn ngập hàn khí. Phất tay hất lên một đạo sông băng hướng màu tím cự nhân phóng đi. Mà màu tím cự nhân ngưng lên chính mình hai cái công thành truy năm đấm. Mưa to gió lớn một trận loạn truy, đem tổ đỏ rổ kỳ sở tổ khối băng toàn bộ đánh nát. Ngay sau đó, Lisina, bà cự gạo ca sĩ kỳ một phát bạo phá nhanh chóng tới gần. Vây quanh màu tím cự nhân sau lưng, Từ phía sau lưng trùng điệp cho màu tím cự nhân tới một mộtáo. Bạo phá sinh ra sương mù, ngay tại bà Cửu gõ cả sủ kỉ coi là đã giải quyết xong một cái địch nhân, lực chú ý đặt ở một cái khác người gầy địch nhân bên trên thời điểm. Giống. màu tím cự nhân đột nhiên từ sương mù ở trong xô ra, nhìn qua cũng không nhận được nhiều ít tổn thương. Bà Cửu gõ. mắt thấy bà Cửu gõ đã tránh không xong, muốn miễn cưỡng ăn một quyền thời điểm, kỳ dị xỉ mà ấy gì rồi từ bên cạnh xông ra. Mãnh liệt đem bà Cửu gõ phá tan, sau đó thân thể của mình bị đánh bay, trực tiếp đụng vào vách tường ở trong. Hỗn đảo biến cố này để bà kiệu gò cà sủ kỳ phẫn nộ tới cực điểm. bà kiệu gò cẩn thận. ừm. tô đỏ rổ kỳ sọ tô mở miệng nhát nhở. bà kiệu gò cà sủ kỳ mặc dù phẫn nộ nhưng là cũng không có mất đi lý trí. đang nghe cảnh cáo âm thanh sau trước tiên từ trong tay phát xạ bạo phá đem chính mình đẩy ra. một đạo nửa trong suốt công kích. từ bà kiệu gò cà sủ kỳ vừa vận đứng thẳng phương hướng bay qua. bà kiệu gò cà sủ kỳ nhảy đến tô đỏ rổ kỳ sọt tô bên người. hai người lương tự lương cảnh giác địch nhân. mặt mạc cùng người gây trước sau đem hai người vây quanh. sau đó. thật sự là không đơn giản tiểu quỷ. các ngươi rốt cuộc là ai? người gây nhìn mình trầm trầm trước mắt hai cái thiếu niên mở miệng hỏi, bà cựu gõ cao su kỳ trong miệng, thiết một câu, căn bản không có đem trước mắt hai cái này địch nhân để vào mắt, các ngươi cũng không phải là có thể đáng giá chúng ta báo danh ra địch nhân. tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ cũng không có làm nhiều nói nhảm, dưới chân Hàn băng tràn ngập, trực tiếp đánh. Nam, tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ bên này cùng địch nhân cùng đánh cho kỳ liệt, mà mì đỏ dị dạng ý dụ củ bên này cũng gặp phải một chút phiền máy, Cánh gác người máy, một ít màu đỏ. Lớn lên cùng hạ cả đệ mỹ city bên trong canh gác người máy không sai biệt lắm máy móc thủ vệ đem mỹ đỏ dị dạ y rủ cụ bọn người vây quanh. Các mỹ nạ dị đèn kỳ đầu tiên xông vào trong sân phóng thích đại triều, vượt qua cực hạn 2 triệu vườn phóng thích. Sau đó các mỹ nạ dị đèn kỳ liền tiến vào chập mạch trạng thái. Nhưng mà những thứ này máy móc canh gác còn có phòng điện năng lực, một cái ngã xuống đều không có. Càng đó lấy, càng nhiều canh gác người máy vào tới, tiếp tục như vậy căn bản là không có cách đột phá, bởi vậy canh gác người máy liền để chúng ta tới ngăn cản. Các ngươi nhanh đi giải trừ hệ thống cảnh bị. Dạ ô dọ dụ vũ thân thể phát sáng một bên chế tạo một môn đại pháo vừa nói. Cái này, Mị Đỏ Dĩ Dạ ý dụ cụ chần chờ, hắn hiểu được lưu lại nguy hiểm, không có thời gian do dự. Mị Đỏ Dĩ Dạ cùn tu Dạ Dạ cả đồng học, còn có Lý xạ tiểu thư, hệ thống cảnh bị liền giao cho các ngươi. Hải Đa Kenni ạ thúc giục một câu, ngay sau đó hai chân thua bình phun lửa. Cả người như một đạo như cuồng phong liền xông ra ngoài. Tốt, tu Dạ Dạ cả đồng học, Nguy xạ chúng ta đi. Cắn răng, Mị Đỏ Dĩ Dạ ý dụ cụ mang theo ụ Dạ Dạ cả họ cả cổ cùng Lý Sạ tiếp tục đi tới lúc này đã không cho phép Mị đỏ dị dã dị rủ cụ có bất kỳ do dự, đột phá. Mị đỏ dị dã dị rủ cụ một quyền đem một mặt nặng nề sắt thép cửa lớn đập ra. lúc này Mị đỏ dị dã dị rủ cụ trên tay phải cột một bộ màu đỏ băng vải hình dáng trang bị, đây là lì xạ đưa cho Mị đỏ dị dã dị rủ cụ, là một kiện có thể phát huy ra Mị đỏ dị dã dị rủ cụ 100% vi lực hậu cụ, mặc dù chỉ có thể tiếp nhận 3 lần. phụ thân của lì xạ là thế giới đỉnh tiêm nhà khoa học, nữ thừa phụ nghiệp, lì xạ tại khoa học nghiên cứu phương diện mười phần có thiên phú. ba người đi vào trung tâm trên đại lầu quả nhiên bình đài, lại hướng lên chính là tầng cao nhất. Nơi này có thật nhiều quạ, bọn chúng ở trong trời đêm không ngừng xoay tròn lấy vì tòa này cao ốc cung cấp điện năng. Họ cạc cổ, "Dùng cỏ sẩy của ngươi, giúp chúng ta đưa lên." Thông hướng thượng tầng con đường đã đều bị phong tỏa, liền xem như mỹ đỏ dị dạ ý rủ cụ muốn từng quyền đột phá cũng rất tốn thời gian, thế làm lị sạ nghĩ đến phương pháp này, từ bên ngoài đột phá. "Tốt, các ngươi phải cẩn thận." U dạ dạ cả họ cạc cổ gật đầu, sau đó, mỹ đỏ dị dạ ý rủ cụ trên lưng lị sạ, tại u dạ dạ cả họ cạc cổ thả ra không trọng lực cổ sậy, tiêu trừ hai người cổ sậy sau, đưa tay đẩy, hướng lên trên phương lướt tới. "Vành" Mà liên tại Mỹ đỏ gì dạ ý rủ cổ cùng lì xạ không ngừng lên cao thời điểm Một đám canh gác người máy cũng theo tới Hướng phía U dạ dạ cả họ cả cổ phong đi Trưng 248 Cho ngươi một quyền Trưng 248 cho ngươi một quyền U dạ dạ cả đồng học Họ cả cổ Nhanh giải trừ có sự chạy đi a Đừng cho chính mình thụ thương Không ngừng hướng lên trên phương trôi nổi Mỹ đỏ gì dạ ý rủ cổ cùng lì xạ Nhìn thấy U dạ dạ cả họ cả cổ thân hãm hiểm cảnh Vội vàng lo lắng hô Nhưng là U dạ dạ cả họ cả cổ nhưng không có giải trừ có không được các ngươi còn có dã ổ dọ dỗ dù các nàng đều đang cố gắng, ta cũng không thể nhận vua. U dạ dạ cả họ cả cổ đối mặt trượt mà đến canh gác người máy dọn xong cách đấu tư thế, mặc dù trên mặt mang mồ hôi nhưng ánh mắt không có lùi bước. mà canh gác người máy cấp tốc tới gần u dạ dạ cả họ cả cổ, thùng tròn bộ dáng ngược mở ra, mấy cây bắt giữ dây thừng bắn ra, muốn bắt u dạ dạ cả họ cả cổ. ngay tại lúc đủ dạ dạ cả họ cả cổ cắn răng chuẩn bị, dự định chính là tiếp nhận công kích cũng không giải trừ có xảy thời điểm. đi xin bà cựu gò nóng này thân ảnh từ bên cạnh xuất hiện một phát bạo phá đem tới gần U Dạ Dạ cả họ cả cổ mấy cái canh gác người máy toàn bộ đánh bay ra ngoài. Bà Tiệu Gò, U Dạ Dạ cả họ cả cổ rất kinh ngạc, không nghĩ tới bà Tiệu Gò sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không có sao chứ U Dạ Dạ cả đồng học. Cùng nhau chạy tới còn có Tô Đỏ Rổ kỳ sọ tổ cùng kỳ dị gì mà ị gì rổ, bọn hắn tiêu diệt 80 tầng địch nhân, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến chợ rút. Ý rủ củ cùng lì xa tại đi mặt. Chúng ta nhìn thấy, ngươi làm rất tốt U Dạ Dạ cả đồng học. Nơi này hiện tại do chúng ta tới ngăn cản. Tô Đỏ Rổ kỳ sọ tổ đã chú ý tới không trung mỹ đỏ dị dạng Ý rủ củ cùng lì xa hắn biết đủ dạ dạ cả họ cả cổ có xảy là cái gì, cho nên rất nhanh liền liên tưởng đến lị xã kế hoạch. dựa vào các ngươi tổ đỏ dồ kỳ cùn, thắng nhỏ, kỳ dị xị mạc cùn, còn tại nổi lên mị đỏ dị dạ ị rủ cụ hô to, Ngâm miệng, ngươi vẫn là trước cố tốt chính ngươi đi. bà kiệu gõ cắt sủ kĩ cắn răng nghiến lợi đáp lại, đồng thời trở tay nổ bay mấy cái canh gác người máy. ê, ha ha ha, quả nhiên là thắng nhỏ a. mị đỏ dị dạ ị rủ cụ biểu lộ biến thành hơi có chút xấu hổ, mà đúng lúc này, hô, a, gió biển. Toà thành thị này là một tòa nhân công hoàn đảo, phiêu phụ ở trên mặt biển, bình thường bởi vì có cao lớn tường vây ngăn cản, cho nên gió biển thổi không tiến vào, nhưng là, trung tâm cao ốc thế nhưng là một tòa 200 tầng cao vĩ đại kiến trúc, là tòa thành thị này cao nhất mang tính tiêu chí kiến trúc, dạng này độ cao đã không cách nào bị tường vây bảo hộ. Gió mạnh thổi đến, thân thể đã không có bất luận cái gì trọng lực hai người lập tức bị thổi bay ra ngoài. Gặp bà Cửu gò, đem quạt gió đốn chuẩn mỹ đỏ di dạ bọn hắn. Tô Đỏ rồ kỹ sợ tụ tại trước tiên để bà Cửu Gọ hành động, đồng thời đưa tay giải trừ trên người màu trắng đồ vết áo khoác không muốn chỉ huy ta âm dương đầu. Và anh. bà Kiệu gõ cắt sủ kỳ ngoài miệng giống như rất không tình nguyện, nhưng là động tác của hắn lại không có chút nào ngừng. Một phát bạo phá đem một cái cực lớn quạt nhắm ngay Mị Đỏ Dị Dạ ỷ Dụ Cụ, sau đó, anh. hỏa diễm nóng rực từ tổ đỏ rỗ kỳ sọ tổ trong tay trái tuôn ra, xông vào quạt cuốn lên gió nóng. Gió nóng thổi tới Mị Đỏ Dị Dạ ỷ Dụ Cụ trên thân, lập tức đem Mị Đỏ Dị Dạ ỷ Dụ Cụ trôi nổi quý đạo hướng hắn, trực tiếp hướng phía trung tâm đại lâu tầng cao nhất phóng đi. Chỉ làm lý sạ kế hoạch ban đầu là phải bay đến đỉnh cao nhất cao tầng bình đại mà bây giờ bởi vì góc độ vấn đề đã làm không được, bị đỏ dị dạng ý rủ cụ lưng cong lì xạ trực tiếp đụng giống như vách tường, gây tưởng. hiện tại cũng không phải ẩn dấu thực lực thời điểm. hy vọng lì xạ chế tắc cái này đạo cụ có dùng. bị đỏ dị dạng ý rủ cụ nắm chặt nắm tay phải, toàn lực phát động ngăn phá ôn, uy lực cường hãn một quyền trực tiếp vanh mở cao ốc dày đặc vách tường, đệ toát nát đấy. với anh, mì đỏ dị dạng ý rủ cụ đấm ra một quyền, trực tiếp đánh nát diện tích lớn vách tường, tiếp được quán tính, hai người cũng là thành công tiến vào cao úp, tiến vào, giải trừ. Tú Dạ Dạ cả họ cả cụ khi nhìn đến mỉ Đỏ Dị Dạ Ý Dụ cụ đi vào trong lâu sau giải trừ cỏ sẩy của mình, xông vào đại lâu mỉ Đỏ Dị Dạ Ý Dụ cụ cùng lì Sà trọng lực khôi phục, cấp tốc đập về phía mặt đất. Cẩn thận. Mỉ Đỏ Dị Dạ Ý Dụ cụ rất đàn ông một tay lấy Lǐ Sà ôm vào trong ngực, dùng thân thể của mình coi như đệm thịt ngăn cản trùng kích. Ý Dụ cụ, không có sao chứ? Sau khi rơi xuống đất, Lǐ Sà vội vàng hỏi thăm mỉ Đỏ Dị Dạ Ý Dụ cụ tình huống, trong mắt tất cả đều là lo lắng. Khụ ha ha, không có việc gì, một chút vết thương nhỏ. Vụt. Cái gì? Mị đỏ dị dạo y rủ cụ nửa khép lấy mắt phải vừa cười vừa nói, lời còn chưa nói hết. Một tia sáng sắc bén từ phía sau vẽ tới. Bành! Mị đỏ dị dạo y rủ cụ lần nữa một cái bay nhào ôm lấy mị xạ lăn đến một bên. Miễn cưỡng tránh thoát lần này tập kích. Ách! Đáng ghét tiểu quỷ tranh thủ thời gian đi chết đi. Một tên địch nhân, tay của hắn có thể biến thành xoắn ốc trường kiếm đồng dạng vũ khí, đang đánh lén không thành đằng sau tiếp tục bước nhanh phóng tới mị đỏ dị dạo y rủ cụ. trốn xa một chút Mị đỏ dị dã ý rủ cụ vận dụng cánh tay phải của mình ngăn cản lợi kiếm công kích, bởi vì trên cánh tay của phụ trợ đạo cụ chất lượng thượng thừa, cho nên có thể đủ tạm thời ngăn cản. Nhưng là đi trên đi, Vụt. địch nhân tay phải cũng trong nháy mắt biến thành lợi kiếm, song kiếm đồng thời công kích. Một chiếc bao cổ tay bắt đầu phòng ngự không đến. Mị đỏ dị dã ý rủ cụ không ngừng lùi lại, vì không cho địch nhân tới gần lìa xa, mị đỏ dị dã ý rủ cụ cố ý hướng vỡ vụn vách tường phương hướng hấp dẫn địch nhân. Vừa vậy mị đỏ dị dã ý rủ cụ một quyền kia đã đem cái kia một mặt tường vách tường đánh nát hơn phân nửa, xuất hiện một cái to lớn vết nứt mị đỏ dị dã y rủ cụ bị buộc đến nơi đây, tránh né ở giữa dưới chân đột nhiên bị đá vụn trượt đi. mị đỏ dị dã y rủ cụ ngửa đầu từ vết nứt ra ngã xuống. may mắn mị đỏ dị dã y rủ cụ cầm một cái chế trụ một đầu hốt tưởng, lúc này mới không có rơi xuống. nhưng là, ha ha ha, tạm biệt tiểu quỷ. ẩm. song kiếm địch nhân tại trước tiên đem kiếm cắm vào mặt đất, tính cả mị đỏ dị dã y rủ cụ chế trụ khối kia vách tường, tất cả đều cắt xuống. y rủ cụ, mị đỏ dị dã y rủ cụ cùng vỡ vụn vách tường cùng một chỗ rơi xuống. nghị sạ gần như tuyệt vọng hô to. ngươi người xấu này. Lý Sả chịu đựng trong mắt nước mắt nhào tới, ôm lấy địch nhân eo muốn đem tên này địch nhân cũng đẩy xuống, nhưng là Lan đi, bị đẩy mấy lần địch nhân không nhúc nhích tí nào, tay phải vung lên liền đem Lý Sả ngã văng ra ngoài, lưỡi dao sắc bén sẹn qua Lý Sả cánh tay, tại Lý Sả trên cánh tay lưu lại một đầu không ngắn vết thương. Hừ hừ hừ, tiểu nha đầu ngươi đừng có gấp, lập tức tới ngay ngươi. Trên tay lợi kiếm lóe hàn quang, lợi kiếm địch nhân nhìn xem Lý Sả lộ ra nụ cười dữ tợn, nhưng là nha, thật sao? Một tiếng thanh âm nghi ngờ truyền đến, để cho người ta nghe có một loại thân thể lạnh lẽo đến cảm giác. Song Kiếm địch nhân vạn phần cảnh giác đột nhiên xoay người, hai cái lợi kiếm giao nhau ngăn tại trước ngực làm ra phòng ngự tư thái. Nhưng mà, Song Kiếm địch nhân xoay người trong ngáy mắt, hắn thấy được một viên đầu lâu to lớn, băng giáp đá lởm chởm, tài hoa xuất chúng. Nhìn qua cùng trong truyền thuyết cự long không khác nhau chút nào. Chần chờ, Song Kiếm địch nhân bị cái này trong truyền thuyết sinh vật cho kinh ngạc một chút, mà cũng là bởi vì làm trễ lại cái này chuyện một cái chớp mắt tỉnh. Sơ ma, băng long uy quyền, bay mạnh, hai tiếng quát khẽ. Một cái lóng lánh ánh sáng màu đỏ năm đấm, còn có một cái khối băng đuốt rồng đồng thời đập vào trên mặt của hắn mang theo huyết nhục hàm răng không biết bay ra ngoài bao nhiêu, song kiếm địch nhân giống như một cái bao cắt trực tiếp bị nện tiến vào trong vách tường, mất đi năng lực chiến đấu. chương 249, an bài. chương 249, an bài. lìa xa ngươi không sao chứ? đánh bại kiếm nam, mị đỏ dị dạng dị rủ cụ cấp tốc chạy tới đỡ dậy lìa xa, nhìn xem lìa xa trên cánh tay vết thương mặt mũi tràn đầy ấy nấy. mà lìa xa đầu tiên là lắc đầu biểu thị chính mình không có vấn đề gì, sau đó nhìn xem sỏ dĩ phù đủ kỵ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, phù đủ kỵ chèn, sao ngươi lại tới đây? sỏ dĩ phù đủ kỵ tại cái này giai đoạn khẩn yếu nhất xuất hiện cứu kế lầu mỉ đỏ dị dạ y rủ củ còn có hám sâu nguy cơ lisa ta đương nhiên là bởi vì lo lắng các ngươi cho nên mới đi ra tìm các ngươi vốn cho là các ngươi cùng với ôn mỉ tật sẽ rất an toàn nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải như vậy an toàn ta tới đúng lúc ca sò dự phủ đủ kỳ đưa tay gãi gãi chính mình bóng loáng gương mặt biểu lộ mang theo may mắn đơn giản quá là thời điểm nếu không phải sò rưỡi đồng học lisa khả năng liền mỉ đỏ dị dạ y rủ củ bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ mười phần cảm ơn sò rưỡi phủ đủ kịp thời xuất hiện Nếu không phải Sở Giữ Phu đủ kỳ kịp thời tiếp được Tế lầu Mị Đỏ dị dạ ỷ rủ cụ, coi như Mị Đỏ dị dạ ỷ rủ cụ có thể lại nhảy trở về, hắn cũng không thể đảm bảo, Lý Sạ không có bị thương tổn. "Việc nhỏ à, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, ta có thể nhanh như vậy chạy tới tất cả đều là Tiểu Băng Nha công lao." Đến, "Tiểu Băng Nha," cùng bằng hữu của ta chào hỏi một tiếng. "Cứu đến bằng hữu lại lấy được cảm ơn," Sở Giữ Phu đủ kỳ rất vui vẻ, vì không để cho mình vui vẻ quá rõ ràng, Sở Giữ Phu đủ kỳ đưa tay vỗ vỗ phía sau mình, một cái chính đà ở trên tường băng long, đem băng long giới thiệu cho Mị Đỏ dị dạ ỷ rủ cụ cùng Lý Sạ cái kia, từ vừa vặn ta vẫn tại nghĩ phụ bủ kỳ chèn, phía sau ngươi cái này tiền to xác là có sự của ngươi sao? lìa há to miệng đi, đưa tay chỉ họ dì phụ bủ kỳ phía sau băng long nói ra. băng long cũng không phải là những cái kia do khối băng ngưng tụ ra khói lỗi, mà là một cái sống, có máu có thịt tim đập chân chính băng long. giống cái này đầu đôi cộng lại đã vượt qua 5 mét băng long phát ra gầm nhẹ, xem như cùng mị đỏ dị dà ý rủ cụ còn có lìa hạ đánh qua chào hỏi. có sẩy cũng không phải là tiểu băng nha là của ta sùng vật, ta nuôi gần nửa năm vừa vặn nuôi thời điểm chỉ có một con chó nhỏ lớn như vậy ai biết hiện tại đã dài đến lớn như vậy ngươi cũng thay đổi mạnh đi tiểu băng nha sau rìa phủ bù kỳ đưa tay ôm băng long cổ một bên vút ve một bên vui mừng nói ra đầu năm nay đều lưu hành nuôi rồng làm sủng vật rồi nghị xạ cảm giác chính mình tam quan có chút giao động năm. băng nha đây là họ rìa phủ bù kỳ cho mình cái thứ nhất băng long thông linh thú đặt tên vừa vặn triệu hoán thời điểm cái này nhỏ băng long vẫn là một đầu ấp không bao lâu sổ long mà bây giờ trải qua nửa năm qua họ rìa phủ bù kỳ ma lực cho an an tốc độ phát triển nhanh chóng đã tiến vào hố long giai đoạn sau cùng đầu đuôi tăng theo cấp số cộng vượt qua 5 mét, hai cánh triển khai cũng có 89mm chiều dài, cứ như vậy trưởng thành tiếp, rất nhanh nó liền có thể trở thành thiếu niên long. Nhà này cao ốc thật sự là quá cao, liền xem như ta cũng bay không được, cho nên mới đem tiểu băng nhà kêu đi ra hỗ trợ, tiểu băng nhà. Giống. Người đi giúp phía dưới họ cạ cổ các nàng. Giống. Nhỏ băng long nhận được mệnh lệnh, tứ chi đạp một cái vách tường bay rất ra ngoài, lao xuống hướng phía dưới, đối với vây quanh nụ dạ dạ các họ cạ cổ bọn hắn canh gác người máy chính là một đạo rợ dạ dạ goberd. Chúng ta cũng muốn tiếp tục đi tới. Đã ở chỗ này chỉ hoãn thời gian rất lâu. Không thể lãng phí thời gian nữa. Mị đỏ di dạo ý rủ cụ đứng dậy, nắm thật chặt nắm đấm của mình nói ra. Ta cũng tới viện trợ các ngươi. Mặc dù tình huống cụ thể ta còn không phải rất rõ ràng, nhưng là... Ta tin tưởng các ngươi là chính xác. Sau so dự phù bù kỳ cũng tuyên bố hỗ trợ. Quá tốt rồi. Phù bù kỳ chèn lợi hại như vậy. Lần này chúng ta nhất định có thể thắng. Ừm. Xuất phát. Tốt. Nam. Ba người kết bạn đồng hành. Tư dân phủ đủ kỳ phụ trách bảo hộ lì xạ, mà Mỹ đỏ dị dạ ý rủ cụ thì làm ở chân mã lực đánh tới cái này đến cái khác bệnh nhân. Không ngừng tiến lên, tại khoảng cách cao nhất tầng lầu còn có một chút xíu khoảng cách thời điểm, Mỹ đỏ dị dạ ý rủ cụ phát hiện một cái kho bảo hiểm. Nhìn qua tựa như ngân hàng kho bảo hiểm, nhưng là phòng ngự đẳng cấp tuyệt đối cường hãn vô số lần, chỉ là trên cửa đủ loại tinh vi dụng cụ liền có thể để chuyên nghiệp mở khóa nhân viên nhìn hoa mắt. Mỹ đỏ dị dạ ý rủ cụ nghe được kho bảo hiểm bên trong có người thanh âm truyền đến, lập tức ngồi xuống cạnh rối. Nguy xạ cùng sợ dự phụ bộ kỳ từ sau tường lộ ra đầu xem xét tình huống, sau đó Lam Lisa nhìn thấy, tại kho bảo hiểm bên trong ngay tại thao tác máy vi tính một tên nam tử tóc vàng về sau, trong miệng trong nháy mắt kinh hồn. Ba ba, cái gì? Người kia chính là Lisa ba ba của ngươi? Shawrie phủ đủ kỳ cũng bị kinh ngạc đến. Đúng vậy, hắn chính là David C.N. En tiến sĩ, là một vị cấp thế giới người nghiên cứu khoa học. Mỹ đỏ gì dạng ý rủ cụ đã cùng vị này mịt rồi là gặp qua một mặt, cho nên cũng có thể nhận ra. Thế nhưng là, Lisa ngươi không phải nói ba ba của ngươi bị bắt đi sao? Vì cái gì xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ, tại bị địch nhân uy hiếp? Một đường song tới tình huống cụ thể, Lì Sạ đã đại khái nói cho Sao Diệu Phụ đủ kỳ. Nguyên bản muốn đi cứu viện mục tiêu đột nhiên đang ở trước mắt. Sao Diệu Phụ đủ kỳ cảm giác có chút kỳ quái. Phải đi cứu ba ba. Nhìn thấy phụ thân của mình, Lì Sạ đã có chút bối rối. Ừm. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Mị đỏ dị dạng ý đủ cụ đồng dạng kỳ quái, thấp thân thể chậm rãi đi ra ngoài. Hai người theo sát phía sau, đi vào cửa lớn bên cạnh. Niêm thai khám nghe động tĩnh bên trong. Ngay sau đó, giải mã bạt rơi mất. Tại 1.147 tủ. David tiến sĩ thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, tiến sĩ, chúng ta thành công tất cả mọi thứ đều ở nơi này, cùng nhau bị trói tới trợ thủ từ ngăn tủ ở trong sách ra một cái dương, mở ra đằng sau bên trong là một cái hình sáu vuốt kỳ quái đạo cụ. nhìn thấy cái này đạo cụ, David tiến sĩ thật dài thở phào nhẹ nhõm. cuối cùng, đem nó cầm về. chỉ có cái này, chỉ có nó ta sẽ không đem nó cùng nghiên cứu tư liệu giao cho bất luận kẻ nào. David tiến sĩ năm chặt năm đấm, hiện nhiên cũng có được chuyện xưa của mình. quá tốt rồi tiến sĩ, cùng kế hoạch, địch nhân bên kia giống như cũng tiến triển rất thuận lợi. trợ thủ bưng lấy cái dương vui vẻ nói ra. tạ ơn, đây hết thảy đều là ngươi an bài tốt bởi vì ngươi hoàn mỹ an bài ta mới có thể cầm lại cái này là cụ David tiến sĩ chạy đến trợ thủ bên người, tán dương trợ thủ một phen sau đưa tay tiếp nhận cái dương. nhưng là ba ba mai Lisa Lisa đại tiểu thư Lisa ánh mắt trợn to đi ra, sau dị phụ đủ kỹ cùng mỉ đỏ dị ra dị rủ cùng một trái một phải. ba người xuất hiện để David tiến sĩ cùng trợ thủ mười phần vô cùng kinh ngạc. David tiến sĩ nhìn thấy mình nữ nhi đi vào trước mặt mình, cương nghị trên mặt lập tức hiện hiện vẻ kinh hoàng. Lisa đại tiểu thư ngài vì sao lại ở chỗ này? trợ thủ một đầu mồ hôi nước mà hỏi. Màm lì xạ không để ý đến trợ thủ lời nói, chỉ là nhìn xem phụ thân của mình. Ba ba. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi nói tới an bài. Là có ý gì? David, chương 250. Trần tướng. chương 250. Trần tướng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ba ba. Các ngươi đang làm cái gì? Chẳng lẽ? Chẳng lẽ sự kiện lần này là ba ba người thiết kế sao? Liên bị. Vì cái này trang bị. Là như vậy sao? Ba ba. Lì xạ ánh mắt đang dao động từng bước một hướng David tiến sĩ đi đến nàng thật hy vọng chính mình nghĩ những thứ này không phải thật sự nhưng là là như vậy lìa xa David tiến sĩ cắn răng thừa nhận vì cái gì vì cái gì ngươi biết làm như vậy lìa xa thân thể nhói một cái ánh mắt tươi đác mà lúc này đại tiểu thư tiến sĩ chỉ là đem bị cướp đi đồ vật đoạt lại thôi cái này thiết bị có thể đối với có sự tiến hành tăng phúc là một kiện có vượt thời đại ý nghĩa phát minh trợ thủ thay ngay tại túi đầu không nói David tiến sĩ nói chuyện mặc dù còn tại giai đoạn thí nghiệm nhưng là Nếu như sử dụng cái này trang bị liền có thể trên phạm vi lớn tăng cường tự thân của sẩy, sẽ không giống dược vật như thế sinh ra tác dụng phụ, cái này phát minh nếu là ra đời, tuyệt đối có thể hành động toàn thế giới, nhưng là nhưng là vật này quá đột, nếu như có thể sản xuất hàng loạt, về sau mặc kệ là rơi vào anh hùng vẫn là trong tay địch nhân, cũng có thể sẽ khiến thế giới khủng hoảng, mà những cái kia chân chính giai cấp thống trị cũng đem gặp phải uy hiếp, cho nên đương nhiên bị đóng băng. Chuyện lần này là ta bày kế, cùng tiến sĩ không có vấn đề gì, kế hoạch của ta là diễn một màn kịch, để địch nhân cướp đi cái này ạ trợ thủ vì David tiến sĩ giải thích, tựa hồ là muốn đem trách nhiệm nắm vào trên người mình, nhưng là không, ta quen thuộc Ba Ba mới không phải dạng này người, cái này nhất định là giả. Ba Ba, ngươi nói cho ta, đây đều là giả đúng không? Nisha lớn tiếng đối với David tiến sĩ hô, cảm xúc đã có chút buôn hội. Đây đều là thật. Nisha, David tiến sĩ cũng không lại tiếp tục tràn đấy, trực tiếp thừa nhận. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Nisha vô lực lùi về một bước, bị họ dự phủ đủ kỳ đó lấy, nước mắt đã không cầm được chảy xuống. Đây đều là vì Unmerton. Có lẽ các ngươi không rõ ràng, Ôn Mị Tật hắn, cơ thể của hắn trị số đang lấy tốc độ kinh người trượt. Ta không thể cứ như vậy ngồi yên không lý đến. Nhìn xem hòa bình biểu tượng cứ như vậy biến mất. Nguy sạ, cái này, chỉ cần ta đem cái này đạo cụ giao cho Ôn Mị Tật, hắn liền nhất định có thể lại lần nữa tỏa sáng sức sống, một lần nữa biến trở về cái kia hòa bình biểu tượng. Nguy sạ, thật, ta cũng chỉ có cái này một điều thỉnh cầu, đằng sau các ngươi muốn thế nào đều được, bắt ta xử phạt ta đều không có vấn đề gì, nhưng là, xin cho ta giao nó cho Ôn Mị Tật. Ba ba David tiến sĩ một phen, để ba tên tiểu gia hỏa đều ngây ngẩn cả người. Lì xạ là mê mang, sau dược phụ đủ kỳ là nghi hoặc, mà chỉ có mị đỏ dị dạng dị dủ cụ biết chân tướng đã đem vằn pho ôn ngọn nước truyền lại cho mị đỏ dị dạng dị dủ cụ ôn mị tật, chính hắn trong thân thể chỉ còn lại một ít tàn tinh hỏa miêu mà thôi, lực lượng hạ xuống đã là chuyện không cách nào tránh khỏi. David tiến sĩ lời nói, để lì xạ trầm mặc mấy giây, mấy giây qua đi, lì xạ đưa tay lau đi khoe mắt nước mắt chừng mắt phụ thân của mình. Ba ba, coi như ngươi đem cái này đạo cụ đưa cho mị ta hắn cũng sẽ không tiếp nhận, cũng bởi vì chuyện này. Nhiều ít người đã lâm vào nguy cơ ở trong. Ngươi biết ý đồ cụ cùng các bạn học của hắn đến cùng bước lên nhiều ít nguy hiểm tính mạng mới đi đến nơi này sao? Ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Lấy xuống mỹ đỏ dị dạ ý đồ cụ đột tấm vải, lý sá lộ ra chính mình trên cánh tay bị song kiếm địch nhân vạch phá vết thương. David tiến sĩ nhìn thấy Lý sá thụ thương trong nháy mắt há to miệng, nguyên bản ánh mắt kiên định cũng bắt đầu phiêu hốt. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Đây chẳng qua là một đám giả địch nhân nha, chỉ là đang diễn trò mà thôi. David tiến sĩ cảm giác được, tựa hồ nơi nào có chút không được bình thường. Mà David tiến sĩ tiếng nói vừa rơi xuống, đương nhiên là đang diễn trò, chỉ bất quá chúng ta diễn chính là một đám giả địch nhân, mặt nạ sát địch nhân. Ở thời điểm này mang theo chính mình một tên thủ hạ xuất hiện tại cửa ra vào, gia hỏa này là Mị đỏ dị giả dị đủu cũng lập tức làm ra canh gác động tác, hắn nhận ra đây chính là đám kia địch nhân thủ lĩnh, nhưng là Mị đỏ dị giả dị đủu cụ còn không có xuất thủ, phanh, phanh phanh phanh phanh phanh, mặt nạ sát thủ lĩnh đưa tay đặt ở sau lưng cửa lớn phía trên, cò sợi phát động, trong nháy mắt bên trong căn phòng mấy cây sắt thép hàng rào vặn bẻo bay tới trong nháy mắt đem mỉm đỏ dị ra dị dụ củ cùng họ dễ phủ đủ kỳ trói buộc đồng thời đẩy đè lên tường kim loại điều khiển đây là mặt nạ sát thủ lĩnh cọ sầy dị rủ củ phù tu kỳ chèn mỉm xạ xoay người chạy tới nắm lấy lan can sắt muốn rút ra nhưng là khí lực quá nhỏ một bên khác đem đồ vật cho ta mặt nạ sát thủ lĩnh đưa tay vươn hướng david tiến sĩ cùng trợ thủ sau đó đồ vật đồ vật ở chỗ này trợ thủ đột nhiên xuất thủ một tay lấy tiến sĩ ôm trang bị hộp cướp đi sau đó bước nhanh đi đến mặt nạ sát thủ lĩnh trước mặt ngươi tại sao phải làm như vậy David tiến sĩ mặt mũi tràn đầy không thể tin được, không nghĩ tới cái này theo chính mình mấy chục năm trợ thủ, vậy mà lại phản bội chính mình. Bắt, tiến sĩ, ta cũng không có cách nào, nhiều năm như vậy cố gắng nghiên cứu đều bỏ phế, Nếu như ta còn không đổi ít tiền là lời nói, thật sự là quá thua lỗ. Tiền, trợ thủ nêu đồ hành động lần này lại là vì tiền. Cái kia, đồ vật ngay ở chỗ này, đã nói xong thủ lao đây. Trợ thủ đem trong tay hộp đưa cho mặt nạ sát thủ lĩnh, sau đó đòi hỏi đã sớm đã nói xong thủ lao. Mặt nạ sát thủ lĩnh tiếp nhận hộp cất lượng, ngay sau đó khoẹt miệng cười một tiếng. Trong tay cầm một cây súng lục đột nhiên nhắm ngay trợ thủ ầm, một tiếng súng vang, trợ thủ ướng thanh nã xuống đất, che lấy mình đã máu chảy như ở bà vai giun không ngừng. Cái này, cái này cùng chúng ta đã nói xong không đồng dạng. Ha ha ha, ta thế nhưng là địch nhân à, ngươi vậy mà lại tin tưởng địch nhân lời nói, có phải hay không thật không, có có đầu óc. Ngươi muốn thủ lao, tốt, vậy ta liền cho ngươi một điểm. Hoàng súng, lần nữa chỉ hướng trợ thủ. ầm, lại một tiếng súng vang, mà lần này là David tiến sĩ nằm tại vũng máu ở trong. Ba ba, tiến sĩ. Trợ thủ mở to hai mắt không thể tin được, cuối cùng lại là chính mình phản bội người kia vì chính mình cản súng. Chạy mau." David tiến sĩ hưu khí vô lực nói ra. "Ba ba." Lý Sạ trông thấy cha mình thụ thường, không hề nghĩ ngợi liền chạy tới, còn không có tới gần. "Bành!" Mặt nạ sát thủ lĩnh một cái bảy cánh tay liền đem lị Sạ đập bay ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất rơi quá sức. Thấy cảnh này, "Hỗn đàn. ngươi lại dám đánh bằng hữu của ta." Lý Sạ. "Bành bành." Nhìn thấy bằng hữu của mình bị đánh, Sở Dư Phú đủ kỳ cùng Mị Đỏ dị dạ ý rủ cụ đồng thời bạo phát. Mị Đỏ dị dạ ý rủ cụ An For ôn ngưng tụ toàn thân. Trong nháy mắt kéo đứt trên người hàng rào bay liền xông ra ngoài mà họ dược phủ đủ kỳ thân thể bằng tinh trạng lập, từng đạo gai băng sông đoạn hàng rào, phía sau một đôi băng long chi dược triển hai, nhấc lên hàn phong xuống ra, sợ mà dơ dã gồng, sờ hoa dờ băng long gào gét, chương hai trăm năm mươi một, thần cao nhất truy kích, chương 251, thần cao nhất truy kích, Mỹ đỏ dị dã ý rủ củ cùng sở dược phủ đủ kỳ đồng thời phát động công kích, loại thời điểm này hai người cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, tất cả đều là nén giận một kích, nhưng mà, thừa, khó chơi, ẩm mặt nạ sắt thủ lĩnh tại trước tiên ngồi xuống dùng tay chạm đất cỏ sợi của hắn là kim loại thao tác như loại này tất cả đều là kim loại kết cấu cao Úc, là hắn thích hợp nhất chiến trường một đạo sắt thép đúc thành vách tường trong nháy mắt ngăn tại mỹ đỏ dị dã y rủ cụ cùng sò rìa Phụ đủ Kỳ trước mặt bành xông đến như bay mỹ đỏ dị dã y rủ cụ một quyền đem phía này vách tường sắt thép đánh lõm sâu xuống dưới nhưng là cũng không có đánh vỡ đồng dạng sò rìa Phụ đủ Kỳ băng long chi gào thét cũng bị đạo này vách tường cả lại đón băng vách tường không có đột phá không thể trước tiên đánh tan được nhân Mị Đỏ Di Dạ Y Vũ Cụ cắn răng sau cấp tốc quay đầu đối với Sở Giự phụ đủ kỳ cùng Ly Sạ Hồ. Ly Sạ, nhanh đi khôi phục hệ thống cảnh bị. Bên trong còn không biết có hay không những địch nhân khác. Sở Giự đồng học ngươi cũng đi bảo hộ Ly Sạ. Y Vũ Cụ, Ly Sạ lo lắng nhìn xem Mị Đỏ Di Dạ Y Vũ Cụ. Không sao, ta nhất định sẽ đem phụ thân của ngươi cứu trở về. Nơi này giao cho ta. Mị Đỏ Di Dạ Y Vũ Cụ thu quyền rơi xuống đất, trong lòng đặt quyết tâm. Được rồi, nhưng là ngươi cũng đừng tẩy mạnh a Mị Đỏ Di Dạ đồng học sao dễ phủ đủ kỹ trong lòng minh bạch, lúc này nếu như có thể đem ôn mỉ tật thả ra lời nói, tuyệt đối có thể chiếm hết ưu thế. Thế là tại đáp ứng đằng sau xoay người bay đến lìa xa bên người, đỡ lên lìa xa, đi ra ngoài cửa. Không thể để cho các nàng đi. Mặt nạ sát thủ lĩnh thấp giọng hô, trong tay có sợi phát động, vừa mới chuẩn bị điều khiển kim loại lưu lại lìa xa các nàng, nhưng là lúc này. Sơ mã, bảnh. Mị đỏ dị dạng ý rủ cú lại một lần nữa trọng quyền xuất kích, một quyền đánh vào vừa vặn đem vách tường bánh lon đi vào địa phương, liền xem như sắt thép chế tạo vách tường cũng đã không chịu nổi. Trong nháy mắt hóa thành khối sắt hướng mặt nạ sát thủ lĩnh vọt tới. Hừ, khối sắt bay tới, mặt nạ sát thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, những cái kia bay tới khối sắt liền đứng tại không trung. Trải qua dạng này một chi hoãn, Ngụy xa cùng Sở Dụ phủ đủ kỳ cũng đã chạy ra cửa lớn. Thối tiểu quỷ, trong lòng tức giận mặt nạ sát thủ lĩnh toàn lực phát động core sậy của mình. Bành, bành bành bành bành. Từng cây hình vuông kim loại cột thép từ bốn phương tám hướng phóng tới. Mị Đỏ Di Dạ ý đồ cũ không tránh kịp, trong khoảnh khắc bị sắt thép bao phủ. "Gây tội, đi, mang lên tiến sĩ, đi máy bay trực thẳng nơi đó." "Được rồi thủ lĩnh." Máy bay trực thăng đã sớm chuẩn bị xong. Một cái tay dẫn cái dương, một cái tay khác đem đã không cách nào động đậy tiến sĩ gánh tại trên vai của mình. Một cây ống sắt bay tới, cột vào tiến sĩ trên hai tay hình thành còn tay. Hai tên địch nhân xoay người rời khỏi kho bảo hiểm năm. Hai tên địch nhân vừa vặn rời khỏi. Tất hệ thống cảnh bị khôi phục bình thường, cảnh giới giải trừ. Lì xả tại sao họ dược phủ đủ kỳ bảo vệ dưới đi đường không trở ngại đi tới hệ thống cảnh bị phòng điều khiển. Một phen thao tác giải trừ hệ thống cảnh bị không chế. Trong ngay mắt, thế cục đảo ngược. Số bảy trong sạch. Nguyên bản bị trói buộc dây trói lại chức nghiệp các anh hùng đột nhiên không có trói buộc, mà những cái kia còn không biết mình đã bị thủ lĩnh vứt bỏ địch nhân, thời gian phản ứng đều không có liền bị một quyền đánh bại. Ôn Mỹ tất thân hình cao lớn cũng từ diễn thuyết trên đài đứng lên, thân thể hơi bốc lên khói trắng, không nói gì, xoay người hướng phía mái nhà chạy đi. Mà trên lầu chót mặt, ngay tại ngăn cản số lượng phần đông canh gác người máy bạ kiểu gò cạt sủ kỳ, tổ đỏ dồ kỳ so tổ, hú dạ dạ cả họ cả cô còn có kỳ gì xì mà ấy gì rồ bốn người nhìn xem đột nhiên ngừng canh gác người máy bọn hắn minh bạch bị đỏ gì dạ ý rủ cụ thành công đồng dạng reo hò còn có ai đã kẹt nhì ạ cùng dạ ồ dò dò rủ mò mò các nàng sau đó bảnh vừa vặn còn đang tiến hành chiến đấu kho bảo hiểm bên trong một trận tia chớp màu xanh lục quen quẩn nổ vang một tiếng bị đỏ gì dạ ý rủ cụ giải khai sắt thép chói buộc rơi xuống mặt đất bị đỏ gì dạ ý rủ cụ cánh tay trái tựa hồ nhận lấy một ít tổn thương tay phải ấn ở bên trái bả vai cắn răng nhịn đau chung quanh địch nhân đã không ở nhưng là bọn hắn cũng không có chạy xa Nói là phải ngồi ngồi thẳng thăng máy rời đi sự tình Mỹ Đỏ dị dạ ý rủ cụ cũng nghe thấy, mà tòa này cao ốc có thể hạ xuống máy bay trực thăng địa phương, chỉ có tầng cao nhất bình đài. Truy kích, Mỹ Đỏ dị dạ ý rủ cụ chịu đựng đau đớn trên người bắt đầu hướng trên lầu chạy đi năm. Thông qua tầng cao nhất hệ thống cảnh bị phòng điều khiển giám sát có thể nhìn thấy, mặt nạ sát thủ lĩnh khiên tiến sĩ đã gần đến tầng cao nhất bình đài, Mỹ Đỏ dị dạ ý rủ cụ theo sát phía sau, sau đó, Ôn Mỹ Tất cũng đang nhanh chóng lên lầu giữa đường. Lisa đem những thứ này toàn bộ nhìn ở trong mắt, nàng lấy điện thoại di động ra đã thông Ôn Mỹ Tất điện thoại, đem hiện tại tình huống nói cho Ôn Mỹ Tất, sau đó Phụ phù kỳ trển, chúng ta cũng đi viện trợ ý đủ củ cứu trở về ba ba. Được rồi, chính hợp ý ta. Ta còn không có báo vừa vặn một tiến mối thủ. Nếu như có thể đem mặt nạ sát thủ lĩnh hung hăng thu thập một phen, so với phụ đủ kỳ hiển nhiên là rất tình nguyện. Hai người cấp tốc hành động. Cùng lúc đó, mặt nạ sát thủ lĩnh cũng đã đến tầng cao nhất bình bìnhải. Một khung ngụy trang máy bay trực thăng đã sớm đô đã lâu. Một tên thủ hạ đang chờ, nhìn thấy nhà mình lao đại đến, lập tức mở ra cánh quạt chuẩn bị cất cánh. Mặt nạ sát thủ lĩnh đem tiến sĩ ném tới máy bay trực thăng trong cabin, cất kỹ cái dương chuẩn bị đăng ký. Nhưng là dừng lại đem tiến sĩ trả lại cho ta. Mỹ đỏ dí dà ý rủ cụ đi tới tầng cao nhất, cắn răng dựa vào cửa nhìn chằm chằm mặt nạ sát thủ lĩnh. Trên thân đã bắt đầu xanh lá điện quay động. Thử, thật đúng là âm hồn bất tán, ngươi là đến. Bắt cái này phạm phải như thế tội ác tội nhân sao? Mặt nạ sát thủ lĩnh chỉ chỉ David tiến sĩ nói ra, tinh thần đê mê David tiến sĩ cúi thấp đầu, trong mắt tất cả đều là hối hận chi ý liền như là mặt nạ sát thủ lĩnh nói, nếu như không có David tiến sĩ một kia ý niệm không chính đáng, bọn hắn cũng sẽ không có máy thừa dị. Sau đó phát sinh nhiều chuyện như vậy, có thể nói David tiến sĩ đã một cước bước vào phạm tội lĩnh vực nhưng là mới không phải Mị đỏ dì ra y rủ củ mới sẽ không suy nghĩ những thứ này hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là cứu ra david tiến sĩ ta là tới cứu tiến sĩ Mị đỏ dì ra y rủ củ thân thể hơi cong nhanh chóng lao tới mặt nạ sát thủ linh khỏe miệng cười nhạo ngồi sồn người xuống tay phải vỗ một cái mặt đất một đạo cột thép kéo dài mà ra tới cứu một cái kẻ phạm tội sao lúc này mặt nạ sát thủ linh vẫn như cũ không quên nói điểm rắc dười lời nói nếu như là người khác tại biết tiến sĩ hành vi sau có lẽ sẽ sinh ra một tia dao động nhưng là trước mắt vị thiếu niên này là mị đỏ di dạ y rủ cụ bảnh mị đỏ di dạ y rủ cụ tại chỗ nhảy lấy đà né tránh cột thép công kích trên không trung mị đỏ di dạ y rủ cụ hô to ai cần người lo ta chính là muốn cứu ra tiến sĩ cứu ra mọi người đây mới là một cái anh hùng việc anh hùng nên đi viện trợ cần viện trợ người mị đỏ di dạ y rủ cụ khí thế như hồng van phor ôn bao trùm toàn thân trái đột bên phải nhảy trong lúc đó tránh thoát mấy đạo thiết trụ công kích không ngừng tới gần mặt nạ sát thủ lính khó được cau lại lông mày nhìn xem không ngừng đến gần mị đỏ di dạ y rủ cụ đột nhiên cầm ra súng, nhắm ngay sau lưng tiến sĩ. "Ngươi muốn làm sao đi cứu?" Chương 252: Long trọng đăng tràng. Chương 252: Long trọng đăng tràng. David tiến sĩ bị mặt nạ sát thủ lĩnh dùng súng chỉ vào, vị đỏ dị dạ ý rủ củ hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần mình tiến thêm một bước, mặt nạ sát thủ lĩnh liền sẽ đổ súng. Thế là vị đỏ dị dạ ý rủ cùng ngừng lại, trong mắt chứa nộ khí nhìn chằm chằm mặt nạ sát thủ lĩnh. "Không cần quả ta, Người chạy mau a." Máy bay trực thăng trong cabin David tiến sĩ la lớn, nhưng là vị đỏ dị dạ ý dụ cũ lại thế nào khả năng chiếu vào đi làm. Ha ha ha ha, thật sự là phục, làm anh hùng thật sự là quá không thuận tiện à? Cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này liền biến thành chân tay luống cuống. Mặt nạ sát thủ lĩnh phát ra tiếng cười đặc ý, trong tay tia sáng lóe lên. Một đạo thiết trụ đột nhiên rũi ra, đem mì đỏ gì dạ y dụ cụ đụng bay ra ngoài. Cái này vẫn chưa xong, thiết trụ một đạo lại một đạo thoát ra, mì đỏ gì dạ y dụ cũng bận điệu đảo loạn tránh rơi mất trước mấy cây, nhưng cuối cùng vẫn là bị ba con thiết trụ liên tiếp đánh trúng, máu tươi. đã tử mì đỏ gì dạ y dụ cụ trong miệng phun ra. Thưa, bất kể thế nào nhìn đều là một loại không lý trí cách sống, làm anh hùng thật mệt mỏi, cất cánh nhanh lên cất cánh. Mị đỏ dị dã ý rủ cụ thủ thương ngã xuống đất, mặt nạ sát thủ lĩnh sợ phức tạp liền không có tiếp tục công kích, xoay người leo lên máy bay trực thăng, lập tức mệnh lệnh thủ hạ của mình cất cánh. Vâng, minh bạch. Thủ hạ làm theo. Máy bay trực thăng cánh quạt càng chuyển càng nhanh, cuối cùng bay khỏi mặt đất, hướng phía không trung bay đi. Mà lúc này đây mị đỏ dị dã ý rủ cụ còn không có từ bỏ. Mị đỏ dị dã ý rủ cụ cho rằng, như vậy mặt nạ sát thủ lính trên không trung thời điểm liền không cách nào khống chế kim loại, tùy tiện phát động năng lực có thể sẽ hư hao máy bay trực thăng, đến lúc đó ai cũng đi không được. Như vậy có lẽ còn có một chút cứu giá tiến sĩ cơ hội. Thế là, a a a a, dồn đủ khí lực Mỹ Đỏ Dị Già Úy Vũ củ bắt đầu phi nước đại. Dọc theo một cái sườn dốc chạy cuối cùng đột nhiên nhảy lên, như một viên hình người như đạn pháo trực tiếp đâm vào máy bay trực thăng lốp xe bên trên. Ầm. Một tiếng thanh thúy tiếng va chạm để máy bay trực thăng đều lắc lư mấy lần, Mỹ Đỏ Dị Già Úy Vũ củ nắm lấy lốp xe bắt đầu trèo lên trên, leo đến cabin biên dưới thấy được David tiến sĩ. Mỹ Đỏ Dị Già củn, ngươi không cần quản ta. Nhanh lên chạy a. Nhìn xem đã một thân là tổn thương Mỹ Đỏ Dị Già Úy củ David tiến sĩ trong mắt tràn đầy hối hận cùng ấy nãy. David tiến sĩ, ta nhất định phải cứu ra ngươi. Mỹ đỏ còn đang chờ ngươi trở về đâu? Mị đỏ dị dạ ý dù cũ trong mắt kiên định tia sáng liền không có dập tắt quá. Hừ, ngươi cái dạng này, sắp thực xem như một cái anh hùng, nhưng là. Đồng dạng ở tại trong cabin mặt nạ sát thủ lĩnh nhìn thoáng qua mị đỏ dị dạ ý dù cũ, một câu sau, đáng tiếc chính là quán ngu. Ẩm. Mặt nạ sát thủ lĩnh nổ súng, nhắm ngay mị đỏ dị dạ ý dù cũ. Một phát này bị mị đỏ dị dạ ý dù dùng cánh tay phải hộ cự cả lại nhưng là viên đạn lực trùng kích vẫn là đem Mỹ đỏ dị dạ y rủ củ cho lao xuống máy bay trực thăng. Không, từ không trung rơi xuống Mỹ đỏ dị dạ y rủ củ nhìn xem chính mình khoảng cách máy bay trực thăng càng ngày càng xa. Trong miệng phát ra khàn giọng tiếng giống, mắt thấy là phải rơi xuống mặt đất. Hải sơ giơ ra gồng, Edwin ở ở tắc, băng long dương cánh, lị dạ cùng xòe rìa phủ đủ kỳ chạy tới. Nhìn thấy Mỹ đỏ dị dạ y rủ củ rơi xuống, xòe rìa phủ đủ kỳ lập tức triển khai băng long chi rực bay đi lên tiếp được Mỹ đỏ dĩ dạ y rủ củ. Nhưng là mặc dù tiếp nhận Mỹ đỏ dĩ dạ y rủ củ, máy bay trực thăng cũng bắt đầu càng bay càng xa. Sao diệu phú bù kỳ ôm một người cũng bay không ra tốc độ, dạng này căn bản đuổi không kịp. Gây tẩm, gây tẩm, gây tẩm a a a. Trả lại cho ta, đem tiến sĩ trả lại cho ta nha. Biết đã không có biện pháp, mị đỏ dì giả ý rủ cụ nhắm mắt lại có chút nghỉ tư bên trong ngọn nguồn ngửa đầu hô to, trên mặt biểu lộ phẫn nộ nhưng lại bất lực. Sao diệu phú bù kỳ nhìn thoáng qua không ngừng bay cao máy bay trực thăng, sau đó cấp tốc quay đầu nhìn một phía, nàng đang tìm kiếm Tạ Cả Sịt rất ảnh. Sao diệu phú bù kỳ là cùng Tạ Cả Sịt cùng đi, mặc dù Sao diệu phú bù kỳ chính mình triển khai hành động, nhưng là nàng biết, Tạ Cả Sịt nhất định liền tại phụ cận. Lúc này, nếu như Tạ Cát Xít xuất thủ, cần phải có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề. Nhưng mà, không nhìn thấy, không nhìn thấy Tạ Cát Xít, bất quá, một đạo khác để cho người ta lòng tin mêng mông thanh em đột nhiên chuyển đến. Càng là loại thời điểm này càng cần phải cười. Mị đỏ dị dạ thiếu niên, Ôn Mị Tật ba. Một đạo đột phá vận tốc gồm thanh thân ảnh dọc theo đại lâu vách tưởng một đường bay sông mà sinh, cuốn lên một ngọn gió long sông lên bầu trời. Trong nháy mắt nhảy tới máy bay trực thăng phía trên. Ngoại trừ Ôn Mị Tật còn ai vào đây? Ha. Nhảy đến không trung Ôn Mị Tật vung mạnh lên hai cánh tay của mình đem chung quanh thân thể bởi vì nhanh chóng chạy mà cuốn lên gió bão căng về phía máy bay trực thăng. Khí lưu hỗn loạn, máy bay trực thăng trên không trung lập tức lay động. Máy bay trực thăng người điều khiển nhìn thấy ôn mịt tận thân ảnh, đã sợ đến ngay cả mình họ gì đều quên. đã, không sao. Ôn mịt tận trên không trung hô to. Muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì ta đến rồi. Kinh điển ra sân tiếng nói, ôn mịt tận xuất hiện một lần nữa để mị đỏ dị dạng dị rủ cụ cùng lì xả giấy lên hy vọng. Đem bạn chí thân của ta trả lại cho ta. Địch nhân. với ôn mỹ tật hướng về sau vung vẩy hai tay nhấc lên khí lưu thôi động chính mình từ trên trời giáng xuống một quyền đánh xuyên máy bay trực thăng ông david tiến sĩ an toàn rơi xuống đất ba ba ôn mỹ tật lì sạ cùng mỹ đỏ dị dã dị rủ cụ cấp tốc chạy tới bối cảnh là máy bay trực thăng trên không trung hóa thành quả cầu lửa cảnh sát khu cụ lì sạ thật xin lỗi bởi vì mất máu quá nhiều đã hết sức yếu ớt david tiến sĩ nhìn xem mình nữ nhi trong mắt tràn đầy ấy náy ba ba không sao đã không sao lì sạ vui đến phát khóc Kỳ thật chỉ cần David tiến sĩ không có chuyện, cái khác đối với mỹ lệ sạ tới nói đều không trọng yếu. Ôn Mị Tật, ta. David tiến sĩ quay đầu lại hướng phía Ôn Mị Tật xin lỗi, nhưng là lần này. Bành, một cây cột kim loại đột nhiên xuất hiện đem Ôn Mị Tật đụng bay ra ngoài. Cái gì? Mỹ đỏ gì dạ ý dù cụ căn bản không có kịp phản ứng, Ôn Mị Tật cũng tại bị phá tan mấy chục mét sau mới đưa cột tép một quyền đánh nát. Nhưng là lúc này, tiến sĩ đã lại bị vài gốc kim loại cắp điện buộc chặt lấy túm bay ra ngoài, nghi sĩ muốn đi tóm lấy tiến sĩ, nhưng là cái này quá nguy hiểm, bị họ giữ phụ bổ kỳ ôm lấy. Tình huống như thế nào? Đột nhiên biến cố để đám người tất cả đều kinh hoàng. Mỹ Đỏ dị dạ ý dù cụ quay đầu nhìn về phía tiến sĩ bị tốn đi phương hướng, sau đó, hắn trông thấy, từng cây kim loại cấp điện giống như long xà từ mặt đất thoát ra, khối lớn kim loại vật liệu không ngừng hội tụ. Mà tại cái kia kim loại hội tụ đỉnh, bị phần đông kim loại bao trùm hạ thân mặt nạ sát thủ lĩnh ngay tại cười ha ha. Ha ha ha. Lợi hại, ta có thể cảm giác được, thân thể ta ở trong cơ sậy đã bị hoạt tính hóa. Không hổ là David Cn chế tạo ra đạo cụ. Thật rất lợi hại. Cơ sậy tăng phúc trang bị, lúc này đang bị mặt nạ sát thủ lĩnh đội ở trên đầu. Từng đạo ánh sáng màu lam bắt đầu hướng cao ốp phía dưới lan tràn, kim loại, bất luận là cực lớn đồng hồ kim loại tầm vẫn là nho nhỏ kim loại hệ cụ, đều tại mặt nạ sát thủ lĩnh không chế dưới bắt đầu hướng hắn tập trung. Khu khu cụ, dê tầm. Thời gian siêu nhiều lắm. Ôn Mị Tật ho khan vài tiếng, một ngụm máu tươi bị ho ra. Hắn biết, thân thể của mình sắp không chịu nổi, nhất định phải tốt chiến tốt thắng. Địch nhân, ngươi còn tại vùng vây rãy trên nhà. Tách sát nát ấy. Ôn Mị Tật hít sâu một hơi đằng sau một bước sâu ra. Quần trái tia sáng lấp lánh. Một quyền đánh phía mặt nạ sát thủ lĩnh, chương 253. Ôn Mị tật bị áp chế. Chương 253: Ôn Mị tật bị áp chế. Tiếp sát nát ấy. Ôn Mị tật toàn lực một cái đấm thẳng, đã từng một quyền đem nước bùn quái nhân thổi bay, cứu Mị đỏ dị dạ ý rủ củ cường lực một kích. Nhưng là, ầm. Ôn Mị tật tiến lên thân thể, bị một đạo đột nhiên mọc lên vách tường kim loại ngăn lại. Dựa theo Ôn Mị tật tính cách, khẳng định là muốn trực tiếp đột phá, tiếp tục công kích. Ra sức một quyền. Ôn Mị tật một quyền đánh vào phía này trên vách tường sắt thép, dày đặc vách tường sắt thép trong nháy mắt biến hình biến lõm, nhưng là không có vỡ. Cái gì? Ôn Mị Tất chính mình cũng kinh ngạc một chút. Nếu như là bình thường thời điểm ôn Mị Tật, dạng này vách tường lại đến mấy tầng đều có thể một quyền đánh nát. Nhưng mà, hiện tại ôn Mị Tật đã không phải là trước kia hắn. Hoan, phò, ôn truyền lại, lại tăng thêm thân thể thương thế, còn có hôm nay đã vượt qua hành động thời gian ảnh hưởng, để ôn Mị Tật lực lượng đã yếu hóa tới cực điểm. A, đây chính là thực lực của người sao? Ôn Mị Tật. Mặt nạ sát thủ lĩnh lộ ra khinh thường biểu lộ, vung tay lên chính là mấy đạo cột thép bay tới, liên tiếp đâm vào ôn Mị Tật trên hai tay, đem ôn Mị Tật một mượt cấp chế ở tại chỗ địch nhân còn tại không ngừng mạnh lên. Trung tâm trên đại lâu sắt thép vật liệu đơn giản rúng mãnh không cả. Từ ban đầu mười mấy mét, mặt nạ sát thủ lĩnh không ngừng hấp thu trùng quanh kim loại trùng chất, cường hóa tự thân thể tích, hiện tại đã vượt qua 30 mét độ cao. Lợi hại, lợi hại, thật sự là rất thư thái. Loại này không có cực hạn cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Không trung vang vọng mặt nạ sát thủ lĩnh cực kỳ phách lối lời nói, hắn tối đầu nhìn về phía Ôn Mị Tốn, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Liên để ta đến kết thúc trận này trò chơi, liên lấy hòa bình biểu tượng tử vong làm tiêu chí. Phất tay. Số lượng đông đảo cổ thép từ bốn phương tám hướng phóng tới Ôn Mị Tốn. Lý Sạ cũng bị lan đến gần, Mị Đỏ dị dạ ý dự cũ tại trước tiên đem Lý Sạ ôm lấy sau đó nhảy ra tránh thoát công kích, nhưng là còn tại bị áp chế ôn mỹ tật nhưng không có biện pháp tránh né. Ôn mỹ tật, mỹ tật thuốc, mỹ đỏ gì dạng ý rủ cụ cùng lì xa đồng thời lo lắng hô to. Ngay tại cái này nghìn cần treo sợi tóc thời điểm với anh, giống một đạo sông băng hai đạo băng hơi thở đột nhiên xuất hiện. Những cái kia phóng tới ôn mỹ tật của thép trong nháy mắt bị đông cứng trên không trung. Cái gì? Mặt nạ sát thủ lĩnh hơi kinh ngạc đưa mắt nhìn sang cửa ra vào, phát hiện cửa ra vào đã nhiều một đám học sinh. Cái kia đạo sông băng chính là một người có mái tóc hai màu thiếu niên thả ra, mà cái kia hai đạo băng hơi thở lên đi tiểu băng nha để cho địch nhân nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Giống, so giữa Phú Bụ Kỳ đứng tại vừa vặn bay lên băng long phía sau lưng chỉ huy băng long xuất kích, cái kia hai đạo băng hơi thở chính là băng long thổ tức còn có sở dự Phú Đủ Kỳ sở giờ rạ gầm, S z r o a z r, băng long gào thét. Lisina. Bà cựu gọ ca sủ kỳ cùng sau đó xông ra. Trong tay bạo phá không ngừng, cấp tốc đem ngăn chặn ôn mị tật một ít của thép thanh trừ. Đồng thời còn đem mặt nạ thủ linh áp chế đến không dám thò đầu ra. Mọi người, ai đã ten nị ạ, rạ ổ rọ rồ dù mọ mọ, thú dạ dạ cả họ cả cô, kỳ gì xị mà ấy gì rồ, rị rồ kỳ ô ca. Cả mì nạ gì đèn kỳ, mại nệ ta mì nọ gì, tất cả hành động đồng học đều đã chạy tới, trợ giúp mì đỏ gì giả dị dù cụ, ôn mì tớt, lại bị loại này đất bỏ đi rác rửa bột đánh thành dạng này, ngươi là chuyện gì xảy ra nha ôn mì tớt, bà kiệu gõ cắt sủ kỳ ngữ khí tức giận hô to, chúng ta tới giới hạn công kích của địch nhân, ôn mì tớt, thừa dịp hiện tại mau đưa địch nhân tiêu diệt hết, đúng vậy không sai, những cái kia khối sắt liền giao cho chúng ta, giả ố dò dò dù đồng học, ngươi bảo vệ tốt mọi người, tô đỏ dò kỳ so to, hại đã thèn mì ả cùng kỳ gì xỉ mà ấy gì dò hành động đông cứng thiết trụ, sau đó do hải đại kẹn nhỉ hạ cùng kỳ dị sĩ mà ở gì rồi đem nàng đánh nát. Cùng lúc đó sau họ phủ đủ kỳ cùng băng long đã bắt đầu không ngừng công kích. Một người một dòng chiếm cứ không trung lưu thế, ị vào linh hoạt tránh né rơi lần lượt cột thép công kích. Sau đó tại cái này xếp kim loại phía trên lưu lại một khối lại một khối kết băng địa phương. Mọi người, ôn mỹ tận nhìn thấy các học sinh đang cố gắng, ngoài miệng dáng tươi cười dần dần lại khôi phục lại. Ha ha, đã đều bị các học sinh khích lệ đến loại này phun thượng. Ta đã đến đạt cực hạn loại lời này, bây giờ nói không ra miệng a, đánh vỡ cực hạn, phóng tới càng xa soi phương xa. Sơ Mạt, "Bành!" Ôn Mị tật một lần nữa nâng lên khí lực, nguyên bản đã bắt đầu bốc hơi nóng thân thể lần nữa bành trướng, một kích trọng quyền tái hiện lực lượng, đem trước người tất cả cột thép một rõ ràng mà chổng rỗng, lại lần nữa tỏa ra lực lượng, Ôn Mị tật bắt đầu hướng địch nhân nhanh chóng hướng về phòng. Thường cây cột thép như là địa long lục loại mà đến, Ôn Mị tật dùng mạnh mẽ thân pháp trái nhảy bên phải tránh bên trên đột rễ vọn, hoàn toàn không cách nào tránh né cột thép liền dùng nắm đấm một quyền đánh nát. Mắt thấy là phải vọt tới địch nhân trước mặt, tiếp nhận chế tài a địch nhân. Ôn Mị Tất dẫm ở một cây cột thép nhảy lên một cái, mang theo tiếng xè gió phóng tới kim loại xếp đỉnh, nơi đó là mặt nạ sát thủ lĩnh vị trí. hừ, trông thấy ôn mỹ tật như thế dũng mãnh, mặt nạ sát thủ lĩnh kẹo miệng dáng tươi cười không có chút nào giảm bớt, thật giống như căn bản không có e ngại đồng dạng. siêu siêu siêu siêu siêu, kim loại xếp bên trong đột nhiên mấy chục cây dây thường thép bay ra, như là tơ nện trong nháy mắt đem bay tới ôn mỹ tật của lấy. cái gì? hừ, loại trình độ này căn bản ngăn không được ta, lực lượng không ngừng kích phát ôn mỹ tật kéo căng trên thân thể cơ bắp, chỉ cần thêm chút dùng sức liền có thể tránh thoát những thứ này dây thừng ép. nhưng là, nha. Có đúng không? Một cánh tay đột nhiên rơi tới, bắt lại Ôn Mị Tật cổ, năm ngón tay dùng sức, Ôn Mị Tật đống cảm giác một cú ngạt thở cảm giác truyền đến. A, lực lượng này, bị năm vết hầu đột nhiên có chút không thể thở nổi Ôn Mị Tật trong lòng kinh ngạc vô cùng, trước mắt tên này mặt nạ sát thủ lĩnh không phải kim loại điều khiển có sờ sao? Làm sao còn sẽ có cường đại như thế lực lượng? Ha ha ha, ngươi tại kỳ quái sao Ôn Mị Tật? Mặt nạ sát thủ lĩnh đem đầu tới gần, y phục của hắn trong nháy mắt nổ tung, làn da bắt đầu đỏ lên, cơ bắp bắt đầu bành trướng, một cỗ bức lên nhiệt khí vẩn quanh mặt nạ sát thủ lĩnh thân thể. Đây là cơ bắp tăng cường. Số nhiều có xảy? Chẳng lẽ Ôn Mị Tất nghĩ tới điều gì? Từ hàm răng ở trong phát ra âm thanh. Ha ha ha. Không sai, làm ta kế hoạch lần này hành động trước, vị đại nhân kia liên hệ ta, nói là nếu như có thể nhìn thấy Ôn Mị Tất bản thân xa đoạn, hắn nhất định phải ra phần lực, cái này đem cơ bắp tăng cường này cả tính giao cho ta. Thế nào? Rất lợi hại đi. Ha ha ha. Mặt nạ sát thủ lĩnh lên tiếng cùng tiếu, hoàn toàn là một bộ đã năm chắc thắng lợi trong tay phách lưới biểu lộ. Ôn Phá Văn. Ôn Mị Tất trong miệng hô hào cái này tốc địch danh tự. Hừ. Đại nhân danh tử cũng là người có thể chịu chịu chết đi. Ôn Mị Tật, mặt nạ sát thủ lĩnh đưa tay phải ra, bắt lại Ôn Mị Tật phần bụng vị trí vết thương, dùng sức bót. A a a a a, Ôn Mị Tật tiếng kêu thảm thiết vang vọng mảnh này bầu trời đêm. Chương 254. phóng tới, càng xa xôi phương xa. Chương 254. phóng tới, càng xa xôi phương xa. Ôn Mị Tật, Ôn Mị Tật, Mị Tật túc, Ôn Mị Tật kêu thảm để các học sinh kinh hãi, Mị đỏ dị dạng dị đủ củ muốn đến đây cứu viện, nhưng là thân thể của hắn kỳ thật cũng đã đạt tới cực hạn buông xuống lì xả vừa vặn chạy mấy bước thân thể đau xót liền quỳ giảm xuống đất mà cái khác mấy tên đồng học vô số cột thép như là xúc tu tung bay tổ đỏ rồ kỳ so tổ bà kiệu gõ Kasuki so rượu phủ đủ kỳ đáp ứng cũng xuể không cách nào cứu viện ha ha ha ngươi cuối cùng không cười được Ôn Mị Tận hiện tại đi chết đi ầm mặt nạ sát thủ lĩnh buông hai tay ra một cây cột thép trực tiếp đâm vào Ôn Mị Tận ngực đem nàng đẩy ra trong máy mắt, một viên sắt thép khối lập phương hình thành lồng giam đem ôn mỹ tật vây ở không trung. Ha ha ha, vĩnh biệt, ôn mỹ tật. Cây mặt cụ thủ lĩnh cười lớn la lên. Sau đó, bảy căn tựa như trường thương, bánh xe kích thước bén nhọn sắt thép xuyên qua khối lập phương lồng giam, tuyệt sát. Cơ hồ tất cả học sinh tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, lụy xạ càng là trong mắt huy sái ra nước mắt, lớn tiếng la lên ôn mỹ tật. Nhưng vào lúc này, vẹo, một đạo tia chớp màu xanh lục nhảy vọt đến không trung, mỹ đỏ di ra dị rủ cù nâng tay phải lên, xuất ra một lực lượng một quyền, đệ đoạt nát đấy, bành, lực lượng kinh người trực tiếp đánh nát sắt thép lồng giam, khối lớn sắt thép văng từ phía, trong đó một khối trực tiếp đâm vào mỉ đỏ dị dạng dị đủ củ trên thân thể, mang theo mỉ đỏ dị dạng dị đủ củ hướng phía dưới là tới. cái này rất nguy hiểm, nếu như bị khối sắt đập xuống đất khẳng định hội bị thương nặng. nhưng là ngay sau đó, vẹo, ôn mỉ tận hai tay triển khai bay về phía mỉ đỏ dị dạng dị đủ củ, trước khi rơi xuống đất đem mỉ đỏ dị dạng dị đủ củ bảo hộ ở dưới thân. ẩm, khối sắt rơi xuống đất, nhưng coi ôn mỉ tận bảo hộ, mỉ đỏ dị dạng dị đủ củ cũng không nhận được cái gì tổn thương quá làm loạn mị đỏ gì dạ thiếu niên lấy ngươi bây giờ tình trạng cơ thể tại sao có thể loạn như vậy đến ôn mỉ tật đứng dậy đem trên lưng khối sắt chống ra biểu lộ ngưng trọng nhìn xem mị đỏ gì dạ y rủ cụ nói ra lúc này ôn mỉ tật ngoại trừ trên cánh tay trái tay áo có chút tổn thương vừa vặn cái kia mạo hiểm một kích vậy mà không có tạo thành dư thừa thương thế bởi vì anh hùng chính là muốn viện trợ những cái kia lâm vào khốn cảnh người a mị đỏ gì dạ y rủ cụ mang trên mặt cứng ngắc dáng tươi cười nửa khí lại hết sức kiên định nói ra nghe được mị đỏ gì ra y rủ cụ trả lời ôn mỉ tật trợ mặc nhưng là sau đó Cái kia mang tính tiêu chí dáng tươi cười xuất hiện lần nữa tại Ôn Mỉ Tật trên mặt. Ha ha ha, thật sự là đa tạ ngươi, Mị Đỏ Dị Dạ Thiếu Niên. Sắp thực ra vừa vặn ta sắp thực gặp một điểm phiền toái nhỏ, nhưng là hiện tại. Ôn Mỉ Tật đứng thẳng người, đem chính mình rộng lượng tay phải đặt ở Mị Đỏ Dị Dạ Ý Dụ Cụ trước mặt, đến hiệp trợ ta đi, Mị Đỏ Dị Dạ Thiếu Niên. Tốt. Mị Đỏ Dị Dạ Ý Dụ Cụ đưa tay rồi ra nắm chặt Ôn Mỉ Tật tay, không có chút gì do dự. Bị Ôn Mỉ Tật từ dưới đất kéo lên, một cao một thấp hai người quay đầu nhìn về phía trước mặt địch nhân. Sau một khắc, chúng ta đi. Vâng. Hình tượng trong nháy mắt đốt cháy. Vài giây đồng hồ trước còn bị áp chế hai người đột nhiên bắt đầu đồng thời hành động. Hai người mở ra bộ pháp hướng địch nhân phóng đi, đeo trên người lấy khí thế một đi không trở lại. Một bên khác, Lên Thẩm, không biết trời cao đất rộng thối tiểu quỷ, liền giáp rửi cũng không bằng. Người bây giờ hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Đi chết đi. Đã có chút tức hồn hển mặt nạ sát thủ lĩnh lớn tiếng hét lên. Từng khỏa rộng mấy thứ hình vuông khối kim loại bị ngưng tụ mà ra. Sau đó cấp tốc đập về phía Ôn Mị Tật cùng Mị Đỏ Di Dạ Y Du Cụ. Nhưng là những kim loại này khối còn không có tới gần Mị Đỏ Di Dạ Y Du Cụ người nói những lời này, hẳn là đang nói chính ngươi đi. hỗn đàn, bành bành bành bành bành. bạ cựu gõ cắt sụt kỳ cố nén cánh tay phụ tải, phát ra siêu cường một kích bạo phá, cường lực hỏa diễm đem khối kim loại nổ bay hơn phân nửa. ngay sau đó lại là cột thép hạt mưa thức công kích, số lượng phần đông, phô thiên cái địa, mơ tưởng đạt được. ít hay, giống, Tổ đỏ dầu kỳ xỏ tổ, họ dễ phủ đủ kỳ. băng nha, hai người một dòng liên thủ, đồng thời rèn đúc ra một mặt băng chi tường thành, những cái kia cột thép đâm vào băng chi trên tường thành, đều bị cả lại. Một đám vướng bận ra hỏa, liền các ngươi cùng một chỗ làm thịt. Mặt nạ sát thủ lĩnh chính thức bạo động. Toàn bộ trung tâm đại lâu tầng cao nhất bắt đầu không ngừng lay động. Mặt đất kết cấu sụp đổ. Phần đông các học sinh ngay cả đứng ổn gót chân đều làm không được. Nghi xạ cũng tại mặt đất một trận phát động bên trong té ngã trên đất, nàng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Mị Tật cùng Mị Đỏ dị dạ ý rủ cụ phương hướng, sau đó, nàng trông thấy, ha ha ha ha ha. Ôn Mị Tật cùng Mị Đỏ dị dạ ý rủ cụ không ngừng tăng thêm tốc độ. Đối mặt từ mặt đất lục lọi mà ra của thép, hai người dưới chân di động mỗi một bước trong lúc đó đều có thể di động tương đương khoảng cách xa nhất quyền nhất cước ôn mỹ tất cùng mỹ đỏ dị dạng dị đủ củ dựa vào quyền cước của mình mạnh mẽ mở ra một cái thông đạo sau đó tại dọc theo cột thép không ngừng hướng lên chạy thời điểm hai người tụ hợp ở cùng nhau một trước một sau một già một trẻ một cao một thấp một cường tráng một yếu hai cái từ chỗ nào phương diện đều hoàn toàn không giống hai người tại thời khắc này đồng bộ van pho ôn đem cái này trước sau hai đời người thừa kế liên hệ ở cùng nhau vì cùng một cái mục tiêu hướng phía cùng một cái phương hướng hai người này đem không đâu để nổi ngay cả địch nhân, mặt nạ thủ lĩnh đều bị hai người này khí thế chấn nhiếp, hắn không có lúc trước như vậy tê gạo. Cắn răng sau toàn lực thao túng chính mình trung quanh sát thép. A a a, vô số sát thép hướng không trung ngưng tụ, áp súc, lại ngưng tụ, đệ thêm có lại. Một viên dài mấy chục mét bốn phương thể trên không trung xuất hiện. An ta chiêu này, cái mặt cụ thủ lĩnh vật tay rơi xuống, hình vuông khối kim loại lập tức mang theo khí thế kinh người bắt đầu rơi lập. Mà ôn mỹ tật cùng mỹ đỏ dị dạng dị rủ cụ cũng tại lúc này nhảy lên một cái. Ôn mỹ tật nắm chặt tay trái, mỹ đỏ dị dạng dị rủ cụ nắm chặt nắm tay phải lực lượng mạnh nhất ở châu năm đấm ở trong hội tụ. Âu, oh, đem trước mắt gặp phải khốn cảnh. Lâu, đem hết toàn lực đi đánh phá. Âu, đem hết toàn lực. Lâu, đi cứu vớt mọi người. Âu, lúc này mới được xưng tụng là. Lâu, anh hùng A A. Hấp, nhị trọng. Để toàn sờ mà. Hai nắm đấm, rõ ràng thể tích vẫn còn so sánh không lên khối kim loại một góc của băng sơn. Nhưng là, chính là cái này hai nắm đấm, tại tiếp xúc rơi xuống bên trong khối kim loại trong ngay mắt. Đem nàng đình chỉ. Sau đó, phanh phanh phanh phanh, phanh. nát đấy. Cự lớn khối kim loại bị hai người nắm đấm một quyền đánh thành mảnh vỡ. Mị Đỏ Di Dạ Ý rủ cụ trên thân quần áo đã tại tự thân lực lượng trùng kích phía dưới hoàn toàn nát bẫy, Ôn Mị tật tay áo trái cũng thế. Nhưng là hai người này hồn nhiên không có để ý. "Xông lên a a." Ôn Mị tật. "Mị Đỏ Di Dạ Ý rủ cụ." Đánh tới hắn. Bên hai, các bạn học lớn tiếng la lên. Mị Đỏ Di Dạ Ý rủ cụ cùng Ôn Mị tật trong lòng có một đạo thiểm điện hiện lên, tựa như là văn For ôn từ sơ đại truyền lại đến bây giờ lực lượng. Phần này chưa hề dập tắt thánh hỏa, vẫn tại thời gian này hừng hực thiêu đốt. Lâu, phóng tới. Ô oh càng xa xuôi phương xa, hợp, tớ lướt, ủn chạ, mị đỏ dị dạng dị rủ cụ cùng ôn mị tận trên không trung lóng lánh vô tận hào quang, Phản phất bầu trời đêm ở trong sao kim đang nhấp nháy, chiếu sáng vô số mê mang người con đường đi tới, hai người lần nữa nắm chặt nắm đấm của mình, Lóng lánh chói mắt nhất ánh sáng, thứ không trung phóng tới địch nhân, chương 255, tạ cạ xịt sâm thầm thao tác, chương 255, tạ cạ xịt sâm thầm thao tác, ôn mị tận cùng mị đỏ dị dạng dị rủ cụ tựa như một viên sao chổi sệt qua bầu trời, hai người bọn họ nắm đấm đồng thời đánh vào mặt nạ sát thủ lĩnh trên thân, uy lực cũng là sao trời và chạm một cấp. Và anh. chói mắt bạch mang phóng lên tận trời. Nguyên bản đã cất cao đến cao 40, 50 mét kim loại xếp trong nháy mắt buôn hội bảo tàng. David tiến sĩ bởi vậy giải khai tù khốn, cùng vô số mảnh vỡ cùng một chỗ từ không trung rơi xuống. Trên bầu trời, sáng sớm đã đến đến, ánh nắng vẩy khắp bầu trời, thậm chí có chút hoàng hốt David tiến sĩ ngửa mặt nhìn xem không chúng còn duy trì huy quyền tư thái mỹ đỏ gì dạ ý rủ cũ, kia sáng lấp lánh dưới, mỹ đỏ dị dạ ý rủ cũ dáng vẻ cùng mình hào hữu, ôn mỹ tất tuổi trẻ dáng vẻ dung hợp, lạ như vậy sặc sỡ loá mắt. Thật là nguy lai, like. chính nghĩa tia sáng đã truyền thừa xuống, khoe miệng mang theo bừng tỉnh đại nộ dáng tươi cười. David tiến sĩ nhắm mắt lại rơi vào phế tích bên trong, vô số sắt vụn hướng hắn rơi đi, nhưng là mỗi một khối tới gần David tiến sĩ sắt vụn cũng sẽ ở lóe lên ánh bạc sau quỷ dị rơi xuống bên cạnh hắn. Thang đến tất cả phế tích đỉnh chỉ rơi xuống, David tiến sĩ không có nhận một điểm đến từ kim loại rơi đập tổn thương. Cùng lúc đó đã bị đánh đến đã mất đi ý thức, thân thể cũng đã biến trở về phổ thông bộ dáng mặt nạ sát thủ lĩnh rơi xuống từ trên không sau bị một cây sắt thép treo lại quần áo, trợn trắng mắt treo ở nơi đó. Chiến chán của sự Cường hóa trang bị một trận tia lửa chớp động không tái phát ánh sáng, bùng lòng chớp ra, từ mặt nạ sát thủ lĩnh trên đầu rơi xuống. Nhưng còn chưa rơi xuống đất, một đạo lóe lên ánh bạc, biến mất không thấy gì nữa. Mảnh kim loại tránh đi David tiến sĩ, còn có đặc tính cường hóa trang bị biến mất đều không có gây nên chú ý của những người khác. Dùng không gian năng lượng đem chính mình ẩn nấp trên không chúng tạ Caxits, nhìn thoáng qua trong tay của sự Cường hóa trang bị, lại liếc mắt nhìn phía dưới đã chiến đấu kết thúc, thân thể nhất truyện, biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện tại Caxits đã về tới quán rượu của mình gian phòng bên trong. Hắn đem có sự cường hóa trang bị đặt ở trong tay tưởng tận xem xét. Tạ Cả Sít chính mình cũng là một tên khôi lỗi đại sư, mặc dù không phải chuyên nghiệp trang bị người chế tạo, nhưng là nhất pháp thông trăm pháp. Đối với những thứ này công nghệ cao vẫn có thể hiểu rõ một ít, nhưng là cái này có sự cường hóa trang bị thực sự quá tinh tế tinh xảo. Tạ Cả Sít nghiên cứu nửa ngày đều không có cái gì lông mày. Đồng thời Tạ Cả Sít phát hiện, có sự trang bị đã hư hao, nghiên cứu hiệu quả càng kém. Nhìn tới, còn cần David tiến sĩ xuất thủ à? Đem cường hóa trang bị thu hồi. Tạ Cả Sít bắt đầu cân nhắc chuyện kế tiếp. Lần này sự kiện kỳ thật Tạ Cả Sít trước sau đã xuất thủ mấy lần. Hắn cùng họ giữ phủ đủ kỹ cùng một chỗ đổi tới, hậu kỳ chiến đấu tất cả tình huống đều bị hắn để ở trong mắt. Nếu như nói Ôn Mị Tất thật nhịn không được, tạ Taka Six khẳng định sẽ ra tay tiêu diệt đối nhân. Nhưng đã Ôn Mị Tất như vậy ương ngạnh, Taka Six cũng sẽ không có ra sân cơ hội, bất quá âm thầm hiệp trợ một phen vẫn là có thể. Tựa như là Ôn Mị Tất bị một đống khối kim loại mà bao khỏa trên không trung, sau đó bị bảy căn cột thép xuyên qua lúc kia. Tình huống bình thường, liền xem như Ôn Mị gặp được công kích như vậy, cũng sẽ không lông tóc không thương chỉ là phá mất một cái tay áo. Là bởi vì Taka Six. Trong khoảnh khắc đó Taka Six đem không gian chi lực bao quải Ôn Mị mặc dù không có trực tiếp đem ôn mỉ tật truyền thống đi ra nhưng là những cái kia cột thép trùng kích ôn mỉ tật thân thể thời điểm liền sẽ trực tiếp xuyên qua sẽ không đối với ôn mỉ tật tạo thành tổn thương điểm này ôn mỉ tật cũng đã phát hiện hắn đoán được tạ cả xịt hẳn là cũng tại có tạ cả xịt tại đây cũng là ôn mỉ tật cuối cùng buông tay đánh cược một lần nguyên nhân một trong liền xem như cuối cùng chính mình không thành công cũng còn có tạ cả xịt thu thập bãi không có nỗi lo về sau ôn mỉ tật phát huy thực lực càng thêm cường đại năm sự kiện kết thúc sau ngày thứ ba các học sinh chuẩn bị rời khỏi ôn mỉ tật cùng bọn hắn cùng một chỗ mà tạ cả xịt quyết định lưu lại Sao Diệp Phủ đủ kỳ lúc đầu cũng nghĩ lưu lại, bởi vì Tạ Cả Sít nói hắn lưu lại thời gian có thể sẽ tương đối dài. Sao Diệp Phủ đủ kỳ rất không bỏ. Nhưng là bị Tạ Cả Sít cự tuyệt, sở lên Sao Diệp Phủ đủ kỳ đầu mới đem nàng hống lên máy bay. Sau đó, Ôn Mỹ Tất. ừm, thế nào? Ôn Mỹ Tất lấy cơ thể của mình trả thái, nợn nụ cười nhìn về phía Tạ Cả Sít. Cái kia, Sao Diệp Huệ lời nói, rất không am hiểu cười phương tiện giao thông. Một hồi cất cánh sau khẳng định hội nôn rất lợi hại, người hỗ trợ chiếu cố một chút. Nơi này có một mình dự lần này ngươi thời gian biến thân cần phải lại rút ngắn không ít, dùng nó chống đỡ một cái đi, đừng ở các học sinh trước mặt lòi. Tạ cạ xin đem một bình sinh mệnh dược tề nhét vào ôn mỉ tật trong tay. Ôn mỉ tật nhìn xem trong tay sinh mệnh dược tề há hốc mồm, biểu lộ biến thành ngưng trọng không ít. chiếu cố học sinh, đây là Lão sư bận vận, lẽ ra không nên tác thủ hồi báo, nhưng là, nhưng lại ôn mỉ tật thật rất cần sinh mệnh dược tề. Tốt rồi, cầm đi, ta ở chỗ này còn có một ý chuyện, cần phải phải cần một khoảng thời gian. Nếu như trước khi vào học không thể trở về đi lời nói, ngươi giúp ta xin phép nghỉ, lập tức liền muốn dừng dâm hợp túc đúng không? đến lúc đó ta không ở, các ngươi cũng muốn mệt ngọc nhiều. Tạ Cả Sịt nhẹ gật đầu, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Ôn Mỉ Tật nhìn xem Tạ Cả Sịt rời đi bóng lưng, mặc dù không biết Tạ Cả Sịt chuẩn bị đi làm cái gì, nhưng là Ôn Mỉ Tật biết, Tạ Cả Sịt không phải một cái sẽ làm chuyện xấu người, cũng yên tâm hắn lưu lại. Cất kỹ rượu thủy, Ôn Mỉ Tật xoay người hướng cửa lên phi cơ đi đến năm. Tạ Cả Sịt lựa chọn lưu lại, vì đương nhiên là có sự cường hóa trang bị, cái này trang bị Tạ Cả Sịt sửa chữa không đến, chỉ có thể tìm nó người chế tạo sửa chữa. Nhưng là người chế tạo David tiến sĩ bây giờ còn đang bệnh viện nằm viện, coi như xuất viện đằng sau cũng biết bị cảnh sát mang đi, tiến hành một đoạn thời gian tạm giam. Takakashi dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này, để David tiến sĩ hỗ trợ sửa tốt đạo cụ. Các học sinh rời khỏi sau cùng ngày buổi chiều. Ái lần bệnh viện bên ngoài, Takakashi tinh thần lực tham dò vào, tìm được David tiến sĩ chỗ phòng bệnh. Lúc này Emilysa đang cùng phụ thân của mình nói chuyện tiếng, nói vài câu sau rời khỏi phòng. Emilysa vừa vận đóng ký cửa lại, Takakashi thân ảnh đã xuất hiện tại David tiến sĩ bên giường. Thập, người là ai? Tạ Cả Sịt đột nhiên xuất hiện tự nhiên là dọa David tiến sĩ nhảy một cái. Nếu không phải trên thân quấn lấy băng vải không cách nào động đậy, khả năng đều đã từ trên giường nhảy dựng lên. Tiến sĩ, đừng kích động, yên tĩnh một điểm. Ta không có ác ý. Tạ Cả Sịt ý đồ để David tiến sĩ an tĩnh lại. Ngươi đến cùng là ai? David tiến sĩ tiếng nói không dẳng hô. Khác hô, phía ngoài thủ vệ nghe không được thanh âm của ngươi, tan vỡ vết thương sẽ không tốt. Từ Tạ Cả Sịt xuất hiện tại cái này căn phòng trước tiên, gian phòng này liền bị Tạ Cả Sịt ma lực ngăn cách bất kỳ cái gì thanh âm cũng sẽ không truyền ra, bao quát một ít nghe trộm trang bị. Mà bên trong căn phòng camera cũng tại một trận mơ hồ đằng sau biến thành hết thảy bình thường bộ dáng. Giám sát quá yếu nhiều trang bị, muốn tại cái này khoa học kỹ thuật phát đạt thành phố tìm tới loại trang bị này thật sự là quá đơn giản, Takacs tìm cái tiệm trang bị, lao bản 10 phút liền động thủ làm ra ba cái, mua hai đưa một, rất tiện nghi. Tại xác nhận không có người quấy rầy chính mình đằng sau, Takacs nhìn xem đã bắt đầu đổ mồ hôi David tiến sĩ nói ra mục đích của mình. David tiến sĩ, ta tới tìm ngươi, nhưng thật ra là muốn cho ngươi giúp ta một chuyện, giúp ta sửa chữa một cái tiểu lạc cụ. À, chính là cái này. Takacs lấy ra cổ sở cường hóa trang bị, mặt mỉm cười nói: Chương 256, tấn tấn tấn. Chương 256, tấn tấn tấn. Không có khả năng. David tiến sĩ nhìn thấy có sự cường hóa trang bị tại tạ cạ sĩ trong tay đầu tiên là ánh mắt sững sờ, ngay sau đó là một tiếng kiên định không thay đổi tự tuyệt. Ngươi đừng có hy vọng đi. Loại này đạo cụ ta về sau sẽ không lại chế tạo. David tiến sĩ cắn răng nói ra, rất hiển nhiên, sự kiện lần này cho hắn giáo huấn rất lớn. Mà David tiến sĩ trả lời cũng tại tạ cạ sĩ trong dự liệu, vẫn là loại kia tương đối hài lòng trả lời. Này mới đúng mà, loại này đạo cụ sắp thực quá nguy hiểm nếu là rơi xuống trong tay của địch nhân sẽ dẫn xuất phiền toái cực lớn. David tiến sĩ ngươi về sau vẫn là không muốn chế tạo cho thỏa đáng. A, Tạ lời nói để David tiến sĩ một mặt chính mình nghe lầm dáng vẻ, ánh mắt cổ quái nhìn xem Tạ Cho nên nói, ta cũng không có để ngươi chế tạo nha, chỉ là để ngươi hỗ trợ chữa trị, hơn nữa chữa trị tốt rồi về sau ta cũng sẽ không tùy tiện sử dụng, chỉ là muốn xác định một việc mà thôi. Tạ một phen để David tiến sĩ chờ mặc. David tiến sĩ nghiêng đầu đi, một bộ nói cái gì cũng sẽ không nghe bộ dáng. Ân, kỳ thật chúng ta cần phải chấp nhận thức lại một cái, lời đầu tiên ta giới thiệu. Tên ta là Tạ Cát Sít, của học viện lão sư, ôn mị tất hảo bằng hữu, mị đỏ gì dạ ý rủ cu bọn hắn phụ đạo viên, lúc trước trong chiến đấu, ta cũng xuất thủ cứu quá ngươi cùng ôn mị ta, mặc dù ngươi khả năng không có phát giác, nhưng là sự thật chính là như thế, ta là người tốt. Tạ Cát Sít đi đến David tiến sĩ bên giường, rút ra một cái ghế ngồi xuống, giọng bình tĩnh nói: "Cái gì? Ngươi cũng là ưa lão sư?" David tiến sĩ quay đầu nhìn về phía Tạ Cát Sít hơi có chút kinh ngạc. "Làm sao? Không giống sao?" Tạ Cát Sít squat tái áo. "Không phải, ưa lão sư đều là anh hùng giới tương đối nổi danh, ta chỉ là nhớ không nổi." Ngươi là cái kia tại lần này vua lễ hội thể dục bên trên, xuất thủ ngăn cản Quái Long tập kích người kia. Ngươi thật là ưa lão sư. David tiến sĩ tựa hồ nhớ tới Tạ Cát Xít, trong mắt kinh ngạc không giảm. Đúng nha, có kinh ngạc như vậy sao? Hiện tại ngươi cũng biết ta là người tốt, có hay không có thể giúp ta chữa trị cái này trang bị rồi? Tạ Cát Xít cầm lấy cổ sự cường hóa trang bị hỏi. Không được. David tiến sĩ mở miệng lần nữa cự tuyệt. Vì cái gì? Ta nói sẽ không dùng cái này trang bị đi làm chuyện xấu, nếu là ngươi cần gì thủ lao cũng có thể trực tiếp nói ra, ta sẽ nỗ lực giúp ngươi giải quyết. Không phải thủ lao vấn đề điều rốt cuộc như thế nào ngươi mới có thể giúp ta? Hai người không nói, lẫn nhau nhìn đối phương, thẳng đến một phút đồng hồ. David tiến sĩ đầu tiên thở dài một cái. Ai? Ngươi nói những lời này ta đều tin tưởng, bởi vì từ ngươi đi vào hiện tại đều không có bước bách ta. Nếu là ngươi thật sự có ác ý, lấy ngươi xuất quỷ nhập thần năng lực, hoàn toàn có thể dùng nữ nhi của ta uy hiếp ta. Ai? Nữ nhi uy hiếp ngươi liền sẽ phục biến sao? Vậy ta hiện tại dùng lý sạ uy hiếp ngươi. Ha ha, đùa rất rồi. Tạ Cả Sịt gần nhất bản thân cảm giác tốt đẹp, tại ôn mỹ tật cùng mỹ đỏ dị dã ý dụ cụ chờ lao sư học sinh hôn nút dưới, cảm giác khoảng cách anh hùng cái này khái niệm đã càng ngày càng gần. Anh hùng, chính là muốn đi cứu trợ những cái kia lâm vào trong khuôn cảnh người. Anh hùng, chính là loại kia đánh vỡ trước mắt tuyệt cảnh người đây là Tạ Cả Sịt 2 ngày trước học được nội dung, rất không tệ. Cũng không phải là ta không nghĩ viện trợ ngươi, cái này trang bị có thể nói là ta nửa đời người tâm huyết, để nó từ đây biến mất ta cũng rất đau lòng, nhưng là sự kiện lần này ngươi cũng nhìn thấy, cũng bởi vì cái này trang bị kém một chút, kém một chút liền để ôn mỹ tất. David tiến sĩ cảm xúc hơi có chút kích động, nhưng là nói chuyện đến Ôn Mị Tật. David tiến sĩ đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó lập tức mở miệng. Van Phò Ôn sự tình ta cũng biết, hơn nữa biết đến khẳng định nhiều hơn ngươi, cho nên ngươi tiếp tục. Ta cả xịt bán được David tiến sĩ tại cố kỵ cái gì, mở miệng trước nói một câu. Liên Van Phò Ôn đều biết, tốt. Sự kiện lần này ngươi cũng nhìn thấy, cũng bởi vì ta tùy hứng, để Ôn Mị Tật cùng nhiều như vậy học sinh, thậm chí ngay cả ta nữ nhi đều hứng chịu tới tác động đến. Đây là ta cả đời tội nghiệt, ta không muốn tiếp tục đi tăng thêm nó. Trải qua lần này sự kiện, David tiến sĩ thật là tỉnh ngộ rất nhiều. Hắn đã thấy văn phò ôn người thừa kế, cũng chính là mì đỏ dị dạng dị rủ cụ tán phát tia sáng, cũng đã không còn xoắn xít để ôn mì tật khôi phục cỏ sẩy. Dù sao hiện tại ôn mì tật có thể nói đã không có cỏ sẩy, coi như sử dụng cường hóa trang bị cũng không có hiệu quả. Trực trực trực, như vậy sẽ rất khó làm. Nghe được David tiến sĩ lời nói, Tạ Cả xịt nhíu mày, Tối đầu nghĩ một lát, Tạ Cả xịt ngẩng đầu nhìn về phía David tiến sĩ. Tiến sĩ, ôn mì tật cùng ngươi thật là tốt bằng hữu đi. Bạn thân, xin thử tương giao hảo huynh đệ. David tiến sĩ không chút do dự nói rất tốt, cái kia, ngươi quan tâm hắn thân thể khỏe mạnh sao? Ừm. ngươi có ý tứ gì? David tiến sĩ có chút không do Ghost muốn nói điều gì, ta nói chính là ôn mỉ tật vết thương trên người, thương thế của hắn nặng bao nhiêu ngươi hẳn là cũng biết. Hiện tại ôn mỉ tật còn có một chút còn xuất lại hoàn phoroôn trèo trống, nhưng là chờ những thứ này sau cùng mùi lửa bốc cháy hết, ôn mỉ tật cũng chỉ là một cái gần đất xa trời. Phế nhân, suy nghĩ một chút, Tạ Cả Sịt vẫn là nói ra cái này rất khó nghe, nhưng là đây là sự thật, David tiến sĩ cũng minh bạch điều này. Hắn cán răng cúi đầu, dùng toàn thân của mình khí lực nói ra, ta nhất định. Về sau nhất định sẽ phát minh một kiện có thể trị liệu ôn mị tật thương thế đạo cụ. Nhất định. Nếu như đã từng hòa bình biểu tượng biến thành một cái liền đi đường đều khó khăn bệnh nhân, cái này thực sự để cho người ta khó mà tiếp nhận. Kỳ thật, không cần về sau, ta chỗ này còn có một chút dược tề, ôn mị tật biết những thứ này dược tề hiệu quả, có thể trị thương thế của hắn, mà còn lại hàng tổn cho hết hắn, cần phải có thể để hắn thân thể khôi phục, mặc dù không có biện pháp khôi phục gan phao ổn, nhưng là để ôn mị tật về sau lấy người bình thường trạng thái sinh hoạt vẫn là không có vấn đề. Tạ Cát xịt xuất ra một bình màu đỏ sinh mệnh dược tề mở miệng nói ra. Cái gì? David tiến sĩ trường lớn hai mắt nhìn chằm chằm trong tay dược tể, trong mắt tràn đầy không thể tin được ánh mắt. Không cần hoài nghi, ta nói đây đều là thật, nếu như ngươi không tin. Tạ cả Sĩ Dương nói, cả người đột nhiên từ trên ghế biến mất, thời điểm xuất hiện lại đã đem sinh mệnh dược tể miệng bình nhét vào tiến sĩ trong miệng. Tân Tân, David tiến sĩ còn không có kịp phản ứng liền uống ngụm ngụm, rót hết nửa bình. Sau đó, cái này, đồng dạng là bản thân bị trọng thương giáo sư Hoạch có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình đang khôi phục, dạng này dược hiệu để hắn chấn kinh. Nhìn xem cái kia còn còn lại nửa bình sinh mệnh dược tể. Lãng phí. Lãng phí nha vật như vậy cho ta dùng, quá lãng phí. Thương thế trong nháy mắt hồi phục không ít, David tiến sĩ lộ ra 10 phần tức giận, bọc lấy băng gạc cánh tay dùng sức đấm vào giường chiếu. "Tốt rồi, khắc kích động như vậy, số lượng vẫn là đầy đủ, chỉ là tiếp xuống, tiến sĩ, câu trả lời của ngươi là?" Tất Kỷ Zute, Takacsits nhếch lên khóe miệng nhìn xem David tiến sĩ, chờ lấy tiến sĩ trả lời. David tiến sĩ ngẩng đầu nhìn về phía Takacsits, hàm răng cắn đến khanh khách vang lên, nhưng cuối cùng, "Ta, giúp ngươi sửa." Chương 257. Ôn Mỹ Tốn. Thần lui. Chương 257. Ôn Mỹ Tốn. Thần lui. David tiến sĩ đồng ý viện trợ tạ cả shit chữa trị có sự cường hóa trang bị như vậy chuyện kế tiếp liền dễ làm. Mỗi lúc trời tối, tạ cả shit đều sẽ tới đến bệnh viện đem David tiến sĩ mang đi tiến hành trang bị chữa trị công việc địa điểm là David tiến sĩ một chỗ tư nhân phòng nghiên cứu bên trong cơ sở tương đối đầy đủ, có thể tiến hành chữa trị công việc. Chữa trị công việc tiến hành rất thuận lợi. David tiến sĩ rất tận tâm viện trợ tạ cả shit chữa trị có sự cường hóa trang bị, nhưng là có sự cường hóa trang bị là David tiến sĩ kiệt xuất nhất phát minh, trình độ phức tạp khó có thể tưởng tượng. Một ít hư hao thiết bị cần lần nữa chế tạo, chế tạo những thứ này thiết bị cũng hao phí thời gian dài. Liếc mắt hoàn qua, thời gian nửa tháng đi qua. Có sẽ cường hóa trang bị chữa trị công việc vậy mà chỉ tiến hành một năm trái phải đối với dạng này tiến độ, Tạ Cả Xít cũng không có biểu thị lo lắng, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng mà, ngay tại Tạ Cả Xít kiên nhẫn chờ đợi thời điểm, một cái tin tức chấn kinh toàn thế giới. Ôn Mị Tất cùng cường địch đại chiến, chiến thắng địch nhân sau tự thân đến cực hạ, tuyên bố thoái ẩn. Ôn Mị Tất, thoái ẩn. Tạ Cả Xít nghe được tin tức này, thời điểm trực tiếp ngây ngẩn cả người, David tiến sĩ càng là thân thể lung lay ngồi trên mặt đất, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tật đến giờ phút này, Tạ Takagi Six mới nhớ tới, đối với Ôn Mĩ Tật Tật lui, chính mình có một chút ấn tượng. Lúc đầu chính mình cùng phòng đang nhìn phiên thời điểm khóc như mưa, hô to hô chủ và tuế. Anh Hùng bất hủ gì gì đó. Lúc đầu tạ Takagi Six còn nghĩ chờ cái tính cường hóa trang bị chữa trị về sau, đem trên tay sinh mệnh dược tể toàn bộ giao cho Ôn Mĩ Tật, viện trợ Ôn Mĩ Tật khôi phục thương thế, mới có thể kéo dài anh Hùng thời gian. Nhưng là hiện tại xem ra, chỉ còn lại khôi phục thương thế đầu này. Phòng thí nghiệm hai người, khi biết cái tin tức này sao đều đình chỉ chữa trị công việc, Takagi Six đem David tiến sĩ kéo lên ngồi trên lễ, sau đó ấn mở cái tin tức này kèm theo quay chụp video. Video mở ra, là không trung thị giác, hẳn là tại trên trực thăng quay chụp. Video ngay từ đầu liền xuất hiện một mảnh cực lớn vết tích, Ôn Mị Tất cùng Ôn Forhan ngay tại trên đấu. Tình huống cụ thể tại cả sịch cũng không rõ ràng, nhưng là trong video hai người đã là một bộ sinh tử liều mạng biểu hiện. Ai đều không có lưu thủ dấu hiệu, đều tại buông tay đánh cực một lần đây là sau cùng quyết chiến. Oen, một tiếng cái này bầu trời nhấc lên cuồng phong tiếng vang truyền ra. Ôn Mị Tất tại cùng Ôn Forhan trong chiến đấu chiếm cứ một chút ưu thế. Ôn Mị đưa tay phải ra bắt lấy Ôn cánh tay trái. Sau đó quyền trái hung hăng đánh vào Ôn trên đầu. Một quyền liền đem Onfor Huan mặt nạ đánh nát, lộ ra bên trong đã không có ngũ con đầu. Mà Ôn Mị Tật cũng tại một quyền này đằng sau tiêu hao đại lượng khí lực, hắn nửa bên phải thân thể hình thái đã bắt đầu thu nhỏ, nguyên bản nạo nghệ ưỡn lên tóc cắt ngang chán rủ xuống gương mặt. Chiến đấu đã lâu Ôn Mị Tật đã đạt tới hoạt động cực hạn. Bởi vì quay phim là trên không trung quay chụp, quay chụp máy bay trực thăng hoàn toàn không dám áp sát quá gần, sợ bị tác động đến, cho nên Ôn Mị Tật cùng Onfor Huan ở giữa đối thoại video cũng không có thu vào đến. Trong video thanh âm là người chủ trì dạng giải âm thanh, có thể nhìn thấy bị một quyền đánh bại trên mặt đất ôn Forwan cùng ôn Mị Tật tại, nói, lấy thứ gì? Ôn Mị Tật nhìn qua tức giận vô cùng. Mãnh liệt nâng lên tay trái liền muốn lại đến một quyền. Nhưng là, Vậy anh, Vừa đến chói mắt sóng xung kích từ ôn Forwan tay phải ở trong sông ra, trực tiếp đem ôn Mị Tật đánh bay hướng bầu trời. Hướng phía quay chụp máy bay trực thăng đánh tới. Một màn này thế nhưng là dọa sợ trên trực thăng mặt nhà nhiếp ảnh cùng người chủ trì, video đều biến thành có chút bối rối. Mà liên tại ôn Mị Tật sắp đụng trúng máy bay trực thăng cái này, nhìn cần treo sợi tóc thời khắc. Một đạo màu vàng kia trước bay qua. Gờ giảng to gi đem ôn mỉ tật chặn đường ôm trở về mặt đất. Làm ôn mỉ tật đã từng chủ những lớp. Gờ giảng to gi đối với ôn mỉ tật nói thứ gì, ôn mỉ tật chăm chú nhẹ gật đầu. Mà lúc này, ôn Forgan đã đứng dậy, nâng lên bánh trứng thô to cánh tay phải liền muốn phát động công kích. Gờ giảng to Gi-no tựa hồ nhắc nhở ôn mỉ tật một câu liền nhảy ra, ôn mỉ tật nguyên bản cũng chuẩn bị né tránh, nhưng là có người, ôn mỉ tật phía sau còn có người. Đôi mắt người chủ chỉ thấy được ôn mỉ tật sau lưng phía tích bên trong, còn có một nữ tử ngay tại rễ rùa. Bởi vì phát hiện nữ tử này, ôn mỉ tật lần này là vô luận như thế nào cũng không thể né tránh. Vô hình, màu trắng sóng xung kích chấn động mà ra, đem ven đường hết thảy tất cả phá hủy. Ôn Mị Tật không nói một lời thu hồi quần trái, sau đó đấm ra một quyền. Vô hình, trong video có thể nghe được chỉ có vang vọng chân trời tiếng nổ. Ôn Phong hoàn một kích này bị Ôn Mị Tật triệt tiêu mất, ngoại trừ Ôn Mị Tật đứng vị trí còn có phía sau hắn, Trung quanh đều bị sóng xung kích phá hủy, lưu lại danh số hoắm. Nhưng mà, làm bạo tạc khói đặc biến mất, làm Ôn Mị Tật xuất hiện lần nữa tại màn ảnh bên trong lúc, tất cả mọi người, tất cả quan sát đến một màn này người chấn kinh. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ôn Mị Tật ôn mỉ tật bộ dáng của hắn, giống như lập tức dịu sỉu rơi mất. người chủ trì kinh ngạc vô cùng thanh âm truyền đến, khô lâu, gầy như que tuổi đã không thể hình dung ôn mỉ tật gầy gò, thật chỉ là một bộ khô lâu hất lên một trương da người đây chính là ôn mỉ tật chân chính bộ dáng. lần đầu, dáng vẻ như vậy ôn mỉ tật bại lộ tại đại chúng giữa tầm mắt. Miệng tháo thời gian, nhìn thấy ôn mỉ tật biến thành cái dạng này, ôn phò văn cũng không có suốt ruột tiến công, ngược lại ở nơi đó lớn tiếng chào phúng. mặc dù trong video không có âm thanh, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được, ôn phò đang díếu cật ôn mỉ tật, nhưng là, coi như như thế. Ôn Mị Tật trong mắt kia sáng không có chút nào yếu bớt, coi như thân thể mục nát suy yếu, coi như bộ này dọa người dáng người lộ ra ánh sáng, Ôn Mị Tật tâm vẫn như cũ là hòa bình biểu tượng một tơ một hào cũng sẽ không bị đoạt đi, càng sẽ không dao động. Đây chính là Ôn Mị Tật, N0, một siêu cấp anh hùng. Chiến đấu cũng không có kết thúc. Ôn Mị Tật giáng chống đỡ lấy một hơi đem lực lượng hội tụ bên phải cánh tay, đem cánh tay phải biến thành cơ bắp hình thái. Mà lúc này, cái khác một ít chức nghiệp anh hùng cũng chạy đến trợ giúp địa ngục liệt Diễm ẻ nị giấy phong xạ thủ Ed Grayson, trà tỏ dạ dạ ra, các mù Iris. Mọi người lấy cứu viện làm chủ. Ene nghĩ vợ cùng Etrgệ soạt kiểm chế lại Onforhan, mà nhân cơ hội này cả mù Murot cùng chả tỏ dạ dợ vừa cấp tốc cứu viện người bị thương, làm anh hùng bảng xếp hạng trước mấy hai vị anh hùng. Ene nghĩ vợ cùng Etrgệ soạt thực lực cường đại, thành công đem Onforhan bước đến không trung, nhưng là phiền phức vô cùng Onforhan đối với mặt đất phát động mạnh kích, một đạo tăng cường mấy lần xoắn ốc sóng xung kích vang kích mặt đất, đem tự thân chung quanh chức nghiệp các anh hùng tất cả đều thổi bay ra ngoài. Cuối cùng Onforhan đem ánh mắt nhìn về phía Onmiter, cánh tay phải của hắn bắt đầu biến hình, gần cốt lò xo so hóa thuấn phát lực thể lực tăng cường mọc thêm dài rộng hóa đinh tán không trung rạo đứt súng xương. Phần đông cường hóa lực lượng có sự hội tụ tại cái này một tay phía trên, Ulfor hăn cánh tay phải biến thành một con quái vật cánh tay, so với mình thân thể còn muốn khổng lồ đây là chân chân chính chính có thể giết chết Ôn Mị Tật lực lượng, đang ngưng tụ sau khi hoàn thành, Ulfor hăn từ không trung phóng tới Ôn Mị Tật. Chương 258: Trang bị chữa trị hoàn tất. Chương 258: Trang bị chữa trị hoàn tất đối mặt cái này trực diện mà đến một quyền. Ôn Mị Tật không có lựa chọn né tránh mà là đồng dạng đấm ra một quyền. Cơ bắp hình thái nắm tay phải cùng Ulfor quái vật cánh tay đụng vào nhau. Một cú đợt công kích nhấc lên kình phong bắt đầu quét sạch xung quanh. Trong nháy mắt, Va chạm Ôn Mị Tật liền ở vào hạ phong. Đông đảo máu tươi từ Ôn Mị Tật cánh tay phải ở trong tư tràn mà ra. Ôn Mị Tật thân thể bị lực lượng đẩy không ngừng lùi lại. Toàn bộ cánh tay phải đã bắt đầu biến sắc, tựa như là mỹ đỏ dị dạng ý dù cụ trước kia sử dụng lực lượng quá độ, bắt đầu liền tím đậm. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đang vì Ôn Mị Tật hò hét trợ uy, nhìn xem Ôn Mị Tật bị áp chế, trái tim tất cả mọi người đều đã nâng lên cổ họng. Nhưng là, Ôn Mị Tật chưa từng có khiến người ta thất vọng quá. Chỉ có thể duy trì một cái cánh tay lực lượng Ôn Mị Tật trong nháy mắt đem trên cánh tay phải lực lượng thu hồi sau đó bổ sung ở bên trái trên cánh tay. tại tiếp thân tránh thoát ôn phò hân một quyền sau. Bành. ôn mịt tận quyền trái đập vào ôn phò hân trên mặt. nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. ôn mịt tận thừa cơ hội này nâng lên tay phải của mình. một đạo hào quang sáng chói tại ôn mịt tận tay phải ở trong nở rộ. sặc sỡ loá mắt. Phản phất truyền thừa đến bây giờ thánh hỏa. tại ôn mịt tận trong tay thiêu đốt. a a a a a a a. khang cả giọng thanh âm trên không trung có thể nghe được. ôn mịt tận xuất ra chính mình lực lượng cuối cùng. một quyền. đánh vào ôn phò hân trên mặt. u nai tịn. stepes. Hợp chúng nắp bể. Và anh. ôn mỉ tật thể hiện ra lực lượng khủng lộ, trực tiếp đem ôn phò gần đập xuống đất. Toàn bộ mặt đất trong ngay mắt chấn vỡ. Một cỗ tựa như như vòi rồng khí lưu lấy ôn mỉ tật làm trung tâm quét sạch mà ra. Vô số đá vụn bị thổi bay. Ngay cả không trung ở trong máy bay trực thăng đều hứng chịu tới ảnh hưởng, bị thổi không ngừng cất cao. Một mực chờ đến gió êm sóng lặng, máy bay trực thăng lúc này mới ổn định thân máy bay, sau đó chậm rãi hạ xuống. Man ảnh không ngừng rung ngắn, cho bụi như sóng biển hướng bốn phía khuếch tán. Một đạo thân ảnh gầy gò, dần dần xuất hiện tại cho bụi bên trong. Ôn mỉ tật. Lúc này còn đứng ở sân bãi phía trên, chỉ có Ôn Mị Tật một người. Ôn phong Hân đã như một bãi bùn nhão nằm trên mặt đất không biết sống chết. Ôn Mị Tật có chút run rẩy nâng lên cánh tay trái của mình, cổ vũ sĩ khí, mạnh trướng. Toàn bộ thân thể lại biến trở về cơ bắp hình thái. Đây là gợn trống, hoàn toàn gợn trống, Ôn Mị Tật thân thể đã không chịu nổi dạng này hình thái, nhưng là đây là Ôn Mị Tật của cường, thân là anh hùng, thân là hòa bình biểu tượng sau cùng của cường. A a a. Ôn Mị Tật, hắn thắng, địch nhân bất động. Ôn Mị Tật thắng lợi. Trong video truyền đến kích động mà mang theo tiếng khóc nức nở hò hét, hiện nhiên là tên người chủ trì đã không kèm được vui đến phát khóc. Lúc này lại có ai thật sự có thể chịu đựng? Quan sát trực tiếp vô số quần chúng đã sớm sôi trào. Tạ cả Sith đã tại bất chi bất giác ở trong nắm chặt hai quả đấm của mình, một bên Davit tiến sĩ đã sớm khóc không thành tiếng. Lúc này video cũng dừng ở đây. Tạ cả Sith há to miệng, nhưng là cuối cùng có thể hóa thành thở dài một tiếng. Ôn mị Mịtật, người mãi mãi cũng là chúng ta anh hùng. Chúng ta lấy ngươi làm linh. Nam, bởi vì Un Mịtật sự tỉnh. Taka Tạ Six tạm thời không để cho tiến sĩ tiếp tục chữa trị cổ sự cường hóa trang bị, mà lại cho hắn thả vài ngày nghỉ, hơi hòa hoãn một cái tâm tình. Thừa cơ hội này, Taka Six cũng liên hệ sở dự phủ đủ Kỳ, hiểu rõ một chút tình huống cụ thể. Nguyên lai, like. là từ Mỹ Đỏ dị dạ ủy dụ cũ bọn hắn dừng dậm hợp tức thời điểm bắt đầu, một đám địch nhân tập kích hợp đất cắm trại đả thương một ít học sinh, trong đó Mỹ Đỏ dị dạ ủy dụ cũ bị thương lần nữa nghiêm trọng. Sau đó, địch nhân lúc rút lui còn bắt đi bạ cửu gọ cả sủ kỳ cùng một vị khách chức nghiệp anh hùng, tỷ y Vì cứu gia bạn học của mình, Mỹ mì Đỏ dị dạ ủy dụ cũ cùng mấy vị khác học sinh bắt đầu hành động cùng trong lúc nhất thời Ôn Mị Tật cũng đang hành động, hắn tụ tập một bang chức nghiệp anh hùng, muốn phá hủy vì Villain Hang ổ mắt thấy đã bắt lấy sĩ gạ dạ kỳ tổ mụ dạ, nhưng cuối cùng vẫn là bị Ôn Forvan cứu ra. Cuối cùng lúc này mới diễn biến thành Ôn Mị Tật cùng Ôn Forvan sau cùng thế kỷ chi chiến. Nghe xong cho dự phu đủ kỳ báo cáo, tạ cả xịt lần nữa thở dài địch nhân quá giàu hoạt, khắp nơi là nguy hiểm. Lần này Mỹ Đỏ dị dạ ủy dù cu bọn hắn xử lý cũng còn không sai, không có tạo thành quá lớn thương vong, lớn nhất tổn thất chính là Ôn Tật. Cuối cùng, sĩ gạ dạ kỳ tổ mụ dạ cùng hắn chúng thủ hạ còn đào thoát, chỉ bắt lấy một cái Ôn Forvan, mặc dù là trọng yếu nhất một cái. Theo dự đoán vào tù, lấy sĩ gạ dạ kỳ tổ mẫu dạ làm thủ lĩnh vì lệnh hẳn là sẽ an ổn một đoạn thời gian, tiếp xuống, có thể sẽ là một đoạn khó được bình ổn kỳ. Tạ Cát Sít trong lòng tính toán, nhất định phải nhanh chữa trị khá lắm tính cường hóa trang bị sau đó trở lại ưu ái chính mình ở đây, các học sinh hệ số an toàn phải cao hơn nhiều năm. Hơn một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, kết thúc có chút dài giang giặc nghỉ hè, hứa học viện các học sinh bắt đầu trở lại trường học. Bởi vì có trước đó một ít ngoài ý muốn, cho nên trường học quyết định các học sinh sẽ tiến hành trở ở trường chế. Bởi vì có có xây 10 phần thuận tiện si mang hiệp chế mẹt tơ la sư, kiến tạo một tòa mấy tầng lầu cao ký túc xá rất đơn giản. Hai tuần lễ thời gian một tòa cao ốc hoàn thành, liền bên trong trang trí đều đã làm xong. Các học sinh tiến vào tòa này ký túc xá cao ốc, nam sinh cùng nữ sinh tầng lầu tách ra, về sau đều muốn tại nhà này trong đại lâu sinh hoạt. Từ khai giảng bắt đầu, các học sinh việc học liền lộ ra 10 phần nặng nghề đủ loại anh hùng cơ sở vấn luyện không ngừng tăng cường, cuối cùng, Etza họa sở tạ để các học sinh bắt đầu rèn luyện tuyệt chiêu của mình. Cường lực tuyệt chiêu là một tên anh hùng danh tiếp, liền như là ôn mĩ tật những cái kia pa ở phía, cường quyền, để cho người ta nghe nhiều nên thuộc bởi vì tiếp qua không lâu chính là thể khảo thí, các học sinh nhất định phải đang thi trước đó tận lực để cao mình năng lực. Thể khảo thí chính là các học sinh tại thời còn học sinh, có thể thi đến lâm thời anh hùng giấy phép một hồi khảo thí. Tạ cả xịt có được lâm thời anh hùng giấy phép, đây là hắn thân là giáo sư tiện lợi, mà những học sinh này muốn thu hoạch được anh hùng giấy phép, liền muốn trải qua mấy trận gian khổ khảo thí. Cùng toàn bộ nhật bản địa khu anh hùng học viện cùng một chỗ cạnh tranh, cuối cùng thắng được. Thời gian một ngày một ngày trôi qua, cuối cùng đến khảo thí một ngày kia, Ma Liên tại Mỹ đỏ dị dạng dịu cu bọn hắn mang theo khẩn trương hiếu kỳ tâm tình đi vào khảo thí đấu trường thời điểm một bên khác Tạ Cả Sít cuối cùng cùng David tiến sĩ chữa trị tốt rồi có sự cường hóa trang bị. Thời khắc này có sự cường hóa trang bị có một ít cải biến, không còn là sáu trào hình thiết kế, chỉ là một cái đầu quân dáng vẻ. màu bạc vòng tròn ở giữa có một viên màu xanh lam kết tinh thạch đang lóe sáng. hoàn thành. Tạ Cả Sít nhớ kỹ ngươi đáp ứng lời của ta. David tiến sĩ nhìn xem Tạ Cả Sít ngữ khí nói nghiêm túc. mà Tạ Cả Sít đem trong tay có sự cường hóa trang bị lật qua lật lại kiểm tra một lần sau nhẹ gật đầu cười đáp lại. yên tâm đi tiến sĩ, tại xác nhận một sự kiện về sau ta sẽ tự tay đem cái này trang bị tiêu hủy. Tạ Cả Xít mở miệng hứa hẹn, sau đó, đưa tay đem băng tóc mang tại cái chán. Tích, cổ sở cường hóa trang bị mở ra. Chương 259, cổ sở hiện hiện. Chương 259, cổ sợi hiển hiện. Làm Tạ Cả Xít đem cổ sở cường hóa trang bị đội ở trên đầu cũng mở ra đằng sau, Tạ Cả Xít lông mày càng phát nhíu chặt đi lên. Quay đầu nhìn thoáng qua David tiến sĩ, từ David tiến sĩ trong ánh mắt, Tạ Cả Xít cũng không có nhìn thấy bất cứ gì thường nào, Tạ Cả Xít cũng có thể vững tin, David tiến sĩ không phải loại kia thích động tay chân người. Nhưng là, vì cái gì? Cái này cổ sở cường hóa trang bị hiệu quả Tạ Cả Sith la gặp qua, lúc đầu cái kia mặt nạ sát thủ lĩnh tại đeo về sau, cỏ sây lực gấp đôi lợi trướng. Thế nhưng là Tạ Cả Sith tại mang lên mở ra về sau, trong thân thể bất kỳ lực lượng nào đều không có bất kỳ phản ứng nào. Từ Tạ Cả Sith lần thứ nhất nhìn thấy có sự cường hóa trang bị bảy ra hiệu quả về sau, Tạ Cả Sith trong lòng liền có một ít ý nghĩ nếu như chính mình cũng sử dụng cái này trang bị lợi nói, có thể hay không kích phát ra chính mình cái kia đến bây giờ không có hiện lộ cỏ sây. Tạ Cả Sith cảm thấy độ khả thi phi thường lớn. Vì khảo thí khả năng này, Tạ Cả Sith cùng David tiến sĩ một mực vất vả hơn hai tháng. Sau đó giống như không có hiệu quả gì xấu, cỏ sẩy cũng không có giống như mong muốn như vậy cấp tốc xuất hiện, nhưng là Tạ Cả Sịt cũng không có xuất duẩn, coi như lần này chuẩn bị cuối cùng không có hiệu quả, Tạ Cả Sịt cũng không thua thiệt, chí ít biết một chút những chuyện khác quả nhiên, không gian lực lượng cũng không phải là cỏ sẩy của ta, không cách nào cường hóa. Tạ Cả Sịt rất sớm đã có suy đoán, hiện tại cuối cùng có thể xác định, chính mình không gian chi lực cũng không phải là tại đi vào thế giới này sau mới sinh ra lực lượng. Tại ạ giai đại lục thời điểm ma pháp tuấn di tương đối cứng nhắc, cũng không có bao nhiêu biến hóa cùng chân thành, nhưng là tại Tạ Cả Sịt đi vào ma cấm thế giới về sau. Kỹ năng này liền bắt đầu cấp tốc biến hóa, khoảng cách gia tăng, thời gian cung độ, thậm chí có thể dẫn người chờ chút. Đây đều là tạ cạ sịt trong cơ thể không gian chi lực bắt đầu tăng trưởng thể hiện. Hẳn là bắt đầu từ lúc đó, tạ cạ sịt trong cơ thể liền có không gian chi lực bắt đầu ngưng tụ, bởi vì không có bị tạ cạ sịt phát hiện, chỉ là vô ý thức tự động ngưng tụ cho nên hiệu quả quá mức bé nhỏ, thẳng đến về sau bị tạ cạ sịt phát hiện, lúc này mới nhanh chóng trưởng thành là một loại có thể một mình đảm đương một phía lực lượng. Như vậy hiện tại, vấn đề tới đã có sự của mình không phải không gian, cái kia, đến cùng là cái gì? Takacsitz không nói một lời đứng tại chỗ, đầu tiên là đưa tay đem David tiến sĩ chuyển tống rời khỏi, đi qua thời gian lâu như vậy, David tiến sĩ đã xuất viện, bây giờ tại nhà của mình tiếp nhận không chế, không cho tùy ý ra ngoài. Nhưng là cái này sao có thể ngăn được Takacsitz, đem David tiến sĩ đưa về nhà về sau, Takacsitz tại chỗ ngồi xuống. Nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực nhận biết thân thể của mình, tựa như là lúc trước phát giác được không gian chi lực như thế. Gợn sóng. Takacsitz có thể cảm giác được, một cô kỳ diệu gợn sóng từ trên đầu có sự cường hóa trang bị ở trong phát ra, một lần lại một lần cọ giữa thân thể. Một mực qua rất lâu, cuối cùng Một tia cảm giác kỳ dị tại Tạ Cả Sịt trong lòng nảy mầm. Thật giống như vạn vật khôi phục cảm giác muốn. Tạ Cả Sịt một người ngồi dưới đất trầm tĩnh xuống, nhắm mắt lại không nói lời nào. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, không biết qua bao lâu, thời gian dần trôi qua. Tạ Cả Sịt bên người là xuất hiện một ít kỳ dị cảnh tượng. Sanh nha gạch men rứa, bên cạnh cái bàn, cái ghế, trên bàn một ít dụng cụ nghiên cứu bắt đầu xuất hiện biến hóa để ở trên bàn một đống nghiên cứu tư liệu phát sinh biến sắc. Vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát. Một ít kim loại chất liệu đạo cụ càng là bắt đầu biến thành vết gì lo lộ. Tạ cả xịt trung quanh thân thể, lưu truyền lên phảng phất vạn vật hủy bại khí tức. Ừm, đây là một mực nhắm mắt lại tạ cả xịt tại lúc này mở mắt, một cỗ tràn ngập ở trung quanh nhìn bằng mắt tưởng không thấy lực lượng cấp tốc trở lại tạ cả xịt trong cơ thể, trung quanh sự vật mục nát lập tức đình chỉ. Không màu, vô hình, trong cơ thể của ta lại còn có một loại lực lượng, theo có sự cường hóa trang bị không ngừng cường hóa, cuối cùng một cỗ tân sinh lực lượng tại tạ cả xịt trong cơ thể này sinh pha kén, bị tạ cả xịt phát giác. Cố lực lượng này không có nhan sắc, không hề giống tạ cạ xịt trong thân thể bằng chi lực, còn có không gian chi lực như thế tồn tại rõ ràng nhan sắc. Cố lực lượng này tựa như một dòng sông, không màu vô hình tại tạ cạ xịt trong cơ thể sinh sôi, sau đó tụ lại bắt đầu lưu động. Nó là có sẩy, bởi vì cố lực lượng này có thể bị đặc tính cường hóa trang bị tăng cường, mà có có sự cường hóa trang bị tại cố lực lượng này không ngừng bị lớn mạnh, tại tạ cạ xịt mở mắt thời điểm đã trong thân thể đơn giản quy mô không gian đằng sau. Lần này là thời gian sao? Lam lực lượng trong cơ thể đã có thể toát ra bên ngoài cơ thể lúc. Tạ Cả Sịt liền hiểu chính mình cố lực lượng này là cái gì. Có gì? Thời gian. Có được điều khiển thời gian lực lượng. Thời gian vốn là loại kia nhìn không thấy sờ không tới, nhưng chưa bao giờ rời đi lực lượng của ngươi. Cái này vốn là chỉ là một loại khái niệm, mà bây giờ Tạ Cả Sịt đem cái này khái niệm cụ hiện hóa đưa tay. Một đoàn lực lượng thời gian tuôn ra. Ngay sau đó trong nháy mắt của trương. một vài mười em mở đường kính viên cầu đem Tạ Cả Sịt bao khỏa đây là Tạ Cả Sịt triển khai thời gian lĩnh vực. Tại vùng lĩnh vực này bên trong thời gian cái này một khái niệm sẽ bị Tạ Cả Sịt thao túng. Tựa như nguyên bản đã có chút mục nát tư liệu cùng kim loại, tại Tạ cả Sít một ý niệm, cấp tốc trở lại nhất lúc bắt đầu. Thu, lại phát tay, thời gian lĩnh vực biến mất, bị Tạ cả Sít thu hồi trong cơ thể. Thời gian, không gian, loại tiêu bị người khác biết đều là hâm mộ đến chảy nước miếng lực lượng, nhưng là bây giờ lại bị Tạ cả Sít một người đạt được. Tạ cả Sít cũng không cho là mình là trong truyền thuyết tiên mệnh chi tử, tuy tiện liền có thể thu hoạch được người khác khẩn cầu không đến đỉnh cấp lực lượng. Từ vừa mới bắt đầu, Tạ cả liền biết chính mình chỉ là một người bình thường, chỉ là trời xui đất khiến bắt đầu một đoạn kỳ diệu kinh lịch nếu là một lúc bắt đầu có người nói cho nói cho Tạ Cả Sịt, ngươi là vạn người không được một thiên tài, cái kia Tạ Cả Sịt nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhưng là hiện tại, ngươi nếu là nói như vậy, Tạ Cả Sịt nhất định khịt mũi coi thường. thân thể của mình chính mình hiểu rõ. nếu như ngay từ đầu không có nơi trái tim trung tâm băng tinh thạch, Tạ Cả Sịt ngay cả trở thành ma pháp sư tư cách đều không có, càng sẽ không đạt được không gian chi lực. hết hệ quả đều có nguyên nhân, Tạ Cả Sịt giải khái có thể đoán được, chính mình những lực lượng này, không gian cùng thời gian lực lượng là từ đâu lấy được? thời không nơi ở. lúc đầu Tạ Cả Sịt rời khỏi ạ dạt thời điểm truyền tống thông đạo vỡ vụn sau đó được đưa vào thời không nơi ở mặc dù rất nhanh liền rời khỏi, rơi vào ma cấm thế giới, nhưng là khắp nơi đều tràn ngập thời không chi lực thời không nơi ở, vẫn là đối với Tạ Cả Sịt sinh ra một ít ảnh hưởng. Tạ Cả Sịt thân thể nhỏ đi, cũng chính là từ đó về sau, Tạ Cả Sịt đối không gian lực lượng vận dụng càng ngày càng mạnh, rất có thể chính là từ lúc kia, thời gian cùng không gian hai loại sức mạnh hạt giống liền trôn ở Tạ Cả Sịt trong cơ thể. Không gian lực lượng bởi vì Tạ Cả Sịt sẽ sử dụng tuần gì, cho nên bị kích phát tỉnh lại, mà thời gian lực lượng cho tới hôm nay mới bắt đầu triển lộ một trận quần áo vỡ vụn cùng xương cốt ma sát thanh âm truyền ra, tất cả sít thân thể bành trướng cất cao, biến trở về sớm nhất xuyên qua lúc thân cao, lực lượng đang tiêu hao, thời gian lực lượng không hề giống không gian chi lực như thế tương đối cố định, ngược lại tiêu hao hết sức nhanh chóng, kiên trì mười mấy giây, tất cả sít trong thân thể lực lượng thời gian liền đã thấy đấy, bất đắc dĩ, tất cả sít thu hồi lực lượng thời gian lại biến trở về bộ dáng lúc trước, các thân thể khôi phục đằng sau, tất có chút khổ não đưa tay gõ gõ trên đầu cường hóa trang bị, đột nhiên có chút không muốn đem nó tiêu hủy, có cường hóa trang bị tại, tất tạ lực lượng thời gian mới có thể không ngừng tăng cường. Không phải vậy không biết lúc nào mới có thể tùy ý sử dụng. Nhưng là tạ Taka sits cũng không phải một cái người nói không giữ lời, nói đến liền muốn làm được. Em, ta sẽ đem nó tiêu hủy, nhưng là, trước mang một đoạn thời gian cũng không có cái gì quan hệ, chờ thời gian có sự ổn định liền cầm xuống tới. Tạ Taka sits mở miệng thuyết phục chính mình, sau đó, xuất ra anh linh thất Trương mở ra nhiệm vụ, đem phía trên cái kia đã hoàn thành nhiệm vụ, điểm kích đưa ra, chương 260. Nhiệm vụ thứ nhất, hoàn thành. Chương 260, nhiệm vụ thứ nhất, hoàn thành. Tuyên bố nhiệm vụ, thức tỉnh có sự của mình. Nhiệm vụ yêu cầu Trên người của ngươi một cỗ lực lượng mới tại nảy sinh, thất tình nó, nó là cỏ sảy của ngươi. Nhiệm vụ độ khó cao, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng phá giới phù ít một anh linh tinh hạch tít một. Nhiệm vụ trả thái đã đưa ra, ban thưởng cấp cho. Cuối cùng, đi vào thế giới này hơn nửa năm đằng sau, hai cái cao cấp nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành một cái. Một viên anh linh tinh hạch còn có một chương phá giới phù xuất hiện tại tạ cạ xịt trong tay, nhìn xem trong tay chương này tản ra nồng hậu dậy đặc không gian chi lực phá giải phù, tạ cạ xịt kém chút nhịn không được tại chỗ liền cho hắn dùng. Thật vất vả cắn răng đem cảm giác kích động này đè xuống. Tạ cả Sid đem phá giới phù hợp anh linh tinh hạch cất kỹ, sau đó lóe lên ánh bạc, Tạ cả Sid thân ảnh biến mất ở trong phòng thí nghiệm năm. Tạ cả Sid bây giờ không gian chi lực hoàn toàn có thể tại trên viên tinh cầu này tùy ý truyền tống. Nhưng là nếu như là chẳng có mục đích truyền tống còn tốt, chỉ cần nhắm ngay một cái phương hướng truyền tống là được. Thế nhưng loại muốn xác định vị trí chính xác truyền tống, liền cần Tạ cả Sid tinh thần lực trước đó làm tốt toạ độ. Tạ cả Sid tinh thần lực còn không cách nào làm được bao phủ toàn bộ tinh cầu trình độ. Không có cách nào trực tiếp vượt ngang Hải Dương, cho nên đây cũng là Tạ Cả Sịt vì cái gì lựa chọn ở lại chờ có sự cường hóa trang bị sửa chữa xong lại đi nguyên nhân. Muốn trở về Ua học viện lời nói, còn cần phương tiện giao thông viện trợ. Tại cùng David tiến sĩ lên tiếng chào hỏi, Cam Đoan sẽ đem còn lại sinh mệnh dược tề đưa cho Ôn Mị Tật về sau. Tạ Cả Sịt làm máy bay bay trở về Nhật Bản. Dùng một đỉnh mũ đem tóc dưới có sự cường hóa trang bị che chắn, sau đó dùng một chút thời gian về tới Ua học viện. Chờ Tạ Cả trở lại Ua học viện, các học sinh lâm thời anh hùng giấy phép đều đã đã thi xong. Toàn bộ lớp 21 danh học sinh chỉ có 2 người không có thông qua khảo thí. Theo thứ tự là tổ đỏ rổ Kỳ xỏ tổ cùng bà tiểu gò cà su kỳ. Tạ Cả Sịt nghe được tin tức này sau vẫn là rất kinh ngạc. Nói thật, bà tiểu gò cà su kỳ không có thông qua khảo thí. Tạ Cả Sịt không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng một mực là một tên học sinh xuất sắc tổ đỏ rổ Kỳ xỏ tổ không có lấy đến giấy phép, cũng là để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Tạ Cả Sịt hỏi thăm một chút, nguyên lai là sau cùng cứu viện khảo thí lúc tổ đỏ rổ kĩ xỏ tổ cùng một tên đến từ trường học khác học sinh phát sinh một chút mâu thuẫn, ảnh hưởng đến công việc cứu viện, cuối cùng ảnh hưởng đến thành tích, hai người đều không có thông qua vô cùng may mắn chính là không có thi qua các học sinh còn có 3 tháng học bổ túc thời gian sau 3 tháng còn có một lần thi lại nếu là thi lại thông qua đồng dạng có thể cầm tới lâm thời giấy phép Tạ Cả Sịt vừa về đến sau Diệp Phủ đủ kỳ thật hưng phấn vô cùng cầm chính mình giấy phép cho Tạ Cả Sịt nhìn Tạ Cả Sịt cảm thụ được sau Diệp Phủ đủ kỳ vui vẻ biết vì chương này lâm thời giấy phép sau Diệp Phủ đủ kỳ cũng bỏ ra tương đối lớn cố gắng lúc này Tạ Cả Sịt sẽ không keo kiệt khích lệ sờ lấy sau Diệp Phủ đủ kỳ tóc nói ra không nghĩ tới một cái trước mắt ngươi cũng đã là một tên có thể một mình đảm đương một phía nhỏ anh hùng thời gian thật đúng là qua nhanh. Từ vừa mới bắt đầu ta liền biết ngươi có thể, ngươi là đệ tử của ta, về sau nhất định có thể trở thành đệ thế giới chú mục đại anh hùng. Tiếp tục cố lên nha. Sao vậy? Sao vậy? Phủ đủ kỳ đỏ mặt dùng sức gật đầu, lớn tiếng đáp lại. Vâng. Lão sư. Nam. Các học sinh cầm tới lâm thời anh hùng giấy phép, theo lý thuyết cũng nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhưng là xã hội hiện nay phát triển thế cục không cho phép các học sinh có bất kỳ lãnh đạo. Tất cả cầm tới lâm thời anh hùng giấy phép học sinh, hiện tại có thể cân nhắc chính mình tiếp xuống ra ngoài trường hoạt động địa điểm. Ưa học viện ra ngoài trường hoạt động là một loại cùng học kỳ một chỗ làm việc trải nghiệm không sai biệt lắm hoạt động, nhưng là thời gian muốn dài rất nhiều, ngoại trừ chính thức lên lớp cái khác sau khi học xong thời gian đều có thể tham gia, đồng thời tính nguy hiểm cũng càng mạnh. Trước đó chỗ làm việc trải nghiệm, đại bộ phận học sinh cũng sẽ không đi tiếp xúc chân chính công tác nguy hiểm, chỉ là hơi làm quen một chút chức nghiệp anh hùng sinh hoạt. Nhưng ra ngoài trường hoạt động không đồng dạng, các học sinh đem chân chính tiến về chiến đấu tuyến đầu, cùng địch nhân triển khai chiến đấu. Tính nguy hiểm rất cao, thậm chí có khả năng mất đi sinh mệnh. Trường học vốn là không có ý định khai triển lần này hoạt động, bây giờ là thời buổi rối loạn, theo ôn mị tất tần lui. Nhật Bản, khu vực phạm tội phát sinh ngay thẳng tuyến lên cao. Từ nguyên bản thế giới thấp nhất 6% dâng lên cho tới bây giờ 18% dòng dã tăng lên gấp ba. Tỷ lệ phạm tội tăng lên nói rõ địch nhân hoạt động tấp nập. Nếu như các học sinh lúc này triển khai ra ngoài trường hoạt động, sẽ gặp được càng nhiều phạm tội, tao nội nhiều nguy hiểm hơn. Từ đối với các học sinh an toàn cân nhắc, bao quát hiệu trưởng ở bên trong, gần một nửa giáo sư đều không đồng ý khai triển hoạt động. Nhưng cuối cùng, các giáo sư bỏ phiếu kết quả vẫn là triển khai hoạt động chiếm cứ một chút xíu ưu thế, ra ngoài trường hoạt động bình thường triển khai. Mấy ngày nay thời gian. Phần lớn học sinh tất cả đều bận rộn, lựa chọn muốn tiến hành ra ngoài trường trải nghiệm văn phòng. Ra ngoài trường hoạt động là song phương tự nguyện hoạt động, các học sinh có thể lựa chọn chính mình hài lòng văn phòng, chỉ cần lựa chọn văn phòng đồng ý, liền có thể bắt đầu ra ngoài trường hoạt động. Tụ đọ dỗ kỳ sọ tổ cùng bạn cựu gò cát sủ kỳ bởi vì không có lâm thời anh hùng giấy phép cho nên không cách nào tham gia. Nhìn xem những bạn học khác ngay tại khí thế ngất trời thảo luận ra ngoài trường hoạt động sự tình, bạn cựu gò cát sủ kỳ mặt đều sắp tức nổ tung. Mà liên quan tới lần này ra ngoài trường hoạt động lựa chọn, giống như lần trước, sau khi phụ đủ kỳ đi tới văn phòng, tìm kiếm tạ cả xịn ý kiến lần trước Tạ Cả Sịt có chính mình tiểu tâm tư, cho nên tuyển một cái xa nhất, nhưng là lần này phải bảo đảm an toàn của học sinh, hơn nữa học sinh ban ngày còn phải đi học, cho nên không thể tuyển xa. Hơn nữa lần này ra ngoài trường hoạt động còn có một cái tiền đồ, học sinh lựa chọn văn phòng nhất định phải là Nhất Lưu Văn Phòng, dạng này mới có đủ mạnh mẽ lực lượng tại thời khắc nguy cơ bảo vệ tốt học sinh. Tạ Cả Sịt lại khái hiểu một cái họ dì phụ đủ kỳ ý nguyện, sau đó liệt ra mấy nhà tương đối thích hợp, đạt được đề nghị họ dì phụ đủ kỳ trên mặt dáng tươi cười hài lòng rời khỏi. Mà họ dì phụ đủ kỳ vừa đi không bao lâu, mặc trên người chiến đấu phục ôn mị tận đi đến. Ôn Mị Tận hiện tại đã không cần tại các học sinh trước mặt che giấu mình chân chính bộ dáng, bình thường hội mặc chút hưu nhà áo sơ mi quần áo, nhưng là hôm nay, Ôn Mị Tận muốn đi ngục giam cùng Ôn Phong An nói chuyện, cho nên mặc vào một thân chiến đấu phục tiến về. Hiện tại đã là trở về. Ôn Mị Tận, ta có việc tìm ngươi. Tạ Cả Sịt gọi lại Ôn Mị Tận, sau đó lôi kéo Ôn Mị Tận rời phòng làm việc, tìm một cái góc không người, nhìn ngươi cái này một mặt sầu mi khổ kiệm, hỏi ra cái gì tới rồi sao? Nhìn ra, Ôn Mị Tận sắc mặt cũng không tốt, ai, cái gì cũng không hỏi nói. Qua mấy ngày ta sẽ lại đi hỏi một chút. Ôn Mị Tận ngự khí có chút thất vọng ôn mỹ tật đi tìm ôn phò hoàn là vì từ ôn phò hoàn trong miệng thám thính càng có nhiều liên quan tới xỉ gạ giả kỳ tổ mù dạ tin tức tại dĩ nội địa khu cùng ôn mỹ tật trận chiến cuối cùng thời điểm ôn phò hoàn đã từng tiết lộ một cái thân phận của xỉ gạ giả kỳ tổ mù dạ hắn là ôn mỹ tật thân sư đời thứ bảy hàn phò ôn người nắm giữ xỉ sì mù dạ nà nà cháu trai nghe được tin tức này thời điểm ôn mỹ tật nội tâm một lần dễ ruộng mê mang hiện tại ôn phò hoàn đã bị bắt vào tù xỉ gạ giả kỳ tổ mù dạ mang theo thủ hạ lẩn trốn ôn mỹ tật muốn tìm được xỉ gạ giả kỳ tổ mù dạ nhìn một chút có hay không cứu vớt xỉ sì gạ giả kỳ tổ mù dạ cơ hội. Từ từ sẽ đến đi, Vilend đã yên tĩnh một đoạn thời gian, không biết có phải hay không là đang bày ra lấy cái gì hành động lớn. À đúng rồi, Demon For hoàn loại cấp bậc này, địch nhân nhốt vào trong ngục giam thật không có vấn đề. Ngục giam phòng hộ biện pháp đáng tin tại sao? Đừng để hắn trốn thoát. Tạ Takachi chưa từng nhìn thấy thế giới này giam giữ địch nhân ngục giam, không rõ ràng bọn chúng tính năng. Yên tâm đi, Unfor hoàn loại cấp bậc này, địch nhân đều là bị đặc thù chiếu cố, chắc chắn sẽ không có việc gì. Đối với ngục giam giam giữ năng lực, Ôn ngược lại là lòng tin mười phần. Chương 261. Ra ngoài trường hoạt động Trương 261, ra ngoài trường hoạt động đối với Onforan loại cấp bậc này được nhân, ngục giam sẽ không để cho hắn có động đậy một tia khí lực, toàn thân quấn quanh lấy đặc thù chói bực dây, động một chút ngón tay đều không được. Thông qua tiêm vào đặc thù dược vật, khiến cho thân thể bất lực, thậm chí không cách nào sử dụng cỏ sẩy. Tháng 3 năm sáu không độ không góc chết dám thị, mấy cái hỏa lực nặng điểm một mực chỉ vào Onforan. Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, những hỏa lực này điểm sẽ ở trước tiên đem Onforan bắn giết đến bây giờ, còn không có bất cứ địch nhân nào có thể từ trong ngục giam nào thoát. Vậy là tốt rồi, người bây giờ bộ dáng này, nếu là Onforan lại chạy đi ra đoán Trường không ai ngăn được hắn. Uốn For Văn cường đại, tuyệt đối không phải những cái kia chức nghiệp anh hùng có thể ngăn cản, liền xem như xếp hạng thứ 2 ệ nị vợ cũng không được. Nếu để cho Uốn For hoàn đảo thoát cũng triển khai trả thù, cái kia thật, liền không ai có thể đủ quản được hắn. Ha ha ha, là như vậy sao? Kỳ thật ta thật không có nghĩ như vậy. Uốn Mỹ đột nhiên cười ha ha, hai mắt quét qua trước đó thất vọng, có chút buồn cười nhìn xem Tạ Ca Sít. Tạ Ca Sít ngươi có phải hay không đem chính mình đem quên đi? Ta tin tưởng thực lực của ngươi tuyệt đối không ở Uốn phía dưới, nếu quả như thật có ngươi nói một ngày kia, ngươi sẽ phải vất vả. Tạ Cả Sít có chút im lặng nhìn xem Ôn Mị Tật, còn có thể nói giỡn, thân thể hẳn là không có vấn đề. Ta cũng không muốn làm những thứ này tốn công mà không có kết quả sự tình, quá phiền thoái. Không nói những thứ này, Ôn Mị Tật, ta chỗ này có một chút đồ vật muốn tặng cho ngươi, đây là David tiến sĩ giúp ngươi kiếm được. Tạ Cả Sít tiện tay lấy ra một cái cái hộp nhỏ, là Tạ Cả Sít tất cả sinh mệnh dự thể. Trở về mấy ngày đều không có cơ hội muốn giao cho Ôn Mị Tật, hôm nay vừa vặn giao ra. A, David kiếm được, hắn lại làm cái gì sao? Ôn Mị Tật tiếp nhận hộp, hơi nghi hoặc một chút mở ra, nhưng khi Ôn Mị Tật mở hộp ra nhìn thấy đầy mắt đỏ tươi, ôn mỉ tật trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. cái này, đây đều là sinh mệnh dược tề. ôn mỉ tật miệng mở rộng, kinh ngạc nhìn về phía tạ ca sĩ. đúng, những này là ta tất cả hàng tích trữ, đều ở nơi này. ôn mỉ tật ngươi tranh thủ thời gian uống hết đi đi. như vậy cần phải có thể trị hết trên người ngươi tổn thương. tạ ca sĩ chỉ trị ôn mỉ tật bụng bên trái, nơi đó là ôn mỉ tật biểu điểm. đem nhiều như vậy chân quý dược tề đưa cho ta, ngươi cùng david đến cùng làm cái gì? ôn mỉ tật cũng không có bởi vì số lượng đông đảo sinh mệnh dược tề mà cảm thấy cao hứng, ngược lại cảnh giác mà hỏi. hiện nhiên là đang lo lắng david tiến sĩ. Không phải chuyện gì gây vớm, nội dung cụ thể ngươi có thể chính mình hỏi David tiến sĩ. Ta liền không nói với ngươi, dù sao lời hứa của ta đã hoàn thành, những thứ này dược tề giao cho ngươi, ngươi là chính mình uống vẫn là lưu cho người khác, ta đều không xen vào, tùy ngươi dùng. Giao ra sinh mệnh dược tề, Tạ Cả Sịt cũng coi như chấm dứt một cọc tâm sự, không nói thêm lời xoay người rời khỏi. Ma Ôn Mị tật chần chờ mấy giây, sau đó xoay người rời khỏi, hẳn là đi liên hệ David tiến sĩ xác nhận tình huống đi. Tạ Cả Sịt cũng không lo lắng Ôn Mị tật biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chính mình lại không có dùng ác tính cường hóa trang bị làm chuyện xấu, Ôn Mị tật cũng không quản được năm. Trường học sinh hoạt tiếp tục. Tạ Cả Sịt còn tại tìm kiếm lấy trở thành chân chính anh hùng phương pháp. Hai cái cao cấp nhiệm vụ chỉ hoàn thành một cái, một nhiệm vụ khác Tạ Cả Sịt cũng nghĩ tại cái này thời gian đưa nó hoàn thành. Nói như vậy, Tạ Cả Sịt trên tay liền sẽ có được hai tấm phá giới phủ, xuyên thẳng qua thế giới lực lượng càng đầy. Mà liên tại Tạ Cả Sịt vì nhiệm vụ mà cố gắng thời điểm. Các học sinh ra ngoài trường hoạt động cũng lần lượt triển khai. Ba tên anh hùng khoa năm thứ ba tiền bối đi tới lớp A làm tham gia ra ngoài trường hoạt động tấm gương. Ba người này là anh hùng khoa năm thứ ba thành tích ba hạng đầu người, đã bên ngoài khai triển sân trường hoạt động thời gian rất lâu, thực lực vô cùng mạnh thứ nhất, lễ mỹ lần, một tên tóc vàng thiếu niên cao lớn, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo dáng tươi cười, cỏ sậy là xuyên thấu. thứ hai, ạ mạ dì kỳ ta ma kỳ, có chút hướng nội tự ti thiếu niên tóc đen, cỏ sậy tái hiện. thứ ba, hà đô nở dị giờ, tính cách như quen thuộc tóc dài mỹ nữ, cỏ sậy xoắn ốc quyển. ba người này được xưng là năm thứ ba bí ba, thân mật vô cùng tam cự đầu. vừa thấy mặt, lễ mỹ lần liền cho năm nhất các học sinh bên trên bài học đây là một hồi lấy đánh nhiều chiến đấu, tại sân huấn luyện bên trong, lễ mỹ lần một người cùng lớp a tất cả học sinh chiến đấu ngoại trừ tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ còn có bị xử phạt cấm túc bạc kiệu gõ cát sủ kỳ không có xuất thủ cái khác tất cả học sinh toàn bộ gia nhập chiến đấu Lễ mỹ đỏ di ra ị rủ củ làm tiên phong phát động công kích sau đó bị hoang ngược lệ mỹ lần có sẩy là xuyên thấu bất kỳ cái gì công kích đều có thể xuyên thấu thân thể của hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì mặt khác hắn cũng có thể để cho mình thân thể xuyên thấu tiến vào dưới mặt đất tránh né công kích lâu dài rèn luyện thân thể lại là công kích cường đại nhất vũ khí lợi dụng chính mình xuyên thấu có sẩy lệ mỹ lần xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại từng cái học sinh sau lưng sau đó đều là một quyền giải quyết một trận chiến đấu để các học sinh minh bạch chính mình cùng chức nghiệp anh hùng ở giữa trinh lệnh, liền xem như đã tiếp xúc qua địch nhân, thậm chí đánh bại quá mấy tên địch nhân mỹ đỏ dì dà ý rủ cù bọn người, cũng tại lúc này thu liếm có chút nôn nóng tâm. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, một cái chỉ so với bọn hắn nhiều hơn 2 năm học tiền bối, vậy mà lại bị chủ nhiệm lớp S giả họa sổ tạ đánh giá là tiếp cận nhất lo, no, một anh hùng, bao quát chức nghiệp anh hùng. Lệ Mỹ Lân là một người dáng dấp có điểm giống Đinh Đinh thiếu niên, cò sậy là xuyên tấu đây thật ra là một cái rất phiền phức cò sậy, mặc dù có thể xuyên tấu bất luận cái gì công kích tránh né tổn thương, nhưng là phát động, cỏ sở xuyên tấu đồ vận, cũng bao quát dưỡng khí, tia sáng, cùng xúc cảm. Người bình thường mất đi cảm giác như vậy, đã sớm bối rối tay chân, Lệ Mỹ lần cũng thế, ban đầu đi vào hưa thời điểm, cũng bởi vì tự thân có xảy nguyên nhân một mực là ở cuối xe. Nhưng là hắn dùng cố gắng của mình đã chứng minh chính mình, hắn là một tên cố gắng thiên tài ở cuối xe biến thành n 0 một cố sự rất khích lệ lòng người, các học sinh sau khi nghe được mỗi người đều bị khích lệ đến. Các học sinh biết được, Lệ Mỹ lần là tại gia ngoài sân trường hoạt động về sau, thực lực bản thân mới bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, thế là mọi người bắt đầu mong đợi lần này ra ngoài trường hoạt động. Thế nhưng là Sân trường hoạt động thân tình là một kiện chuyện phiền phức, tiếp nhận sự vụ của các ngươi muốn cùng trường học thương lượng một ít hiệp nghị, nhất định phải cân nhắc an toàn của các ngươi. Sau đó truyền thông phương diện kia cũng muốn chú ý, hơi không cẩn thận liền sẽ tạo thành dư luận, sinh ra ảnh hưởng không tốt, cho nên nếu như có thể mà nói, ta vẫn là hy vọng các ngươi tạm thời suy tính một chút. Sân trường hoạt động cũng không nội tại nhất thời, các ngươi cần càng nhiều học tập cùng huấn luyện. E Dạ Hỏa Sọ Tạ đề nghị cũng đem tham gia ra ngoài trường hoạt động một ít nguy hại nói ra đối với vấn đề này, các học sinh kịch liệt thảo luận. Một ít học sinh nghe theo E Dạ Hỏa Sọ Tạ lời nói, quyết định vẫn là trước hoãn một chút, chỉ có năm tên học sinh quyết định muốn đi tiến hành ra ngoài trường hoạt động theo thứ tự là mỹ đỏ gì dạ y rủ cụ kỳ gì xì mà ấy còn có ạ xịn chương 262 chương 262 năm người phân tổ bọn hắn do năm nhất ba vị cự đầu dẫn đội tiến vào ba cái khác biệt văn phòng tiến hành ra ngoài trường hoạt động sau diệu phủ đủ kỳ tu dạ ba người đi theo hạ đồn l gì giờ cùng một chỗ tiến về nhật bản khu vực xếp hạng thứ chín anh hùng rủ văn phòng rải là một vị cao gầy mỹ nữ có sợi cự long có thể trong chiến đấu biến thành chân chính cự long mà kỳ gì xì mà ẩy gì dồ đi theo ạ mạ gì kỳ ta mà kỳ đi một vị khách nhất lưu anh hùng tờ Fatorgun văn phòng chỉ còn lại tới mỹ đỏ gì dạ y dù cụ vốn là muốn tiếp tục đi theo gờ giảng tỏ gì nổ tiến hành ra ngoài trường hoạt động nhưng là gờ giảng tỏ gì nổ có những chuyện khác phải làm không có thời gian mang theo mỹ đỏ gì dạ y dù cụ thế là liền đem một cái lựa chọn khác nói cho mỹ đỏ gì dạ y dù cụ sơ nị tờ tệ giờ văn phòng đây là một cái tại anh hùng trong vòng mười phần nổi danh văn phòng tên hắn cùng ôn mỹ thật quan hệ mật thiết bởi vì ôn mỹ thật tại thụ thương trước đó đều là lệ thuộc vào cái này sở sự vụ. Về sau bởi vì thân thể nguyên nhân còn có một chút cá nhân những nhân tố khác, Ôn Mị Tật rời khỏi cái này sở sự vụ đạt được gỡ rạng tỏ dị nô đề nghị, Mị Đỏ dị dạ ý dụ cụ trước tiên tìm được Ôn Mị Tật, muốn cho Ôn Mị Tật hỗ trợ liên hệ sơ. Nị Tở Tệ giờ văn phòng. Nhưng là, không được, ta bây giờ không có biện pháp lại đối mặt hắn, lần này ta thực sự không giúp được người, Mị Đỏ dị dạ thiếu niên, bất quá, có một người ngược lại là có thể giúp được ngươi. Ôn Mị Tật không có đáp ứng chính mình đi liên hệ sơ. Nị Tở Tệ, mà là đem một người theo tới. Lệ Mị Lẫn, thông hành thiếu niên Lần này ta nghĩ mời ngươi giúp một chuyện, mời ngươi giúp Mỹ Đỏ dị dạ thiếu niên giới thiệu cho đạo sư của ngươi xa. Sơ, Ni Tở Tệ dở văn phòng người quản lý, Ni Tở Tệ tê dở tên gọi tắt chính là xa, người quen ở giữa xưng hô. Yên tâm đi Ôn Mị Tật, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Lệ Mỹ lần vũ bộ ngực của mình đứng thừa xuống, sau đó, một hồi ôn mị tật siêu cấp fan hâm mộ ở giữa gặp mặt, sắp đến 6. Ra ngoài trường hoạt động ngay tại lựa nóng tiến hành, ba tổ học sinh biểu hiện tất cả đều không sai. Vẹn vẹn ngày thứ nhất ra ngoài trường hoạt động, kỳ dị sĩ ma ấy gì rồ cùng họ dự phụ phụ kỳ cái này, hai tổ học sinh đều biểu hiện ra không sai thành tích. Kỳ gì sĩ mà ấy dị rồi một thân một mình đánh bại địch nhân bảo vệ thị dân. Mà họ giữ phụ đủ kỳ ba người, cũng đang chấn động xoắn ốc quyền viện trợ dưới đánh bại gây chuyện địch nhân. Ngày thứ nhì có quan hệ với bọn hắn anh hùng tin tức liền xuất hiện tại trên website mặt, chê đến những cái kia còn không có đi tham gia sân trường hoạt động đồng học một trận hâm mộ. Mị đỏ Di dạo ý dù cũ ngồi chỗ ngồi của mình một mực không nói gì, không phải là bởi vì không có ra thành tích mà hâm mộ, chỉ là đang nghĩ những chuyện khác. Một ngày trước, tại lễ mì lần dẫn đầu dưới, Mị đỏ Di Dạ ý dù cũ đi tới sơ, Lý Tở Tệ giờ văn phòng. Văn phòng người quản lý Lý Tở Tệ giờ là một vị dáng người rải nhỏ biểu lộ nghiêm túc nam tử, cụ thể bộ dáng hẳn là hơn 30 tuổi xạ cả mộ tổ đại lao bộ dáng. Cổ Sủy là dự báo có thể thông qua nhìn chăm chú đối phương, dự báo đối phương tiếp xuống trong vòng một canh giờ hành động. Cái này cổ Sủy rất mạnh, Mị Đỏ Dị Dạ ý rủ cụ đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nỷ tờ Tệ giờ người này đã từng là ôn mị tật trợ thủ, đầu não hình siêu cấp anh hùng đồng thời cũng là ôn mị tật phát cuồng, cùng, cùng nhận trình độ tuyệt đối có thể cùng Mị Đỏ Dị Dạ ý dụ cụ sánh ngang loại kia. Vừa đến Nỷ Tở Tệ giờ văn phòng, Mị Đỏ Dị Dạ ý dụ cụ đầu tiên chú ý tới, chính là xung quanh trên tường rào khắp nơi treo ôn mị tật chân dung. Trong đó rất nhiều đều là hạn định khoảng đang trên đường tới, Lệ Mỹ lần giới thiệu tăng thêm mỹ đỏ dị dạ ý dù cũ chính mình hiểu, mỹ mì đỏ dị dạ biết, Nỉ Tự Tệ Dở là một cái coi trọng hài hước cảm giác người, nếu như có thể chọc cười Nỉ Tự Tệ Dở, liền có thể gia nhập sơ. Nỉ Tự Tệ Dở văn phòng. Mặc dù nghe có chút tùy ý, nhưng kỳ thật rất khó. Nỉ Tự Tệ Dở là một cái thường xuyên nhắc nhở người khác phải có hài hước cảm giác, nhưng là mình lại rất nghiêm túc người. Mỹ đỏ dị dạ ý dù cũ vừa lên đến liền biểu hiện một phen nhăn nghệ, học chính là ôn mỹ tập nặng hán biểu lộ, hy vọng có thể xuất kỳ bất ý khơi hài Nỉ Tự Tệ Dở. Nhưng là, làm hư Nỉ Tự Tệ giờ đối với Ôn Mị Tật cùng nhiệt đã liền ôn mị tật trên mặt nếp nhăn khoảng cách đều nhớ kỹ, loại này chi tiết mỹ đỏ dị dạ ý dù cụ tự nhiên không cách nào toàn bộ bắt trước, bởi vậy nhận Nỉ Tự Tệ giờ gết bỏ. Nhưng Nỉ Tự Tệ giờ cũng không phải sẽ không cho mỹ đỏ dị dạ ý dù cụ cơ hội, trực tiếp vây người đối với người nào mặt mũi đều không tốt, thế là Nỉ Tự Tệ giờ trong tay cầm một viên con dấu, nói cho mỹ đỏ dị dạ ý dù cụ, chỉ cần mỹ đỏ dị dạ ý dù cụ có thể tại trong vòng 3 phút cấp đi trong tay hắn con dấu, hắn liền sẽ tại cấp ý dù cũ ra ngoài trường hợp đồng xin đơn bên trên ký tên thừa nhận. Nị Tợ Tệ Dở đã thấy Mị Đỏ Dị Dạ Ý Rủ Cụ tương lai một giờ bên trong động tác, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể để Mị Đỏ Dị Dạ Ý Rủ Cụ không công mà lui, mà Mị Đỏ Dị Dạ Ý Rủ Cụ cũng là lấy ra thực lực của mình, dùng từ gở rằng tọ dị nổ nơi đó học được bật lên phương thức bằng tốc độ kinh người không ngừng cướp đoạt con dấu, nhưng cuối cùng thời gian kết thúc cũng không có đụng phải con dấu mảy may. Mị Đỏ Dị Dạ Ý Rủ Cụ rất mất mát, cả người đứng nằm thể trước con quỳ trên mặt đất, Nị Tợ Tệ Dở nhìn thấy Mị Đỏ Dị Dạ Ý Rủ Cụ thất lạc dáng vẻ mở miệng chảo phúng, nói Mị Đỏ Dị Dạ Ý Rủ Cụ tâm thái thực sự quá yếu đuối, một điểm nhỏ ngăn trở liền biến thành cái dạng này nhưng là không ta không phải là bởi vì thất bại mới thất lạc ta là bởi vì vừa vặn không cẩn thận dẫm lên ôn mỉt tật 10 năm tròn kỷ niệm thảm treo tường mới khó thụ như vậy mỉ đỏ dị dạng ý rủ cụ một bộ mình làm một kiện thiên đại chuyện sai bộ dáng cả người cũng bắt đầu xám trắng hóa mà nỉ tỵ tệ giờ nghe được mỉ đỏ dị dạng ý rủ cụ lời nói đầu tiên là sưng sở, quay đầu nhìn về phía chúng quanh vách tường nhìn thấy trên vách tường đâu đâu cũng có mỉ đỏ dị dạng ý rủ cụ bởi vì bật lên mà dẫm ra dấu chân trí thông minh cực cao nỉ tỵ tệ giờ tự nhiên có thể nhìn ra mỉ đỏ dị dạng dị rủ cụ mỗi một cái điểm dừng chân đều là có tình toán. Chính mình toàn lực đi tránh đi chính mình trên tường đâu đâu cũng coi ôn mì tật bất hoạ Vì né tránh bức hoạ, mì đỏ gì dạo ý rủ cụ ở trên tường điểm dừng chân thiếu đi chí ít 2 phần 3 Loại tình huống này, đã không cách nào phán đoán mì đỏ gì dạo ý rủ cụ thực lực chân chính Hơn nữa, thực lực bây giờ gì gì đó, đã dâu dịa Mì đỏ gì dạo ý rủ cụ dùng hành động của mình đã chứng minh ôn mì tật ở trong mắt hắn địa vị Còn có cái gì so tìm tới một cái đồng dạng cùng nhiệt người cùng sở thích, càng vui vẻ hơn sự tình Loảng soảng nhi tỵ tệ giờ tại mỹ đỏ dị dạ y rủ cụ xin phía trên đồng dấu đồng ý mỹ đỏ dị dạ y rủ cụ đến sự vụ của hắn đưa ra mở ra ra ngoài trường hoạt động năm ngày thứ 2, mỹ đỏ dị dạ y rủ cụ bắt đầu ra ngoài trường hoạt động ngày đầu tiên mặc chiến đấu phục mỹ đỏ dị dạ y rủ cụ cùng lệ mỹ lần trên đường tuần tra lệ mỹ lần nói cho mỹ đỏ dị dạ y rủ cụ sự vụ của bọn họ điều phát hiện tại ngay tại bí mật giám thị một cái cỡ nhỏ chỉ định địch tổ chức khe tận tận dễ xem tốt ít gần nhất tổ chức này có chút sinh động tựa hồ là đang chuẩn bị hành động gì hơn nữa cùng vì lẻn có chỗ liên lụy mỹ đỏ dị dạ y rủ cụ nghe được tên vị lẻn liền nhíu mày Thầm nghĩ lấy vị lệnh sự tình, Mị đỏ dị dạ ý dụ cụ hơi có chút thất thần cùng lệ mì lần tuần tra đường đi. Mà liên tại Mị đỏ dị dạ ý dụ cụ muốn đi qua một đầu âm vũ lầu ở giữa lối đi nhỏ thời điểm. A, một người mặc rộng rãi bạch y phục, trên cánh tay phải quấn lấy băng vải, cái chán tóc ở giữa toát ra một cái nhọn sừng nhỏ tiểu cô nương, hốt hoảng đâm vào Mị đỏ dị dạ ý dụ cụ trên thân. Chương 263. Ẹ dị muội muội. Chương 263. Ẹ dị muội muội của áo trắng tiểu cô nương tại đụng vào mỹ đỏ dị dạ ý rủ cụ chân sau liền đặt mông ngồi trên mặt đất, một đôi mắt to tràn đầy hy vọng nhìn xem mỹ đỏ dị dạ ý rủ cụ. "A, cái này, thật xin lỗi. Có hay không đụng đâu! Mỹ đỏ dị dạ ý rủ cụ cũng bị cái này đột nhiên nhảy ra tiểu cô nương gọi cho nhảy một cái, vội vàng hấp tấp ngồi xổm xuống hỏi. "A ba." Tiểu cô nương có một ít chưa kịp phản ứng, đối với mỹ đỏ dị dạ ý rủ cụ hế miệng, nhưng lại chỉ phát ra một tiếng không có ý nghĩa thanh âm. Cái khác lời nói còn chưa mở lời, phía sau một đạo âm lãnh cảnh giác thanh âm truyền đến. Không thể cho anh Hùng thêm phiền phức, cùng ta trở về đi." gì? 3. Một tên gầy gò nam tử từ nhỏ cô nương phía sau lầu ở giữa đi ra, hai tay mang theo màu trắng mỏng bao tay, mang trên mặt như là miệng chim hắt tử bệnh mặt nạ. Chi xạ kỳ tay, Si Hạ Sakai nhị đương ra, vài phút trước lệ mỹ lần còn xuất ra ảnh chụp cho Mỹ Đỏ dị dạ ý dụ cũ nhìn, để Mỹ Đỏ dị dạ ý dụ cũ nhận thức một chút địch nhân tướng mạo, không nghĩ tới, đảo mắt ngay ở chỗ này gặp nhau. Thật sự là không có ý tứ, ta vì nữ nhi của ta hành vi cảm thấy thật có lỗi, anh Hùng, nàng chơi game thời điểm rất khủng, hay bị lường, để cho người ta rất đau đớn đầu óc chỉ xạ kỳ khai mặt không thay đổi nói xong nói xin lỗi kỳ thật lực chú ý vẫn luôn đặt ở tiểu nữ hài trên thân thân thể căng cứng hiện nhiên là tại cảnh giác cái gì mà mỹ đỏ dị dạ ý rủ cụ bởi vì đột nhiên nhìn thấy địch quân đồ mục trên mặt biểu lộ mang theo một tia vô cùng kinh ngạc lệ mỹ lần từ mỹ đỏ dị dạ ý rủ cụ sau lưng đi ra tiện tay đem mỹ đỏ dị dạ sơ kiểu che đầu mang tốt tuy công tác đầu của ngươi che đậy làm sao luôn đến rơi xuống kích thước không có điều tiết được không bị cương ép đeo lên che đầu mỹ đỏ dị dại dị dủ cụ quay đầu nhìn lệ mỹ lần lướt mắt trong nháy mắt mỹ đỏ dị dại dị dủ cụ liền minh bạch là chính mình sẽ ra vấn đề kinh ngạc không tin, gạt người. Đối với chỉ xạ Kỷ Thai xuất hiện còn có hắn vừa vặn nói cái kia lời nói, mị đỏ gì dạ ý rủ cụ ý nghĩ trong lòng cơ hồ đều biểu hiện tại trên mặt, đây là rất không nên một sự kiện, mị đỏ gì dạ ý rủ cụ chủ quan. May mắn là, chỉ xạ Kỷ Thai lực chú ý đại bộ phận đều đặt ở tiểu cô nương trên thần, cũng không có chú ý tới mị đỏ gì dạ ý rủ cụ biểu lộ. Sau đó, lệ Mị lần tiến lên thương lượng. Chúng ta mới phải nói không có ý tứ, mày dậy. Hai vị anh hùng nhìn qua đều là khuôn mặt mới, là người mới sao? Đúng nha, chúng ta đều vẫn là người mới, nhưng là có rộng lớn mục tiêu, công tác, nhanh lên một chút tiếp tục vì rộng lớn mục tiêu mà tuần tra a. Vì để tránh cho rút dây động rừng cùng chuyện khác cố phát sinh, Lệ Mỹ lần lựa chọn tạm thời tránh đi chỉ xạ kịp hai. Mị Đỏ dị dạ ý dụ cụ ngồi xổm thân thể ôm tiểu nữ Hải, cảm thụ được trong ngực tiểu nữ Hải cầm chặt chính mình quần áo tay, còn có cái kia không ngừng run rẩy thân thể, Mị Đỏ dị dạ ý dụ cụ ngẩng đầu nhìn về phía chỉ xạ kịp hai. Vị này, thiên sinh, ngài nữ nhi đang sợ đâu, có phải hay không, ngài đối với nàng làm cái gì? Mị Đỏ dị dạ ý dụ cụ cái trán toát mồ hôi lạnh, nhưng là vẫn mở miệng nói ra. Đệ cụ, không nên hỏi dư thừa vấn đề trong nhà người khác sự tình không muốn hỏi đến chúng ta nên rời đi lệ mỹ lần nữa mảy chuẩn bị đưa tay kéo mỹ đỏ dị dã y rủ củ. Nha! sợ hãi sao cái này cũng không có cách nào dù sao nàng không nghe lời vừa vặn bị ta giáo hấn một trận sợ hãi là khó tránh khỏi chị xạ kỹ thai đưa tay gãi gãi cổ của mình trong ánh mắt đã lộ ra một tia không kiên nhẫn mà mỹ đỏ dị dã y rủ củ nhìn thoáng qua trong ngực tiểu cô nương nuốt ngụm nước miếng tiếp tục hỏi Giáo hấn cái này đầy người băng vải chính là giao hấn kết quả sao vị tiên sinh này giao hấn có phải hay không quá quá mức đệ cụ Lệ Mỹ lần muốn ngăn cản Mỹ đỏ dì dà ý rủ cù nói thêm gì đi nữa. Nhưng mà Mỹ đỏ dì dà ý rủ cù cũng biết, hắn muốn lấy đại cục làm trọng. Nếu như bởi vì hắn một người làm cho cả văn phòng kế hoạch phá sản, cái kia thật là rất không đúng. Nhưng là trước mắt rõ ràng có người cần hắn viện trợ. Nếu như lúc này không dối ra viện trợ chi thủ, cái kia vẫn là anh hùng sao? Mỹ đỏ dì dà ý rủ cù biểu lộ kiên định, không hề nhượng bộ chút nào nhìn chằm chằm chị sạ kỳ tai. Mà chị sạ kỳ thay nhìn thấy Mỹ đỏ dì dà y rủ cù ánh mắt cũng minh bạch chuyện này sẽ không dễ giải quyết như vậy. Thở dài một hơi, chị sạ kỳ thay xoay người qua. Ai? đã không thể nhẹ nhõm giải quyết sao? Vì cái gì phiền toái như vậy, rõ ràng ta rất chán ghét mấy thứ bẩn tiểu a. Chỉ xạ kỵ cai trong mắt đã bắt đầu bộc lộ sắc ý, tay phải chuẩn bị đi hái tay trái trên tay bao tay. A, nguyên bản ghé vào mĩ đỏ dị dạ y rủ cụ trong ngực tiểu cô nương đã nhận ra điểm này, ánh mắt khẽ giật mình, một cái chớp mắt do dự về sau, tiểu cô nương đột nhiên đẩy ra mĩ đỏ dị dạ y rủ cụ, xoay người chạy đến chỉ xạ kỵ cai bên cạnh. Ừm, không nháo khó chịu rồi. Chỉ xạ kỵ cai hỏi. Gật đầu. Thật là, không muốn cho ta còn có các anh hùng gây phiền toái nha. Tạm biệt hai vị nhỏ anh hùng chúc các ngươi có thể có tốt thành tích. Mang Tốt đã cởi xuống một điểm bao tay, Chỉ Sạ Kỵ khai quay đầu cùng hai người cáo biệt, sau đó liền mang theo Tiểu Cô nương rời khỏi. Mị đỏ dì dã ý rủ cụ căng nắm đấm cắn răng cố nén lao ra xúc động, nhưng cuối cùng nhịn được. Chờ Chỉ Sạ Kỵ khai đi xa, một bên lệ mỉm lần cau mày nói ra. Vô vọng, hắn triển lộ ra sắc ý, con rối làm bằng gỗ. Đi, đem sự tình hồi báo cho xa. Ân, Nam, về sau hai người đem bọn hắn sự tình nói cho nhị tỵ tệ dở, nhị tỵ tệ dở cũng cau mày sương chính mình chủ quan, không có chuyện sử dụng trước dự báo năng lực, hoàn toàn không có nghĩ đến cái này, chỗ sẽ gặp được yêu chuyện bình thường phát sinh. Mị đỏ dị dạ ý rủ cụ thuận thế đưa ra chỉ xả kỷ cai còn có một đứa con gái tin tức, đồng thời hy vọng đi cứu viện, nhưng là bị nhị tỵ tệ dở không dấn mất. Đừng nghĩ như vậy nặng mạng, chuyện gấp thì chậm, nếu như ngươi xuất thủ sẽ chỉ rút dây động dừng, đối với sỉ hạ sẽ hành động đã tại an bài bên trong, làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới có thể thành công. Thế giới này không phải tốt đẹp như vậy, quá xúc động sớm muốn ăn đau khổ, ngươi bây giờ cần tìm chút thời giờ đi lĩnh hội những thứ này, một triệu, hôm nay ngươi liền cùng con rối làm bằng gỗ về trước văn phòng. Ni Tự tệ giờ xem như dạy dỗ một cái Mị Đỏ dị dạ ý rủ củ, nói xong, cùng trợ thủ của hắn bọt biển rời khỏi. Mị Đỏ dị dạ ý rủ củ ngày thứ nhất anh hùng ra ngoài trường hoạt động, đến đây là kết thúc sáu. Trong lòng một mực lo lắng tiểu cô nương sự tình, cứ như vậy, thời gian trôi qua một tuần lễ, một phần mười tới đến Mị Đỏ dị dạ ý rủ cũ trên tay đối với xỉ hạ sai cải hành động, muốn bắt đầu. Bất quá ở trước đó, còn có một cái hội nghị tắt chiến muốn khai triển. Mị Đỏ Dị Dạ y Vũ Cụ, Lệ mi lần, hai người cùng nhau tham gia trận này hội nghị, sau đó, Mị Đỏ Dị Dạ y Vũ Cụ phát hiện chính mình rất nhiều người quen đều tại. Dậy, u Dạ Dạ cả đồng học. Con nhiết. khu khu, chủ chèn, Sở so Dị Hữu đồng học, Kỳ Dị Sí Ma Gun. Các ngươi đều tới. Năm tên bên ngoài triển khai sân trường hoạt động lớp A học sinh toàn bộ đến đông đủ. Lần này, Ni Tở Tệ giờ liên hệ mấy cái văn phòng cùng một chỗ hành động. Một đám người tề tụ một đường, tại một cái cỡ lớn hình chữ nhật bản hội nghị bên cạnh làm tốt, sau đó bắt đầu hội nghị tác chiến. Mà cùng lúc đó, Vilenci Dạ Dạ Quỷ Tổ Mù Dạ Cũng ở thời điểm này bãi phòng xí si hạ sải cải, cùng Chi xạ Kỳ tai gặp mặt. Chương 264. Hành động trước đó. Chương 264. Hành động trước đó. A a a thật là một cái địa phương bị quái, các người đám người kia là chuột đồng sao? Từ vào cửa đến bây giờ đi 30 phút đồng hồ, vòng qua vô số loan lu nhiễu, cuối cùng mới đi đến nơi này, các người không cảm thấy phiền phức sao? Đi vào gặp mặt trao đổi địa phương, Xi si Gạ Dạ Kỳ tổ mụ Dạ đệ nhất sự kiện đặt mông ngồi ở trên ghế salon, hơn nữa một chân đặt ở trước mặt trên bàn trà, trong miệng gết bỏ phàn nàn. Mà Xi si Gạ Dạ Kỳ tổ mụ Dạ đối diện Sỉ Hạ Sky nhị đường ra chỉ sạ kỳ thai, còn có bản bộ Bộ trưởng Y Dĩ Nạ Cả giỏi, cả người cao không tới một mét, toàn thân bao vây lấy màu đen quần áo quái nhân. Hừ, ngươi biết cái gì? Sỉ Hạ Sky có thể còn xuất lại đến bây giờ, những thứ này loan loan nhiêu cuốn thế nhưng là lập xuống công lao hắn mã. Đừng bảo là những cái kia nói nhảm, thẳng vào chủ đề, ngươi trong điện thoại nói những cái kia là thật sao? Muốn kéo lúng chúng ta, vậy ngươi liền muốn nghĩ kỹ có thể xuất ra điều kiện, chúng ta hội xem tình huống cùng điều kiện quyết định muốn hay không nhập bọn. Y Dĩ Nạ Cả giỏi trong tay còn cầm một sấp tiền giấy, một bên vỗ trong tay tiền giấy vừa nói mà sỉ gạ giả kỳ tổ mụ giả nghe được yzina ca rồi nói bị che chắn bộ mặt dưới khỏe miệng cười một tiếng chúng ta đây không phải lẫn nhau lấy cần thiết nha các ngươi cần chúng ta liên hợp thanh danh chúng ta cần mở rộng tổ chức hô băng hỗ trợ mà thôi đem ngươi chân buông xuống chị giả kỳ thai có một ít bệnh thích sạch sẽ hắn nhìn thấy sỉ gạ giả kỳ tổ mụ giả tại trên bàn trải chân rất không thoải mái. ha ha ngươi không nên tăng thêm mời chữ sao sỉ gạ giả kỳ tổ mụ giả hoàn toàn không có để ý tới tiếp tục nói đầu tiên chúng ta đây không phải muốn gia nhập hai tổ chức hai chúng ta phương đều dùng mình thích phương thức hành động liền tốt chỉ là kết minh Đối phương cần thời điểm cung cấp một ít viện trợ. Sau đó, đã chúng ta đều là đồng minh, vậy các ngươi âm thầm đang tiến hành kế hoạch, cũng là không phải có thể cùng ta thật tốt nói một chút, vị lệnh danh tự thế nhưng là có giá trị không nhỏ, muốn dùng nó, các ngươi cũng hẳn là xuất ra tương ứng giá trị, có thành ý đồ vật. Nói đến đây, Xiga si Dạ Kỷ Tổ Mộ ra đột nhiên nghĩ đến cái gì, động tác không có chút nào dừng lại đưa tay vươn vào chính mình áo khoác nội bộ, tựa hồ là muốn cầm ra thứ gì, động tác này rất nguy hiểm, đặc biệt là tại Hắc Bang trước mặt. Không nên quá đắc ý a. Tiểu quỷ, Xiga si Dạ Tổ Mộ Dạ tay còn không có ngóc ra. Một cái tay xuống đã từ phía sau đứng vững sỉ gạ dạ kỳ tổ mụ dạ đầu đồng thời một cái so y zi nạ cạ giọi thân thể còn lớn hơn tráng kiện cánh tay từ y zi nạ cạ giọi trong quần áo duỗi ra, chăm chú đè lại sỉ gạ dạ kỳ tổ mụ dạ động tác. Từ vừa tiến đến ngươi liền phách lối rất. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Y zi nạ cạ giọi lạnh giọng quát. Mà sỉ gạ dạ kỳ tổ mụ dạ không có chút nào bối rối, chỉ là tiếp tục cười nói. Ha ha ha. Các ngươi lại nghĩ đến đám các ngươi chính mình là ai? Dứt ta người, lại phế bỏ dưới tay ta một cái tay, các ngươi không làm ra chút bồi thường, cảm thấy được không? Chỉ là một phần kế hoạch mà tôi các ngươi nếu là không bỏ ra nội thành ý, cái kia có thể động thủ thử một chút. trước đó xì hạ sẽ cài cùng vị lẹn tiếp xúc qua, nhưng là song phương cũng không tính là vui sướng. chỉ xạ kỳ ai trực tiếp xuất thủ tiêu diệt vị lẹn từ lực tỷ, sau đó áp xúc tay trái cũng bị phá hủy. mặc dù xì gạ giả kỳ tổ mù dã cũng xuất thủ tiêu diệt một tên xì hạ sẽ cài thành viên, nhưng là vẫn là xì hạ sẽ cài kiếm lời. hai người các ngươi lui ra, hắn đều cố ý đi vào trước mặt chúng ta, liền để hắn đem muốn lời nói nghe xong. chỉ xạ kỳ ai mở miệng, hai tên thủ hạ chỉ có thể trở lại vị trí của mình. sau đó Si Gà giả kỳ tổ mũ Dạ xuất ra bỏ vào trong quần áo tay, đem một cây kim cái ống đạn đem ra. Ta muốn hỏi, chính là cái vật này. Nam. Nị Tợ tệ giờ chiến đấu hội nghị bắt đầu. Phần đông các anh hùng tề tụ một đường, cuối cùng liền Dạ vọt xóa tạ, gõ dẳng tọ gì nổ đều tới. Cái khác có tên tuổi chức nghiệp anh hùng cũng không ít, cử Long anh hùng dạy ụ kỳ ụ, mở anh hùng ép phá tở gôn vân vân vân vân. Đầu tiên, muốn cảm ơn mọi người đến, đây là một hồi nhằm vào Si Hạ sẽ các hội nghị tác chiến. Nị Tợ Tề mở màn phát biểu, sau đó bắt đầu nói do nguyên do. Chúng ta văn phòng đã giang thị Si Hạ sẽ cãi vượt qua hai tuần lễ thời gian phát hiện rất nhiều vấn đề đã có thể xác định bọn chúng có rất nhiều hành vi phạm tội vì đem tên địch nhân này đội giải quyết hết cho nên tìm tới mọi người hành động lần này có mấy giờ cần thiết phải chú ý địa phương bởi vì si hạ sẽ có sử dụng vi phạm lệnh cấm vật phẩm ghi chép cho nên lần này cũng mời phương diện này chuyên gia Fhater cũng đến Nhi tờ tệ Tzer nhìn về phía ngồi tại kỳ dị gì si mà ở rồi bên cạnh mập mạp anh hùng gật đầu ra hiệu có thể bắt đầu tốt mọi người tốt có mấy vị khuôn mặt mới nha lời đầu tiên ta giới thiệu một chút ta là Fhater Gun mọi người có thể gọi ta mập mạp cao su Fhater Gun đứng dậy tự giới thiệu sau đó vừa tiếp xúc với đến hành động lần này thông chi ta liền bắt đầu làm điều tra kỳ thật sớm tại trước đó cũng đã bắt đầu điều tra ngay tại trước mấy ngày chúng ta văn phòng hai tên thành viên ạ mạ dị kỳ tạ mạ kỳ cùng kỳ dị xỉ mạ ấy dị dội đang hành động thời điểm bị công kích trong đó ạ mạ dị kỳ tạ mạ kỳ nhận vết thương đạn bắn bị một loại đặc thù dược vật viên đạn đánh trúng sau đó cơ sở của hắn liền không cách nào phát động fator nói lời kinh người mở miệng liền để tất cả anh hùng giật nảy cả mình cái gì cùng loại với xóa đi dược vật sao tạ mạ kỳ người không sao chứ lệ mỹ lần trực tiếp đứng dậy lớn tiếng quan tâm không có việc gì không có việc gì, ngủ một giấc ngày thứ nhì liền hồi phụ, ngươi nhìn. A mạ dị kỳ tạ mạ kỳ đưa tay liền đem tay phải của mình biến thành một cái móng châu tử, cơ chế của hắn là tái hiện thông qua ăn cái gì có thể tái hiện chỗ ăn vào vật chất, ăn mực viên có thể đem tay biến thành bạch tụ chân, hải sản nấu ăn có thể để thân thể biến thành đủ loại hải sản bộ dạng. Nhìn xem cái này móng châu tử liền có thể biết, A mạ dị kỳ tạ mạ kỳ buổi sáng ăn chính là thịt bò. Vô cùng may mắn chính là, dược vật chỉ có thể tạm thời tiêu trừ anh hùng cỏ sậy, tại đem tạ mạ kỳ đưa đến bệnh viện kiểm tra về sau, chúng ta phát hiện tạm mại kỳ trong tế bào có xảy thừa số nhận lấy tổn hại mặc dù ngày thứ nhì liền tự động khôi phục nhưng là cái này cũng đã rất khủng bố nếu như chúng đạn liền chỉ có thể mặc cho người xâm lược cũng may mắn kỳ gì xì mà ấy gì rồi có xảy là cứng lại không sợ súng bắn chúng ta lúc này mới đạt được viên kia đạn này dược vật viên đạn sau đó chúng ta đối với loại thuốc này vật tiến hành toàn diện phân tích nghiên cứu cuối cùng đạt được một cái để cho người ta phi thường không thích kết quả tờ gung tay từ túi của mình bên trong lấy ra một tờ tờ đơn là dược vật viên đạn xét nghiệm kết quả những viên đạn này bên trong đựng cũng không phải là bình thường dược phẩm hợp thành vật chúng ta phát hiện bên trong đường là người huyết dịch cùng tế bào 3. thập cái này thót kinh dị cảm giác nói như vậy cỏ sậy bị phá hư nguyên nhân nhưng thật ra là cái khác một loại nào đó cỏ sậy thông qua huyết dịch cùng tế bào phát động dùng cỏ sậy phá hủy cỏ sậy đúng không cự long anh hùng giả ụ kỳ ụ tỉnh táo phân tích ở đây đều là chức nghiệp anh hùng mặc dù fa tơ nói ra tin tức rất kinh người nhưng là biểu lộ ra kinh ngạc tư thái cũng chỉ có mấy tên học sinh không sai đại khái suy đoán là như vậy sau đó còn có một chuyện lúc ấy bị kỳ dị gì xí mà ở dị dội áp chế địch nhân còn sử dụng một loại dược tệ có thể để cho mình có sấy bạo tẩu mạnh lên dược tệ sử dụng đằng sau thực lực tăng nhiều điểm này cũng cần chú ý trong tay địch nhân không chỉ có thể tiêu trừ cỏ sấy viên đạn còn có tăng cường năng lực bản thân dược tệ lần này hành động chắc chắn vô cùng gian nan chương 265 mục tiêu e gì muội muội chương 265 mục tiêu e gì muội muội suy hạ sẽ từng có một ít sử dụng vi phạm lệnh cấm dược phẩm ghi chép đây là trước kia liền biết nhưng là hiện tại phát hiện loại này có thể tiêu trừ cỏ sấy viên đạn Trải qua điều tra cũng cùng bọn hắn có quan hệ. Ni Thở Tệ giờ tiếp lời để nói rõ tiếp. Si Hạ Sky nhị đương ra, chi xạ kỳ tài năng lực là phân giải chữa trị, hắn có thể đem bất luận cái gì vật phẩm phân giải, cũng có thể đem nàng khôi phục, cho dù chết người cũng có thể phục sinh, đồng thời chữa trị trên thân tất cả ốm đau cùng thương thế. Theo điều tra phân tích, rất có thể chi xạ kỳ tài chính là thông qua hắn loại thủ đoạn này, đem người nào đó huyết dịch cùng tế bào lấy ra, sau đó chế tác thành viên đạn. 3. Ni Thở Tệ giờ nói xong phân tích của mình, mà đang ngồi ở cùng nhau Mỹ Đỏ dị dạ ý rủ cũ cùng Lệ Mỹ lần đã sớm mặt mối tràn đầy mồ hôi lạnh. Bọn họ nghĩ tới rồi một việc, trước đó bọn hắn nhìn thấy Ezy muội muội thời điểm, Ezy cánh tay cùng trên đùi quấn đầy băng vải. Ngay từ đầu bọn hắn cho rằng đây là bị ngược đãi biểu hiện, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, rất có thể Ezy chính là những cái kia huyết dịch cùng tế bào chủ nhân. Nghĩ đến đây, trên mặt của hai người đã tràn đầy hối hận thần sắc. Chúng ta đạt được tình báo, Trì Sạ Kỳ Kai có một đứa con gái, cha không được bất luận cái gì xuất sinh chứng minh, tình huống cụ thể cũng không hiểu rõ, nhưng là trước đó bị Lệ Mị lần cùng con rối đụng phải thời điểm, phát hiện tay chân của nàng bên trên đều cột rất nhiều băng vải. Chẳng lẽ nói, sụp màn xã hội chỉ cần muốn làm bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể làm được. Ai? Mọi người đến cùng đang nói cái gì? Loại chủ đề này đám tiểu quỷ tham gia còn quá sớm, nói trắng ra là chính là cái này chỉ xạ kỳ thai, hắn đem nữ nhi của mình thân thể làm thành viên đạn, sau đó phân phát ra ngoài, rõ chưa? 3. Biết chân tướng sự tình, mấy tên học sinh đã kinh ngạc đến nói không ra lời. Chuyện cụ thể còn có đợi điều tra, chúng ta bây giờ liền bắt đầu thương nghị một chút như thế nào hành động. Ni thở tệ giờ vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo nói, còn thương lượng cái gì? Ta đã nổi trận lôi đình, nhất định phải lập tức. Vậy lại bọn hắn quy quán Phíên phức, lúc đầu hai người này gặp được đứa bé kia, vì cái gì không đem nàng bảo vệ, bảo vệ lời nói, liền không có những chuyện này. Một tên chức nghiệp anh hùng đã không kịp chờ đợi, mà đổi thành một tên chức nghiệp anh hùng thì là nghĩ đến nếu như lúc ấy liền cứu tiểu nữ hải, lại có thể tiết kiệm rất nhiều phiên phức. Trong giọng nói mang theo một tia trách cứ. Mị đỏ dí dạ ý rủ cụ cùng lễ mị lẩn thẩn đầu cắn răng không nói gì, nhị thở tệ giờ đưa tay nói ra. Lần này toàn bộ trách nhiệm tại ta, các ngươi không muốn trách cứ hai người kia, bọn hắn lúc ấy cũng không biết tình huống này, hơn nữa bọn hắn lúc ấy cũng xác thực vì tiểu cô nương làm ra hành động. Con dối cũng định bước lên nguy hiểm tính mạng đi bảo hộ tiểu nữ hài kia, mà Lệ Mỹ lần nghĩ càng nhiều, vì cũng là không cho tiểu nữ hài xảy ra bất trắc, sai không ở bọn hắn. Nịt tệ giờ vì mỹ đỏ dị dạ y rủ củ cùng Lệ Mỹ lần lời nói, đem trách nhiệm nắm vào trên người mình. Nhưng là tức tính nịt tệ giờ nói như vậy, mỹ đỏ dị dạ y rủ củ cùng Lệ Mỹ lần trong lòng ấy náy một điểm đều không có thiếu cái dạng này. Ta còn nói cái gì? Muốn trở thành tuyệt nhất anh hùng. Loại chuyện này, ta còn nói là cái gì? Muốn trở thành cứu vớt một triệu người một triệu a, không có trước tiên cứu ra è gì muội muội chuyện này đối với hai người anh hùng quan niệm đã kích rất lớn. Bành, hai người đồng thời đứng dậy, sau lưng ghế té ngã trên đất đều không có để ý tới, hai người tất cả đều lấy ánh mắt vô cùng kiên định nhìn về phía nghỉ tọt bây giờ. Lần này chúng ta nhất định sẽ đem e gì muội muội bảo vệ. Nam, hội nghị tác chiến chế định hoàn tất, nhưng kế tiếp còn không cách nào trực tiếp chấp hành tác chiến, bởi vì còn không thể xác định e gì muội muội vị trí. Kế hoạch lần này mục tiêu chủ yếu chính là e gì muội muội, hết thảy tác chiến đều lấy e gì muội muội an toàn làm chủ, không cách nào xác định e gì muội muội phải trang còn tại gì hạ sửa cải các anh hùng không tốt trực tiếp hành động, chỉ có thể lại điều tra một phen. một bên khác, xì hạ sẽ các cùng vì lẻn liên minh cũng đã thành lập. song phương đạt thành chung nhận thức, chỉ xạ kỳ tai đối với xỉ gạ dạ kỳ tổ ngụ dạ tiết lộ kế hoạch của hắn, hắc bang phục hưng kế hoạch, sử dụng e gì muội muội tế bào làm thành viên đạn có thể để anh hùng xã hội tạo thành khủng hoảng. chờ thời cơ chín muồi, hắc bang liền có thể xoay người làm chủ nhân. nghe được kế hoạch này, xỉ gạ dạ kỳ tổ ngụ dạ nội tâm tỏ vẻ khinh thường, đơn giản thiên phương dạ đảm, liền như là còn nít danh. nhưng là hắn cũng không nói gì, đối với xỉ gạ dạ kỳ tổ ngụ dạ tới nói, chỉ xạ kỳ hai cũng chỉ là một cái lợi hại một điểm pháo hôi mà thôi. Sau đó, xì gà giả kỷ tổ mụ giả phái tới trợ giúp, sang ta bị thân thể còn có đồ và sẽ được phái tới trợ giúp đằng sau. Đi qua an tĩnh một đoạn thời gian ở trong chút thời gian này mặt, bị đỏ gì dạ ý rủ cu bọn hắn trở lại trường học, tạm dừng ra ngoài trường hoạt động, chuyên tâm huấn luyện chính mình. Mãi cho đến nghỉ tờ tệ giờ phát tới tin tức, e gì muội muội đã xác định ngay tại xỉ hạ sẽ cải tổng bộ. Nguyên lai like là nghỉ tờ tệ giờ phát hiện một tên ngay tại đại lượng mua sắm tiểu nữ hải đồ chơi xỉ hạ sẽ cải thành viên, suy đoán những thứ này đồ chơi là cho e gì mua. Thế là Nỉ Tở Tệ Giở đối với người này dùng chính mình dự báo năng lực. Thế là đã nhìn thấy, một cái trên tay chân đều đeo băng tiểu cô nương, nằm tại một chiếc giường lớn phía trên dưới lệ, hiển nhiên chính là Ệ e Dị đồng thời, Nỉ Tở Tệ Giở cũng phát hiện Xỉ Hạ sẽ cải bản bộ dưới mặt đất lại còn có một cái cực lớn khu kiến trúc, chưa từng có báo cáo ghi chép quá. Bởi vì có tên này Xỉ Hạ Sắc thành viên dự báo hình tượng, Nỉ Tở Tệ Giở cũng xác định một đầu gần nhất thông hướng Ệ e Dị muội muội cái kia con đường, như là đã xác định mục tiêu, hành động liền có thể bắt đầu. Xuất phát. Lần này, nhất định sẽ không thất bại. Một đám các học sinh mặc chính mình chiến đấu phục bắt đầu hành động, tiến về hành động chỗ tập hợp. Mà tại tám tên học sinh cách khai giảng trường học, ngồi lên xe lửa rời đi về sau, hai đạo nhân ảnh từ chỗ tối xuất hiện. Ku Ku, Tạ Cả Sịt, bọn hắn lần hành động này rất nguy hiểm. Ta muốn, vì che giấu tung tích, mặc vệ áo mang theo mũ trùm ôn mỉ tật ho khan vài tiếng, mở miệng đối với một bên Tạ Cả Sịt nói ra. Mà Tạ Cả Sịt cao mày nhìn ôn mỉ tật lướt mắt, sau đó, ta đưa cho ngươi thuốc có phải hay không không uống? Ku Ku, không có toàn bộ uống, ta gần nhất đều tại rèn luyện khôi phục thân thể, có thể cảm giác được thân thể đang từ từ khôi phục có chút chuột dạ ôn mỉ tật rời đi tâm mắt, ách, được rồi, mặc kệ ngươi, đồ vật cho ngươi xử trí như thế nào chính là của ngươi sự tình, ta sẽ không lại đi qua hỏi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, bảo trọng thân thể, ngươi nếu là ngã xuống, sẽ có rất nhiều người thương tâm. Tạ Cả Sịt nói đến đây liền thật không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy. Mặc dù Tạ Cả Sịt không có trả lời vừa vặn ôn mỉ tật lời nói, nhưng là ôn mỉ tật biết, Tạ Cả Sịt là cùng đi qua. Trừ ra sao họ dìu phụ đủ kỹ không cần phải nói, Tạ Cả Sịt chân chính, học sinh, cái khác mấy tên học sinh Tạ Cả Sịt cũng đều là yêu thích vô cùng. Sự tình lần này Ngọn nguồn Tạ Cả Xít đã từ ôn mĩ tật nơi đó sau khi nghe được, coi như ôn mĩ tật không nói, Tạ Cả Xít cũng biết không an tâm, tất nhiên sẽ đuổi theo. Chương 266: Thiến công sĩ si hạ sải cải. Chương 266: Thiến công sĩ si hạ sải cải. Các anh hùng bắt đầu tập kết, đồng thời hành động còn có mấy trăm tên cảnh sát bộ đội. Thế giới này đồng dạng là có cảnh sát, đối phó có sấy địch nhân là anh hùng sự tình, nhưng có lúc, đám cảnh sát cũng biết phối hợp các anh hùng hành động, dù sao anh hùng số lượng có hạn. Hành động lần này, chuyên nghiệp anh hùng cũng tới một ít, extra họa sợ tạ cũng tại, nhưng là gờ rằng tỏ dị nổ cũng không tại mị đỏ dị dã ý rủ cụ hỏi một cái, trả lời là một chỗ phát hiện vì lẹn tung tích, gờ rằng tỏ gì nổ dẫn người đi. Lúc này thiếu một tên chức nghiệp lao anh hùng cũng không có liên quan quá nhiều, hành động vẫn là phải tiếp tục. Mấy tên các học sinh đều làm xong chính mình chuẩn bị cung dắt nộ, tất cả mọi người đi vào xí hạ sẽ cái trước cổng chính trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị hành động. Mà lúc này một tên cảnh tượng nhân viên đi lên đi, đưa tay chuẩn bị theo trên tường trúng cửa, nhưng mà tay của hắn còn không có đè vào trúng cửa. ầm, một tiếng vang thật lớn hai phiến cửa lớn bay thẳng ra một tên mang theo miệng chim hắt tử bệnh mặt nạ cường tráng cự nhân trực tiếp phá tan cửa lớn huy động xong quyền phát động công kích các ngươi muốn làm cái gì mặt nạ cự nhân gầm thét so với bình thường thân thể người còn lớn hơn năm đấm đập ra hàng phía trước mấy tên dơ tấm chắn cảnh sát trực tiếp bị đánh bay ra ngoài tiếp được bọn hắn etra hoạ sổ tạ trong nháy mắt phát động cỏ sẩy trên cổ dây vải bay ra cuốn lấy mấy tên cảnh sát cùng lúc đó mỹ đỏ dị dạ dị rủ cụ nhảy vọt mà lên hai tay ôm lấy một tên cảnh sát sau dễ phụ đủ kỹ dương cánh bay lên đồng dạng sách ở một tên cảnh sát đem cái này mấy tên cảnh sát bình an thả lại mặt đất Tên kia sĩ hạ Sakae nhỏ cự nhân đã cùng anh hùng chiến đấu ở cùng nhau. Ha ha ha, anh hùng, thật sự là càng ngày càng hưng phấn. Nói cho ta, các ngươi muốn làm gì? Nhỏ cự nhân ỷ vào thân thể cường thế một cái đấm thẳng đánh ra. Trong mắt hắn, chung quanh anh hùng không ai có thể gánh vác được một quyền này của hắn. Nhưng là, Giống. Một tiếng giống to. Cự long anh hùng giở ủ kỳ ủ trong nháy mắt biến thân. Một cái phảng phất mọc ra tóc mặc quần áo mắt xanh bạch long xuất hiện ở trước mặt mọi người. So nhỏ cự nhân còn cao lớn hơn rất nhiều thân thể, một cái vướt rồng đưa ra, vững vàng bắt lấy nhỏ cự nhân tay, ngay sau đó trở tay Chào, nhấn một cái. ầm, nhọ cự nhân bị dầu kỳ u ấn vào mặt đất. nơi này giao cho chúng ta liền tốt. các ngươi tiếp tục đi tới. tốt. vất vả. Dài u kỳ u lựa chọn lưu lại. cứ như vậy, một mực đi theo nàng gợn sóng xoắn nỗi quyền. ạ xịt xịu, còn có u giả giả cả họ cả cổ cũng muốn lưu lại, bởi vì các nàng phối hợp ăn ý. sao vậy? ngươi đuổi theo trợ giúp, bọn hắn cần chiến lược của ngươi. Dài u kỳ u nâng lên sau chảo dẫm tại địch nhân thân, vạn quá đầu đối với sao diệp phủ đủ kỳ quát. rõ. sao diệp phủ đủ kỳ quả quyết đáp ứng, cánh kẽ vô bay vào trong cửa lúc này đã có rất nhiều người xông tới đây là một gian truyền thống tiểu nhật dinh thự vừa vào cửa chính là một cái cực lớn sân nhỏ bên trong còn có một chút hắc bang thành viên nhìn thấy các anh hùng xông tới la lối om sòm liền bắt đầu công kích trong đó một ít có xây người thậm chí đều đã phát động có xây lá cây đệm một tên có thể thao túng lá cây giống như phi tiêu bắn ra ngoài người đối với anh hùng một phương phát động công kích sau dễ phù đủ kỹ cái sau vượt cái trước bay vào cửa lớn trước tiên chính là hít sâu một hơi hai giờ dở dạng gổng sờ hoa giờ băng long gào thét giống một đầu băng tuyết thổ tức trong ngáy mắt xông ra Bay tới lá cây phi tiêu còn có trở ngại mấy tên hắc bang toàn bộ bị đóng băng. Á á á. Rất lợi hại tiểu cô nương. Trước nghiệp anh hùng đối với bọn họ dự phụ phụ kỳ phát ra không sai đánh giá. Mà ngoài cửa dự vũ kỳ hữu nghe được trong cửa truyền đến long hống, tức lớn quẻ miệng lộ ra mỉm cười. Hừ hừ, so với Hối Long thế nhưng là so với ta Long còn có mạnh rất nhiều nha. Giống. Một kích đôi roi đem nhỏ cự nhân lần nữa rút đến, giải vũ kỳ hữu phát ra hương phấn tiếng giống. Ngoài cửa tình huống đã cơ bản đạt được khống chế, mà trong cửa các anh hùng cũng đã giải khai trở ngại chạy vào kiến trúc loại. Cảnh sát đều bị ngăn ở bên ngoài cùng những cái kia không ngừng tuân ra hắc bang dây dưa, đây chính là để cho bọn họ tới nhiệm vụ. Nhi Tự Tệ dở dẫn đội xông vào gian phòng bên trong, đi vào một chỗ treo bích họa bảy biển hoa vách tường bên cạnh, căn cứ dự báo ký ức dựa theo trình tự nhấn xuống mấy khối bức tường gạch, sau đó một cái cửa ngầm từ từ mở ra. Cẩn thận! Nhi Tự Tệ dở khắc một tên trợ thủ con giết thân sĩ đưa ra cảnh cáo, cửa ngầm vừa mở ra liền có ba tên địch nhân xông ra, phát động có sẩy liền muốn công kích, nhưng là, hừ, có Esra hoạ sọ tạ tạ, một ánh mắt ba người lập tức tắt máy. T, -t, -t ngay sau đó con giết thân sĩ hai tay biến thành hai đầu cực lớn con giết đem hai người con lấy còn lại một tên địch nhân bị một vị khác trợ thủ bọn biển áp chế hai người lưu lại những người khác tiếp tục đi tới nhị tệ giờ tiếp tục dẫn đầu chạy mau phóng tới mục tiêu vị trí nhưng là cái gì là ngõ cụt đám người ngừng lại bởi vì con đường phía trước bị lấp kín dày đặc vách tường cản trở ta xuyên qua nhìn xem lệ mỹ lần trực tiếp tiến lên xuyên qua vách tường sau đó nhìn thấy đối diện chính là nhị tệ giờ thông qua dự báo ký ức vẽ ra tới lộ tuyến trở về đối diện chính là chính xác lộ tuyến Bức tường này chỉ là dùng để che giấu hai mắt người, nhưng là rất dày. Vậy liên không có vấn đề. Giao cho chúng ta. Vừa nghe đến đối diện chính là thông đạo, bị đỏ gì ra, Ý rủ củ cùng kỵ dị xỉ mà ỉ gì dội trước tiên tiến lên. Những nghề nghiệp khác anh hùng còn chưa kịp xuất thủ hoàn pha ôn toàn bộ bảo trùm. Phẫn nộ mấy liệt, ngoan đấu liền đổ. Hai đạo siêu cường một kích trực tiếp đánh ra. Nhất quyền nhất cước đem phía này độ dày kinh người vách tường đánh tan. A lạc nha lạc. Hiện tại người mới đều lợi hại như vậy sao? Nguyên bản chuẩn bị xuất thủ chức nghiệp anh hùng cái chán mang mùi hôi nói. Có con đường mới, đám người xông vào thông đạo tiếp tục đi tới thế nhưng là không có chạy ra mấy bước gặp hành lang một tiếng kinh hô đám người phát hiện dưới chân hành lang còn có chúng quanh vách tường vậy mà bắt đầu như là đất dẻo cao su vặn bẻ biến hình nguyên bản thẳng tắp thông đạo biến thành vặn bẻ phức tạp loại năng lực này là si hạ sẽ cải bản bộ trưởng y di nạp cả giỏi năng lực tiến vào cũng thao túng thế nhưng là căn cứ ghi chép năng lực của hắn chỉ có thể khống chế tủ lạnh lớn như vậy đồ vật vậy khẳng định là dụ. hắn hiện tại nhất định là tiến vào bê tông bên trong sau đó khống chế toàn bộ thông đạo lúc đầu địa hình liền phức tạp không được hiện tại trực tiếp biến thành mê cung ở hy Ngươi có thể tiêu trừ nó sao? Không được, trừ phi ta nhìn thấy bản thể của hắn. Song song, lần này chúng ta mãi mãi cũng tìm không thấy mục tiêu. mạ dị kỳ tạ mạ kỳ là một cái rất tự ti thiếu niên, thực lực rất mạnh, nhưng là tính cách có chút yếu. Nhìn đến hiện tại chung quanh tình thế, mạ dị kỳ tạ mạ kỳ đã có chút cam chịu, nhưng là hắn có một cái một mực đấu trí tràn đầy hào hiu. Ngươi đang nói cái gì à tạ mạ kỳ? Đừng quên tên của ngươi. Sunitor, dạng này xưng hảo sao có thể ở chỗ này lùi bước? Ra đi trước tìm kiếm bảo hộ mục tiêu. Các ngươi nghĩ biện pháp rời khỏi. Đưa tay gõ ạ mạ gì kỳ tạ mạ kỳ một quyền. sau đó Lệ Mị lần trực tiếp thông qua vách tường biến mất ở trước mặt mọi người, lúc này có thể tự do di động cũng chỉ có hắn. Mà liền tại Lệ Mị lần vừa đi. Hừ, xuyên thấu loại có sự không cách nào ngăn cản. Vậy liền đem những người còn lại thu thập hết. Bén nhọn phách lối tiếng cười tại bốn phía vang lên. Một giây sau, bốn phương tám hướng vách tường bắt đầu kịch liệt lúc đích. chương 267. Su nị tờ. Chương 267. Su nị tờ. Ầm ầm. Không được. Dưới lòng bàn chân nguyên bản cũng có chút đứng không vững mặt đất đột nhiên run run vỗ vụt. Phần Đông Anh hùng đã mất đi chỗ đứng cấp tốc hướng phía dưới rơi đi. Vô cùng may mắn chính là đám người chỉ là rơi xuống đến tầng tiếp theo, độ cao có hạn, không có người tử thương. Nhưng là, các anh hùng cũng không có vì vậy liền buông lòng cảnh giác, địch nhân là sẽ không hảo tâm giúp bọn hắn thoát ly khốn cảnh, sẽ đem bọn hắn đưa đến tầng dưới, khẳng định là có cạm bẫy đang chờ chúng anh hùng. Quả nhiên, bởi vì mái nhà sập băng đưa tới cho bụi còn không có tiêu tán, ba đạo nhân ảnh đã từ cho bụi ở trong đi tới. Là sĩ si Hạ sẽ cải bát để chúng. Trộm cắp rủ Kina. Kết tính hảo hữu. Ăn điển hộ. Cẩn thận, có rủ Kina tại. Vũ khí bị sau khi thấy sẽ bị trộm đi. Có quen thuộc đối phương tư liệu anh hùng lập tức mở miệng, đối với phe mình nói rõ. Mà tại anh hùng sau khi nói xong, trộm cắp rủ kỳ nạ vung vẩy trong tay cả tạ nạ cười nhạo nói, giống. Tin tức đã bại lộ sao? Nhưng là không quan hệ. Đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt là được rồi. Vừa mới nói xong, bắt tể chúng ba người liền lao đến, kết tinh hào duy thân thể bắt đầu toát ra tinh thạch, an điển chủ hộ há miệng tô mồ. Nhưng là, ta liền nói một câu, thanh kiếm buông xuống, etra hoạ sổ tạo phát động cỏ sẩy. Bắt tể chúng vọt tới đến ba người lập tức ngừng lại. Cỏ sẩy phát động không được, là cái kia xóa đi. Dù ký nã ghét bỏ nhìn S ra hạ sọ tạ lưỡi mắt, vung đao tiếp tục công kích. Nhưng mà, nơi này, liền giao cho ta tốt rồi. Ạm mạ gì kỳ ta mạ kỳ xuất thủ, vạn vẹo bạch tuộc xúc tu từ 10 ngón tay của hắn ở trong thoát ra, trưởng thành cánh tay thu bạch tuộc xúc tu trong nháy mắt đem ba người cuốn lấy. Ba người vũ khí trong tay cũng bị đoạt lấy, Ạm mạ gì kỳ ta mạ kỳ tay phải biến thành càng cua, một kìm đem vũ khí cắn nát. Mọi người mời lấy mục tiêu làm trọng, nơi này có ta một người là được rồi, đối phó ba cái tiểu lâu la, đầy đủ. Ảm Mạ gì kỳ tạ mạ kỳ thúc giục đám người rời khỏi, lấy một đi ba, nhìn qua là một loại rất xuất khí cách làm, nhưng kỳ thật bọn hắn tất cả mọi người biết, Ảm Mạ gì kỳ tạ mạ kỳ quyết định này có chút miễn cưỡng. Hiện tại ba tên địch nhân là bị S giả hỏa xỏ tạ có sợi áp chế, lúc này mới dễ đối phó. Nếu là không có S giả hỏa xỏ tạ, độ khó đem tăng cường rất nhiều, đáng người cùng nhau tiến lên, có lẽ có thể rất nhanh giải quyết, nhưng là nhiều hoặc ít đều sẽ lãng phí một chút thời gian. Lệ Mỉ lần đã đuổi theo, làm Lệ Mỉ lần bằng hữu tốt nhất, Ảm ạt gì kỳ tạ mạ kỳ nhưng thật ra là đang lo lắng Lệ Mỉ lần nơi này điên tâm giao cho ta liền tốt, một triệu đã đuổi bắt mục tiêu, mời mọi người nhanh trợ giúp hắn, tên kia đều là có chút lỗ mãng, ta lo lắng hắn sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. so sánh chính mình tiếp xuống tình cảnh, ạ mạ gì kỳ tạ mạ kỳ càng quan tâm chính mình bản thân an nguy, cái kia tốt, ạ mạ gì kỳ chính ngươi cẩn thận. một mực dẫn đầu ạ mạ gì kỳ tạ mạ kỳ tiến hành ra ngoài trường hoạt động mập mạp cao su gật đầu đáp ứng, sau đó mang theo cái khác anh hùng rời khỏi. mập mạp, cứ như vậy đem ạ mạ gì kỳ học trường lưu lại thật được không? kỳ dị xi mạ ỉ gì dột si cắn răng hỏi, các ngươi phải tin tưởng ạ mạ gì kỳ, liền năng lực cá nhân mà nói. Ở đây chư vị không có mấy người có thể so với qua được hắn, nhược điểm của hắn chỉ là tính cách mềm mại mà thôi, đối mặt áp lực, đã hắn đều mở miệng, khẳng định là có đột phá áp lực quyết tâm, chúng ta muốn ủng hộ hắn. Mập mạp cao su đối với a mạ dị kỳ ta mạ kỳ hiểu rất rõ, dù sao dưới tay hắn làm thời gian hơn 2 năm. Nghe mập mạp cao su lời nói, đám người không cần phải nhiều lời nữa, cắn răng cấp tốc tiến lên, tìm kiếm mục tiêu cuối cùng nhất. Mà tại mọi người rời đi về sau, mấy người các ngươi nhiệm vụ cần phải chỉ là kéo dài thời gian đi, vừa vặn, liền để để ta giải quyết các ngươi. Ảm mạ gì kỳ tạ mạ kỳ tay trái dọc theo mấy cái bạch tuột xúc tu đã chói lại trước mắt ba người, tay phải nâng lên, đồng dạng là bạch tuột xúc tu rối ra, như là roi một thanh hướng ba người đầu rút đi. Tại vừa vận một cái chớp mắt giao thủ, ẹt dạ hỏa sợ tạ đã đem tên kia ăn điền hộ đánh cho bất tỉnh, để Ảm mạ gì kỳ tạ mạ kỳ ít một chút áp lực. Nhưng là bắt tể chúng ba người có sự còn chưa không có khôi phục, nhưng ngay cả như vậy, dù kỳ nạ vẫn là trước tiên tiến lên, mặc dù thân thể bị nuốt, nhưng còn có đầu có thể động. Đồng dạng mang theo miệng chim hắt tử bệnh mặt nạ mặt đón nhận xúc tu, dùng mặt đón đỡ xúc tu. Sau đó, suy, cái gì? ạ mạ dì kỳ tạ mạ kỳ rưỡi ra xúc tu giống như là giống như bị chạm điện thu hồi lại một cây xúc tu đã bị lưỡi dao sắc bén cắt một nửa ha ha ha anh hùng cùng chúng ta những thứ này xã hội tầng dưới chót rác rời chiến đấu ngươi cũng không thể có bất kỳ chủ quan bởi vì đón đỡ xúc tu công kích dù ký nạ trên mặt có thương thế nhưng là cái kia hắn vỡ vụn hắc tử bệnh dưới mặt nạ một cái dao găm rưỡi ra, chính là chi này dao găm cắt đả thương ạ mạ dì kỳ tạ mạ kỳ xúc tu hừ thời gian kết thúc rồi à cùng lúc đó bên cạnh kết tinh hảo diệu đột nhiên bạo động màng lớn tinh thạch từ trên thân thể hắn toát ra, ẹt ra hỏa sọ tạ xóa đi hiệu quả đã biến mất. xem chiêu, thân thể nợ lớn một vòng hào dự trực tiếp tránh thoát xúc tu chói buộc. che kín tinh thạch nắm tay phải trùng điệp hướng ạ mạ dị kỳ tạ mạ kỳ đợt tới. ghê tởm, ạ mạ dị kỳ tạ mạ kỳ tay phải nhanh chóng duỗi ra một cái lớn vỏ sò, muốn dùng vỏ sò xem như tâm chắn ngăn lại công kích, nhưng lại ạ mạ dị kỳ tạ mạ kỳ trên tay vỏ sò vừa vặn ngưng tụ hoàn thành. vẹo, vỏ sọ biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại trộm cắp rủ kỳ nã trong tay. cái gì? vỏ sọ cũng coi như sao? ạ mạ dị kỳ tạ mạ kỳ kinh ngạc sau đó bị một quyền đánh bay ra ngoài. dù ký nã có sự trộm cắp là một loại có thể ăn cắp trên thân người khác vật thể hoặc là vũ khí có sẩy cần ánh mắt nhìn thấy, nhưng lại ám mạ dị kỳ tạ mạ kỳ không nghĩ tới, hắn tái hiện đi ra vỏ sò đều có thể bị trộm đi. ám mạ dị kỳ tạ mạ kỳ bị một quyền đập bay, hào dịu đúng lý không tha người, tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước truy kích. mà dù ký nã nhìn thấy ám mạ dị kỳ tạ mạ kỳ cái này dáng vẻ chật vật, vỡ vụn dưới mặt nạ khoe miệng cười lạnh nói ra, các ngươi những thứ này cái gọi là anh hùng, suốt ngày liền tìm cho mình chút đường hoàng lý do, đi trên đường thậm chí đối với chúng ta loại rác rưởi này làm như không thấy sinh tử của chúng ta các ngươi căn bản sẽ không để ý tới nhưng là lão đại của chúng ta phát hiện chúng ta hắn đem chúng ta mang theo trở về sau đó cho chúng ta mục tiêu mới cùng hy vọng liền xem như rác rưởi cũng có bị thu về lợi dụng thời điểm liền xem như rác rưởi cũng có vinh quang của mình lão đại đối với chúng ta cho kỳ vọng cao chúng ta nhất định phải mãnh liệt đáp lại hắn đầu tiên liền muốn ở chỗ này trước tiên đem ngươi tiêu diệt sau đó lại đi đem những cái kia chạy trốn người giải quyết tia sáng chúng ta những thứ này rác rưởi chỉ cần liên hợp cùng một chỗ đồng dạng có thể phát tán ra không kém gì mặt trời tia sáng chói mắt. Dù ký nạ tay cầm đoạn đao nghiêng thân mà lên, hào dĩ càng là dơ lên cực lớn nắm đấm đập về phía ạ mạ dị kỳ tà mạ kỳ đầu. Mắt thấy hai người liền muốn thành công, cho nên a ầm cái gì ạ mạ dị kỳ tà mạ kỳ bỗng nhiên đưa tay dùng biến thành đuốt chim hai cánh tay phân biệt chặn hai người công kích. Sau đó đã biến thành kiên định hai mắt nhìn về phía hai người. Nghe các ngươi nói, các ngươi có thể biến thành cùng mặt trời đồng dạng lóa mắt. Thế nhưng là vậy thì thế nào? Bạn chí thân của ta cho ta xưng hào. Thế nhưng là su nịtờ su nịtờ liên mặt trời đều có thể thôn về người a. Vâng, chương 268, thời gian đào lưu, chương 268, thời gian đào lưu, ạ mạ gì kỳ tạ mạ kỳ cùng bắt tề chúng ba người chiến đấu, cuối cùng lấy lưỡng bại câu thường, toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu vì kết thúc. Báo lên danh hào của mình về sau, ạ mạ gì kỳ tạ mạ kỳ phát động tuyệt chiêu của mình chỉ mới ra. hải quái cơ dạ kèn, lâu dài tôi luyện có sợi của mình, ạ mạ gì kỳ tạ mạ kỳ đã có thể làm được đối với mình có sự kích thước không chế, đặc thù tự do lựa chọn tái hiện số nhiều xuất hiện chờ kỹ xảo, những kỹ xảo này dung hợp lại cùng nhau, liền để ạ mạ dị kỳ tạ mạ kỳ như là chân chính hải quái có thể rời sông lấp biển. Phản phất biến thân hải quái ạ mạ dị kỳ tạ mạ kỳ từ trong thân thể tuôn ra vô số xúc tu công kích địch nhân, cứng rắn giáp xác bảo hộ thân thể, đơn giản tựa như một tòa pháo đài di động. du ký nã cùng hào du tại trước tiên bị áp chế, lúc đầu ạ mạ dị kỳ tạ mạ kỳ đã chiếm ưu thế, nhưng là lúc này bắt tể chúng còn lại một người, trước đó bị es giả hỏa xỏ tạo động thủ đánh cho bất tỉnh ăn điển hộ tỉnh lại, mở ra miệng rộng chính là dừng lại mang thức ăn đem ạ mạ dị kỳ tạ mạ kỳ dọc theo đi xúc tu ăn hết hơn phân nửa nhân cơ hội này hảo dị trọng quyền xuất kích một quyền đánh vào ạ mạ dị kỳ tạ mạ kỳ trên mặt kém một chút ạ mạ dị kỳ tạ mạ kỳ liền muốn mất đi ý thức trên mặt giáp sát vỡ vụn nhưng là tín niệm trong lòng chống đỡ lấy ạ mạ dị kỳ tạ mạ kỳ không có ngã xuống đang len lén ăn một khối hảo dị trên thân rơi xuống tinh thạch đồng dạng có được tinh thạch tái hiện năng lực ạ mạ dị kỳ tạ mạ kỳ dùng sau cùng khí lực đem chân trái biến thành mạnh hơn tinh thạch cử chảo một chảo bắt lấy hảo dị kích thước mở rộng đến so hảo dị còn muốn đại suất rất nhiều ruột chim trực tiếp đẩy hảo dị thân thể đụng chúng dù kỳ nã cùng điền hộ. Bạch Tô xúc tu cơ bắp kéo dài, dùng hết lực lượng cuối cùng đem ba người đánh vào trên tường. Cực lớn trùng kích để ba người cùng nhau mất đi ý thức, tại đánh bại ba người về sau, A Mạ Dĩ Kỳ tạ mạ kỳ một cái lảo đảo, trên mặt nụ cười hướng về sau ngã xuống. Phù phù. A Mạ Dĩ Kỳ tạ mạ kỳ đổ vào một người trong lực. Tạ Cả Sit nhìn xem đã mất đi ý thức gã A Mạ Dĩ Kỳ tạ mạ kỳ khẽ gật đầu, mặc dù tính cách có chút mềm yếu, nhưng là tiềm lực cực lớn, hơn nữa cũng có thể đột phá tính cách của mình thiếu hụt, không hổ là ưu học viện tam cử đầu. Giang Dác Tạ Cả Sịt đưa tay chế tạo băng trụ vây khốn kế sỉu bắt tề chúng ba người, hình thành băng lao phòng nửa bọn hắn tỉnh lại lần nữa hành động. Ngay sau đó Tạ Cả Sịt mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng bên phải phía trên nơi hẻo lánh, nơi đó trên vách tường có một đạo nhân mặt hiện hiện giáng thị, hẳn là tiến vào bê tông bên trong tiến hành thao tác y gì nạ cả giỏi. Lời lệnh như băng thanh âm để chỉ trồi lên một cái bộ mặt biểu lộ y gì nạ cả giỏi tâm thần run lên, hắn không dám lưu lại, nhanh chóng rời khỏi. Trong lòng có của hắn loại cảm giác, nếu như chọc giận Tạ Cả Sịt, tính mình đã dung nhập bê tông, trưởng không toàn bộ dưới mặt đất căn phòng, khẳng định cũng biết tại trước tiên bị giết chết thật là đáng sợ chúng ta đến cùng treo chọc như thế nào địch nhân? Hoàng sợ suy nghĩ đã bắt đầu tại vị này xí sì hạ sẽ cải bản bộ trưởng ý gì nạ cả giỏi trong lòng xin sôi. Mà tạ cả xịt đang giống lui vị gì nạ cả giỏi về sau tinh thần lực quét qua trung quanh phát hiện không ai thế là hơi nhấc ngón tay một vòng thời gian lĩnh vực bao phủ chính mình cùng ạ mạ gì kỳ tạ mạ kỳ trong lĩnh vực thời gian bắt đầu đảo lưu trở lại 10 phút đồng hồ thời gian lúc trước ạ mạ gì kỳ tạ mạ kỳ liền đã khôi phục được không có chiến đấu trước trạng thái tạ cả shit tự thân sẽ không nhận ảnh hưởng trừ phi cố ý gây nên địch nhân. A mạ dị kỳ tạ mạ kỳ trên thân nguyên bản tổn hại chiến đấu phục đều đã chữa trị, tại thanh tỉnh mở mắt đệ nhất trong nháy mắt nhảy bắn lên. Một bộ vô cùng cảnh giác bộ dáng, thẳng đến. Ngậy. Lão sư, ở trong học viện A mạ dị kỳ tạ mạ kỳ cũng đã gặp Tạ Cát Xít mấy lần, cho nên nhận biết, thân thể không sao chứ? Tạ Cát Xít mở miệng. A mạ dị kỳ tạ mạ kỳ nghe được Tạ Cát Xít lời nói đầu tiên là sửng sở, sau đó mới phản ứng được, thân thể của mình bị thương đã không thấy, thậm chí liền y phục đều đã chữa trị. Không có. Không thành vấn đề lão sư. A Mạ Dĩ Kỳ Tạ Mạ Kỳ một mặt kinh ngạc nhìn Tạ Cả Xít, thực sự không tưởng tượng nổi đây là như thế nào có xảy, lại có thể liền người quần áo đều chưa khỏi. Không có vấn đề liền tốt, đi thôi, đuổi theo những người khác. Tạ Cả Xít nhẹ gật đầu, xoay người hướng phía căn phòng lối ra đi đến. A Mạ Dĩ Kỳ Tạ Mạ Kỳ do dự một chút, quay đầu nhìn thoáng qua đã không cách nào động đậy bắt thẻ chúng ba người, nhíu mày, sau đó bước nhanh đuổi theo. Hai người một đường đuổi theo, rất nhanh liền đi tới một chỗ trên vách tường có vết rách vị trí. Tạ Cả Xít tinh thần lực một mực triển khai, hắn nhìn thấy, cách vách tường cách đó không xa bốn người ngay tại chiến đấu. Theo thứ tự là bắt té chúng còn lại hai người, còn có mập mạp cao su cùng kỳ dị sĩ Ma dị Zoro. Chiến đấu đã tiến vào hồi cuối, kỳ dị sĩ Ma dị Zoro dùng hết toàn lực ngăn cản một tên đối thủ cực tốc cường công. Toàn thân cứng lại cũng đỡ không nổi công kích, vô số cứng lại huyết nục bị vỡ nát, nhưng bại lộ bên ngoài huyết nục tiếp tục cứng lại. Bởi vì kỳ dị sĩ Ma dị Zoro cố gắng, mập mạp cao su mới có thể hoàn toàn phát động cỏ sẩy của mình. Mập mạp cao su nguyên bản là một cái gần như hình tròn hình dáng đại mập mạp, cơ sẩy làm mỡ, dây đặc mỡ có thể ngăn cản bất luận cái gì công kích đương nhiên. Cái này sức chịu đựng cũng là có hạn mức cao nhất, lần này gặp phải địch nhân chính là một tên lực công kích vô cùng cường đại chiến sĩ, ngay cả Mập Mạp Cao Su cũng đỡ không nổi công kích của hắn. Mập Mạp Cao Su năng lực có thể nói là mạnh nhất chi thuần một loại, nhưng là cũng không phải là nói không có lực công kích, tại tiếp nhận phần đông công kích đằng sau, cũng có thể hóa thành mạnh nhất chi mâu. Mập Mạp Cao Su dùng chính mình mỡ hấp thu góp nhặt đối phương tất cả lực công kích. Nguyên bản nặng nghề mỡ đều đã thiêu đốt thành lực lượng. Từ một cái hình tròn mập mạp, biến thành một cái vóc người to con đại hán. Nhưng mập mạp cao su công kích cần xúc tích lực lượng, địch nhân cũng sẽ không cho hắn cơ hội này, lúc này kỳ gì xì mạ binh sĩ đứng ra. Dùng thân thể của mình xem như tấm chắn, cho mập mạp cao su tranh thủ đến ngưng tụ sức mạnh thời gian. Cuối cùng, các ngươi quá coi thường. Vị tiểu ca này thân là khí khái nam tử Hán. Và anh, tiếp nhận vô số công kích mới có thể hóa làm một kích mạnh nhất chi mâu, uy lực của nó không để cho người thất vọng, một quyền phía dưới đem hai tên địch nhân đánh bại. Uy lực của một quyền này đều nhanh bắt kịp ôn mỉ tận một kích, không chỉ có đánh xuyên địch quân cứng rắn nhất nghiệp lực hộ thuẫn, còn đem sau lưng vách tường đánh ra một cái hố to địch nhân ngã xuống đất, mập mạp cao su cũng tại trước tiên quỷ một chân trên đất. Ha, ha. Miệng lớn khí thô thở hào hẹn, mà giờ khắc này kỳ dị xì mà ấy dị rồi đã không có ý thức. Còn lại trong miệng vô ý thức lị non. Ta muốn bảo hộ, bảo hộ, là anh hùng, Kỳ dị xì mà cùn. Đều đã không có ý thức còn nghĩ bảo hộ đồng đội, mập mạp cao su trong mắt đã tràn đầy tán hượng. Ta cái này mang ngươi trở về trị liệu. Mập mạp cao su biết kỳ dị gì mà ấy gì rồi tổn thương không thể kéo, đưa tay đem kỳ dị gì mà ấy gì rồi ôm lấy, chuẩn bị rời khỏi. nhưng là, khu khu cụ, ha ha, không chết sao? a, vậy nếu không có phần gia thắng bại a, địch nhân, thiên tiêu cường công tay vậy mà không có ngã xuống. hắn tại một mảnh phế đống đá bên trong đứng dậy, hai tay đứng thẳng kéo tựa hồ đã không cách nào sử dụng, nhưng là lại... uy hiếp của hắn vẫn như cũ không nhỏ. Mập mạp cao su bắt đầu lui lại, trong óc nghĩ đến nên như thế nào bảo hộ kỳ dị gì mà bảo vệ mình, nhưng ngay tại địch nhân phải có động tác kế tiếp thời điểm, vẹo. Tất cả sịt cùng hạ mạ gì kỳ tạ mạ kỳ thân ảnh xuất hiện tại mập mạp cao su bên cạnh. Tất cả sịt tay trái duỗi ra, vô tận băng tinh trong nháy mắt đem hai tên địch nhân vây khốn, chỉ để lại đầu ở nơi đó chú lên. Á á á, thả ta ra, ta muốn chiến đấu. Ta trước tiên có thể mang các ngươi đi phòng trị liệu, trước ổn định lại đứa bé kia tình huống, sau đó chúng ta mới hảo hảo đánh một trận có được hay không? Có người bị đánh chết mới tính phân ra thắng bại. Tên này bắt tể chúng hiện nhiên là cái bướng bình người, hoặc là nói là loại kia đầu góc người không tốt, vì đánh nhau sự tình gì đều khâu được đi ra. Kỳ gì xỉ mà ấy gì rồi tổn thương cũng là không thể lại kéo, nhưng là, có tạ cả xịt tại. chị liệu sự tình cũng không cần ngươi quá nhiều. Một đạo thời gian lĩnh vực bao phủ kỳ gì xỉ mà ấy gì rồi cùng mập mạc cao su, thời gian, bắt đầu đảo lưu, chương 269. Thông hành. Chương 269, thông hành. Thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hồi phục, phạt gùm trên người mỡ cũng bắt đầu đầy đạn, thân thể một chút xíu biến trở về cái kia tròn vo đại mập mạc. Mà phạt Gun trong ngực ôm công chúa kỳ dị xì mà ấy tỉ Rồ, trên thân những cái kia kinh khủng thương thế cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ, rất nhanh liền khôi phục lại không bị thương chút nào tình trạng. Nhìn xem mình đã biến trở về nguyên bản dáng vẻ, liên phá nát quần áo đều khôi phục, phạt Gun há hốc mồm kinh ngạc đến nói không ra lời. Kỳ dị xì mà ấy tỉ Rồ cũng ở thời điểm này tỉnh lại, còn nằm tại phạt Gun trong ngực, không biết chuyện gì phát sinh, một mặt mê mang, Ký ức thời gian chạy trở về cũng sẽ không ảnh hưởng kĩ ức, phạt Gun nhớ rõ, chính mình cùng kỳ dị xì mà ấy tỉ dồ vừa vặn là bị thương nặng cỡ nào hả là, bữa học viện lão sư. Ta nhớ được gọi là Tạ cạ Xít, tha thật là lợi hại. Phát run trong lòng suy đoán Tạ cạ Xít, đồng thời chậm rãi đem kỳ dị xì Ma ấy dị rồ phóng tới trên mặt đất. A, lão sư, ngươi làm sao tại cái này? Ạ mạ gì kỳ học trưởng cũng tại. Vẫn còn mê mang trạng thái kỳ dị xì Ma ấy dị rồ nhìn thấy Tạ cạ Xít, mười phần thiên nhiên mà hỏi, một điểm không có tại quỷ môn quan mới vừa đi một vòng dắt ngộ. Ta tới đương nhiên là vì cứu ta đồ đần các học sinh, muốn là ta không đến, ta đoán trường sang năm hôm nay có thể cho người dân hương. Tạ Cát Xít triệt tiêu thời gian lĩnh vực, chợt nhìn kỳ dị sĩ Ma ấy dị rồ liếc mắt. Ai? kỳ gì xị mà ấy gì rồi còn có chút làm không rõ ràng tình trạng, một đầu dấu chấm hỏi. tốt rồi, không nên ở chỗ này dây dưa, hai người kia đã bị ta đông cứng, muốn đào thoát là không thể nào, chờ sự tình kết thúc lại để cho người tới đem bọn hắn mang đi. chúng ta bây giờ đi trước truy quân tiên phong. Tạ Cả sĩ không có ý định ở chỗ này dừng lại lâu, tay trái đối với bên cạnh vách tường vừa nhất, một đạo một người cao hình tròn mặt kính năng lượng khuyết tán bay ra, màu bạc không gian chi lực lấp lánh, trong nháy mắt ở trên vách tường mở một cái thông đạo, thông đạo một mực dọc theo đi rất xa, liên tiếp đến chủ đạo đường, cứ như vậy, chờ đến tiếp sau tiếp viện đám cảnh sát theo vào đến về sau có thể phát hiện nơi này. Uy, các ngươi đây là muốn đi rồi sao? Chúng ta thắng bại còn không có phân ra. Thả ta ra ngoài, chúng ta tiếp tục đánh nha. Bị đông lại một tên bắt tể chúng còn tại lớn tiếng ôn nào. Tạ Cả Sịt không để ý tới hắn, trên người lóe lên ánh bạc, đã mang theo bên người ba người rời khỏi gian phòng này năm. Ngay tại Tạ Cả Sịt cứu Ra Phạt Gun cùng Kỵ Dị xì mà ỉ dì rô đồng thời, bị đỏ dị dạ Ý dù cụ chỗ quân tiên phong gặp rất nhiều phiền phức. Xì Hạ xài bản bộ trưởng Ý Dị nã không dám đi gây sự với Tạ Cả Sịt, thế là liền đem toàn bộ khí lực đặt ở quân tiên phong trên thân. Bốn phương tám hướng vách tường không ngừng trong chiều ở giữa rự vào, bê tông hình thành gai đất khắp nơi thoát ra, cho các anh hùng tạo thành rất nhiều không tiện. Ý gì nạ cả giỏi là thông qua cho mình tiêm vào dược vật, mới đưa cổ sợi của mình tăng lên tới loại trình độ này, hắn có thể cảm giác được, trên người mình dược vật hiệu quả sắp kết thúc, chỉ sạ kỳ khai cho hắn nhiệm vụ là ngăn chặn tất cả mọi người, nếu như cổ sợi tăng lên hiệu quả kết thúc, như vậy hắn cũng không có biện pháp tiếp tục kéo duyên anh phái nam. Vì hoàn thành nhiệm vụ. Cũng bởi vì nào đó hai tên vị lện thành viên châm chọc khiêu khích, ý gì nạ cạ giỏi bả đậu, cho ta toàn bộ đi chết ta. Phản phất đặt mình vào tại cơn sóng gió động trời ở trong. Trung quanh vách tường mặt đất tựa như là sóng biển lục lội, giống như là biển gầm nghiền ép đối thủ. Sang ta bị thân thể cùng đồ và cệ cũng ở trung quanh tùy thời hành động. Nhưng là hai người bọn họ chuyến này tới mục đích cũng không phải là đã nói xong trợ rút, kỳ thật càng giống là quấy rối. Hai người riêng phần mình xuất thủ một cái, không có chiếm được tiện nghi liền lui trở về. Sau đó hai người liền đủ loại nói hắc đạo nói xấu, kích thích ý gì gì nạ cả giỏi. Y gì nạ cả giỏi là một tên đối với hắc đạo vô cùng sùng bái người, thường nói nhất chính là ngươi không nên xem thường hắc đạo nha câu nói này vốn là bởi vì tác dụng của dự vật khiến cho tinh thần có một ít tá bạo, lại bị sang ta bị thân thể mấy câu làm hoàn toàn bạo tẩu, liền sang ta bị thân thể cùng đồ và sẹo cùng một chỗ, tất cả đều tại ý gì nạ cả giỏi phạm vi công kích bên trong. Sau đó, van ôn. suốt công thức, Mị đỏ gì dạ ý rủ cụ chỉ là nghe được y gì nạ cả giỏi phẫn nộ tiếng la liền đại khái xác định vị trí của đối thủ, một cước đi qua liền vách tường đều trực tiếp đá nát. Ngay tiếp theo trốn ở trong vách tường y gì nạ cả giỏi cùng một chỗ bị đá ra. Izina Kaja giỏi còn chưa rơi xuống đất, liền bị nhị tợ tệ giở một cái phi hành đạo cụ con dấu cho đánh cho bất tỉnh tới đám người cùng nhau tiến lên đem Izina Kaja giỏi trói lại, con đường không có trở ngại, Lưu lại hai người nhìn xem Izina Kaja giỏi, những người còn lại tranh thủ thời gian tiếp tục truy kích. Rất nhanh, đám người sau khi đi, tạ cả xít mấy người đi vào. Fagun, các ngươi không có sao chứ? Đã giải quyết địch nhân rồi sao? Lưu lại coi chừng Izina Kaja giỏi anh hùng nhìn thấy Fagun, vội vàng chào hỏi. Đúng vậy, đã giải quyết, những người khác đâu? Bọn hắn tiếp tục truy kích đi. Tốt, chúng ta cũng đi. Phát ngôn cùng lưu thủ người nhẹ gật đầu, sau đó liền tiếp theo đuổi theo. Tạ Cả Sịt một mực không nói gì, tinh thần lực thật sớm khuyết trương ra ngoài. Mị đỏ dị ý dịu dụ bọn hắn không ở nơi này, Tạ Cả Sịt đã sớm biết, bởi vì Mị đỏ dị dạng ý dụ cụ bọn hắn một mực tại Tạ Cả Sịt tinh thần lực bao trùm dưới. Tạ Cả Sịt cứ như vậy cùng sau lưng bọn họ liền tốt, không đến cuối cùng thời khắc sẽ không xuất thủ đồng thời. Tạ Cả Sịt tinh thần lực kỳ thật đã tìm được các anh hùng mục tiêu lần này, một cái tiểu nữ hải, hệ dị muội muội. Sớm nhất hành động lễ mỹ lần đã cứu hệ dị muội muội, hiện tại đang cùng địch nhân kịch chiến. Tầm mắt chuyển đổi, lễ mỹ lần chính diện chiến trường. Một triệu vận dụng mình có thể xuyên thấu có xảy ngay từ đầu chiếm được một chút tiện nghi, đánh bại chỉ xạ kỵ cai đồng hành ba tên thủ hạ, từ chỉ xạ kỵ cai trong tay cướp đi e gì muội muội. Lệ Mỹ lần ôm e gì muội muội cấp tốc kéo dài khoảng cách, cảnh giác nhìn xem chỉ xạ kỵ cai, mà chỉ xạ kỵ cai vừa vận lệ Mỹ lần tại cướp đi e gì muội muội đồng thời cũng cho mặt trái của hắn tới một quyền. Có một ít bệnh thích sạch sẽ chỉ xạ kỵ cai dùng sức dùng quần áo lao má trái của mình, ánh mắt đã biến thành vô cùng băng lãnh. Thật sự là bẩn chết rồi, e mau chạy tới đây, ta chưa nói với ngươi sao? Ngươi là một cái bị Nguyên Dụ Hải tử. Đợi tại người bên cạnh ngươi đều sẽ bị ngươi phá đi, nhanh lên trở về. Ệ e Dĩ mội muội cũng không phải là chỉ xạ kỳ thai thân sinh xuất đủ, mà là thị hạ xạ cái đại đương gia cháu gái, trời sinh có một loại mạnh đến mức không còn gì để nói có sẩy. Quay lại phụ thân của nàng tại Ệ e Dĩ khi còn bé ôm lấy nàng, sau đó bởi vì Ệ e Dĩ có sẩy vô ý thức phát động, đem phụ thân của nàng quay lại biến mất. Cuối cùng, mẫu thân của Ệ e Dĩ từ bỏ nàng, lưu cho đại đương gia gia gia chiếu cố, sau đó bởi vì chỉ xạ kỳ thai âm nhu, biến thành hiện tại cái dạng này. Ta, ta quả nhiên vẫn là về. Ệ e Dĩ muội muội biết mình vẫn để trước mắt Lệ Mỹ Lần, mặc dù không có tại lúc đầu thứ nhất lần nhìn thấy chính mình thời điểm liền đến cứu mình, nhưng là trải qua vừa vặn cố gắng, cũng đã đạt được e gì muội muội tán thành. E gì muội muội có thể cảm giác được, Lệ Mỹ Lần thật sự muốn cứu mình, cái kia phần hối hận cũng rất rõ ràng. E gì không hy vọng dạng này một người tốt, bởi vì chính mình có sẩy biến mất. Nhưng là, không cần nghe hắn. Hôm nay, cái gì đều không thể ngăn cản ta bảo vệ ngươi. Tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào động tới ngươi một sợi tóc gái. Lệ Mỹ Lần dựng thẳng lông mày, vô cùng kiên định nói. Chương 270. Không vạn trương 270, không bạn hừ cho nên nói chán ghét các ngươi những thứ này anh hùng phát động Chỉ xạ kỳ thai đã tháo xuống găng tay của mình đang nghe một triệu kiên định tiếng nói về sau trong nháy mắt ngón tay đụng vào mặt đất phát động có sẩy phân giải cùng chữa trị cũng có thể nói là phân giải cùng gây dựng lại toàn bộ mặt đất trong nháy mắt bị chỉ xạ kỳ thai phân giải thành trường hạt gạo manh khối nháy mắt sau đó lần nữa gây dựng lại tụ hợp cả phong mặt đất tại trong chớp mắt biến thành mảng lớn gai nhọn địa ngục ha nguy hiểm thật gai nhọn địa ngục ở giữa nhất lệ mỹ lần trên thân thể cắm mấy đạo gai nhọn hai tay của hắn giơ cao lên è gì muội muội, không có những thứ này gai nhọn tổn thương đến è gì xuyên thấu qua. Lệ Mỹ Lẩn có sẩy đã không chỉ là lô hỏa thuần thanh loại cấp bậc này, trên thân cắm gai nhọn đều đã bị chính mình xuyên thấu qua, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. thật nhanh. uy, ngươi chẳng lẽ muốn đem è gì cùng một chỗ phá đi sao? mặc dù hai người đều không có thụ thương, nhưng là Lệ Mỹ Lẩn cũng là rất tức giận, vừa vặn chỉ xạ kỵ tai liền một chút do dự đều không có liền trực tiếp phát động công kích, nếu không phải Lệ Mỹ Lẩn phản ứng nhanh, è gì muội muội cũng biết bị gai nhọn công kích đến. ha ha, phá hủy thì thế nào? bảnh. Chị Sạ Kỵ Thai hai cánh tay bao tay đều đã bị gỡ xuống, năng lực lần nữa phát động, đủ loại bùn đất gai nhọn không ngừng trùng kích lệ Mỹ lần cùng e dìu muội muội, coi như phá hủy chỉ cần lập tức khôi phục liền không có vấn đề, năng cũng đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chị Sạ Kỵ Thai trong miệng nói xong cực kỳ tàn ác lời nói, lệ Mỹ lần hàm răng khi đã khanh khách rung động. Cùng lúc đó, ầm, Chị Sạ Kỵ Thai trợ thủ, ngay từ đầu bị lệ Mỹ lần đánh bại trên mặt đất kim đồng hồ thình lại, cầm lấy súng, súng bên trong chính là có thể tạm thời tiêu trừ cỏ sợi viên đạn, nhắm ngay Lễ Mỹ lần bắn một phát, nhưng là, vẹo. Lệ Mỹ lần giật lên phía sau mình áo choàng đem chính mình cùng E Di bao khỏa, cùng sử dụng áo choàng che chắn dịch ra thân thể tránh thoát xuống bắn. Cái gì? Anh Hùng áo choàng còn có thể dạng này dùng? Ta vẫn cho là chỉ là vô dụng trang trí. Kim Đồng Hồ hơi kinh ngạc nói. Ngay sau đó nháy mắt sau đó. Cẩn thận. Chỉ Sạ Kỵ thai nhanh chóng phát động cỏ sợi của mình, mà lần này mục tiêu của hắn cũng là Kim Đồng Hồ. A. Kim Đồng Hồ kinh ngạc lên tiếng, vừa vặn mở xong một phát súng hắn, bị dưới thân mặt đất đột nhiên thoát ra Lệ Mỹ lần cho rơi xuống nhảy một cái. Núi đất lớn nắm đấm đối với Kim Đồng Hồ cái cầm liền đỡ tới, may mắn Chỉ Sạ Kỵ Khai đã co hành động mặt đất đột nhiên bay vụt, đem kim đồng hồ ngã văng ra ngoài, xuống ngắn ngã xuống một bên, nhưng là cũng coi là tránh rơi mất lệ mỹ lần công kích, mà lệ mỹ lần một kích không trúng lần nữa tiềm nhập lòng đất. chị xạ kỷ cai tại trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía e dí. lúc này e dí bị lệ mỹ lần áo choàng bao khỏa, có chút dọa sợ khuôn mặt nhỏ từ áo choàng ở trong lộ ra. nhấc chân, chị xạ kỷ cai không hề nghĩ ngợi liền hướng phía e dí đi đến, nhưng là hắn vừa nhấc chân đi ra một bước, ta liền biết. ầm, lê mỹ lần thanh âm đột nhiên từ bên cạnh hắn chuyển ra một quyền xuyên qua chỉ xạ kỳ tai dùng để đón đỡ cánh tay trung điệp đánh vào chỉ xạ kỳ tai trên mặt ta liền biết ngươi biết đem lực chú ý đặt ở ẹ gì muội muội trên thân nhưng là ngươi mơ tưởng đạt được một kích thành công lệ mỹ lần triển khai liên tục công kích ta háo chuộng cũng không phải dùng để đỡ đạn kia là cho những kinh nghiệm kia thống khổ dày vò nữ hải đưa đi một ít ấm áp mà chuẩn bị như là tuấn di dưới mặt đất xuyên thẳng qua lệ mỹ lần bay ra một cước đem chuẩn bị nhặt lên súng ngắn kim đồng hồ đã bay đá ngất ra ngoài ngay sau đó thân ảnh lại lóe lên tới chỉ xạ kỳ tai bên người trọng quyền xuất kích phát động chỉ xạ kỳ tai phát động có sẩy mấy cái gai đất phóng tới lệ mỉ lần loại này nhìn qua giống như là đồng quy vu tận công kích đối với lệ mỉ lần tới nói không tạo thành một tia nguy hiếp. ẩm lại là một quyền chặt chẽ vững vàng đánh vào chỉ sạ kỳ thái trên mặt số gì kỳ về quen ngã xuống đất thực lực của ngươi rất mạnh thông qua dự phán đều có thể dự đoán được động tác của ta thực lực của ngươi hoàn toàn không giống một cái hấp đạo có thể có được nhưng là ta mạnh hơn ngươi ảnh liên kích không ngừng chỉ sạ kỳ thái bị đánh không hề có lực phản thủ xa xa ẹt e gì muội muội mắt to nhìn xem một màn này trong ánh mắt mang theo không thể tin được đồng thời còn có vẻ mong đợi Mong đợi trước mắt vị này anh hùng có thể làm cho chính mình chân chính thoát ly khổ hại. Nhưng mà, thiếu chủ, trước kia bị Lệ Mỹ lần đánh bại một tên thủ hạ vừa tỉnh lại, dùng tay đào mặt đất phủ phục tiến lên, đã bị đánh đến mặt mũi tràn đầy vết thương chỉ sợ kỳ thai phát hiện chính mình như thế thủ hạ, thừa dịp Lệ Mỹ lần đồng dạng ghé mắt trong náy mắt, phất tay đem một cái hộp ném tới. Nợ mô tổ, nổ súng. Trong cái hộp này là mấy viên thuốc vật viên đạn. Không phải loại kia có thể để cho người ta ngắn ngủi mất đi cỏ sậy bán thành phẩm, mà là chân chính thành phẩm, có thể đem chúng đạn người cỏ sậy hủy diệt. Nợt mô tổ tiếp được viên đạn trong nháy mắt lên đạn. Một cái chớp mắt trần chờ sau, hắn đem họng súng nhắm ngay lại gì? Hỗn loạn, ầm. Một tiếng súng vang, Nguyên Bản đã nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp nhận mạnh kích lẽ gì phát hiện trên thân không có chỗ đau, rụt rè mở mắt ra, sau đó ánh mắt khẽ giật mình. Trước mắt, Lệ Mỹ Lần thân hình cao lớn ngăn tại trước người, trên mặt nụ cười nhìn xem chính mình, một giọt mồ hôi tại Lệ Mỹ Lần cái chán lưu lại. Phù phù. Một tiếng mạnh mẽ tiếng tim đập tại Lệ Mỹ Lần ngực nhảy lên, đây là huyết dịch tại cấp tốc lưu động dấu hiệu, cũng thế, Lệ Mỹ Lần mất đi cổ sẩy biểu hiện. Ha ha ha ha. Anh hùng Ngươi có phải hay không cho rằng vừa vặn một súng kia cùng những cái kia bán thành phẩm đồng dạng chỉ có thể để cho người ta ngắn ngủi mất đi cọ sẩy. Nếu như ngươi là nghĩ như vậy liền đi càn súng, vậy liền mười phần sai. Cái này nhưng là chân chính thành phẩm. Bất luận cái gì chúng đạn người đều sẽ bị vĩnh cửu hủy đi cọ sẩy. Lật về thế cục chỉ xạ kỳ thai phát ra hương phấn cầm rú. Hắn xoay người chuẩn bị dùng tay đụng vào mặt đất, muốn phát động cọ sẩy triệt để phá hủy lệ mì lần. Nhưng là bành một bóng người bay tới, trực tiếp nện ở chỉ xạ kỳ thai trên thân kim đồng hồ. Bay tới người là thủ hạ của mình, vừa vặn bị lệ mỹ lần một cước đáng ngất hiện tại lại bị trở thành đống cát ném tới ngăn trở chỉ sạ kỳ thai có sẩy phát động, mà chỉ sạ kỳ thai vừa vặn đem kim đồng hồ lấy ra, ta mới không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng coi như không có cỏ sẩy, ta cũng vẫn như cũ là một triệu. Những năm này rèn luyện thân thể cho lệ mỹ lần cường đại thân thể lực lượng, coi như không có cỏ sẩy phụ trợ, một người sức chiến đấu cường đại như trước, tại quay thân né tránh chỉ sạ kỳ thai hai tay, lệ mỹ lần một quyền nện ở chỉ sạ kỳ thai trên mặt, số gì kỳ về lần nữa đánh bại trên mặt đất. Vừa định tiếp tục công kích, ai biết chỉ sạ kỳ thai tại chỗ lăn một vòng kéo dài khoảng cách, hai con mắt tràn đầy phẫn nộ oán hận hai tay dùng sức đập vào trên mặt đất, trong ngay mắt, phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh, vô số gai đất như là mọc lên như nấm thoát ra. Lệ Mỹ lần nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng dù sao đã không có cỏ sẩy, tình hình chiến đấu bị cấp tốc cấm chế. chương 271. không là người, chương 271. không là người. Lệ Mỹ lần đã mất đi cỏ sẩy, nhưng là vẫn như cũ đem hết toàn lực tại chiến đấu, tại bảo vệ sau lưng è e gì muội muội. Chỉ Hạ kỳ Cai cũng nhìn thấy Lệ Mỹ lần đã mất đi cỏ sẩy, không cần thiết lại tiến hành toàn bộ phương vị, liền è e gì muội muội đều bao hàm trong đó đả kích, chỉ dùng đơn thể gai đất công kích, nhưng mà. Lễ Mỹ lần mặc dù mất đi cỏ sậy, nhưng là tự thân lực phản ứng, dự phản lực, còn có thể lực toàn bộ đều không có giảm bớt, chỉ dựa vào một người đem chỉ xạ kỉ hai lần nữa kiểm chế ngăn cản, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn ôm lấy phản kích. Vài phút đi qua, kết quả sau cùng vẫn như cũ là phổ thông, không địch lại, cỏ sậy, mặc dù Lễ Mỹ lần đã tận chính mình cố gắng lớn nhất, nhưng là mất đi xuyên thấu qua hắn, trên thân đã nhiều hơn mấy cái huyết động. Nguyên bản ánh mắt sáng ngời lúc này cũng đã mất đi cao quang, ý thức tại tan rã, chỉ để lại một cô muốn bảo vệ ẹ e dị muội muội chấp nghiệm. Tô gà tạ tiền bối, bị dị ủ. Trợ giúp cuối cùng chạy tới, Mị đỏ dị dạ ý rủ cụ cùng nhì tễ tệ giờ dẫn đầu xông vào mảnh không gian này. Khi nhìn đến lệ mị lần tỉnh trạng về sau, mị đỏ dị dạ ý rủ cụ tại trước tiên bay vọt lên. Một quyền đem chỉ sạ kỳ cai bước lui. Mị gì ồ nhì tễ tệ giờ đi lên ôm lấy lệ mị lần. Ôm vị này tại thủ hạ của mình công tác 2 năm, một mực bị coi như thân đệ tử thiếu niên anh hùng. Khua khua cụ, khu. đạo sư. E gì, sau lưng ta. Ý thức đã gần tiêu tán, lệ mị lần vẫn không quên sau lưng e gì? Đang nói xong đằng sau, lúc này mới nghiêng đầu một cái, triệt để hôn mê bất tỉnh. Mị gì ô, ngươi làm rất tốt. Nghĩ thở tệ giờ ôm chặt lấy Lệ Mị Lận, hai tay nắm chặt, đối với mình người học sinh này, Nghị thở tệ giờ từ đáy lòng cảm thấy kiêu ngạo. Mà đổi thành một bên. Lại tới. Các ngươi những thứ này đáng ghét anh hùng có hết hay không? Chẳng lẽ phải cứ cùng người kia, biến thành vĩnh cửu mất đi cỏ sậy mới vui vẻ sao? Tri Sạ Kỷ Khai có chút khó thở nói, tay phải đụng vào mặt đất chuẩn bị phát động các hạng công kích, nhưng là có ẻt ra hỏa sở tạ tại, một ánh mắt phía dưới liền tiêu trừ cỏ sậy của hắn. Vĩnh Cửu, mất đi. Mị đỏ dị dạ ý dù cũng bị Tri Sạ Kỷ Khai lời nói giật nảy mình. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua vết thương chồng chất lệ mỹ lẩn, trong lòng minh bạch nguyên bản vô địch lệ mỹ lẩn vì sao lại thụ thương nặng như vậy? Một cơn lửa giận tự nhiên sinh ra. Lão sư, chúng ta cùng tiến lên. Tốt. Mị đỏ dị dạng ý rủ củ cùng es giả họa xỏ tạ cùng nhau phát động công kích, hướng phía chỉ xạ kỳ thai phóng đi. Chỉ xạ kỳ thai thấy cảnh này cũng không có bối rối, hai mắt nhắm lại, đột nhiên hô to. Kim đồng hồ. Béo. Con rối làm bằng gỗ cẩn thận. Kim đồng hồ là chỉ xạ kỳ thai tên kia thủ hạ, trước đó bị lệ mỹ lẩn cho một cước đạp hôn mê bất tỉnh nhưng là thừa dịp bối rối chỉ sạ kỳ thai đã dùng chính mình chữa trị năng lực đem hắn trị liệu hoàn tất, một mực nằm dạm trên mặt đất, chờ mỹ đỏ dị dị dạ ý dụ cũ cùng Sạ giả hỏa sở tạ đến gần thời điểm. Cấp tốc phát động có xảy. Kim đồng hồ có sẽ chính là kim đồng hồ, tóc của hắn tựa như kim đồng hồ mũi tên hình dạng, có thể kéo dài, hơn nữa rất sắc bén. Chỉ cần bị tóc của hắn bắn trúng người đều sẽ biến thành động tác chậm chạm, tựa như là thời gian bị trở nên chậm, chỉ là phát động điều kiện có chút hà khắc, nhất định phải thân thể không nhúc nhích thời điểm. Sạ Dạ Họa sở tạ tại phát hiện không đúng trước tiên đem mỹ đỏ dị dị dạ ý đẩy ra. Sau đó cánh tay phải của hắn liền bị kim đồng hồ tóc quẹt làm bị thương. Bị đỏ gì dạ ban đầu lâu cũng bởi vì bị đẩy ra, cho nên để tránh bị công kích. Thôi đi, ta còn tưởng rằng có thể một mũi tên đùi điều khác đâu. Kim đồng hồ từ dưới đất bò dậy, nói xong đáng tiếc lời nói. Nhưng mà, thời gian bị trở nên chậm es dạ hỏa sọt so tạ cảm giác mí mắt của mình càng ngày càng nặng, không cách nào tránh khỏi nháy một cái ánh mắt trong nháy mắt giải trừ cỏ sẩy của mình. Sau một khắc, chết hết cho ta. ầm ầm ầm ầm Thừa dịp cỏ sẩy khôi phục trong nháy mắt chỉ xạ kỹ tay dùng sức đưa tay đập vào trên mặt đất toàn bộ mặt đất trong nháy mắt biến thành gai nhọn dày đặc sân bãi. Mị đỏ dị dà ý đủ cử nỗ lực tránh thoát gai nhọn đâm tới, không có thụ thường, nhưng là bởi vì gai nhọn chen trúc mà hạn chế động tác. Vài người khác đại khái đều là tình huống như vậy, hoặc nhiều hoặc ít chịu một ít tổn thương, động tác bị hạn chế ở nhưng là có một người. băng long thổ tức, giống. sau di phủ đủ kỳ triển khai hai cánh bay lên, bay qua gai nhọn đồng thời lập tức phát động công kích. rét lạnh băng tuyết thổ tức chen trúc tới, chỉ xả kỹ cai hư lệnh một tiếng trước người chế tạo ra một mặt tường đất, đem thổ tức cách cách người mình. ngay sau đó, đây là các ngươi bước ta đó nợ mồ tổ, ta biết ngươi là trung tâm với ta, đã ngươi như thế trung tâm, vậy cũng nhất định nguyện ý vì ta mà chết. Chỉ xạ kỷ thai bước ra chạy đến dưới tay của hắn, trước đó nổ súng tiêu trừ lệ mỉ lần có sợi nở mồ tổ bên cạnh. Tay phải vươn ra, chỉ xạ kỷ thai đem tay phải của mình đặt tại nở mồ tổ trên mặt. Tại nở mồ tổ kinh ngạc ánh mắt sợ hãi ở trong. Phân giải, bành, dung hợp, để cho người ta chấn động vô cùng một màn. Nợ mồ tổ thân thể bị chỉ xạ kỷ thai trong nháy mắt phân giải, sau đó dung hợp vào trong thân thể của mình. À à à, loại cảm giác này thật sự là hỏng bét. Dung hợp nợ mồ tổ chị sạ kỳ khai biến thành một cái có được bốn con tay quái vật, hai cái đen nhánh cánh tay từ trên lưng của hắn dọt theo đi, một ít màu đen đường vân đã bao trùm nửa người trên của hắn. nguyên bản có bệnh thích sạch sẽ ta đều bị buộc thành cái dạng này. các ngươi, hôm nay ai cũng đi không nổi. chị sạ kỳ khai xoay người, từ mặt đất đem một hộp thành phẩm viên đạn nhặt vào trong ngực, ngay sau đó nhanh chân xông ra, mục tiêu là bị đâm bao khỏa e gì muội muội. dừng tay cho ta, bị gai đất hạn chế lại hành động lực mỹ đỏ dì dã dị rủ cụ trực tiếp dùng sức đem bên cạnh một cây gai đất bẻ gãy, ôm bén nhọn gai đất dùng sức hướng chị sạ kỳ khai đặt tới. Và anh căn này gai đất bị chỉ sạ kỵ khai trên lưng một cái tay chặn lại cũng phân giải hết những cái kia bị phân giải rơi thổ mạnh trong nháy mắt ngưng tụ thành một viên cột đất bay ra đem mì đỏ di ra y rủ củ đụng bay đi ra băng long mong chân Nhỏ long tuyết cũng tại lúc này đắp xuống một cái cực lớn băng long chi chảo nhô ra cùng chỉ sạ kỵ khai hai cánh tay đụng vào nhau bành băng long chi chảo bị trong nháy mắt phân giải sau dễ phù đủ kỵ cánh khẽ vô bay lên tránh thoát khôi băng tạo thành mấy chi băng thương xạ kích dung hợp thủ hạ khôi phục thương thế chỉ sạ kỵ khai gần như vô địch bốn con tay phòng ngự phương diện là tại quá rộng lực công kích càng là cường đại Mà liên tại Mỹ Đỏ dị dạ ủy củ cùng Sở Giữ phủ bổ kỳ cảm thấy nhức đầu thời điểm. Con rối làm bằng gỗ. Sồ Long, nơi này giao cho ta. Hai người các ngươi mang theo Mỹ Dị ổ cùng ẹ e Dị rời đi nơi này. Nỉ Tở Tệ Giở nhanh chóng lao tới, trong tay đặc thủ chế tạo siêu chất lượng con dấu ném ra, mang theo tiếng xé gió đập về phía Trị xạ kỳ Thai. Trị xạ kỳ Thai phía sau vặn bèo hai tay cấp tốc bắt mấy lần, đem con dấu bắt lấy phân giải, mà lúc này Nỉ Tở Tệ Giở đã tới gần Trị xạ kỳ Thai, triển khai tay chân bắt đầu cận chiến công kích. Nỉ Tở Tệ Giở có xây là dự báo. Hắn có thể biết đối thủ tiếp xuống trong vòng một canh giờ muốn phát sinh bất cứ chuyện gì, nhưng là 24 nhỏ bên trong chỉ có thể đối với một người phát động. Nị tỵ tệ giờ thông qua dự báo cùng dự phán trong khoảng thời gian ngắn chế trụ chỉ xạ kỳ thay. Mị đỏ dì dạo ý rủ củ cùng sò dì phủ đủ kỳ một mặt xoan xuyết. Đây là mệnh lệnh. Nhanh đi. Nị tỵ tệ giờ cắn răng hô to. Là. Mị đỏ dì dạo ý rủ củ cùng sò dì phủ đủ kỳ không có cách nào. Hai người một người ôm lấy một người. Mị đỏ dì dạo y rủ củ ôm mẹ dì một muội. Sò dì phủ đủ kỳ bắt lấy lệ mị lẩn. Hai người cấp tốc hướng trở về thông đạo chạy đi. Chỉ xạ kỳ thay thấy cảnh này. Đi chết. Bành bành bành bành bành. Chỉ Sạ Kỷ cai về sau vừa lui bốn cái tay đập vào trên mặt đất. Trong ngay mắt, vô số gai đất tóe ra. Chương 272. Sao Giữ Phủ đủ kỳ cái chết. Chương 272. Sao Giữ Phủ đủ kỳ cái chết. Bốn người cấp tốc rút lui. Chạy qua một đoạn hành lang, bị đỏ dị dạ ý rủ cụ cùng Sao Giữ Phủ đủ kỳ đột nhiên nghe được phía sau truyền đến ầm ầm truy kích thảm thanh. Đổi tới sao? Nói như vậy nhỉ tở tệ giờ hắn. Sao Giữ Phủ đủ kỳ nhíu mày, địch nhân thực lực cường đại đến vượt quá tưởng tượng, liền những thứ này uy tín lâu năm chức nghiệp anh hùng đều giải quyết không được ai giờ giờ dạng gổng, s giờ hoa giờ băng long gào thét. sau dây phù đủ kỳ xoay người đối với thông đạo phát sạm một phát băng long gào thét, dây đặc khối băng đem toàn bộ thông đạo băng phong. bốn người tiếp tục rút lui, nhưng là không có quá mấy giây sau lưng liền truyền đến một tiếng khối băng tiếng vỡ nát. lấy chỉ xạ kỳ hai cọ sẩy, có thể ngăn cản sự vật của hắn trên cơ bản không có. không được, tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị đổi tới, chúng ta ai cũng chạy không thoát. số long, ẹ gì giao cho ngươi, ra đi ngăn lại địch nhân. Mị đỏ dì dã ý rủ cụ quyết định đem trong ngực e dì muội muội giao cho họ dì phù đủ kỳ trước mặt, chuẩn bị xoay người nên chiến chỉ xạ kỳ thai. Không thể, cái này quá nguy hiểm. Họ dì phù đủ kỳ tại trước tiên phản đối, không có thời gian do dự. Nhờ vào ngươi số long, mị đỏ dì dã ý rủ cụ buông xuống e dì muội muội liền xoay người trở về. Họ dì phù đủ kỳ một mặt xoan xuyết, mà đúng lúc này, khuku, số long, ngươi cũng đi giúp con rối làm bằng gỗ đi. Nơi này có ta. Lễ mỹ lần tỉnh lại, mạnh đánh lấy tinh thần nói với họ dì phù đủ kỉ, tiền bối thân thể của ngươi. Họ dìu phù đủ kỳ lo lắng lệ mỹ lần thương thế. Ha ha, không có việc gì, ta thế nhưng là mỹ gì ồ, điểm ấy tổn thương hoàn toàn không có vấn đề. E gì, chúng ta đi. Lệ mỹ lần giữ chặt e gì tay, hai người bước đường tập tén tiếp tục rút lui. Họ dìu phù đủ kỳ không có tiếp tục nhiều lời, xoay người dương cánh trở về. Mà lúc này mỹ đỏ dị dạng rủ cụ đã cùng chỉ sạ kỳ khai chiến đấu ở cùng nhau. Van ôn toàn bộ bao trùm, 20. mươi. Mỹ đỏ dị dạng dịu cụ tại lúc này đột phá cực hạn, van phoôn toàn bộ che ản kệ đã đến hai cường độ cả người hắn như là một đạo tia chớp màu xanh lục đồng dạng tại trong thông đạo bốn phía lấp lánh bật lên trong lúc đó từ từng cái xảo trá góc độ công kích chỉ xạ kỳ thai bình thường địch nhân đã sớm không chịu nổi mỉ đỏ dị dạng rủ cụ thế công nhưng là có được bốn con cánh tay đồng thời có xảy biến thái trì xạ kỳ thai ngược lại một lần áp chế mỉ đỏ dị dạng rủ cụ bởi vì mỉ đỏ dị dạng rủ cụ cũng không dám cùng chỉ xạ kỳ thai bàn tay tiếp xúc chỉ có thể tránh né kiềm chế vì e dị muội muội rút lui tranh thủ thời gian ầm ầm ầm ầm chỉ xạ kỳ thai cũng không phải loại kia đánh không hoàn thủ người một mực bàn tay đụng vào bên cạnh bức tượng trong nháy mắt chính mình trung quanh vách tường dọc theo vô số gai nhọn. mị đỏ dị dạng dị rủ cụ sơ ý một chút bị một mực gai nhọn đâm bị thương. mặc dù thương thế không nặng nhưng là có chút ảnh hưởng hành động lực. chỉ xạ kỳ cai thừa dịp mị đỏ dị dạng dị rủ cụ động tác dừng lại trong nháy mắt lao đến. bốn con đen nhánh cánh tay cùng nhau chụp vào mị đỏ dị dạng dị rủ cụ. hải sơ dợ dạng gồng, s sơ vượt hòn, văng long kiếm sừng. với thời khắc ngàn cân treo sợi tóc họ diệu phủ đủ kỳ đổi tới. sương rồng phía trước. họ diệu phủ đủ kỳ như là một cái băng tuyết ngưng tụ thành cự toàn sông đến như bay. Phá vỡ trở ngại gai nhọn vọt tới chỉ xạ kỳ cai đối mặt công kích như vậy, chỉ xạ kỳ cai cũng sẽ không lựa chọn đó nữa, tinh thần của hắn là thanh tĩnh. Long. Một mặt nặng nghề tường đất ngăn tại chỉ xạ kỳ cai trước người, băng long kiếm sừng xuyên qua tường đất, nhưng là cũng đã không có cách nào tiếp tục đột tiến. Mặc dù không có tạo thành tổn thương, nhưng là sở dự phụ bộ kỳ mục đích là đạt đến. Mị đỏ dị dạ ý dụ cụ điều chỉnh trạng thái thối lui ra khỏi công kích vòng, hắn nhìn nói với sở dự phụ bộ kỳ, "Ệ e dị cùng tiền bối." Tiền bối tỉnh, tại mang theo Ệ e dị rời khỏi. Tiền bối tỉnh. Lấy thân thể của hắn Mị đỏ dị ý dịu cụ có chút bận tâm lệ mỉm lần. Lúc này vẫn là trước lo lắng cho mình đi. Sao Diệp phủ đủ kỳ vừa mới nói xong, bên cạnh vách tường đột nhiên tuôn ra từng cây gai đất. Cẩn thận! Mị đỏ dị ý dịu cụ một thanh liễu lại Sao Diệp phủ đủ kỳ long rực nhảy về phía sau một bước tránh thoát gai đất công kích. Hai người còn chưa kịp nói chuyện. À à à! Không muốn gây trở ngại ta nha. Chỉ xạ kỳ tai như là một cái hung manh man thú xông ra, ánh mắt đã vết máu đầy với mắt. Sắt ý đã quyết, không có ý tứ a, không thể như ngươi nguyện. Sao Diệp phủ đủ kỳ cũng biết lúc này không thể lại lưu thủ băng long lân vũ giống một tiếng long hống vô số băng cứng tại sò so diệp phủ bù kỳ trên thân tràn ngập qua trong giây lát một cái hình người băng long xuất hiện tại chỉ xạ kỳ cài trước người tựa như là một nhân loại hất lên hình rồng áo giáp sau so diệp phủ bù kỳ nâng lên hai cái cực lớn bén nhọn buốt rồng nên đón tiếp lấy trong khoảng thời gian này sau so diệp phủ bù kỳ một mực đi theo anh hùng bảng xếp hạng xếp hạng thứ 9 anh hùng diệp phủ kỳ ủ tiến hành ra ngoài trường thực tập diệp phủ kỳ có sợi là cự long là một loại trong lúc chiến đấu khắc có thể biến thân trở thành chân chính cự long cường đại có sợi Sao dễ phủ đủ kỳ chính là nhận lấy đủ kỳ ụ dẫn dắt, chính mình sáng tạo ra loại này mới ma pháp chiêu thức. Mặc dù còn không tính rất thành thục, nhưng là chiến lược đã không tầm thường. Toàn bộ bao trùm. 20. Mị đỏ di ra ý dụ cụ cũng tại một giây sau sương ra. Hai tên ngua học viện năm nhất anh hùng khoa người nổi bật. Tại thời khắc này liên thủ công kích. Ba người bao quát chỉ xạ kỳ khai ở bên trong đều không có bất luận cái gì nhượng bộ khả năng. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, cái này nhất định là một hồi huyết chiến. Phân giải. Bảnh. Chỉ xạ kỳ khai trung quanh vách tường cùng mặt đất trong nháy mắt bị phân giải thành vô số khói vụn. Ngay sau đó gây dựng lại, siêu siêu siêu siêu siêu, thường cây lớn bằng bắp đuổi xoắn ốc thổ xuống bay vụt. bao trùm toàn bộ thông đạo phạm vi, để cho người ta căn bản là không có cách tránh né, con rối làm bằng gỗ, tránh sau lưng ta, sau diệp phủ đủ kỹ mở ra long dược ngăn tại trước người, đem mì đỏ dị dạng dị đủ củ bảo hộ ở sau lưng, xoắn ốc thổ xuống liên tiếp đâm vào long dược phía trên, kiên cố băng long chi dược nhanh chóng dạn nước vỡ vụn, sau diệp phủ đủ kỹ băng long chi dược là đạo thứ nhất phòng ngự, sau đó trên thân thể băng long áo giáp là đạo thứ hai phòng ngự những cái kia xoắn ốc thổi súng sông phá long dực đâm vào sọ diệu phủ đủ kỳ trên thân bị áo giáp ngăn cản chỉ là đem sọ diệu phủ đủ kỳ thân thể đụng không ngừng lùi lại đối với mình lực phòng ngự sọ diệu phủ đủ kỳ vẫn là có nhất định lòng tin nhưng là phúc đã vỡ vụn không chịu nổi long dực đột nhiên bị một cái bàn tay lớn màu đen xuyên qua bàn tay lớn màu đen tại sọ diệu phủ đủ kỳ ánh mắt kinh ngạc ở trong đập vào lồng ngực của nàng sau đó phân giải ầm phúc một cỗ lực lượng quỷ dị tại sọ diệu phủ đủ kỳ ngực nở rộ nguyên bản ngực dày đặc băng chi khôi giáp còn có chiến đấu phục khôi giáp đồng thời vỡ vụn một đại đoàn huyết dịch hỗn tạp huyết đủ xen lẫn xương vỡ cùng nát nội tạng bay ra. sao diệp phủ đủ kỳ thân thể nhanh chóng bay rớt ra ngoài ngã xuống đất. sao diệp phủ mỉm đỏ dị dạ y dụ cụ ánh mắt trưởng lớn nhìn xem đã đổ vào vũng máu ở trong sao diệp phủ đủ kỳ sắc mặt đã trắng bệch. mà chỉ xạ kỳ thai, đầu tiên là thu hồi chính mình vừa vặn phát động có sởi tay nhìn xem trên tay còn dính lấy huyết dịch lũ mày. thật bẩn ba. á á á người cũng làm cái gì? chỉ xạ kỳ thay một câu đem mỉm đỏ dị dạng y dụ cụ lửa giận hoàn toàn nhóm lửa. c c c c chói mắt tia trước mầu xanh lục trong nháy mắt bao khỏa mị đỏ dị dạ y rủ cụ toàn thân hoàn toàn không có tranh né ý tứ mị đỏ dị dạ y rủ cụ trực diện phóng tới chỉ sạ kỳ thai thoáng qua đi vào chỉ sạ kỳ thai bên người cao cao nhảy lên đối với chỉ sạ kỳ thai đầu chính là một cước bay ra ngay sau đó với anh chương 273 băng kén tái hiện chương 273 băng kén tái hiện với anh với phía sau chiến đấu kịch liệt âm thanh không ngừng truyền đến lệ mỹ lẩn lôi kẹo hẹ dị muội muội tay tiến lên Tốc độ của hai người không vui, lấy hiện tại Lệ Mỹ lần tình trạng cơ thể, có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh đã rất tốt, vết thương trên người đã lần nữa đổ máu, mỗi đi một bước đều có huyết dịch nhỏ xuống, thời gian dần trôi qua, Lệ Mỹ lần ý thức lần nữa bắt đầu hoảng hốt. Mà lúc này, "Không, không được, không thể đi." EG muội muội dừng bước một mặt lo lắng nói ra. "EG?" Lệ Mỹ lần cũng dừng lại động tác, quay đầu nhìn EG, nước khi đã hưu khí vô lực. "Đại ca ca, còn có cái kia đại tỷ tỷ khẳng định sẽ bị giết chết." "EG?" Nhìn qua rất nhiều lần, tựa hồ là nghĩ đến một ít không tốt ký ức, e gì thân thể đều đang run rẩy, không có, không có quan hệ e gì, ngươi muốn tin tưởng bọn họ. lệ mỹ lần miễn cưỡng ở trên mặt lộ ra một điểm dáng tươi cười, lôi kéo e gì muội muội tay, chuẩn bị tiếp tục rút lui, nhưng là, không được, e gì muội muội đột nhiên đưa tay từ thông tin mỹ di ở trong tay rút ra, sau đó xoay người trở về chạy đi, e gì, lệ mỹ lần khẩn trương, vội vàng đuổi theo ra, nhưng là vừa vặn chạy mấy bước, lệ mỹ lần mắt tối sầm lại, ngã xuống đất ngất đi, e gì muội muội quay đầu nhìn thoáng qua, động tác ngừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng tiếp tục trở về một chút xíu kỳ quái tia sáng ánh lửa tại trên người nàng hiện hiện, sau đó trên trán cái kia sừng nhỏ cũng bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. một đường chạy chậm chiến đấu thanh âm đã càng ngày càng gần. ngay tại ẹt gì muội muội đã đi tới thời điểm chiến đấu âm thanh đột nhiên đột nhiên ngừng lại. dừng tay a ẹt gì muội muội vừa nghe đến chiến đấu thanh âm đình chỉ trong lòng lập tức giật mình, vội vàng hô to lên tiếng. sau đó đến gần ẹt gì muội muội nhìn thấy đang khắp nơi đều là gai đất tung hoành hành lang trong không gian, chỉ sạ kỵ cai dùng phía sau một cái tay bắt lấy mỉ đỏ dì dà dịu củ cổ đứng tại trong thông đạo ở giữa. ẹt gì muội muội ẹt gì ha ha ha, ta liền biết ngươi biết trở về, nhìn thấy không? Hai người kia liền phải chết, đều là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi cái này nhận nguyện rủa hải tử. Chị Sạ kỳ cai nhìn thấy ẹ gì trở về rất là đắc ý, không có tiếp tục xuất thủ, tiện tay đem đã vết thương chất mị đỏ dị dạ ị rủ cụ ném ra ngoài. Vành! Mị đỏ dị dạ ị rủ cụ rơi xuống đất, nửa hiếp một con mắt ngẩng đầu nhìn về phía ẹ gì? Ẹ gì? Vì cái gì? Muốn trở về? Ta không nghĩ, nhìn thấy các ngươi chết mất. E dì trong mắt đã bao hàm nước mắt, nàng nhìn thấy đã đổ vào vũng máu ở trong sống chết không rõ họ dại phủ đủ kỳ, trong lòng ấy nấy đã bận mãn. Ha ha ha, đúng vậy, dạng này mới đúng. Nếu như ngươi không trở lại lời nói, ta sẽ đem tất cả mọi người giết chết. Hiện tại ngươi trở về, vậy liền không quan trọng. Đi thôi E dì, ta mang ngươi rời khỏi. Mở ra bốn cái tay cánh tay làm ra ôm động tác, Chỉ Sạ kỳ Khai nhanh chân hướng E dì đi đến. E dì muội muội sợ hai hướng về sau lui một bước, hai mắt nhắm lại đã nhận mệnh. Chỉ Sạ Kỷ Khai mang trên mặt nụ cười giữ tận tới gần, ngay tại hắn sắp chạm đến E dì muội muội thời điểm. Vô Cái gì? Một tiếng ầm ầm tiếng vang. Chị xạ Kỷ Kai trên đỉnh đầu vách tường đột nhiên vỡ vụn. Một cái cự long nắm lấy tên kia tại cửa ra vào ngăn cản anh hùng tiến vào bắt Tể Trúng nhỏ cự nhân, trực tiếp mặt đụng phải nơi này. Sao lại thế? Mị đỏ gì dạ cùn? A. Phu Bù kỳ chèn. Cùng nhau đi vào phía dưới còn có ủ Dạ Dạ cả họ cả cổ cùng Sủy A Si, cũng tại phía sau. Giống. Hỗn đàn. Trông thấy chính mình đắc ý thuộc hạ đã đổ vào vũng máu, giải ủ kỷ ủ gào thét một tiếng đem chảo bên trong bắt Tể Trúng nhỏ cự nhân đem tới. Vành. Chi Sạ Kỷ Kai né tránh bật lên nhìn xem chung quanh đã thêm ra anh hùng tiếp viện trong lòng hiểu không có thể lại kéo dài thêm không để ý tới những người khác chỉ sạ kỳ khai quay đầu nhìn về phía e dị nhanh chân hướng về phía trước phía sau cánh tay màu đen nhanh chóng cầm ra mà liên tại chỉ sạ kỳ khai đến gần thời điểm đem người tay túi từ e dị muội muội bên cạnh lấy ra ban phò ôn 100. trăm nguyên bản nằm dạp trên mặt đất mịn đỏ dị dạ dị rủ củ đột nhiên nổi lên như một đạo tia chớp màu xanh lục nhanh chỉ sạ kỳ khai một bước đi và e dị muội muội bên người trước tiên đem trong lực muội muội hai tay ôm lấy sau đó chính là một lực lượng một cước đá ra bảnh. Man ôn toàn lực một cước uy lực lớn, một cơn gió lớn trong nháy mắt tại toàn bộ trong thông đạo tuôn ra, mỹ đỏ dị dạ ý dụ cụ cũng tại một trận cường đại lực phản kích ở trong bay lên bầu trời, từ dư vũ khí các nàng rơi xuống thông đạo bay khỏi mặt đất. A a a a a ba, trả lại cho ta. Triệu mỹ đỏ dị dạ ý dụ cụ toàn lực một cước chỉ xạ kỵ khai tình huống cũng không tốt, bốn cái tay cánh tay đã chỉ còn lại một cái, trên thân đâu đâu cũng có vết thương. Không chút do dự, chỉ xạ kỵ chính mình còn xuất lại một cái tay một thanh đặt tại bên cạnh vừa vận đập tới nhỏ cự nhân trên thân. Trong nháy mắt, phân giải gây giật lại, giống một cái thể hiện cực lớn dị hình quái vật theo sát phía sau sông ra trên đầu thông đạo đuổi bắt mị đỏ dị dạ y dù củ cùng e gì nhanh ngăn cản cứu viện dai u kỳ u trông thấy hai cái mục tiêu đều rời khỏi dưới mặt đất thân thể nhanh biến trở về nhân loại hình thái bắt đầu chỉ huy u dã dã cả họ cả cụ các nàng cứu viện Phu bù kỳ chèn Phu bù kỳ chèn u dã dã cả họ cả cụ đi vào họ rượu phu đủ kỳ bên người quỳ trên mặt đất run run rẩy rẩy đưa tay đặt tại họ rượu phu đủ kỳ trên cổ vào tay hoàn toàn lệ léo đã không có mạch động không không thể phù bù kỳ chèn ngươi mau tỉnh lại a nước mắt trong nháy mắt từ ủ dạ dạ cả họng cả cổ trong hốc mắt tràn mi mà ra. Mấy người khác cũng minh bạch họ diệu phủ đủ kỳ tình huống, xoắn ước xoắn ước quyền nhịn không được che miệng lại, vì không để cho mình khóc thành tiếng. U kỳ ủ tình huống tốt nhất, dù sao cũng là trước nghiệp anh hùng, chuyện như vậy hoặc nhiều hoặc ít cũng đã gặp qua một ít, mặc dù cũng rất thương tâm, nhưng là nàng còn muốn đứng ra chủ trì đại cục. Mọi người, U kỳ ủ vừa vặn mở miệng, bèo, tạ cả six một người xuất hiện tại họ diệu phủ đủ kỳ bên người. Lão sư, dừng, không có chuyện gì. Sắc mặt băng lãnh mặt không thay đổi. Tạ Cả Sịt ngồi sồn người xuống. Một đạo không màu thời gian lĩnh vực bao phủ họ diệu Phụ đủ kỳ. Thời gian bắt đầu gia tăng tốc độ. Không sai, lần này Tạ Cả Sịt sử dụng chính là thời gian gia tốc. Tạ Cả Sịt phát hiện, thời gian gia tốc tiêu hao lực lượng thời gian, là mấy người khác thời gian chạy trở về tổng cộng còn muốn gấp bội. Mặc dù tiêu hao rất lớn a, nhưng là Tạ Cả Sịt vẫn là phải đi làm. Mặc dù họ diệu Phụ đủ kỳ thân thể đã băng lãnh, tựa hồ đã mất đi sinh cơ, nhưng là chỉ có Tạ Cả Sịt có thể phát giác được, sau diệu phủ đủ kỳ trong thân thể có một cỗ lực lượng đang nổi lên. Tình huống bên này Tạ Cả Sịt một mực tại dùng tinh thần lực giám thị lấy, Sò Rẹ Phu Đủ kỳ bị công kích thời điểm Tạ Cả Sịt kém một chút liền trực tiếp tuấn di tới xuất thủ. Nhưng là Tạ Cả Sịt nhịn được, anh hùng cái này này đồng dạng nương theo lấy nguy hiểm cùng tử vong. Tạ Cả Sịt có lực lượng thời gian, chính là một trường có thể cải tử hồi sinh át chủ bài, không sợ Sò Rẹ Phu Đủ kỳ chết đi, chỉ cần thời gian chạy trở về liền có thể phục sinh. Nhưng là Tạ Cả Sịt tinh thần lực phát hiện, Sò Rẹ Phu Đủ Kỵ trong thân thể có một cỗ lực lượng tại chữa trị Sò Rẹ Phu Đủ Kỵ thân thể, chỉ là chữa trị rất chậm, muốn khôi phục Đoan trưởng cần rất nhiều thời gian. Thế là lần này. Tất cả Sith không có trực tiếp thời gian sử dụng chạy trở về phục sinh họ Diệp Phu đủ kỳ, mà là lựa chọn thời gian sử dụng gia tốc giúp cố lực lượng kia một thanh, rất nhanh. Từng đạo lệnh băng chi lực bắt đầu từ họ Diệp Phu đủ kỳ trong thân thể toát ra, cực kỳ giống lúc đầu họ Diệp Phu đủ kỳ tiếp nhận chuyển thừa thời điểm. Một viên băng kén đem họ Diệp Phu đủ kỳ bao khỏa. Sinh cơ, tại kén bên trong xuất hiện. Sau Diệp Phu đủ kỳ ý thức đã khôi phục, tất cả Sith cái kia có thể cảm giác được, dùng tinh thần lực của mình chấn an một cái họ Diệp Phu đủ kỳ ý thức, sau đó tất triệt tiêu lực lượng thời gian cùng tinh thần lực, quay đầu nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời. Chương hai Sự kiện kết thúc. Không, đây chỉ là bắt đầu. Chương 274, sự kiện kết thúc. Không, đây chỉ là bắt đầu. Lang sư, phụ phù Đuki chân nàng. U Dạ Dạ cả họ cả cổ ánh mắt trừng lớn nhìn xem đã biến thành một viên lớn trứng, so dưới phụ Đuki, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không có việc gì, ta đã viện trợ cho họ giữ kích phát cỏ sẩy của nàng, ân. Người bây giờ có thể lý giải thành, đây là nàng tại tiến hóa một loại quá trình. Tạ Cát Xít mở miệng giải thích một chút, mà có U Dạ Dạ cả họ cả cổ cái này một đáp lời, Tạ Cát Xít ngự khí bình hòa rất nhiều họ dự phủ đủ kỳ không có chuyện gì ngược lại nhân họa đắc phúc. tạ cả xích tức giận trong lòng ít một chút. đó chính là không sao. quá tốt rồi. ô ô ô. u dạ dạ cả họ cả cô trực tiếp vui đến phát khóc, giọt lớn nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, thương tâm cũng khóc, vui vẻ cũng khóc. ừm, nơi này chuyện kế tiếp liền giao cho các người. lệ mỹ lần ở phía trước té rượu, cần cứu chữa một cái. sau đó ta lên bên trên nhìn xem. nói cho dự phủ kỳ ủ phía trước còn có một cái lệ mỹ lần cần cứu viện. nói xong, tạ cả xích một cái thuấn gì đi vào mặt đất. lúc này mặt đất một hồi đại chiến đang tiến hành. với rầm rầm rầm. Mị đỏ dị dạng y dù cụ, đem mẹ e gì muội muội cột vào trên lưng của mình, lưng cong é e dị muội muội cùng chỉ xạ kỉ cai chiến đấu. Lúc này chỉ xạ kỉ cai hoàn toàn chính là một cái quái vật. Nửa người dưới của hắn thân thể dung hợp tại một cái quái vật to lớn trên thân, tám con dị dạng cánh tay từ thân thể hai bên diễn sinh, đục vào mặt đất cùng chung quanh kiến trúc, phân giải chế tạo mảng lớn xoắn úp nhọn xuống công kích mị đỏ dị dạng y dù cụ. Mà mị đỏ dị dạng y dù cụ, đệ toát nắt ấy. Roeng, không chút nào giữ lại toàn lực công kích. Mị đỏ dị dạng y dù cũ một quyền nhấc lên quyền phong đem đến gần thạch thương toàn bộ đánh nát mị đỏ dị dạng ý rủ cụ thân thể lúc này thiêu đốt lên quỷ dị hỏa diễm những ngọn lửa này là e dị có xảy thể, thể hiện hỏa diễm bảo hộ lấy mị đỏ dị dạng ý rủ cụ thân thể mị đỏ dị dạng ý rủ cụ mỗi một lần toàn lực công kích đều sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương nhưng là có những ngọn lửa này tại trong nháy mắt quay lại đem mị đỏ dị dạng ý rủ cụ thương thế quay lại đến không để mị đỏ dị dạng ý rủ cụ có thể không chút kiêng kỵ toàn lực công kích nhìn xem đang cùng chỉ xạ kỹ ai kịch chiến mị đỏ dị dạng dị rủ cụ lực chiến đấu như vậy đã cùng ôn mị tận rất gần nếu như ôn mị tận có thể nhìn thấy nhất định rất vui mừng aha các ngươi Anh hùng cũng là, cảnh sát cũng là, ngay cả đại đường gia tổ trưởng cũng là. Vì cái gì? Tại sao muốn ngăn cản ta? Chỉ sạ kỵ khai một bên chiến đấu, một bên phát ra phẫn nộ gào thét, thân thể khổng lồ mỗi một cái động tác đều sẽ cho chúng quanh tạo thành cực lớn tổn thương. Mà mị đỏ dị ý dịu cụ dùng tốc độ của mình nhanh trong tranh né công kích, hỏa diễm đã bùng nổ. Đây là e dị muội muội có xảy đang không ngừng tăng cường biểu hiện. Sa sa nhìn qua, mị đỏ dị ý dịu cụ tựa như một tên bỏ túi e nỉ vò, loại trạng thái này mặc dù có thể nhanh chóng chữa trị mị đỏ dị dạng dịu cụ thương thế, nhưng là theo hỏa diễm không ngừng tăng cường mị đỏ dị dã ý rủ cụ thân thể đã có chút không chịu nổi hỏa diễm bản chất là quay lại mị đỏ dị dã ý rủ cụ thông qua phóng thích lực lượng của mình đi tổn hại thân thể đến tiêu hao hỏa diễm ngay từ đầu còn có thể đặt thành một cố vi diệu cân bằng nhưng là hiện tại cố này cân bằng đã bị đánh vỡ trong thân thể tràn đầy bị xé nứt đau lớn hệ gì mỗi mỗi rất gấp nàng nghĩ khống chế cỏ sậy của mình nhưng là không dùng cố lực lượng này cũng không phải là nàng có thể khống chế nếu còn tiếp tục như vậy nữa không được bên hai là chỉ sạ kỳ thai lớn tiếng hét lên mị đỏ dị dã ủy rủ cụ biết không thể lại kéo dài thêm chính mình nên buông tay nhất bác tất cả trở ngại ta kế hoạch người đều muốn đi chết. Chỉ xạ kỵ khai không chế chính mình dị hình thân thể mãnh liệt mẽ lên. tám cánh tay cánh tay từ từng cái phương hướng hướng mị đỏ dị dạ dị rủ cụ trục tới. muốn nhất kích tất sát. mà mị đỏ dị dạ dị rủ cụ lần này không có lựa chọn tranh né. suất công thức. Và anh. mị đỏ dị dạ dị rủ cụ toàn lực một kích đá bay. tránh thoát một bàn tay trực tiếp đem cánh tay tận gốc đá gãy. thuận thế nhảy đến chỉ xạ kỵ khai lộ ở bên ngoài nửa cái trên thân bên cạnh đã nhanh biến thành hỏa diễm người mị đỏ dị ra, ra liền nắm chặt xong quyền. sau đó. kết thúc. Mị đỏ dị dạng dị rủ cụ nắm đấm, một quyền chặt chẽ vững vàng đánh vào chỉ sạ kỳ thai trên mặt. Cùng cái quái vật to lớn thân thể tại mị đỏ dị dạng dị rủ cụ một quyền dưới sụp đổ, cao lớn thân thể từ không trung rơi xuống, tại trên mặt đập ra một cái hố to. Mị đỏ dị dạng dị rủ cụ an toàn rơi xuống đất, nhìn xem đã không động đậy được nữa chỉ sạ kỳ thai lộ ra dáng tươi cười. Nhưng là, á á á, nháy mắt sau đó mị đỏ dị dạng dị rủ cụ tinh thần liền bị thân thể sẽ rách đau đớn lấp đầy, thê tâm liệt phế đau nhức dày đặc toàn thân. Không muốn, không cần tiếp tục, sẽ chết mị đỏ dì dã ý rủ cụ trên lưng è gì rơi suy nghĩ nước mắt hô to nhưng là không dùng nàng cũng sẽ không khống chế cỏ sợi phương pháp tiếp tục như vậy mị đỏ dì dã ý rủ cụ sẽ cùng è gì muội muội ba ba bị quay lại đến không bước hơi khỏi nhân gian mà đúng lúc này ồ, thời gian lực lượng mặc dù có chút cổ quái nhưng là nếu là thời gian vậy liền cho ta thành thành thật thật đợi tạ cả xịt chuẩn di tới gần phát giác được è gì ngay tại phát ra kỳ quái lực lượng thời gian không giống với tạ cả xịt cái kia thuần chính lực lượng thời gian è gì muội muội lực lượng thời gian mang theo một kia phân giải ý vị không tiếp tục nhiều lời Tạ Cả Sịt đưa tay đem thời gian lĩnh vực bao phủ hai người, vừa định dùng thời gian chi lực áp chế lực lượng thời gian, đột nhiên, ừm, Ezi muội muội cùng Mỹ đỏ dì dã ý rủ cụ trên thân người quay lại lực lượng thời gian vừa mới tiếp xúc Tạ Cả Sịt lực lượng thời gian tựa như là tìm được chỗ đột phá, đại lượng hỏa diễm rời khỏi Mỹ đỏ dì dã ý rủ cụ thân thể, bắt đầu dung nhập Tạ Cả Sịt lực lượng thời gian bên trong. Lần thứ nhất đây là Tạ Cả Sịt lần thứ nhất thời gian sử dụng chi lực không phải tiêu hao mà là tăng trưởng, hơn nữa tăng trưởng vẫn rất nhanh. Tạ Cả Sịt lực lượng thời gian bắt nguồn từ bản nguyên, là thuần chính nhất lực lượng thời gian, có thể dung nạp tiêu hóa thời gian khác chi lực đem nàng nạp làm mình có. trước đó trải qua tiêu hao hơn phân nửa lực lượng thời gian hiện tại ngay tại khôi phục nhanh chóng, sau đó bắt đầu tăng trưởng. hô, một đoàn nhỏ bé ngọn lửa tại tạ cả sịt trên thân hiện hiện, chính là e gì quay lại thể hiện. tạ cả sịt đưa tay đem cỗ này ngọn lửa dẫn dắt tới trong lòng bàn tay, sau đó đem ngọn lửa ném ra, ném sang một bên một khối đá vụn phía trên. trong nháy mắt, khối này do xi si măng cốt thép hình thành đá vụn tại nháy mắt phong hóa biến mất, phản phất chịu đựng vô số năm thời gian tàn phá, lại hoặc là về tới nguyên thủy nhất hình thái. tạ cả sịt cũng không nghĩ tới hấp thu e gì muội muội lực lượng thời gian, vậy mà để cho mình lực lượng thời gian nhiều hơn một loại biến hóa. e gì cũng là một mặt kinh ngạc nhìn tạ cạ sít, nàng mặc dù không thể khống chế cỏ sảy của mình, nhưng vẫn là có thể cảm giác được, cỏ sảy của mình bị tạ cạ sít hấp thu. Hơn nữa tạ cạ sít còn một bộ sự tình gì đều không có dáng vẻ. theo hỏa diễm biến mất, e gì cỏ sảy lực lượng suy yếu, bị đỏ gì dạ ý rủ cụ cùng e gì hai người mí mắt nặng xuống, cuối cùng song song thất đi. tạ cạ sít đem cuối cùng một điểm lực lượng thời gian hấp thu, xoay người phất tay để đã nhìn có một hồi nhân viên cứu viện tiến lên, mà chính mình thì là lóe lên ánh bạc trở lại sọ dễ phủ đủ kỳ, kén bên người, Xoắn Úc xoắn Úc quyền vẫn còn, các nàng đang thương lượng như thế nào đem kén mang đi, tự tiện di động có thể hay không đối với Sở Dễ Phủ đủ kỳ tạo thành ảnh hưởng. Ngay tại các nàng không biết nên làm sao làm thời điểm, Tạ Cát xịt tới. Sở Dễ Hứa lời nói, ta trước mang đi, chuyện còn lại liền giao cho các ngươi. Tạ Cát xịt cùng xoắn Úc xoắn Úc quyền nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay phóng tới băng kén phía trên, lóe lên ánh bạc, người cùng băng kén cùng nhau biến mất. Chương 275. Có cừu báo cừu. Chương 275. Có cừu báo cừu. Tạ Cát xít mang đi băng kén về nhà, đem băng kén giao cho Tiểu Liệt cùng Tiểu Vũ chiếu cố sau đó liền không có sự tình gì, tiếp tục đi tăng lên lực lượng. trên đầu mang theo có sự cường hóa trang bị một mực tại vận hành, tạ cả sít trong cơ thể thời gian có sợi bay thẳng đến nhanh tại tăng trưởng. không giống với không gian chi lực, lực lượng thời gian sử dụng đối với tạ cả sít tới nói càng thuận buồn xuôi gió một điểm. dù sao đây là cùng tự thân hỏa làm một thể có sợi, nhưng là một đoạn thời gian tăng lên, tạ cả sít cũng phát hiện một điểm vấn đề. lực lượng thời gian tăng trưởng đều là cho tạ cả sít một ít phủ phím cảm giác, mặc dù vẫn như cũ rất mạnh, nhưng chính là không có một loại chân đạp đất đã cảm giác. không giống không gian chi lực tạo thành vòng nặng nề mà ổn định là bởi vì một mực sử dụng đặc tính cường hóa trang bị tăng lên nguyên nhân sao? Có thể đoán chỉ có một điểm, đó chính là những lực lượng này, đại bộ phận đều là tạ cả xịt sử dụng đạo cụ tăng lên, tự thân một chút xíu tu luyện ra được lực lượng có hạn, không giống như là không gian chi lực, tất cả đều là tạ cả xịt một chút xíu ngưng luyện ra tới. Lần này hấp thu e gì muội muội thời gian quay lại, ngược lại để tạ cả xịt lực lượng ổn định một chút, còn có một loại biến hóa, nếu như có thể lâu dài lời nói, cũng là một loại không sai tăng lên phương pháp. Nhưng tạ cả xịt biết, không quá hiện thực, hắn cùng e gì cũng không quen, đằng sau các anh hùng đối với e gì an bài cũng chưa từng biết được vẫn là thành thành thật thật từ từ sẽ đến tốt năm hình tượng rời về chiến trường cảnh sát cùng các anh hùng đã đang đánh quét chiến trường đem từng tên một hắc bang nhân viên mang lên xe cảnh sát đưa tiễn cần người cứu viện cũng đã đưa lên xe cứu thương lần này bởi vì có tạ cả xịt xuất thủ nguyên bản thụ thương các anh hùng cơ bản đều bị khôi phục ngoại trừ lệ mỹ lẩn những người khác đều không có sự tỉnh hơn nữa lệ mỹ lẩn còn sẽ còn bị triệt để tiêu trừ hiện tại hắn còn tại hôn mê chờ sau khi tỉnh lại đoán trưởng triệu lấy chút đá kích sau đó chỉ xa kỳ thai cũng bị cột vào trên cáng cứu thương tống vào áp vận trong xe hai tay đều bị dán chắc đặc thù gông xiềng lấy nuốt, thân thể bị trói không thể động đậy, cứ như vậy chỉ xạ kỵ hai cũng liền không cách nào phát động, có sẽ áp vận lái xe cách, chuẩn bị đem chỉ xạ kỵ hai đưa vào ngục giam. Thế nhưng là cảnh sát cùng chỉ xạ kỵ hai cũng không biết phía trước có một hồi cảm bế đang chờ bọn hắn bốn. Với áp vận xe hành chạy trứng trên đường cao tốc, phía trước một chiếc xe tải tốc độ chậm dần, ngang tại áp vận xe phía trước không để cho tăng tốc. Trên xe cảnh sát cùng anh hùng trước tiên cảm giác được không thích hợp, cấp tốc cảnh giác lên, nhưng là, với anh, ngọn lửa màu ưu lam từ xe tải sau toa bên trong phun ra ngoài, cấp tốc phóng tới áp vận xe. Mà áp vận trong xe cũng có tùy hành anh hùng, một vị anh hùng khống chế Lưu Sa đem hỏa diễm ngăn cản. Nhân cơ hội này xe tải toa xe phía trên xỉ gạ dạ kỳ tổ mù dạ thả người nhảy ra. Một cái tay trực tiếp theo nát áp vận xe trước kính chắn gió xông vào trong xe. Một bên khác gáp xúc cầm trong tay một viên tiểu cầu ném ra, rơi xuống áp vận xe dưới đáy trong nháy mắt giải phóng. Một viên cao mấy mét đá tròn bắn ra, trực tiếp đem áp vận xe bắn ra ngoài. Tên địa Lưu Sa anh hùng cũng bị bắn ra ngoài xe, ngọn lửa màu u lam quét sạch, đem vị này anh hùng trong nháy mắt thành than. Chờ tùy hành cảnh sát cũng bị giải quyết đằng sau. Sĩ Gạ Dạ Kỵ Tổ Mụ Dạ đem chỉ Sạ Kỵ Cai ngay tiếp theo cáng cứu thương lôi ra. Nhìn đứng ở bên cạnh mình Sĩ Gạ Dạ Kỵ Tổ Mụ Dạ hoàn toàn không cách nào động đậy chỉ Sạ Kỵ Cai mở miệng nói chuyện. Ngươi là đến, giết ta sao? Chỉ Sạ Kỵ Cai ngữ khí bình thản, kế hoạch thất bại hắn, đã đối với sinh tử không thèm để ý, lúc này bị giết chết ngược lại là một loại giải thoát. Nhưng là Sĩ Gạ Dạ Kỵ Tổ Mụ Dạ lại thế nào có thể sẽ như hắn nguyện? Ha ha ha, làm sao có giết ngươi, ta nghĩ đến một loại có thể tốt hơn trừng phạt ngươi phương pháp. Sĩ Gạ Dạ Kỵ Tổ Mụ Dạ cười lớn nói, sau đó áp xuống đi tới, tại chỉ Sạ Kỵ Cai trên bụng vung tay lên. Một viên áp súc bóng liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Dược phẩm viên đạn, chỉ Sạ Kỷ Thai trên thân còn cất giấu hai hộp dược phẩm viên đạn, một hộp là bán thành phẩm, một hộp là hoàn thành phẩm, đang bị nắm trước đó, hắn đem cái này hai hộp đạn dung nhập trong bụng của mình, tránh thoát đằng sau điều tra. Nhưng lại áp súc hiện tại lại dùng cổ sợi của mình đưa nó lấy ra. Ngay sau đó, đồ vật cũng lấy được, tiếp xuống. Xì Gạ Dạ Kỷ tổ mụ Dạ đưa tay đè lại chỉ Sạ Kỷ Thai cánh tay, cổ sợi phát động, chỉ Sạ Kỷ Thai cánh tay bắt đầu tan vỡ phân rã. A rồi, a rồi tiếp tục như vậy có thể không được mặc cho hắn lan tràn lời nói, ngươi toàn bộ thân thể đều sẽ bị phân rã hết, cho nên ta còn là giúp ngươi chém đứt nó đi. Một cây dao găm xuất hiện tại thị gạ giả kỳ tổ mụ giả trong tay, vung tay lên, chỉ sạ kỵ thai hai cánh tay đều bị chặt xuống. Hừ, đây là ngươi trả cho ta tay cột muối thủ. Trước đó bị chỉ sạ kỵ thai phân giải cánh tay trái áp xúc hạ giận nói, mà lúc này, lái xe thần lần nam hô to. Cần phải đi. Cảnh sát trợ giúp mình đến. Được rồi, đi ai chỉ sạ kỵ thai, thật đáng thương, về sau ngươi liền cắn ngón tay đều không làm được. Ha ha ha. Chỉ sạ kỵ thai ném đi dao găm trong tay, xoay người không tiếp tục để ý chỉ sạ kỵ thai, trở về xe tải, nên ngang rời đi năm. Ngày thứ 2 Cảnh sát ngay tại trên TV công khai xin lỗi. Lần này tại áp vận trên đường bị vi lẹn đắt được, để áp vóc người thành viên thương vong, để phạm nhân thụ thương, đây đều là cảnh sát sai lầm. Mặc dù có chút toan, nhưng là đám cảnh sát vẫn là kiên trì nhận lãnh trách nhiệm. Tạ Cả Sịt nhìn thấy tin tức này thời điểm sừng sốt một chút, sau đó liền không lại để ý tới, cùng hắn không có quan hệ gì. Hôm nay Tạ Cả Sịt nhận được một cú điện thoại, là nghỉ tở tệ dợ tự mình đánh tới. Đầu tiên là cảm ơn Tạ Cả Sịt lần này hành động ở trong làm ra công hiến, nếu là không có Tạ Cả Sịt bao quát chính hắn khả năng đều tại nằm trên giường bệnh đâu. Sau đó. Nhi Tở tệ Giờ hy vọng Tạ Cả Sịt có thể đến một chuyến, dùng Tạ Cả Sịt thần kỳ năng lực khôi phục, viện trợ Lệ Mỹ lần khôi phục cỏ sậy. Lệ Mỹ lần chúng đạn mất đi cỏ sậy, đồng thời một ngày trôi qua vẫn không có khôi phục, đã có thể xác định là chân chính đã mất đi cỏ sậy. Tất cả nhận biết Lệ Mỹ lần người đều vì hắn cảm thấy đáng tiếc, đây là liền dễ cổ vẻ gì gơ đều không thể giải quyết vấn đề. Nhi Tở tệ Giờ được chứng kiến Tạ Cả Sịt năng lực, cho nên hắn đem hy vọng cuối cùng đặt ở Tạ Cả Sịt trên thân. Sau đó, Tạ Cự Tuyển, nè, Tạ Cả Sịt tiên sinh, ngươi có điều kiện gì có thể nói ra, chúng ta nhất định giúp ngươi thành. Tạ Cả Sít cự tuyệt Lan Nhi Tở Tệ Giờ không nghĩ tới, hắn tưởng rằng Tạ Cả Sít cảm thấy không thể làm công công. Không phải thù lao vấn đề, là thời gian, đã qua nhiều thời giờ như vậy, liền xem như ta cũng không có nắm chắc có thể chân chính phục hồi như cũ. Thời gian đã qua quá lâu, Tạ Cả Sít lúc ấy bởi vì một loạt sự tình đem lệ mị lần lãng quên, nếu như là lúc ấy liền xuất thủ, ngược lại là không biết tại phiền toái như vậy. Không được sao? Lan Nhi Tợ Tệ Giờ ngữ khí biến thành thất lạc vô cùng, nhàn nhạt thở dài một tiếng truyền đến. Tạ Cả Sít trầm mặc một chút, phát hiện đối diện cũng không có cỗ máy, nhíu mày, cuối cùng, được hay không? Thử qua có lẽ mới có thể biết, ta chỉ nói là ta không có nắm chắc, như vậy đi, các ngươi mau chóng đem Lễ Mỹ Lần đưa tới, ta có thể thử một chút, nhưng là, kết quả như thế nào ta không thể cam đoan. Thật sao? Tốt, ta cái này sắp xếp người đem Mỹ Di đưa qua. Tạ Cả Xít lời nói vừa nói ra, điện thoại bên kia lại chuyển tới mang theo hy vọng thanh âm. Chờ điện thoại cúp máy về sau, tạ Cả Xít trong lòng thầm than. Lễ Mỹ Lần hắn cũng rất ưa thích, là một cái có thực lực có tính cách học sinh tốt, nếu như có thể mà nói, tạ Cả Xít cũng không muốn hắn cứ như vậy mai một. Nghe thiên mệnh, làm hết sức mình. Chương 276 quay lại chi viêm, chương 276, quay lại chi viêm, tại tạ cả xịt đáp ứng muốn thử thử một lần đằng sau, không đến một cái giờ, lệ mỹ lần liền được đưa tới, nỉ tạ tệ giờ dẫn đội đồng hành có ôn mỹ tật còn có trợ thủ của hắn bự, Nỉ tạ tệ giờ bọn hắn lần hành động này có thể nói là cựu tử nhất sinh, nếu như không có tạ cả xịt ở đây, khẳng định sẽ làm bị thương vong thăng trọng. ôn mỹ tật bởi vì lo lắng nỉ tạ tệ giờ cùng những học sinh khác tiến đến thăm hỏi, sau đó lần này liền lại cùng nhau tới đồng thời ôn mỹ tật trả lại cho tạ cả xịt mang theo một tin tức, vì lẽ một tên thành viên hắc vụ bị gỡ giằng tọa di nổ dẫn đội bắt lấy, nhưng là đồng thời. Còn hơn một tên cường lực thủ hạ, được xưng là Cự Thần binh Tử Trung Đào Thoát làm trọng thương gở dạng tỏ dị nổ chờ một đám nhân viên cảnh sát, phá tan hai ngọn núi lớn đỉnh núi chảy mất. Loại này có thể làm cho địa hình biến hóa lực phá hoại, đơn giản chính là hành tẩu hai nạn hắc vụ đằng sau sẽ bị nhốt vào ngục giam, vị lệnh thiếu đi vị này không gian truyền tống người, lực cơ động có thể nói là thiếu đi hơn phân nửa, cũng coi là một tin tức tốt. Cái tin tức tốt này đối với Tạ Cát Sít không có tác dụng gì, hắc vụ năng lực ở trước mặt hắn thi triển xong tất cả đều là tiềm thái vạn, không đi quản những thứ này lồng gà vỏ tỏi vớ nhỏ, Tạ Cát Sít bắt đầu cứu chữa Lệ Mị lần lúc này lệ mỹ lần sớm đã thanh tỉnh đã mất đi cỏ sởi hắn vẫn như cũ biểu hiện mười phần sinh động nguyên khí tràn đầy không nhìn thấy một tia bị thương những người khác bị tạ cạ sịt đuổi ra khỏi căn phòng hiện tại trong phòng chỉ có tạ cạ sịt cùng lệ mỹ lần hai người mỹ dị ồ nhìn dáng vẻ của ngươi giống như thật vui vẻ nếu không cũng đừng để cho ta xuất thủ miễn cho một hồi ta chỉ không hết mất mặt tạ cạ sịt liếc một cái một mặt nụ cười như ánh mặt trời lệ mỹ lần lang ơn nhất định không muốn như vậy lệ mỹ lần trực tiếp cúi đầu nghiêm túc nói ai phiền phức tạ cạ sịt bẻ bẻ cổ tiến lên để lệ mỹ lần nhắm mắt lại nằm đang di động trên giường bệnh. Sau đó một đạo thời gian lĩnh vực bao phủ lệ mỹ lần thời gian bắt đầu đảo lưu. Tạ cả shit muốn để lệ mỹ lần thời gian khôi phục lại có sự tồn tại thời điểm đây là một cái đại công trình. Tạ cả shit còn chưa bao giờ thử đem thời gian rút lui nhiều như vậy. Thời gian giải chi lực từ tạ cả shit trong thân thể chạy ra, lệ mỹ lần thời gian từng giây từng phút bắt đầu rút lui, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Rút lui một cái giờ, rút lui hai giờ, một mực rút lui mười giờ đằng sau. Tạ đã cảm thấy rất cố hết sức đại khái còn có mười giờ thời gian cần rút lui, nhưng là lúc này. Tạ Cát Sĩt lực lượng thời gian đã có chút tiếp không lên đỉnh chỉ. Tạ Cát Sĩt thu hồi lực lượng thời gian biến tại chỗ nhắm mắt lại, chuyên tâm khôi phục lực lượng thời gian. Nhưng là lực lượng thời gian tốc độ khôi phục cũng không nhanh, nếu như muốn về đầy, khả năng lại cần đại lượng thời gian. Tạ Cát Sĩt cùng Lệ Mỹ lần cũng chờ không bằng. Cau mày, không có cách nào, Tạ Cát Sĩt đành phải xuất ra một bình xanh thảm dự tệ, há miệng uống xong. MP khôi phục dự tệ, Tạ Cát Sĩt trên thân số lượng không nhiều, nhất lúc bắt đầu mua năm bình, nhưng khi Tạ Cát Sĩt phát hiện ma lực của mình thực sự quá nhiều, căn bản không cần đến, thế là vẫn phụ đuổi đến bây giờ. Mà lúc này, một bình màu xanh lam dược tề uống hết về sau, tất cả Sis cảm giác được tự thân sở hữu lực lượng đều có một chút khôi phục, trong đó lực lượng thời gian khôi phục rõ ràng nhất, nhưng là cũng không nhiều. Nếu như đem 5 bình toàn bộ uống hết, khôi phục cũng không đủ một nửa, coi như toàn bộ dùng xong thời gian cũng không đủ. Làm sao bây giờ? Tất cả Sis một lần cho là mình muốn thất bại, thẳng đến, tất cả Sis nghĩ đến chính mình vừa vặn đạt được năng lượng mới, quyết định buông tay đánh cược một lần. Mỹ Diệu, dùng bình thường thủ đoạn lời nói thương thế của ngươi ta trị không được, nhưng bây giờ ta còn có một cái biện pháp có thể thử một chút, chỉ là biện pháp này có rất lớn phong hiểm. Sơ ý một chút lời nói, ngươi khả năng liền có sinh mệnh nguy hiểm, thế nào? Ngươi nguyện ý tin tưởng ta, đi thử một lần sao? Liên lụy đến người khác sinh mệnh sự tình, vẫn là hỏi một chút người trong cuộc tương đối tốt. Lệ Mỹ lần sau khi nghe được vẫn không có mở mắt, chỉ là mí mắt nhảy một cái rồi nói ra. "Lão sư, đã có biện pháp vậy liền thử một chút đi, ta tin tưởng lão sư." Lệ Mỹ lần quyết định tin tưởng Tạ Cát Xít. "Được, vậy ngươi chuẩn bị xong, có lẽ?" Chiếu Cố có một chút đau nhức, Tạ Cát Xít nhẹ gật đầu, trên mặt bộ mặt nghiêm nghị, nói chuyện từ điểm, một đoàn màu vàng kim nhạt ngọn lửa trong suốt xuất hiện tại Tạ Cát Xít trong tay quay lại chi viêm đây là tạ cả shit cho mình cái này, đoạn thời gian hỏa diễm lấy danh tự, dùng chính là e gì muội muội có xảy mệnh danh, phân giải cùng quay lại cùng tồn tại. Tạ cả shit đem lực lượng thời gian quen nhập hỏa viêm bên trong, xem như nhiên liệu trong nháy mắt đem hỏa diễm mở rộng, chờ hỏa viêm mở rộng đến một người lớn nhỏ quy mô sau, tạ cả shit rơi tay, đem quả cầu lửa bao khỏa lệ mì lần, bao khỏa trong nháy mắt, a a a a, tinh thần ý chí một mực là kiên định không nổ lệ mi lần tại hỏa diễm tới người trong nháy mắt trận to hai mắt, doa người tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả phòng, liền bên ngoài gian phòng chờ người đều có thể nghe thấy. Nghe được Lệ Mỹ Lận thanh âm, bên ngoài gian phòng người nhao nhao đổi sắc mặt, Lệ Mỹ Lận ý chí lực mạnh bao nhiêu bọn hắn đều là biết đến, trên thân bị đâm mấy cái huyết động đều không rên một tiếng, bây giờ lại phát ra thảm như vậy tiếng kêu, trời mới biết hắn tại kinh lịch cái gì. Bất quá Lệ Mỹ Lận tiếng kêu thảm thiết kêu vang rội kết thúc cũng nhanh, 5 giây không đến thời gian liền đỉnh chỉ kêu to. Tạ Cát Sít đưa tay đem quay lại chi viêm thu hồi, lại nhìn Lệ Mỹ Lận, dưới thân giường chiếu đã ướt đẫm, nguyên bản hình thể to con Lệ Mỹ Lận hiện tại đã gầy vài vòng, giống như là một đầu mất nước cá thở mạnh. Thế nào mỹ dị ổ? Thành công không? Tạ Cát Sít có chút không xác định mở miệng hỏi. Lệ Mỹ Lần chợt vật chuyển động ánh mắt nhìn về phía Tạ Cảxit, sau đó, bẻo. Lệ Mỹ Lần thân thể đột nhiên xuyên thấu qua mặc trên người của áo bệnh nhân, ngay sau đó thông qua di động giường bệnh rơi xuống đất phía trên. Trong nháy mắt biến thành lóa thể Lệ Mỹ Lần một điểm không có xấu hổ chi tâm, ngược lại bởi vì chính mình có sợi khôi phục, trên mặt lộ ra một cô ửng hồng. Xem bộ dáng là không thành vấn đề, chuyện còn lại liền để bác sĩ mới hảo hảo cho ngươi kiểm tra một chút, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, thân thể của ngươi cần phải liền có thể khôi phục. Nhìn xem trần trùng trục nằm dưới đất Lệ Mỹ Lần, Tạ khẽ mắt quát mấy lần, không tiếp tục để ý trước mắt cái này bại lộ cường xoay người đẩy cửa ra đi ra ngoài. Takasits: Thế nào? Vừa vận thanh âm thật là thế thảm. Ôn Mỹ tất cùng Nhĩ Tự Tệ Dở cùng nhau đi tới hỏi thăm. Takasits nhẹ gật đầu, chỉ vào sau lưng nói ra: "Cổ sấy lời nói ngược lại là đã khôi phục, nhưng là dùng ta phương pháp trị liệu, Lệ Mỹ lần thân thể có chút không chịu được nổi, các ngươi có thể vào xem, Trở về sau cho hắn làm một ít khôi phục trị liệu, cần phải liền không có vấn đề." "Quá tốt rồi. Takasits, lần này thật phải cảm tạ ngươi." Nhĩ Tự Tệ Dở có chút kích động hô, sau đó liền cùng mình trợ thủ bột cùng một chỗ xông vào căn phòng bất quá hai người vừa vặn đi vào căn phòng, nhìn thấy nằm đang di động dưới giường bệnh mặt trắng hoa hoa lệ mỹ lần trợ thủ bơ lơ trong nháy mắt che mắt thét lên lên tiếng a a a a biến thái nha chương 277 giờ dạ gồng lạn sờ ở ca sạ chương 277 giờ dạ gồng lạn sờ ở ca sạ xì hạ sẽ cải sự kiện đằng sau đi qua hai tuần lễ đến tiếp sau công việc tiến triển hoàn hảo Lệ mỹ lần khôi phục công việc tiến triển thuận lợi gần nhất đã có thể xuống giường đi lại nhưng là còn chưa thể tiến hành chiến đấu cần thời gian dài nghỉ ngơi mà lúc này bữa học viện lễ hội văn hóa bắt đầu Lễ hội văn hóa không giống với lễ hội thể dục, lần này là để các học sinh hiện ra tài nghệ hoạt động. Ban A quyết định tiến hành một hồi ca múa biểu diễn, tổ kiến một nhánh nhạc dốc đội, sau đó lại tổ kiến một nhánh vũ đoàn. Tại âm nhạc phương diện, thành thục tốt nhất tự nhiên là gì dỗ kỳ ấu cả, nhà nàng đỉnh chính là âm nhạc thế gia. Sau cùng biểu diễn cũng là đảm đương chủ sướng cùng tay bạt. Dạ ấu dỗ dỗ dù mò mò từ nhỏ tiếp nhận tốt đẹp giáo dục, đàn ti piano là môn bắt buộc, cho nên nói lần này biểu diễn ở trong đảm nhiệm tay cởi bù, mà để cho người ta có chút ngoài ý muốn, bà kiệu gõ ca sủ kỳ vậy mà chống đối từ chống mười phần tinh thông, một trận dốc nở dồn dỗ 10 phần tư thế chống biểu diễn, gây các học sinh một trận reo hò. Cuối cùng là Tay guitar, lại là một vị thâm tàng bất lộ học sinh, tổ cô rẻ mỉm phủ mịt vậy mà cũng rất biết đạm. Một cái thực lực không tầm thường giàn nhạc trong nháy mắt tạo thành. Còn lại các bạn học bắt đầu chụp luyện vũ đạo, do khiêu vũ rất lợi hại lì nọ giả mịn hạ đảm nhiệm vũ đạo chỉ đạo. Toàn bộ ban học sinh ngay tại nhật tỉnh tăng cao tiến hành tập luyện. Bất quá, lúc này họ Diệu Phủ Bụ Kỳ còn tại kén bên trong, không thể tham gia. Cuối cùng ban A biểu diễn rất đặc sắc, treo đến cả sảnh đường học sinh lớn tiếng khen hay. Mà tại lễ hội văn hóa kết thúc ngày thứ nhì, họ Diệu Phủ Bụ Ki có động tĩnh ông ông ông rét lạnh băng quang còn sáng từ sau họ phụ vũ kỳ băng kén phía trên toát ra, trung quanh căn phòng đã che kín băng sương. Tạ cả sít cùng tiểu liệt tiểu vũ đều ở một bên quan sát, một mực chờ mười mấy phút. Giang rắc. khối băng vỡ vụn thanh âm vang lên, băng kén bắt đầu vỡ tan. Khối lớn khối lớn khối băng chóc ra, băng lạnh hàn khí từ kén khe hở ra toát ra. Cuối cùng, bành, toàn bộ băng kén trong nháy mắt nổ tung. Vô số băng tinh hướng bốn phương tám hướng bay vụn, nhưng vừa vẫn bay ra, tất cả mạnh vỡ tình thế dừng lại, trong nháy mắt lại trở về bay đi. Tất cả băng tinh tại một đạo trắng như tuyết thân ảnh trên đầu tụ hợp dung hợp, cuối cùng một cái long lưới băng mâu tại trắng như tuyết bóng người trên đầu xuất hiện. Vừa vặn ngưng tụ, một đạo ả mổ giả máy đĩa ngồi trường mâu phía trên dung nhập trường mâu bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sau đó trắng như tuyết bóng người đưa tay đem băng mâu bắt lấy, kéo một cái xinh đẹp thương hòa sau băng mâu biến mất không thấy gì nữa. Lão sư, ta trở về. Lần này thật sự là cho ngươi thêm phiền vãi. Tóc trắng đồng bền, toàn thân tỏa ra một tia băng tuyết khí tức hò rịa phú đủ kỳ đối với tạ cả six nói ra, biểu lộ mang theo một ít tự trách. Takacsit nhẹ gật đầu, cũng không có đi trách cứ, chỉ là xuất ra một kiện đã sớm chuẩn bị xong quần áo. Ô, Tỷ tỷ bất công, cũng chỉ nhìn thấy lão sư, không thèm để ý chúng ta, hai chúng ta mới là chiếu cố tỷ tỷ, chứng, lâu nhất có được hay không? Tiểu Liệt nhìn thấy Sở Dự Phủ Đủ Kỳ chỉ thấy Takacsit, nếu lại cái mũi có chút khó chịu. Sở Dự Phủ Đủ Kỳ tiếp nhận y phục mặc ở trên người, nghe được Tiểu Liệt lời nói mỉm cười, nhưng là không nói gì. Takacsit đưa tay tại Tiểu Liệt trên đầu gõ một cái, không để ý tới Tiểu Liệt ánh mắt u hoãn, nhìn xem Sở Dự Phủ Đủ Kỳ nói ra. vừa rồi cái kia băng mâu một lần phá kén sống lại vậy mà đưa một thanh vũ khí, Tạ Cả Sịt ngẫm lại chính mình cũng chết qua nhiều lần, cũng không có đái nộ như vậy. ở chỗ này Lão sư, Sao Diệp Phù đủ kỳ đưa tay hư nhất, băng mâu xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Tạ Cả Sịt đưa tay tiếp nhận, sau đó trong tay băng mâu khẽ động, truyền đến một cố 10 phần mâu thuẫn tin tức. ngoan, để Lão sư nhìn một chút. Sao Diệp Phù đủ kỳ tựa như là cùng ai nói chuyện đồng dạng đối với băng mâu nói một câu, băng mâu lúc này mới chậm rãi đình chỉ giấy rùa. còn có linh tính, lần này Tạ Cả Sịt càng ghen ghét. xuất ra bảy chương mở ra một trang cuối cùng, đem băng mâu để lên sau đó băng mâu tin tức hiện hiện, giờ dạ công lạn sờ ở ca sả, thần khí trang bị, cộng sinh khóa lại không yêu cầu cấp, vũ khí, chiến mâu, lực công kích vật lý, ma pháp công kích lực, lực lượng, thể lực, thuộc tính, vật lý tỷ lệ bạo kích gia tăng, tỷ lệ chính xác gia tăng, kỹ năng tổn thương gia tăng, lúc công kích có tỷ lệ làm cho địch nhân tiến vào đóng băng trạng thái, thuộc tính đặc biệt, long hồn song sinh, chiến mâu bên trong thai ngén long hồn, cùng chủ nhân cộng đồng trưởng thành, có thể dùng tại cường hóa sệ vạn lực lượng, bên bì có thể gia tăng cố hữu kỹ năng đóng băng tiếp xúc long hồn phụ thể. Dở dạ Gung Lạn Sở ở Cạ Xạ giỡn lởp thế giới một thanh cấp 50 thần khí, bạ tổ mạ vũ khí, chủ yếu xuất xứ, liên đến từ ở Cạ Xạ, SLARIZ, Taka Six cũng không nghĩ tới, so với phụ bộ kỳ sống lại lại còn thu hoạch dạng này một thanh chiến mâu. Rất rõ ràng, trước mắt thanh này giỡ dạ Gung Lạn Sở ở cả Xạ muốn so trong trò chơi mạnh rất nhiều, từ một thanh cố định trị số thần khí biến thành một thanh trưởng thành thuộc tính thần khí, còn nhiều ra một cái long hồn song sinh thuộc tính đặc biệt. Bất kể thế nào nhìn, So Ji Fu Bù Kỳ lần này đều là nhân họa đắc phúc. Trả lại ngươi, lấy ra giỡ dạ Gung Lạn Sở ở Cạ Xạ trả lại cho So Ji Fu Bù Kỳ. Họ Diệu Phủ đủ kỳ sau khi nhận lấy Ngọc Thủ lắc một cái liền đem băng mâu thu nhập trong cơ thể. Lúc này Tạ Cả Sịt lại nhìn về phía họ Diệu Phủ đủ kỳ, tinh thần lực nổ ra, muốn xem xét một phen họ Diệu Phủ đủ kỳ tình trạng cơ thể. Nhưng mà, giống. Tạ Cả Sịt tinh thần lực vừa vặn tới gần, họ Diệu Phủ đủ kỳ trên thân thể một cô long uy chấn động, một cái băng long hư ảnh bao khỏa họ Diệu Phủ đủ kỳ, đem Tạ Cả Sịt tinh thần lực cự tuyệt ở ngoài cửa. A, tinh thần lực tăng lên nhiều như vậy. Một hồi cãi tử hồi sinh kịch liệt, không nghĩ tới họ Diệu trưởng thành như thế lớn. Tinh thần lực vốn là tương đối khó tăng lên một loại tăng lên là linh hồn trình độ, nguyên bản sọ dược phụ đủ kỳ tinh thần lực không tính mạnh, còn chờ đấy cao, mà bây giờ nàng đã trưởng thành rất nhiều. cái này long hồn hư ảnh rất rõ ràng là sọ dược phụ đủ kỳ tinh thần lực tự chủ phòng ngự biểu hiện, sọ dược phụ đủ kỳ bản thân đều có chút mê mang, nhưng đã có phòng hộ, tạ cả xích cũng không được chuẩn bị đi dùng sức mạnh, mặc dù lấy tạ cả xích tinh thần lực có thể rất dễ dàng giải khai đạo này long hồn phòng ngự, nhưng là làm như vậy lời nói sẽ cho sọ dược phụ đủ kỳ tinh thần tạo thành tổn thương. tốt rồi, mấy ngày kế tiếp ngươi cũng không cần đi trường học, thật tốt làm quen một chút chính mình mới được đến lực lượng, hết thề bình ổn lại nói. Tạ Cả Sịt thu hồi tinh thần lực nói ra, Sảo Diệp Phủ đủ kỳ sau khi nghe được liền vội vàng gật đầu. Mặc dù lần này Sảo Diệp Phủ đủ kỳ có thể nói là đại nạn không chết, tất có hậu phúc, nhưng là, Cung Tử vừa mới bắt đầu đã nói lên, Sảo Diệp Phủ đủ kỳ thực lực còn rất khiếm khuyết, đang đối chiến trước tiên liền bị địch nhân đánh tan, nếu không phải tự thân đặc thù lực lượng, Sảo Diệp Phủ đủ kỳ đã chết. Sau đó nếu như không có Tạ Cả Sịt thời gian gia tốc, coi như Sảo Diệp Phủ đủ kỳ trong cơ thể đặc thù lực lượng bảo vệ tính mạng của nàng, muốn phá kén thành búng cũng không cần bao lâu thời gian, lớn nhất khả năng chính là Sảo Diệp Phủ đủ kỳ kiên chỉ không đến tự thân kết kén một khắc này. Số lại chỉ là may mắn, mặc dù bởi vậy lực lượng đạt được trên phạm vi lớn trưởng thành, nhưng cái này cũng không hề có thể làm làm lực lượng tăng lên thường dùng đường tắt. Dù sao không phải đám kia vũ trụ chiến đấu dân tộc, sau dư phù đủ kỳ cũng không họ tôn, lần tiếp theo lại chết rơi, nếu như Tạ Cát Sít không ở, có lẽ liền thật không cứu nổi. Cho nên, cố gắng mạnh lên mới là vương đạo. Chương 278, mới xếp hạng. Chương 278, mới xếp hạng. Hết thể tựa hồ lại đi lên quý đạo, sau dư phù đủ kỳ quen thuộc một tháng lực lượng sau, lại lần nữa trở lại trường học. Tạ Cát Sít còn tại nghiên cứu nên như thế nào hoàn thành thứ nhị cái cao cấp nhiệm vụ. Mà liên tại tạ cả xịt chậm rãi tìm tòi thời điểm một hồi thanh thế thật lớn buổi họp báo đang tiến hành buổi họp báo người xem đã người đông nhì nhịt mỗi loại tạp chí lớn phóng viên sớm đã chiếm cứ tốt nhất phỏng vấn vị trí nhật bản địa khu anh hùng công an ủy ban hội trưởng là một vị tuổi tác không nhỏ trung niên nữ tính nàng trên đài đảm đương lần này người chủ trì sau đó tuyên bố khóa mới anh hùng xếp hạng thứ 10 vị giải u kỳ u thứ 9 vị dọ dỗ nhiễu Sa. thứ tám vị thứ bảy vị cạc ngu ai -Nút. thứ sáu vị Dù. thứ năm vị mi thứ bốn vị etle son thứ ba vị betjnis vấn mặt. Thứ hai vị, hạt. thứ một vị. E Bởi vì Ôn Mĩ Tất tần lui, anh hùng xếp hạng hơi có một ít biến hóa, trước mấy tên đều là thuận vị tăng lên, sau đó thứ bảy tên cả mù ớt là tân tiến tuổi trẻ anh hùng, mấy lần cỡ lớn anh hùng hoạt động đều là biểu hiện xuất sắc, đạt được rất nhiều dân chúng ủng hộ đang giáo sư văn phòng Tạ Cả Xít, xem TV bên trong trận này anh hùng xếp hạng trực tiếp, ngược lại là không có ý kiến đến gì. Chỉ là, một bên Ôn Mĩ Tất đi tới, quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Cả Xít rồi nói ra, liên tục lực mà nói lời nói, trong những người này hẳn không có người là đối thủ của ngươi, nhưng là Ngươi lộ ra ánh sáng xuất thật sự là quá thấp, cơ hồ không có bị dân chúng chú ý. Nếu như ngươi có thể tại dân chúng trước biểu hiện tốt một chút lực lượng của ngươi, 10 vị trí đầu khẳng định cũng có ngươi một tịch vị trí, thậm chí xếp hạng thứ nhất cũng không phải là không thể được. Ôn Mỉ tất biết tạ cả xịt thực lực, cái kia đã biểu hiện ra mấy loại quỷ dị năng lực, liền xem như cái này trước bài danh mười tất cả mọi người cùng tiến lên, đều không nhất định là tạ cả xịt đối thủ. Mặc dù cái này anh hùng xếp hạng còn cần dân chúng nhân khí tăng thêm, nhưng nếu như thực lực thật đã không ở một cái thứ nguyên, trực tiếp nghiền ép tất cả mọi người trở thành thứ nhất tên cũng không không khả năng. Nếu như tạ cả xịt muốn trước đó ngược lại là từng có một đoạn thời gian muốn để cao mình nổi tiếng nhưng là kỳ thật cũng không dễ dàng như vậy hơn nữa coi như ta nổi tiếng tăng lên cũng không có tác dụng gì ta anh hùng giấy phép hiện tại vẫn là lâm thời lần này cái bài danh này chí ít cần là chức nghiệp anh hùng đi tạ cả xin thứ ba xoay người trở lại vị trí của mình Ôn mỹ mì tất há to miệng cuối cùng không nói gì chỉ là xem tv bên trên e nilvore trên mặt tươi cười e nilvore ngươi cuối cùng thành công nha nam e nilvore cái này thứ nhất cầm thật sự là quá hoang luồng ha ha ha tiền bối không cần để ý những chi tiết này a vui vẻ một điểm trên đường, én nỉ võ cùng hạt cùng một chỗ hành tẩu, bây giờ xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai hai vị anh hùng đặt song song tiến lên, gây nên trung quanh đại đa số người chú ý. hử, cùng ngựa như thế chói sáng người cùng một chỗ, ta không vui, mau nói, tìm ta đến cùng có chuyện gì? nhìn xem chung quanh quần chúng đều là tìm hạt muốn ký tên, không có một cái nào tìm chính mình muốn, én nỉ võ có chút khó chịu nói ra. khí hi, phía trước chính là phòng ăn, ta đã đã đặt song chỗ ngồi, tiền bối chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. đối với én nhị võ, hạt từ trước đến nay đều mười phần tôn kính, đây là đánh đáy lòng, mặc dù mặt ngoài cũng không có biểu hiện quá nhiều. Hừ, E Nỉ Vọ hừ lạnh một tiếng không nói gì, hai người cùng một chỗ bước nhanh hướng phòng ăn đi đến nằm. Trên lầu trong nhà ăn, hai người tại bên cửa sổ ngồi xuống, điểm tốt ăn uống sau liền bắt đầu giao lưu. Tiên Mối, kỳ thật ta lần này tìm ngươi là muốn nói với ngươi một việc, tại ta bảo hộ trong vùng, ta phát hiện nổ mù. Ừm. Nổ mù chính là đám kia ngu ngốc. E Nỉ Vọ cũng cùng nổ mù nhóm chiến đấu qua, đã có mấy cái nổ mù bị e Nỉ Vọ hỏa diễm đốt thành cho bụi đối với mấy cái này không có thần trí định nhân, e Nỉ Vọ cũng không có để ở trong lòng. Đúng vậy Tiên Mối, phổ thông nổ mù đúng là một đám ngu ngốc, nhưng là lần này rõ ràng khác biệt nó tựa hồ hội suy tư hắc biểu lộ có chút nghiêm túc, e nhụy vỏ sau khi nghe được bộ mặt biểu lộ cũng là nghiêm. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ừm, trước mấy ngày thủ hạ của ta phát hiện một cái mới nổ mụ, Ngay từ đầu ta coi là đây chỉ là trước đó chạy tứ tán bốn phía không có bị bắt lại cá lọt lưới, nhưng là tiếp xúc đằng sau mới phát hiện không đúng. Cái này nổ mụ có suy nghĩ của mình, lại sức chiến đấu cũng rất mạnh. Thủ hạ của ta đã có ba tên trọng thương nhập viện rồi. Đại khái cái gì là thủ? Ừm, toàn thân màu đen, mở ra miệng tựa như là lưỡi cưa, từ phía sau lưng có thể dẫn thân ra cánh phi hành, đại não bại lộ bên ngoài. Hạt dựa theo ký ức cho Enei vỏ dạng dài một cái. Sau đó, có phải hay không bên ngoài chính hướng bên này bay tới cái này? Enei vỏ tay chỉ ngoài cửa sổ, một cái ngay tại phi tốc đến gần điểm đen nói ra. A, hạt một mặt ngu ngơ, ha ha ha, á ha, ha ha, tìm được. Các người, ai là mạnh nhất? Liên như là hạt miêu tả như thế, đây là một cái toàn thân đen nhánh nụm ngủ, thon dài cánh tay đằng sau mọc ra chân màng đồng dạng cánh, phần lưng có bốn cái phẳng phát không khí máy phun đồng dạng lồi lõm, có thể thôi động thân thể của nó phi hành. Tới gần cửa sổ, nó đã để mắt tới Enei vò cùng hạt. hạt dẫn đạo tất cả mọi người tị nạn hiểu rõ hay a vì không cho cái này nổ mù xông vào trong đại lâu e nỉ vò trước một bước đụng nát pha lê nhảy ra lầu bên ngoài toàn thân hỏa diễm đã hừng hực bốc cháy lên e nỉ vò tay trái nắm tay đối với bay tới nổ mù chính là một cái hỏa diễm xung quyền Hách nóng dực quyền với anh bay tới nổ mù ở giữa bị một đám lửa lớn trùng kích bao khỏa không đi tìm ngươi ngươi liền tự mình đến rồi với vặn! để ngươi mở mang kiến thức một chút n l một lực lượng e nụi vò hai chân hỏa diễm như tên lửa không ngừng phun ra duy trì chính mình trên không trung độ cao ai Tiền bối ngươi có thể bay sao? Hạt triển khai sau lưng mình một đôi cánh chim, một bên kinh ngạc lên tiếng, một bên đem chính mình Lông Vũ bắn ra ngoài cứu người cánh thép là hắc cỏ sẩy. Từ nhỏ đã sinh trưởng một đôi cánh chim hắn, có thể tự do khống chế chính mình Lông Vũ, những thứ này Lông Vũ đã mềm mại lại so sắt thép còn cứng cỏi hơn, sử dụng đằng sau còn có thể bay trở về trên cánh mặt, coi như tổn hao cũng có thể thời gian ngắn mọc ra. Lúc này hạt chính là khống chế chính mình Lông Vũ, ở bên cạnh trong đại lâu nhanh chóng xuyên thẳng qua, mỗi một cây Lông Vũ câu ở một tên dân chúng vô tội của náo, mang theo những dân chúng này cấp tốc rời khỏi cao ấp tỉ nạn. Hừ! Ta bộ dáng này cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì không giới rơi mà thôi, không nên khinh thường hạt. Gia hỏa này cũng không có bị ta một quyền tiêu diệt hết. Lúc này e nỉ vội đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trước mắt cái này nổ mủ trên thân, hỏa diễm từ toàn thân của hắn phun ra ngoài, cấp tốc đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Mà vừa vận chúng một quyền nổ mủ, lực đã tổn hại, bên phải cánh cũng đã đứt gãy, nhưng là T T T T T, -t, -t. cơ bắp nhúc nhích thanh âm cấp tốc truyền ra, cơ hồ là trong một nhịp hít thở, nguyên bản thụ thương thảm trọng nổ mủ liền khôi phục nguyên dạng. Thôi đi, lại là tái sinh, tên phiến thoại, nhìn trước mắt một màn này. Ệ Nụ võ trong lòng cảnh giác tiếp tục tăng lên. Chương 279. Tờ rổ mì nền bờ. Chương 279. Tờ rổ mì nền bờ. A. Đau. Ha ha ha ha. Người rất mạnh a a a. Có thể nói chuyện nổ mù, đây là thứ nhất lần bị phát hiện, cùng dị vãng những cái kia không có tư duy máy móc chiến đấu khác biệt, Ệ Nụ võ tại phát hiện điểm này về sau, trong lòng có một cái ý nghĩ có thể nói chuyện. Rất tốt. Bắt sống siêu tập tình báo. Dạng này một cái nổ mù khẳng định liên lụy phần đông, là một con cá lớn. Flerat Phi giờ Phi Sếp Gerber, hách trước nhiệt quyền tấn đả. Bành bành bành bành bành. Vốn là tập trung một điểm hỏa diễm chi quyền biến thành phân tán hình hỏa diễm dây thừng, như là một cái lưới lớn cuốn về phía nổ mụ. Nhưng là lần này ẻn nị vào công kích cũng không có có hiệu quả. Các cả. Cái này nổ mụ vậy mà tại trước tiên tránh thoát tất cả hỏa tuyến công kích, lẹn đến ẻn nị vợ bên phải. Màu đen móng phải cơ bắp đột nhiên giật theo đi, giống như là xúc tu cuốn quanh ẻn nị vợ trên thân, đem ẻn nị vợ đồng nhiên quen nhập bên cạnh cao ốc bên trong. Oành. A. Ẻn nị vợ thân thể từ cao ốc một bên tiến vào sau đó bị xô ra cao ốc khác một bên, trong đại lâu một ít còn không có được cứu đi ra người bình thường hoảng sợ gào khét. Uống. Wayne Hẹn Nị Vọ cắn răng ôm lấy trước người màu đen xúc tu, toàn thân hỏa diễm bạo phát. Trong nháy mắt đem trước mắt xúc tu thành than. Nhưng là lần này những thứ này xúc tu năng lực tái sinh càng mạnh càng nhanh. Vừa vận thành than đằng sau lại cực tốc lồm ra, tiếp tục quấn quấn Hẹn e Nị Vọ. Một giây sau, long long long long. Đầu này xuyên qua đại lâu xúc tu, tựa như là một đầu roi ngang vung dậy, mang theo Hẹn e Nị Vọ, trực tiếp đem nhà này cao ốc cắt từ giữa mở. Tiễn bố. Hạt Dương cánh bay ra vỡ vụn cao ốc, lúc này trên lưng hắn cánh lông vũ đã chỉ còn lại phần gốc một chút xíu, cái khác toàn bộ bắn ra ngoài. Hô hấp tiêu thảm, quần áo dày ma sát. Hạt có thể dựa vào những thứ này dùng lông vũ định vị trong đại lâu người, bị chặt đứt cao ốc bắt đầu khuynh đảo trượt xuống, vài giây đồng hồ thời điểm, hạt liền đem trên nửa tòa nhà trong đại lâu tất cả mọi người, hết thảy 72 doanh nhân thành viên toàn bộ cứu ra. Tiền bối. tất cả mọi người đã được cứu đi ra. Đem nhân viên không quan hệ sắp đặt đến chung quanh khu vực an toàn, những cái kia lông vũ lại tự động bay trở về hạt trên lưng, một đôi xinh đẹp đầy đặn cánh chim triển khai, tới gần không trung nổ mù, cánh chim tề sát, như là lưỡi dao sắc bén xuyên qua nổ mù cổ cùng thân thể. Cắt a. Á a Tiết hầu bị đâm phá nổ mũ phát ra như bay hơi ống bệ thanh âm, cuốn quanh e nỉ vỏ xúc tu có chỗ thư giãn. Trong ngáy mắt, với anh, e nỉ vò thân thể như mặt trời nở rộ, khoảnh khắc đem chung quanh tất cả xúc tu thiêu đốt hầu như không còn. Sau đó hắn nhìn phía sau ngay tại chửa xuống đập về phía đường đi cao ốc, hai tay cấp tốc du ra, dẹp bờ. Vô số hỏa tuyến bay vụt, trong chớp mắt đem trọn tòa nhà cao ốc cắt chém thành nhỏ bé hòn đá. Ngay sau đó liệt diễm bốc lên, lại đem những thứ này hòn đá thiêu đốt thành vô hại bột phấn. Phi phi phi, tiền bối ngươi ở nhà nhất định không làm nấu ăn. Bị táo bạo sóng nhiệt xuống bay, trong miệng mũi còn rót một cái mũi xám hà xoán trách hô. E nỉ vỏ không có đi để ý tới, quay đầu nhìn về phía đã hoàn toàn khôi phục nộ mụ. Mà lúc này, E nỉ vỏ, chúng ta tới giúp ngươi. Phía khu vực này tuần tra anh hùng cũng đã nghe được động tĩnh chạy tới, hai người đúng lúc là có công kích từ xa anh hùng, từ mà đối diện lấy không trung nộ mụ triển khai công kích. Nhưng là liền E nỉ vỏ hỏa diễm đều không làm gì được nộ mụ, như thế nào lại bị công kích như vậy đánh bại. Ngại, vướng bận Nộ mù nhìn trên mặt đất anh hùng lướt mắt, tùy theo phía sau lưng của nó liền bắt đầu sưng tấy, rất nhanh phía sau lưng vỡ tan, liên tiếp 9 con màu trắng phân liệt nộ mù theo nó trong thân thể chui ra rơi xuống đất, bắt đầu công kích dân chúng bình thường cùng cái kia hai tên anh hùng. sẽ còn phân liệt. Hạt, mặt đất giao cho ngươi. tốt. hạt cánh khẽ vũ liền hướng xuống đất phóng đi, hai tay từ trên cánh mỗi loại rút ra hai cái thon dài lông vũ, cực kỳ cứng cỏi lông vũ tại hạt trong tay tựa như hai cái trường đao. cùng lúc đó, e nghị cùng nổ mù lần nữa chiến đấu ở cùng nhau. ha ha. nhiệt quan tuyến. vì cái gì không cần vừa vặn công kích tiến công. Nộ ngu rũi ra chính mình màu đen xúc tu công kích e nỉ vò, mà trong lúc nhất thời e nỉ vò chỉ là né tránh, nộ ngu chào phúng e nỉ vò. Vì cái gì không sử dụng vừa vận cờ lạt phì giờ vì gì thật cũng không phải là e nỉ vò không nghĩ sử dụng, mà là phờ lạt phì giờ phì sử dụng hội cấp tốc để cao mình nhiệt độ cơ thể. Nếu là một mực sử dụng lời nói, thậm chí có thể sẽ cháy hỏng thân thể thần kinh, tạo thành hành động bất tiện. Tựa như là tổ đỏ rổ kỳ so tổ chỉ sử dụng đóng băng năng lực sẽ để cho tốc độ của mình hạ xuống, e nỉ vò đồng dạng tồn tại dạng này năng lực hạn mức cao nhất thiếu hụt. E Nỉ vợ rất rõ ràng chính mình điểm này, đây cũng là hắn tại sao muốn tìm một cái sử dụng đóng băng có sẩy nữ tử vì thê tử nguyên nhân. E Nỉ vợ có 3 đứa hài tử, mặc dù đều có thể sử dụng lửa cùng băng, nhưng trước hai cái con cái có sấy đều có chút khuynh hướng một phương, không cách nào đạt tới mạnh nhất cân bằng. Chỉ có tổ đỏ rủ kỳ sở tổ là hoàn mỹ nhất. Thân thể lạnh có thể dùng nhiệt lượng làm tan, thân thể nóng lên có thể dùng rét lạnh hạ nhiệt độ, chỉ có tổ đỏ rủ kỳ sở tổ có thể không hạn chế sử dụng lực lượng của mình. Trước đó Ôn Mị Tất vẫn là đệ nhất thời điểm. Ế nỉ vỏ biết mình không có bất kỳ cái gì siêu việt cơ hội, thế là hắn đem cái mục tiêu này đặt ở tổ đỏ dồ kỳ sọ tổ trên thân, đến mức về sau làm ra một hệ liệt làm trái cha đức hành vi. Nhưng Ế nỉ vỏ kỳ thật cũng không xấu, có thể trở thành chân chính anh hùng, vẫn là như vậy nổi danh anh hùng, lại thế nào có thể là cái người xấu. Hắn chỉ là có chút cố chấp. Thế tử nam viện, vắng vẻ con cái, ép buộc tổ đỏ dồ kỳ sọ tổ, Ế nỉ vỏ vào giờ phút này, hoặc là nói đã sớm biết tự mình làm không đúng làm tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ tại bữa lễ hội thể dục thượng sứ dùng hỏa diễm có xịt cùng mỹ đỏ dì dạ ý đủ củ đối kháng một khắc kia trở đi. E nụi vò vẫn tại cải biến chính mình. hắn còn nhớ rõ thê tử yêu nhất hoa gì, mặc dù đây chẳng qua là thê tử ý ở giữa một câu nói, nhưng là e nụi vò nhớ kỹ. mấy lần thừa dịp thê tử ngủ say, hắn lặng lẽ đi vào phòng bệnh, tắt đi toàn thân hỏa diễm, nhẹ nhàng đem đế cắm hoa tại đầu giường bên trong bình hoa. Sau đó an tĩnh coi trọng vài lần thê tử của mình, ánh mắt tràn đầy hãi náy cùng hối hận. gần nhất hắn bắt đầu vụng về đi tiếp xúc con cái của mình. Tôn độ dồ kỳ sọt tổ thái độ đối với hắn cũng đã cải biến rất nhiều, hắn đã đang nỗ lực. Một vị anh hùng đã từng nói, anh hùng lực lượng chỉ có tại dùng bảo đảm bảo vệ thời điểm mới có thể thể hiện. E nỉ vò hiện tại chính là bởi vì bảo hộ, vì mình tại bọn nhỏ trước mặt tôn nghiêm, kiệt lực để ca mình. Coi như không cần phờ lạn phí dở phí, ta cũng giống vậy có thể tiêu diệt ngươi. Bởi vì ta đã có lực lượng mạnh hơn. E nỉ vò tránh né rơi xúc tu công kích, trong đầu nghĩ đến vợ mình con cái khuôn mặt ngươi. Hải tử, mọi người rất xin lỗi, mời xem xem xét, đây là ta một mực vì mọi người góp nhặt lực lượng. E Ènị vọ thân thể toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa Diễm hừng hực đã nhìn không thấy người bộ dáng. Ngay tại trực tiếp phóng viên cảm giác bầu trời lại nhiều một vân mặt trời. Tại nháy mắt đằng sau, tại lực lượng của chúng ta trước mặt, hóa thành cho tàn đi. Wen. Dọn dụ bị nền mờ. Chương 280. Ènị e vọ thủ thắng. Chương 280. Ènị e vọ thủ thắng. Dọn dụ bị nền mờ. Wen. Lần đầu, E Ènị vọ lần đầu tại đại chúng trước mặt bày ra chiêu thức mới, là mạnh nhất một kích. Tựa như Thái Dương phong bạo cường đại hỏa diễm quét sạch mà ra. Trong nháy mắt đem nổ mù ba quạ liên cơ hội phản ứng đều không cho nổ mù thân thể trong nháy mắt bị khí hóa. E nỉ vò bởi vì hỏa diễm đẩy ngược lực hướng về sau bay đi dưới chân hỏa diễm liên tục phun ra miễn cưỡng ngừng chính mình lui lại thân thể sau đó còn chưa kịp thở dốc một hơi E nỉ vò đột nhiên trông thấy không trung còn có một khối nhỏ nổ mù đầu tại rơi xuống cái gì thời khắc mấu chốt đem đầu của mình cắt đứt ném ra sao E nỉ vò trừng mắt đưa tay chuẩn bị phát động công kích chuẩn bị đem nổ mù cuối cùng một điểm thân thể phá hủy nhưng là vừa vặn sử dụng xong tạ dỗ mì nèn bờ E Nǐ ngọn lửa trên người có thể bảo trì phi hành đã rất tốt, Ệ Nị Vọ không có tại trước tiên tích góp được hỏa diễm phát xạ. Mà như vậy thoáng chậm trễ trong ngáy mắt. A ha ha, thật là đáng tiếc. Xiêu xiêu xiêu, từ cái kia nửa khối đầu mảnh vụn bên trên mặt mấy cái xúc tu đột nhiên bay ra, như là trường mâu đâm xuyên qua Ệ Nị Vọ thân thể. Trong đó một cái càng là sẹt qua Ệ Nị Vọ mắt phải. Nộ mù thân thể thừa dịp lúc này cấp tốc tái sinh, lại lần nữa biến thành hoàn hảo trạng thái, dẫm đại đức ngồi trên thân tử không trung rơi xuống đất. Màn ảnh chẳng biết lúc nào, phóng viên máy bay trực thăng đã đi tới, camera ghi chép xuống trước mắt một màn này. Ệ Nị Máu me be bét khắp người đổ vào phế tích bên trong, ngọn lửa trên người đã lắc đắc không có mấy, mà bên cạnh hắn, nộ ngụ quái vật ngay tại gào thét, nó đã bất mãn e nỉ vò cường đại. Mạnh, ta cần mạnh hơn đối thủ. Nộ ngụ xoay người, chuẩn bị đi tìm tàng mạnh. Nhưng là nộ ngụ vừa vặn xoay người, Vành! nguyên bản nằm dưới đất e nỉ vỏ phía sau hỏa diễm phun ra bắn ra, nắm tay phải cuốn nhóm lửa. Đối với nộ ngụ hung hăng một quyền, nhưng là quá chậm, nổ ngụ hơi nghiêng người liền tránh rơi mất công kích, xúc tu kéo dài bắt lấy e nỉ vò, mãnh liệt vung vậy lần nữa đem e nỉ vò ngã vào phế tích bên trong. Khu khu cụ trong màn ảnh e nỉ vò đã tại ho ra đầy máu tất cả đang chăm chú trận này trực tiếp chiến đấu người đều đang lo lắng e nỉ vò trong đó lo lắng nhất vẫn là e nỉ vò thê tử cùng nhi nữ tổ đỏ rổ kỳ so tổ mẫu thân trong phòng bệnh nữ nhi phủ mỹ cùng nhi tử nà sổ ngay tại một mặt lo lắng đồ đần hắn không chỉ có là tên hỗn đản vẫn là cái đồ đần sao hắn cho là mình là ôn mỹ tân đánh qua không thể rút lui sao nhất định phải cuối cùng đưa xong tính mệnh nà sổ cầm nắm đấm của mình nhìn chăm chăm màn hình nghiến răng nghiến lợi nói ra trong giọng nói mang theo hận ý nhưng cũng lộ ra máu ngủ tỉnh thâm lo lắng hạ người này Lúc nào đúng tha? Phú Mỹ lời nói, làm cho cả phòng bệnh yên tĩnh trở lại, mẹ của bọn hắn hai tay đã nắm chặt, hai mắt không lúc nhích nhìn chằm chằm màn hình. Mà tại ngôi học viện trong tốc xá, tổ Đỏ Dầu Kỳ Sở tổ đứng tại phát đến đằng sau đồng dạng nhìn chằm chằm truyền hình, giọt lớn mồ hôi nhỏ xuống. Trong tivi, hỗn loạn dân chúng ngay tại hỗn loạn rút lui, một đám người lớn tiếng la lên tên Ôn Mỹ Tật, hy vọng lúc này Ôn Mỹ Tật có thể giống như thủ hộ thần cứu viện bọn hắn. Nhưng là, đã là chuyện không thể nào. Mà giữa đám người, mẹ ủy vợ fan hâm mộ, fan cuồng cũng là có. Hắn nghe được người chung quanh đối với ẻn ủy vợ rèm pha đã tức giận tới cực điểm, thực lực yếu như vậy làm sao có trở thành đệ nhất anh hùng. Quả nhiên vẫn là so ra kém ôn mị tợ. Đến bây giờ còn không có giải quyết được nhân, dạng này người không đáng tín nhiệm. Như vậy lời nói bên tai không dứt, cuối cùng, vị này ẻn ủy vợ fan hâm mộ cuối cùng không thể nhịn được nữa. Im ngay. Các ngươi chẳng lẽ không suy nghĩ hiện tại đến cùng là ai tại bảo vệ các ngươi? Là ai tại cùng địch nhân liều chết chiến đấu? Ẻn ủy vợ còn không có ngã xuống. Các ngươi nhìn thấy cái kia hừng hực thiêu đốt hỏa diễm không có. Đó chính là ẻn ủy vợ còn tại chiến đấu biểu hiện. Nó còn không có giật tắt. Ta từ trước đến nay đều như vậy tin chắc. E nỉ vọ đối mặt bất cứ địch nhân nào đều là sẽ không thua. Một phen khàn cả giọng hoa hét, có chút bối rối rút lui đám người nhao nhao ngừng lại. Một đám người trên mặt lộ ra ấy náy thần sắc. Mà cùng lúc đó, với anh, e nỉ vọ phía sau phun trào ra hỏa diễm, truy kích ngay tại di chuyển nhanh chóng nổ mù. Ha ha ha, ngươi cũng có được tái sinh cỏ sẩy sao? Nổ mù trông thấy e nỉ vọ toàn thân là tổn thương còn có thể đối với mình theo đuổi không bỏ. Cho là hắn cũng giống như mình có được hồi phục cỏ sẩy, nhưng là. Tình huống thật là ai cùng như ngươi loại này quái vật, ta hiện tại liền di động thân thể đều đã không làm được, chỉ có thể dùng hỏa diễm thôi động toàn bộ thân thể tiến lên. Nhưng là, a a a, đa tạ ngươi cho ta cái này thân đau đớn mới có thể để cho ta bảo trì ý chí. Ai muốn ngã xuống a? Ta thế nhưng là n 0 một anh hùng, để cao hỏa lực, để cao, lại để cao, siêu việt cực hạn của mình. N e nỉ vọ lúc này đã chuẩn bị vương tay đánh cược một lần, toàn lực tăng lên chính mình hỏa diễm lực lượng. Nhưng là lúc này còn có một vấn đề, nộ bù tựa hồ đã không muốn cùng n E nỉ vọ chiến đấu, nó tại chạy trốn nổ mù độ linh hoạt còn cao hơn e nụ vò rất nhiều tiếp tục như vậy nổ mù hội dẫn đầu thoát đi e nụ vò trong lòng minh bạch điểm này nhưng là không có cách nào lúc này lại có ai có thể giúp hắn đâu tiền bối ta đến rồi vẻ hạt bồi viên hai cái giải nhất lông vũ giao nhau lấy đâm vào nổ mù thân thể mà còn lại lông vũ toàn bộ bay đến e nụ vò phía sau cùng nhau thôi động e nụ vò tiến lên á ah, a ah, ah. chim nổ mù đối với hạt gào thét nhưng là nó vừa vặn hé miệng với hỏa diễm đốt lên lông vũ e nụ vò phía sau tựa như là gắn một cái hỏa tiễn tên lửa đấy Qua trong dây lát đuổi kịp nổ mũ, sau đó một quyền đánh vào nổ mũ trong miệng, sấy khô, Dương rực. Đại lượng hỏa diễm tại thời khắc này từ nổ mũ hai mũi ở trong thoát ra, nhưng lại e nĩ vò cũng không có tại trước tiên sử dụng toàn bộ hỏa lực. E nĩ vò hô to, đã vì mất đi toàn bộ lông vũ rơi vào mái nhà hạt trong nháy mắt minh bạch. Thao túng e nĩ vò phía sau còn xuất lại lông vũ, kéo lấy e nĩ vò cùng nổ mũ hướng phía bầu trời bay đi. Ha ha ha, quái vật, ta tốt nghiệp trường học có một đầu khẩu hiệu của trường, đó chính là thời điểm chiến đấu tận lực tránh đi của chúng. Ta thế nhưng là, phi thường chán ghét đầu này khẩu hiệu của trường nha nói xong nói không thành thật lời nói, ẹn e nỉ vò cùng nô mủ cùng một chỗ bay lên bầu trời. Độ cao này, coi như đức nói bạo phát toàn bộ hỏa lực cũng sẽ không đối với chúng quanh tạo thành tổn hại. Thế là, lần này thật kết thúc. Tạo độ bị nền mờ. Với anh, chúng thiên hỏa diễm bốc lên, sóng nhiệt giải khai bầu trời đám mây, trở thành một cái cực lớn mây vòng. Chờ hỏa diễm bạo phát kết thúc về sau, một đám lửa từ không trung rơi xuống, là ẹn e nỉ vò. Tiếp được hắn. Đến đây cứu viện anh hùng phát động cỏ sự của mình đem ẹn e nỉ tiếp được, vững vàng rơi xuống đất. Phóng viên màn ảnh tới gần, trung địa cho bụi tản ra về sau, ẹn e nỉ đứng trên mặt đất duỗi ra tay phải của mình làm ra tư thái thắng lợi. Ah ah ah nha, e nỉ vò. Chương 281. trăm e nỉ vò cùng đàm bi. quý quyền thật loạn. Chương 281. trăm e nỉ vò cùng đàm bi. quý quyền thật loạn. Tiền bối, người không sao chứ? Người cái tư thế này, không phải liền là ôn mỹ tật thắng lợi động tác sao? Vỗ lấy đã biến thành cảnh chuỗi là cánh từ mái nhà bay thấp. Hát đi vào e nỉ vò bên người lỡ lấy e nỉ vò, có chút vui cười nói, mới không đồng dạng. Ôn mỹ tật duỗi chính là tay phải. E bước chân một cái lảo đảo, nữ khí vẫn như cũ quật cường nói ra. Ngươi vui vẻ là được rồi. Đối mặt như thế ngạo kiều, e nỉ vò, hạt cũng không biết nên nói những gì. Mà e nỉ vò buông cánh tay xuống sau ho khan mấy lần, sau đó cúi đầu khó chịu nói ra. Khúc cụ, không phân a. A. Tiền bối ngươi đang nói cái gì? Cái gì không phân? Hừ. Ta thân là đệ nhất anh hùng lần thứ nhất chiến đấu, không phân. Đối với mình lần này chiến đấu, e nỉ vò cực không hài lòng, còn kém một điểm. Thật rất hiểm. Đừng nói trước nhiều như vậy, nhanh lên đi trước cầm máu tiền bối, Thương thế của ngươi rất nặng. Ừm, ta hiện tại cũng đã không động được. Có thể kiên trì đứng trên mặt đất bảy gia tư thái thắng lợi đây đã là én nỉ vò mức cực hạng hai người cùng nhau ngâm xoay người chuẩn bị rời khỏi nhưng là đúng lúc này quanh ngọn lửa màu u lam đột nhiên đem trung quanh làm thành một vòng tròn cản trở én nỉ vò cùng hàn động tác sau đó ngay sau đó vị lẹn từ trong ngọn lửa đi ra đầu tiên đâu vẫn là trước nói một tiếng lần đầu gặp mặt đi lần đầu gặp mặt én nỉ vò đạp bị mang trên mặt kỳ quái dáng tươi cười nói ra ừm ngươi là còn có ngọn lửa này giết chết sơ nặng chính là ngươi én nhỉ vò cao mày nói ra sơ nặng chính là cái kia tại vì lẻn bắt cóc chỉ sạ kĩ thái lúc xuất thủ lưu xa anh hùng bị đại bị tiêu diệt thứ kia cái gì ta không biết người đang nói cái gì nha. đại bị hoàn toàn không có để ý nói ra một đợt bất bình một đợt lại lên không trung ca mây ra đã đem cái này hừng hực tiêu đốt lam sắc hỏa diễm quay chụp tiến vào trong nguyên bản bởi vì e nụ vò chiến thắng đối thủ vừa vận thở phào nhẹ nhõm tổ đỏ rổ kỳ xỏ tổ cái này lại lo lắng tiền bối ngươi trước rút lui nơi này nơi này có ta ngăn cản hạt nói với e nụ cánh sau lưng thừa chỉ tiếp theo điểm cánh căn có thể sử dụng lông vũ còn thừa không có mấy chỉ có một ít lông tơ hôn tạm vũ. hát minh bạch, dựa vào dạng này trạng thái chính mình nhiều nhất chỉ có thể kéo dài một cái đã bi. e nỉ vỏ sau khi nghe được chỉ là lắc đầu không nói gì, mà đã bị sát thực mở miệng. ha ha ha, không cần khẩn trương như vậy nha, ta tới chỉ là vì thu về nô mu, chỉ bằng ta chút thực lực ấy. đã bị chậm rãi tới gần, khoe miệng dáng tươi cười dần dần giữ thận. chỉ bằng ta chút thực lực ấy, lại thế nào có thể là hai vị mảnh thể đầy thương tích đỉnh tiêm anh hùng đối thủ. ngoài miệng dạng này hô hào, đã bị trong mắt đã lộ hung quang. hiển nhiên hắn chân chính ý nghĩ là muốn giết chết trước mắt hai vị này anh hùng ngọn lửa màu ưu lam quét sạch mà ra, e nụi vò cùng hạt đã không có lực hoàn thủ, mắt thấy hỏa diễm liền muốn công kích đến bọn hắn đúng lúc này. Ta đã với một đạo kình bạo vô cùng chân gió trong nháy mắt trùng kích mặt đất, nhấc lên quần phong đem đã bị bắn ra hỏa diễm thổi tan. Sau đó, một cái thai thỏ nữ tử rơi xuống đất. Ha ha ha, vừa nghe đến có biến ta liền tranh thủ thời gian nhảy qua đến rồi. E nụi vò, hạt, các ngươi lại bị bị thương thành dạng này, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Hai thỏ nữ tử hưng phấn hô, mỹ cẩn thận một chút, đối phương là vị lén người. Hạt hô to, mỹ ở cô là xếp hạng thứ 5 siêu cấp anh hùng, cò sậy là con thỏ cướp pháp của nàng mạnh làm cho người giận xôi. Ồ, Vi Lên người, thừa thừa, đã bay ngươi, nói chuyện đối thủ là Vi Lên, mỹ ở cô càng thêm nghi phấn, ánh mắt càng phát ra đỏ bừng. Cắt, vướng bận người tới, rõ ràng ta đang chuẩn bị cùng thị tử thật tốt chơi một chút. Đại Bỉ nhìn xem mẹ nhỉ vò nói ra, thị tử bình thường chỉ đồng tộc người, cộng đồng tế tự cùng một tổ tiên. Hẹ, mắt thấy đã không thể làm, Đại Bỉ trong miệng đột nhiên tuôn ra chất lỏng màu đen, là loại kia kỳ quái truyền thống phương thức lần này liền bỏ qua cho tính mạng của ngươi, ngươi cần phải thật tốt còn sống, khác tùy tiện chết. lần sau gặp lại đến ngươi thời điểm, hội lấy đi tính mạng của ngươi. Tổ đỏ rồ kỵ ẹn gì, đạ bi lớn tiếng la lên, tổ đỏ rồ kỵ ẹn gì là ẹn nhị vỏ tên thật. con thỏ mì ở cô một cái đá bay đá ra, nhưng là không có ngăn lại đạ bi, bị đảo tẩu. có vị này trước bài danh năm anh hùng tại, lựa chọn rút lui mới là lựa chọn sáng suốt năm. một bên khác, bị màu đen chất lỏng truyền thống đã bị đi tới một gian tầng hầm, bên trong vị lẹn người đều tại, ngoại trừ đã bị giam vào ngục giam hấp vụ. sau đó lúc này sỉ gạ giả kỳ tổ ngủ dạ sau lưng một cái bóng đen to lớn ngay tại thở hào hển khí thô nhìn thấy đã bị hai tay chống không trở về từ trên TV đã thấy trực tiếp sỉ gạ giả kỳ tổ ngủ dạ không có chất vấn chỉ là phất phất tay tay thanh âm khàn khàn nói ra gần đủ rồi thí nghiệm rất thành công tiếp xuống có thể tiến hành kế hoạch cự thân binh đi chuẩn bị sỉ gạ giả kỳ tổ ngủ dạ tiếng nói vừa rơi xuống phía sau hắn cực lớn bóng đen truyền đến chậm muộn thanh âm ừ không muốn ra lệnh cho ta ngoại trừ ôn phong an không có người có thể ra lệnh cho ta nam đại chiến kết thúc E Nỉ vọ thanh thế trải qua trận này chiến dịch trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Tại rẽ cổ vệ dì cơ trị liệu xong, E Nỉ vọ bảo vệ thụ thương mắt trái, nhưng là trên mặt vẫn là lưu lại một đạo dữ tợn vết sẹo. Hắn còn cần tại bệnh viện tĩnh dưỡng mấy ngày. Cùng lúc đó, ngay tại vừa vận xuất thế đệ nhất anh hùng tại bệnh viện tĩnh dưỡng thời điểm, nước Nhật xây ngục giam, một hồi hành động ngay tại triển khai. Hắc Vũ đã bị giam giữ trong tù có một đoạn thời gian, bởi vì là không gian thuộc tính cọ xay người, cho nên Hắc Vũ vẫn là đạt được rất nhiều triều cố. Ngoại trừ một ít cần thiết giám sát, bốn phương tám hướng còn có ấy nếu có sự phát động trang bị, chỉ cần Hắc Vũ vừa có động tác. Cái kia, đinh hai nhức óc, hạ âm song có thể để cho hắc vụ thoải mái lật trời. Ngoại trừ truyền tống có sẩy, hắc vụ năng lực khác cũng không đột xuất, chỉ cần phòng tốt hắn truyền tống là được. Cho nên, hắc vụ nhà tù ở vào ngục giam ở giữa khu vực, cùng giam giữ ôn for hắn nặng giám sát khu vực còn có một khoảng cách lớn. Một ngày này, cơm trưa thời gian, một tên giám ngục cho hắc vụ đưa cơm, mặc trên người áo tù hắc vụ đưa tay kết quả cơm trưa, nhưng lúc này, giám ngục vậy mà động tác mười phần bí ẩn đem một viên viên thuốc phóng tới hắc vụ trong tay. Hắc vụ bất động thanh sắc đem viên thuốc cuốn vào trong cơ thể, cảnh ngục ánh mắt cười đến giống như là một đôi trăng lưới liễm, không nói gì, xoay người rời khỏi. Một phút đồng hồ sau, tên này giám ngục tại một cái ẩn nấp địa phương bắt đầu hòa tan. Sang ta bị thân thể xuất hiện, một bên đem sớm đã chuẩn bị xong y phục mặc đến trên thân, một bên cầm lấy một cái tăng cường qua thông tin trang bị phát ra tín hiệu. Hai phút đồng hồ sau, á á á, á á á, trong ngục giam Hắc Vụ đột nhiên kêu lên lên. Cơm chưa bị hắn đá rơi một chỗ. Hắc Vụ vừa có động tác, Trung Binh Hạ Âm đợt công kích trang bị lập tức phát động. Nhìn bằng mắt thường không thấy Hạ Âm sóng phóng tới Hắc Vụ, nhưng là lần này, với Hắc Vụ thân thể đột nhiên nổ tung, cuộn cuộn Hắc Vụ xông rút lui toàn bộ nhà tù. Hạ âm sóng trang bị toàn bộ công suất phát động Nhưng là ngay sau đó Khó nghe muốn chết Một cái so người trưởng thành còn muốn lớn đen nhánh bàn tay từ hát vụ ở trong rôi ra Một cái quất ngang Đem nhà tù cửa nhà lao Còn có chung quanh hạ âm đợt công kích trang bị cùng trang bị theo dõi cùng nhau phá hủy Ngay sau đó Một tiếng khàn khàn chết cười từ hát vụ ở trong vang lên Ha ha ha Hành động, bắt đầu T Trưng 282 Ôn pho hân giải phóng Trưng 282 Ôn pho hân giải phóng Ô ô ô ô ô ô ô Ngục giam cảnh báo tại trước tiên kéo vang, trói hai tiếng còi vang vọng toàn bộ ngục giam. Rất nhiều nghiêm trình huấn luyện giám ngục bắt đầu phi tốc hướng hắc vụ chỗ nhà tù tập hợp, chuẩn bị lấy thế xét đánh lôi đình đem biến cố chấn áp. Nhưng là một đám giám ngục vừa vặn tới gần. Anh ba, hai cỗ ngọn lửa màu u lam đột nhiên từ vỡ vụn cửa nhà lao bên trong xung ra, như là hai đầu hỏa lòng trái phải tách ra. Qua trong dây lát thôn vẹn mấy người, các cảnh ngục bị đánh một cái trợt tay không kịp, nhưng là những thứ này giám ngục dù sao đều là tinh anh, tại trước tiên làm ra phản ứng. Vũng bùn, nước phá. Dây đặc nước bùn còn có thanh tịnh sóng nước xuất hiện, đem hỏa diễm che giấu giập cắt, màu trắng xương ngủ tràn ngập, ngay tại các cảnh ngục giơ lên trong tay tâm chấn tiếp tục đến gần thời điểm. Các các. Tt t. Màu đen nổ mụ, mỗi một cái đều có sấp xỉ tại cùng ẻ nị vỏ chiến đấu cái kia nổ mụ thực lực. Mười mấy con nổ mụ xông ra cửa nhà lao. Đối với giáng ngục triển khai điên cuồng công kích. Trong nháy mắt giáng ngục đội ngũ liền bị tách ra, tại nổ mụ nhóm công kích đến tổn thất nặng nề. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Rống. Một tiếng không giống nhân loại rống to truyền ra. Ngay sau đó là một tiếng vách tường bị thứ gì đụng nát thanh âm. Nguyên bản bốc lên sương mù đột nhiên quay cuồng lên. Một đạo bóng đen to lớn xông phá sương mù, như một khung máy đuổi đất đem tròn đầu lối đi bên trái bên trong giám ngục toàn bộ nghiền ép. Giống. tòa này ngục giam đang xây thành thời điểm liền cân nhắc đến một ít hình thể cực lớn địch nhân, cho nên nó kiến trúc cách thức đều tương đối thiên đại, liền xem như cự thần binh cái này đem gần 10m thân cao cũng hoàn toàn không có vấn đề. Mà theo cự thần binh đột phá một đầu tuyến phòng ngự, một đám liên hiệp một cái người cấp tốc đột heo. Tột Muga, Tôn Pho tại chỗ xấu nhất, ta có thể cảm giác được hắn. Phía sau giám ngục tiếp viện bản nổ mù nhỏ ngăn chặn, Hắc vụ bị lỷ giật vác ở trên lưng mà miệu. Vừa vận sử dụng dược phẩm để có sự tăng cường bạo tẩu, hiện tại Hát Vũ có chút không cách nào di động, cũng không thể tiếp tục thi triển cỏ sẩy, nhưng là không gian của hắn cảm giác lực vẫn còn, có thể chuẩn xác cảm giác được ôn pho Unforan vị trí. Rất tốt, lần này thật sự là vất vả ngươi Hát Vũ. Sĩ Gạ Dạ Kỳ Tổ mụ Dạ đối với Hát Vũ khích lệ nói: Không có, đây đều là kế hoạch của ngươi thiết kế tốt. Hát Vũ bị bắt, nguyên lai vẫn luôn tại Sĩ Gạ Dạ Kỳ Tổ mụ Dạ trong thiết kế. Giống Con đường phía trước Cự Thần Minh mở đường. Tựa như gờ giảng to gì nổ nói gia hỏa này đơn giản chính là một hồi di động thai nạn bất kỳ cái gì ngăn tại trước mặt hắn, bất luận là người vẫn là khí giới, cũng sẽ ở trước tiên bị nghiền nát. căn bản không có người có thể ngăn cản được. Hơn nữa, đi ngang qua thời điểm chỉ cần bên cạnh trong lồng giam giam giữ lấy phạm nhân, cự thần binh đều sẽ đưa tay đánh nát cửa nhà lao, có thể bị bắt vào ngục giam đều là một ít thực lực cường đại, hoặc là tội ác nghiêm trọng địch nhân, mỗi một vị đều là nguy hiểm. vẹn vẹn vài phút công phu, được thả ra tội phạm liền vượt qua 50 tên. toàn bộ ngục giam đã loạn thành hỗn loạn, một đám vị lền không nhìn phía sau hỗn loạn một đường tiến lên, bọn hắn hành động quỷ tích cũng đã bị ngục giam ca mê ra sát nói. Ngục giam giám ngục trưởng ngay tại quan sát hình ảnh theo dõi, nhìn một chút đã không thể ngăn trở lẹn, lại nhìn một chút ngay tại khắp nơi quấy rối tội phạm, vị này giám ngục trưởng đưa tay đè ép ép trên đầu mũ, sau đó ra lệnh: "Đem trong phòng giam tất cả công kích trang bị mở ra, đem phía sau tất cả phạm nhân đánh giết, không thể lại bị vì lẹn cứu ra, đặc biệt là Ôn Pháo Hãn." Vị này giám ngục trưởng cũng là một kẻ hung ác, một đạo chỉ lệnh qua đi sẽ là đại lượng tội phạm bị đánh chết. Ôn Pháo Hãn trong phòng giam, toàn thân bị căng chói buộc cột vào trên ghế, Ôn đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhà tù bốn phía trên vách tường hỏa lực nặng trang bị đã nhắm ngay hắn, trong nháy mắt cụp chụp chụp chụp chụp chụp chụp chụp. Vô tận báo kim loại trong nháy mắt quét sạch căn này nhà tù. Mặt đất vách tường đều bị báo kim loại tẩy lễ ra vô số vết đạn, nặng nghề cho bụi tràn ngập. Dạng này tiếng súng bên ngoài không dứt, ở chung quanh đại đa số trong phòng giam vang lên. Chờ tiếng súng đình chỉ, Ulfor van trong phòng giam, một tiếng nhẹ giọng tiếng ho khan từ trong cho bụi truyền ra. Khụ khụ. Lại bị dồn đến loại trình độ này, xem ra bên ngoài đã loạn, chó cùng rứt dậu, không thể làm gì mới truyền đạt đánh giết chỉ lệnh. Ulfor đã đứng dậy, trên người căng bộ phục vỡ vụn. Một tầng nhàn nhạt trong suốt gợn sóng bao phủ toàn thân, chính là cô ba động này, đem vừa vặn tất cả viên đạn toàn bộ bắn ra. A là tổ mù dạ bọn hắn sao? Còn có cự thần minh? Có thể thu phục cự thần minh, tổ mù dạ thật sự là trưởng thành không ít đâu, ai, dạng này so sánh ta bộ xương già này đều giống như già thật rồi đồng dạng. Ôn pho hân hoạt động một chút thân thể, trường kỳ bị trói trên lễ, ôn pho hân thân thể có một ít cứng ngắc. Nên đi tiếp ứng tổ mù dạ bọn hắn, vẫn còn có chút xúc động, đoán chừng một hồi đại lượng chức nghiệp anh hùng liền muốn chạy đến, nhất định phải rút lui, mọi người, cùng đi đi. Hoạt động xong thân thể ôn pho hoàn quay đầu đối với sau lưng nói một câu, sau một khắc, tuân theo mệnh lệnh của ngài, đại nhân. Từng đạo bóng người hiện hiện, trên người của bọn hắn phần lớn đều mặc áo tù, nếu như giám ngục trưởng có thể nhìn thấy mặt mũi của bọn hắn, nhất định sẽ nhận ra bọn hắn là cùng ôn pho hắn nốt tại cùng một cấp bậc trong phòng giam tội phạm. Vừa vặn rõ ràng đối bọn hắn tiến hành bắn giết, một đám bị trói lại hành động người, trong thân thể sẽ còn bị tiêm vào ức chế có thể sử dụng dược tề. bọn hắn đến cùng là vì cái gì có thể tránh né rơi một kiếp này. May mắn mà có đại nhân có sự trợ giúp phân giải, chúng ta mới có thể có khí lực phát huy cỏ sậy của mình đại nhân ngài chính là chúng ta đèn sáng chúng ta sẽ vinh viễn đi theo ngài bước chân một tên tội phạm tiến lên một bước quỳ một chân trên đất từ đấy lòng tuyên cáo hiệu chung tội phạm khác cũng là sau đó đuổi theo tại unforhan sau lưng quỳ đầy đất Nguyên lai like, On Forhan trong thân thể có sẽ có một loại gọi là dược vật phân giải bất kỳ cái gì dược vật bị rót vào trong cơ thể đều sẽ phân giải thành chất dinh dưỡng. Đoạn này Ngục Giam sinh hoạt. On Forhan một mực tại dùng cỏ sợi của mình niệm lực cho chuyện cùng Chung quanh nhà tù phạm nhân liên hệ. Sau đó sử dụng cục bộ truyền tống đem chính mình chói buộc chứa đựng mặt một ngón tay truyền tống đến những người khác bên lề. Móng tay đâm vào, sử dụng dược vật phân giải để đấm. Người này khôi phục sức chiến đấu. On Forhan làm 10 phần bí ẩn. Cho tới hôm nay bắt đầu thu lưới. Bọn này tạm thời khôi phục tự do địch nhân đã bị On Forhan thực lực tin phục. Nho nhau, nhau lấy On Forhan như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhưng là, ha <cười> ha. Ta cứu các ngươi cũng không phải muốn cho các ngươi hiểu chung với ta. Ôn Unforgan phát ra khàn khàn tiếng cười. Bên ngoài ngay tại phát sinh một hồi rối loạn, đó là của ta đắc ý học sinh tổ chức hành động cứu viện. Nếu như các ngươi thật nghĩ hiểu chung với ta, như vậy, ta mệnh lệnh các ngươi. Đằng sau xin nghe từ ta học sinh kia lời nói, đi theo hắn, hắn thế nhưng là địch nhân chúng ta giới, tương lai nhất loe sáng một ngôi sao mới. Ôn Unforgan giang hai tay ra làm ra triển vọng tương lai bộ dáng, phía sau tội phạm nhìn lẫn nhau, đều không có nói chuyện. Mà lúc này, ta biết trực tiếp để các ngươi hiểu chung cùng tổ ngủ dạ rất không thực tế, nhưng là mọi người yên tâm, chờ các ngươi nhìn thấy ta học sinh về sau sẽ minh bạch hắn ưu tú chỗ. Tôn Pha hắn nói đến đây liền ngừng lại, chưa hề nói quá nhiều, tình trạng cơ thể của hắn kỳ thật cũng không so ôn mị tốt bao nhiêu, đã sống hơn 100 năm hắn, có thể nói là sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, hắn hiện tại muốn làm, chính là nỗ lực bồi dưỡng mình học sinh cho hắn tốt nhất, tài nguyên. Chương 283. Hủy diệt. Chương 283, Hủy diệt. Có người cấp ngục tin tức, đã tại trước tiên thông chi tất cả tại trước anh hùng, cơ hồ tất cả nghe được tin tức này anh hùng đều lớn lấy làm kinh hãi. Mà sau đó, khoảng cách không xa trước nghiệp anh hùng lập tức hướng ngục giam dựa vào, chuẩn bị ứng đối tiếp xuống xung đột. Nhưng là Trường Ngục Giam, mời nói rõ ngươi tình huống bên kia. Mới nhất xếp hạng thứ tư Ettgệ Sọt đã dẫn đội đi tới Ngục Giam bên ngoài, hắn liên tiếp giám Ngục trưởng thông tin, hỏi thăm lúc này trong Ngục Giam tình huống. Mà Ettgệ Sọt vừa vặn hỏi xong, thông tin bên trong truyền đến giám Ngục trưởng bình thản thanh âm. Đã, không có ở đây. Cái gì? Ettgệ Sọt nghe một mặt ngu ngơ. Các ngươi tới chậm, vị lền đã cứu ra Unforan cùng cái khác một đám trọng điểm phạm nhân. Trước một phút đồng hồ bọn hắn đã truyền tống rời khỏi. Bây giờ trong Ngục Giam những phạm nhân khác đã bị trấn áp, cho nên các ngươi tới chậm, không cần các ngươi, ta sẽ phát ra giải trừ cứu viện thông chi. Tốt tốt tốt. Vừa mới nói xong giám ngục trưởng vậy mà dập máy thông tin. Et lệ sốt lông mày cau chặt, sự kiện lần này vậy mà thả chạy Ôn Phàm Hân. Lúc đầu dị nô đại chiến thời điểm Et lệ sốt cũng có tham chiến, Ôn Phàm Hân thực lực kinh khủng vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Huống hồ lần này lại còn có cái khác trọng điểm phạm nhân được cứu, phải biết, trong này tùy tiện người nào đều không phải là đèn đã cạn dầu. Xã hội này, lại muốn loạn sao? Thế nhưng là, chúng ta đã không có Ôn Mị tận nha. Et lệ sốt từ đấy lòng lo lắng, phải biết những thứ này trọng điểm phạm nhân, vượt qua hơn phân nửa đều là Ôn một người bắt vào tới, không, có Ôn lại có ai sẽ là bọn hắn đối thủ ngay tại Ettlegate xót lo lắng phiền muộn thời điểm hắn một cái thủ hạ cầm điện thoại nhanh chóng tới gần thủ lĩnh ngài mau nhìn cái này Ettlegate tiếp nhận điện thoại xem xét phát hiện phía trên ngay tại trực tiếp mà trước tiếp người chính là Ôn Phá Hoan ha ha ha ha tất cả mọi người bất luận là anh hùng vẫn là bình dân thậm chí là tội phạm các ngươi tất cả đều nhìn xem ta lại trở về một lần nữa thay đổi một thân sạch xe ô phục của tây trôi lơ lửng trên không trung Ôn Phá Hoan lớn tiếng la lên bên cạnh hắn cự thần binh phía sau triển khai một đôi cánh khổng lồ bay ở phía sau hắn thân là Onforan đặc ý nhất thủ hạ, ngoại trừ Onforan cùng Cự Thần binh bản nhân, cái khác ai cũng không biết Cự Thần binh đến cùng có bao nhiêu cái họ. mà lúc này Cự Thần binh trên bờ vai, hai bên trái phải các chạm lấy một tên tội phạm, trong đó một người có sợi là mở rộng bất luận đúng đúng tia sáng vẫn là thanh âm, gợn sóng vẫn là khí lưu, hắn đều có thể đem nàng mở rộng mấy lần, thậm chí mấy chục lần. lúc này chính là hắn đang khuyết đại Onforan thanh âm, để chung quanh nửa cái thành phố người đều có thể nghe thấy, mà đổi thành một vị tội phạm có sợi là hình tượng, hắn có thể chế tạo ra như là hải thị thận lâu cực lớn hình ảnh. Lúc này hắn đem cỏ sợi của mình trở thành tiếp sóng màn hình, tại thành phố phía trên ngưng tụ ra từ phía cực lớn phát ra màn hình, phối hợp một tên khác tội phạm thanh âm mở rộng, thực hiện thời gian thực tiếp sóng. Trong thành thị vô số người thấy được Ulfor Han thân ảnh, hơn phân nửa thành phố lập tức kinh hoàng. Nơi này, là trong thành thị. Nhanh đi trợ rút. Et lệ trước tiên nhận ra Ulfor Han vị trí, sau đó cấp tốc chỉ huy tiến về, về phần Ulfor Han có phải là bọn hắn hay không có thể ngăn cản nhân vật. Loại chuyện này cũng không phải là một tên anh hùng nên nghĩ sự tỉnh, ha ha ha, mọi người không cần kinh hoàng, hôm nay, để ăn mừng ta gia ngục, ta muốn cùng mọi người trò chuyện chút trong thành thị, lơ lửng trên không trung, ôn phò ăn khẽ cười nói, lần trước nhận được ôn mỹ tật chiếu cố, ta trong tù vượt qua một đoạn nhàn nhã thời gian, mà lần này ra ngục, đột nhiên phát hiện được ta hảo hữu kiêm túc địch ôn mỹ tật vậy mà ẩn lui, ha ha, thật nham chắn a, không có ôn mỹ tật, ai còn có thể ngăn cản ta? ôn phò ăn cúi đầu, nhìn, hướng mình tay phải, mặc dù hắn nhìn không thấy, ta hiện tại thế nào, hoàn toàn có thể vọt thẳng tiến vào vương học viện, ở trước mặt tất cả mọi người đem ôn mỹ tật bắt tới, thật tốt cha tân hắn, sau đó giết chết hắn, nhưng là, hương sư động chúng như vậy đối phó một tên phi nhân, thật sự là không có gì hay. Vẫn là để hắn còn sống thật tốt chịu tra tấn mới là lựa chọn tốt nhất. Nói đến đây, Ôn Phong chậm rãi nâng lên tay phải của mình, sau đó toàn bộ cánh tay phải đột nhiên vùng lên. "Đây này, Ôn Mị Tuyết, ngươi bây giờ hẳn là cũng đang nhìn trực tiếp a. Hừ, vậy ngươi cần phải nhìn kỹ, tiếp xuống ta cần phải xuất thủ, đều là bởi vì sự bất lực của ngươi, mấy người này mới sẽ không cô chết đi, lão sư của ngươi là cái phế vật, hiện tại ngươi làm lão sư vẫn là tên phế vật kia bộ dạng, so với ta ngươi kém qua xa, từ hôm nay trở đi, ta sẽ từng chút từng chút hủy diệt thành phố. Ngươi liền đem hết toàn lực vì mình vô năng gào thét đi." Sóng xung kích Mở rộng. Ulfvar vừa nói xong, trong cánh tay sớm đã tích xúc đã lâu sóng xung kích cấp tốc đối mặt đất phong thích. Cùng trong lúc nhất thời tên kia có được mở rộng có sự tội phạm cũng phát động cò sảy. Nguyên bản uy lực liền kinh người sóng xung kích trong nháy mắt làm lớn ra mười mấy lần. Oan. Làm cho người khó có thể tưởng tượng uy lực sinh ra. Trên địa cầu tất cả sinh vật đều tại thời khắc này cảm giác được chân mình dưới đang run rẩy, mà sóng xung kích trung tâm càng là nhấc lên vô tận gió lốc. Mặt đất luân hãm, chaos độ. Vô số còn chưa rút lui cư dân trong nháy mắt chết oan chết uổng. 03. Ulfvar Đúng là nhìn trực tiếp ôn mị tận phát ra khản cả giọng gầm thét, nhưng là ngoại trừ gầm thét, hắn thật cái gì đều không làm được. Các lao sư khác nhóm cũng đều cùng nhau vây quanh ở truyền hình bên cạnh, mỗi người biểu lộ đều không phải là rất tốt. Chỉ là, lúc này không có người phát hiện, tạ cả sits đã không ở sáu. Mấy cây số phạm vi, tại một kích trong lúc đó không còn sót lại chút gì. Bất luận là mặt đất vẫn là dưới mặt đất, tất cả đều biến thành phế tích, một cái đường kính mấy cây số hố tròn tại mặt đất xuất hiện. Ha ha ha, thật là lợi hại, thật quá mạnh cố gắng bắt lấy cự thần binh bộ lông không để cho mình bị gió lốc thổi bay. tên kia sử dụng mở rộng có sấy địch nhân phát ra hương phấn vô cùng tiếng la, mà ôn Unforhan cũng không có lộ ra thật cao hứng. Ách, nguyên bản còn chuẩn bị nhiều đến mới phát, xem ra là không cần thiết. Ôn Unforhan cũng không nghĩ tới trải qua mở rộng sau chính mình sóng xung kích uy lực như thế lớn. Hôm nay liền đến nơi này, trận này chúc mừng chúng ta ra tủ pháo hoa cũng coi là long trọng. Nào chỉ là long trọng, quả thực là không gì sánh kịp, thật sự là quá sung sướng. Dưới một kích này có bao nhiêu người mất mạng? Ha ha ha, mấy trăm, mấy ngàn vẫn là hơn 10 ngàn. Vừa nghĩ tới có nhiều người như vậy trong nháy mắt hóa thành cho bụi, a ta cảm giác linh hồn của ta đều muốn thăng hoa. Cổ Sấy mở rộng tội phạm hiển nhiên là một tên chân chính sát nhân cuồng, nhìn thấy có nhiều như vậy người bởi vậy mất mạng, trên mặt của hắn đã che kín đường hồng. Thủ hạ có chút biến thái loại chuyện này, Ôn Pha Hãn cũng không thèm để ý, không để ý đến, Ôn Pha Hãn phất tay chất lỏng màu đen xuất hiện, chuẩn bị trước đem cự thần binh cùng cái khác hai tên tội phạm truyền tống đi. Nhưng là, ngay tại chất lỏng màu đen từ tên kia mở rộng tội phạm trong miệng toát ra trong nháy mắt. Phốc phốc. Một cái băng tinh đại kiếm đã từ lồng ngực của hắn xuyên qua mà ra. Unforgan động tắc dừng lại, sau đó mọi người cùng đủ nhìn xem mở rộng tội phạm sau lưng. Tạ Cát Tích, một cái tay giữ tại trên chuôi kiếm, mặt không thay đổi xuất hiện. Chương 284, Chúa cứu thế. Chương 284, Chúa cứu thế. Phệ giết thành nghiện, không biết hối cải, đáng chết. Ẩm. Vô số băng tinh tử mở rộng tội phạm nựng toát ra. Qua trong giây lát đem tên này vừa vẫn còn hương phấn vô cùng tội phạm đông lạnh thành mảnh vỡ. Dóng. Cuối cùng kịp phản ứng cự thần binh giống giận quay người một quyền. Trên bả vai mình đồng bạn tại chính mình ngay dưới mắt bị giết chết, cự thần binh lửa giận đã to đỉnh. Nhưng mà, bảnh. Tạ Takasit tiện tay tại trước mặt vẽ lên một cái vòng tròn, một đạo không gian chi môn xuất hiện, cự thần binh nắm đấm đánh vào trong cửa. Đồng thời một đạo khác thời không chi môn tại cự thần binh đầu trái triển khai, vừa vặn đánh đi ra nắm đấm từ cánh cửa này bên trong xông ra. Tên kia có sự hình tượng tội phạm còn chưa kịp tránh né liền bị một quyền này đánh nát bấy. Sau đó cái này nắm đấm vẫn như cũ thế đi không giảm đánh vào cự thần binh trên mặt. Phốc phốc. Takasit phất tay đóng cửa không gian chi môn, cự thần binh cái cánh tay này trực tiếp bị không gian chi lực chặt đứt. Tay cụt máu tươi đổ ra đầu cũng có chút mộng cự thần binh cấp tốc đánh cánh rời xa Tạ Cả Sịt, dùng sức lắc lắc đầu, nhìn về phía Tạ Cả Sịt ánh mắt đã tràn đầy kiên kỵ. A là ngươi. Ôn Pha Hoan nhận ra Tạ Cả Xít, ưs giự sự kiện lúc, chính là Tạ Cả Sịt quả thực là bước ra Ôn Pha Hoan, đối với Tạ Cả Sịt, Ôn Pha Hoan cũng coi là khắc sâu ấn tượng. Không nghĩ tới là ngươi cái thứ nhất chạy tới, ta còn tưởng rằng sẽ là cái khác một ít nổi danh anh hùng. A đúng rồi, ngươi tựa hồ là ưa lão sư, vậy liền không thành vấn đề, ưa lão sư đều là ưu tú chức nghiệp anh hùng, thật làm cho người hâm mộ a. Hai tên thủ hạ tử vong cũng không có để Ôn Pha khí vẫn như cũ ngựa khí bình thản nói ra. Mà Tạ Cát Sít trước đem trong tay băng tinh cự kiếm tán đi, sau đó nhìn về phía phía dưới, đã chỉ còn lại một cái hố to đồng thời bắt đầu thấm nước mặt đất, mở miệng mặt không thay đổi nói ra. "Rất không khéo, ngươi nói sai, ta anh hùng giấy phép chỉ là lâm thời, cũng không phải là như lời ngươi nói trước nghiệp anh hùng." "Ồ, nếu là dạng này, vậy ngươi làm gì tranh đoạt vũng nước đục này? Không thấy được những cái kia trước nghiệp anh hùng cũng không dám đến đây." Tôn Phong hờn ngữ khí mang theo một ít trào phúng, xem thưởng những cái kia không dám đến gần trước nghiệp anh hùng ngươi lại nói sai, những cái kia chức nghiệp anh hùng cũng không phải là không dám tới cùng ngươi chiến đấu, mà là bọn hắn hiện tại có nhiệm vụ trọng yếu hơn, cái hố to này bên giới, có rất nhiều bị khí lưu thổi bay ra ngoài người bị thương nhỏ, nhưng cái kia các anh hùng hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là đi cứu viện. Đã trở thành hố sâu phạm vi không có cách nào, nhưng là những biên giới đó bị thổi bay tới vô tội thị dân, còn có thể lại cứu giúp một cái. Ừ, mặc dù ta ngay từ đầu cũng không nghĩ tới tạo thành sẽ lớn như vậy phá hư, nhưng là việc đã đến nước này, ta cũng không có cái gì dễ nói, lần này chết mất người bình thường tuyệt đối luôn vạn, ta rất muốn biết các ngươi những thứ này anh hùng tiếp xuống sẽ làm sao. Không đánh bại ta, các ngươi khả năng khác hắn quần chúng giao không được trên lệ a." Ôn Pha Hoan chậm giọng nói ra. "Giống. Cự thần binh tay cụt cũng đã tái sinh hoàn tất, hắn tới gần Ôn Pha Hoan, đối với Tạ Cả Xít phát ra gầm thét. Tạ Cả Xít nghe được Ôn Pha Hoan lời nói cũng không có lập tức xuất thủ, ngược lại là thân thể chầm rãi hướng mặt đất rơi đi, rơi xuống trên đường mở miệng nói ra. "Hôm nay như lời ngươi nói đều là sai lầm, ta tới nơi này chính là vì thay đổi cục diện." "Bèn." Giơ xuống đất cấp độ bên trên. Tạ Cả Xít nhanh liệt điểm trợn to hai mắt, nâng lên hai tay một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt quét tán ra. Vô hình vô chất không màu lực lượng thời gian cực tốc quy tán. bao trùm toàn bộ hố sâu, tính cả hố sâu bên ngoài một vòng gặp tai họa khu vực cũng bao khỏa tiến vào trong, hoàn thành bao trùm, hồi lưu, ông, giang rắc giang rắc giang rắc, thời gian đảo lưu, lại là một trận đất rung núi chuyển, hố sâu bên ngoài ngay tại khẩn cấp cứu viện anh hùng cùng tương quan đội ngũ nhau nhau dường động tác lại, bởi vì ở bên cạnh họ, từng khối bay tới kiến trúc mảnh vỡ bắt đầu phiêu khởi, một ít thi thể, hoặc là nói thụ thương lợi, chỉ cần vốn là hố sâu phạm vi bên trong sự vận, đều tại thời khắc này bắt đầu hướng hố sâu tung bay về, đại đa số người không biết chuyện gì xảy ra có xây là hình tượng tội phạm đã chết mất, không có tường thuật trực tiếp, nhưng là mỗi lần có sự kiện lớn lúc, nhất định trình diện không sợ chết quay phim máy bay trực thăng đã đến đến. Trực tiếp camera ra màn ảnh đem trước mắt một màn này quay chụp vào. Phát. Chuyện gì xảy ra? Chơi ạ. Ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Trên trực thăng, tay cầm mịp rộ phồn ngay tại làm tường thuật trực tiếp người chủ trì kinh ngạc vô cùng hô. Thật sự là không thể tưởng tượng. Thành phố hủy diệt sớm đã bị vô số người trông thấy, hồ sơ to lớn đang ở trước mắt, đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng mà, vào giờ phút này để cho người ta không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Thành phố đang khôi phục, nguyên bản đã bước lên nước mặt đất nước ngầm bắt đầu biến mất, dây đặc bùn đất lại xuất hiện, sau đó là một ít thành phố dưới mặt đất cơ sở, tàu điện ngầm, bãi đậu xe dưới đất, tầng hầm, thậm chí một ít hoạt bát nhân loại lần nữa phục hồi như cũ xuất hiện. Thành phố khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh, xi măng đường cái đã vương vút chảy, từng tòa nguyên bản bị hủy diệt cao trọng trời cao ước cấp tốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những cái kia lúc đầu đã bùi bay nhân diệt vô tội thị dân, từng cái mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, không dám tin biểu lộ lại xuất hiện. Ôn Phong Hân cùng cựu thần binh đều nhìn ngay người, thành phố. Nguyên bản bị hủy diệt thành phố, cứ như vậy tại trước mắt mình lần nữa khôi phục. Là người kia. Mau nhìn. Màn ảnh nhanh xoay qua chỗ khác. Là người kia làm sao? Loại này thần tích. Là vị này xa lạ anh hùng làm sao? Người chủ trì đã kích động lời nói không mạch lạc, màn ảnh kéo vào, tạ cạ xịt phiêu phù ở trên mặt đất phát động có sời dáng vẻ bị màn ảnh bắt được. Giang giác. Một tiếng vang giòn, tạ cạ xịt đỉnh đầu dưới mũ có sự cường hóa trang bị đột nhiên vỡ vụn. Chạy trở về một bộ phận thành phố thời gian, cứu trở về hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh, Tạ Cả Xít lực lượng thời gian hiển nhiên cũng không đủ. Tạ Cả Xít là đem một chút thời gian chi lực tác dụng tại cường hóa trang bị phía trên, để trang bị thời gian gia tốc, đạt tới tốt nhất hiệu quả. Cuối cùng, Tạ Cả Xít hao hết tự thân sở hữu lực lượng thời gian, core sẽ cường hóa trang bị cũng bởi vì cao phụ tải vận chuyển vỡ vụn. May mắn là, làm Tạ Cả Xít hao hết tất cả thời gian chi lực thời điểm, thành phố thời gian đã khôi phục lại không có nhận công kích thời gian lúc trước. Hô, thật dài nổ một ngụm trọc khí, Tạ Cả Xít lắc lắc có chút choáng váng đầu, đối với trung quanh người qua đường nhìn thoáng qua mở miệng nói ra, còn không nhanh đi tị nạn, ta đã không có lực lượng lại cứu các ngươi một lần. đau đớn, tất cả Sid hiện tại toàn thân đều đau, tự thân lực lượng thời gian bị rút sạch, tất cả Sid bây giờ tại trong thân thể hoàn toàn cảm giác không thấy lực lượng thời gian tồn tại, còn sót lại bốn bình lam rượu uống hết, mới hơi cảm thấy cảm giác đến một tia. loại tình huống này, trừ phi tất cả Sid đi chết một lần phục sinh, không phải vậy trong thời gian ngắn là không sử dụng được lực lượng thời gian. cần, thời gian, đi khôi phục. tất cả Sid nói xong, không còn đi quản những người qua đường kia ánh mắt căng kích, động thân bay lên, cùng Onfor ghen mặt đối mặt, tiếp xuống, chúng ta tiếp tục. Trương 285. trăm tám mươi lăm liều mạng. Trương hai liều mạng. Giống. Ta muốn nghiền nát ngươi. Nghe xong Tạ Cả Sịt rồi nói, Cự Thần Binh gầm thét phóng tới Tạ Cả Sịt, thoáng nghỉ dưỡng sức một cái Cự Thần Binh đã có thể vượt qua trong lòng kiên kỵ. Hơn nữa, vừa vận sử dụng lực lượng khổng lồ khôi phục toàn bộ thành phố. Tạ Cả Sịt lúc này sắc mặt cũng không dễ nhìn, mặt lộ suy yếu, Cự Thần Binh cho là mình có cơ hội để lợi dụng được. Một đôi to lớn cánh triển hai. Lần này Cự Thần Binh cũng học thông minh, không có giống trước đó như thế trực tiếp đi lên chính là một quyền, mà là tại bay tới trên đường mánh liệt mở ra miệng to như chậu máu một đạo màu nâu năng lượng của sáng phun ra. Tạ Cả Sịt hơi nghiêng đầu lườm cự thần binh lướt mắt. Sau đó, Lan Di, Thu, Tạ Cả Sịt trước người một cái cực lớn Icehog xuất hiện. Năng lượng màu xám trụ đánh vào Icehog bên trên, chỉ là đưa bóng bên trên mấy cây gai băng nổ đoạn, nhưng là đảo mắt liền khôi phục. Sau đó cái này Icehog giãn ra, một cái thân cao cũng không so cự thần binh thấp băng tinh con nhím xuất hiện. Ta tại cùng các ngươi lão đại nói chuyện, tập ngư cũng không cần chen mình vào. Bé nhím nhỏ, cái này tên to sắc giao cho ngươi. Thu, Tạ tiếng nói vừa rơi xuống. Không đợi đối diện cự thần binh bởi vì Tạ Cả Xít khinh thị phát ra gầm thét, Băng Tinh con nhím đã lại một lần đoàn thành bóng, trên không trung cao tốc xoay tròn, sen lẫn quần quần hàn khí hướng cự thần binh đánh tới. Giống, cự thần binh vô cánh né tránh một lần đánh thẳng, nhưng là vừa vận động tới Băng Tinh con nhím lập tức một cái 180 độ chuyển biến. Hung hăng đâm vào cự thần binh trên lưng, xé nát cự thần binh cánh, mang theo cự thần binh, hai cái quái vật khổng lồ từ không trung đập về phía không người mặt đất. Tốt rồi, lần này liền thừa hai chúng ta. Tạ Cả Xít tay phải một thanh Băng Tinh đại kiếm ngưng tụ, nếu như nhìn kỹ lời nói, Băng Tinh đại kiếm lưỡi kiếm phía trên ngân quang lấp loá đây là bao trùm một tầng không gian lực lượng thể hiện mà Unforhan cũng đem tầm mắt từ đang cùng một cái con nhím đánh nhau ở cùng nhau cự thần binh trên thân rời, đối mặt Tà Cả Sịt lần trước ta là bởi vì lo lắng tổ ngụ ra bị liên lụy cho nên mới lựa chọn rút lui ngươi không phải là cảm thấy ta là sợ ngươi đi Unforhan trầm giọng nói ra không ta chưa bao giờ nghĩ như vậy quá Tà Cả Sịt dẫn theo băng kiếm bắt đầu tới gần vậy ngươi còn dám trực diện đối mặt ta làm sao ngươi là cảm thấy thực lực của ngươi có thể cùng Unmi Tà Sánh vai sao Unforhan cánh tay phải bắt đầu cổ trướng xóm sung kích chuẩn bị cùng Unmi Tà Sánh vai. Nói đùa cái gì? Tạ Cát Xít dừng lại một chút, khẽ miệng cười nhạo. Không nên đem ta và ngươi đánh đồng, ngươi là một cái bị Ôn Mị Tật đánh bại quá hai lần người, mà ta? Ha <cười> ha, thế nhưng là chỉ dùng một nửa lực lượng liền cùng Ôn Mị Tật đánh ngang người. Thuấn chạm. Tạ Cát Xít lời còn chưa dứt liền phát động công kích. Hai tay nắm ở đại kiếm thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Ôn Pha Hân trước người. Lóe ra ngân quang băng tinh đại kiếm đánh xuống. Sóng xung kích. Ôn Pha Hân phản ứng cũng là nhất lưu. Không chút do dự đưa tay ngưng tụ đã lâu sóng xung kích phát ra. Đối với mình trùng kích Hoa Lờ Lờ Forhan rất có lòng tin, cùng Ôn Mị Tật thời điểm chiến đấu, mấy lần sử dụng đều đem Ôn Mị Tật bắn ra ngoài. Nhưng là, lần này đối thủ của hắn đổi thành Tạ Cátix. Tt t t t t. Phốc phốc. A a. Tạ Cátix cùng Ôn Mị Tật phương thức chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Lóng lánh ngân quang cự kiếm trong nháy mắt đem sóng xung kích một phân thành hai. Sau đó lưỡi kiếm liền từ Ôn Forhan vai phải xẻ qua, mang đi một cái cánh tay trắng tiện. Nếu không phải Ôn Forhan sử dụng sóng xung kích thời điểm thân thể bị chấn động đến lùi về sau một cái, một kiếm này có khả năng đã kết thúc chiến đấu. Uy Ngươi là không tin ta lời nói sao? Ta cùng ôn mỉm thật không đồng dạng, hắn là anh hùng, hắn cần phải làm là đem địch nhân đánh bại sau đó đưa vào ngục giam, nhưng ta cùng hắn khác biệt, con người của ta taưa thích trực tiếp, có thể ở chỗ này đem ngươi chặt thành mảnh vỡ, ta tuyệt đối sẽ không đổi một nơi khác. Ta cả xịt sát cơ đã lộ, chở tay nâng lên băng tinh đại kiếm tiếp tục tiến công. Lần này ôn phò văn lựa chọn tranh mẽ, mười phần chật vật trên nhảy dưới tránh, một màn này trước kia chưa từng có quá. Trên trực thăng người chủ trì cùng nhà nhiếp ảnh đều đã nhìn lây người, bao quát đại bộ phận đang quan sát trực tiếp người đều là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ tình ứng như thế nào người này ai nha mạnh như vậy sao nhìn qua So ôn mỹ tật còn mạnh hơn không biết tạ cả xịt người đi đường thường nghĩ đến mà những cái kia nhận biết hoặc là biết rõ tạ cả xịt người tỉ như nói với học viện giáo sư học sinh hay là cái nào đó trên biển di động thành phố đỉnh cấp tiến sĩ nét mặt của bọn hắn cũng giống như thế tạ cả xịt giáo sư nguyên lai like mạnh như vậy sao ôn phong an bị áp chế ôn mỹ tật nhìn xem trực tiếp nắm chặt nắm đấm nhìn về phía trên màn hình tạ cả xịt ánh mắt mang theo cảm kích cùng sợ hai thản phụ cảm kích, cảm kích Tạ Cả Sít có thể đem nhiều như vậy sinh mệnh cứu trở về. Nhớ tới chính mình đã từng một hồi hai nạn cứu ra hơn một nghìn người thành tiểu vĩ đại, cùng Tạ Cả Sít so sánh đơn giản không cách nào so sánh được. Sợ hai thán phục, chính mình cùng Tạ Cả Sít còn luận bàn quá mấy lần. Ngẫm lại mỗi lần chính mình cũng tại đi liều mạng đi chiến đấu, Tạ Cả Sít lại lưu lại rất nhiều tay. Nghĩ đến đây, Ôn Mị tận trong lòng thở dài một tiếng. Bất quá thở dài về thở dài, lúc này vì Tạ Cả Sít hò hét trợ bi vẫn là cần. Tạ Cả Sít, cố lên a, đánh bại hắn. Lên a lão sư, thu thập hết gia hỏa này. Lão sư cùng các học sinh tại riêng phần mình phía trước màn ảnh vì tạ cả xịt cố lên, bọn hắn lên tiếng ủng hộ âm thanh vẫn tương đối hài hòa. Mà những cái kia còn tại trong thành thị quan sát chiến đấu người. Bên trên nhà anh hùng, tiêu diệt cái người xấu xa này, chém hắn chém hắn, quá ghê tởm, đánh hắn chứng đánh hắn chứng. Trước quỷ môn quan đi một vòng, những dân chúng này biến thành có chút lạ thường cả lớn. Một người hò hét, trăm người trợ uy, ngàn người đáp lời, vạn người lên tiếng ủng hộ. Tạ cả cũng không nghĩ tới, phía dưới cái kia một thanh âm vang lên quá một tiếng cố lên âm thanh, đã hình thành sóng âm tại chấn động chân trời. Tạ cả xịt lại cũng coi là cho Ôn For hoàn một cái cơ hội thở dốc. Ôn For hắn trên thân cũng không có khả năng khôi phục thương thế cỏ sậy, rõ ràng dưới tay của hắn có được rất nhiều tái sinh loại hình năng lực, hắn cái này vết thương cũ nặng nhất người nhưng không có. Người đã nghe chưa? Ôn For Han, lúc này, ngươi cảm thấy ai còn sẽ sợ sợ ngươi? Ta nhớ được trước kia Nhật Bản có cái truyền thuyết, Nhật Bản một ít yêu quái đem lực lượng của mình xưng là sợ thông qua để người khác e ngại đến để cao lực lượng của mình, mà ngươi xem một chút hiện tại, ngươi cái này yêu quái còn có cái gì lực lượng có thể nói? Chất vật, thời khắc này Ôn trên người có hơn 10 đạo vết kiếm sâu, mỗi một đạo đều sâu đủ tới xương. Huyết đục bị không ở giữa gọt sạch, sau đó vị trí vết thương lại bị hàn khí đóng băng, nếu không phải như thế, chiến đấu đến bây giờ, Ôn Phong hắn mất máu cũng có thể mất máu quá nhiều mà té xỉu. Ôn Phong nghe xong Tạ cả Xít lời nói, không có bởi vì Tạ cả Xít lời nói mà tức giận, ngược lại dẫn phát một trận tiếng cười. Ha ha. Ha ha ha ha. Thật là không nghĩ tới, những năm này đến nay, ngoại trừ Ôn Mị Tật, lại còn có một cái ngươi. Cho ta như thế lớn kinh hỉ, ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, thậm chí so Ôn còn mạnh hơn, nhưng là a ngươi hôm nay không nên nhảy ra, cuộc chiến đấu này, để cho ta minh bạch ngươi uy hiếp có bao nhiêu cực lớn. Đối với tổ mù dạ uy hiếp có bao nhiêu cực lớn. Vì tổ mù dạ, ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này. Bành, đang khi nói chuyện ôn pho hăn thân thể bỗng nhiên bành trướng, một khối khí thế kinh người đột nhiên tràn ngập ra đi. Ôn pho văn khí tức tại cấp tốc tăng lên. Ha ha ha ha. Tiêu Diệt ngươi, xã hội này liền không còn có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản tổ mù dạ trưởng thành. Coi như dựng vào ta đầu này mạng dài như thế nào, lão nhân không thích liều mạng, nhưng là, lão sư lại có thể a. Chương 286. Tiêu Diệt Ôn Pho Hăn. Chương 286. Tiêu Diệt Ôn Bành trướng. Nguyên bản liền thân Hình cao lớn ôn pho hàn đa biến lớn vài vòng, trên người cường hạn khí tức tràn ngập, trong thành thị rất nhiều người đều cảm giác được như rơi tử vong khí tức khủng bố, từng cái rụt rụt đầu không nói thêm gì nữa. Mà Tạ Cả Sits cũng không có xuất thủ ngăn cản ôn pho hàn, mặc dù Tạ Cả Sits biết mình loại hành vi này rất ngu, nhưng là ôn pho hàn vừa vặn lời nói, vẫn là để Tạ Cả Sits có một ít cảm xúc. Vì học sinh, thân là lão sư có thể làm được loại trình độ này, ôn pho hàn đối với sĩ gạ dạ kỵ tổ mụ dạ tình cảm là cái gì? Ngươi nói hắn là vì đem sĩ gạ dạ kỵ tổ mụ dạ bồi dưỡng thành tội ác lãnh tụ đối kháng chính nghĩa anh hùng chính là vì ác tâm ôn mị tật cùng chết đi sỉ mũi dạ nà nà chưa chắc nếu như chỉ là vì điểm này nguyên nhân ôn phò hân cũng không cần làm được loại trình độ này có lẽ tại dài đến vài chục năm nuôi dưỡng trong lúc đó ôn phò hân cũng xác thực đối với sỉ gạ dạ kỳ tổ ngủ dạ sinh ra tình cảm là học sinh có lẽ càng là nhi tử a a a chưa đủ còn chưa đủ a ôn phò hân thời khắc này thân thể đã biến hình gãy mất cánh tay phải bên trên dọc theo mấy cái xúc tu quấn quít lấy nhau miễn cưỡng hình thành một cái tay bộ dáng trên thân thể đã tràn đầy các thứ như sắt thép vảy giáp dày đặc nhưng là dạng này vẫn như cũng chưa đủ Cự thần binh, Ôn on Onforan la lên thủ hạ của mình, vừa mới nói xong, giống, một đạo trên thân còn cắm đầy gai băng cực lớn thân ảnh từ mặt đất bay lên, phía sau một đôi cánh đã dứt bước, băng tinh con nhím theo sát phía sau, vừa vặn hai cái quái vật khổng lồ rơi xuống một chỗ không người công viên chiến đấu hồi lâu, cuối cùng đương nhiên là huyết nục chi khu cự thần binh chịu không ít thua thiệt. Đại nhân, mời sử dụng lực lượng của ta. Cự thần binh thanh âm khàn giọng phóng tới Onforan, cực lớn cánh tay phải cấp tốc duỗi ra, sau đó cùng Onforan dỗi tới tay trái đụng nhau, trong mắt, bảnh. Không Chung cự thần binh trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại một cái thấp bé thăng yếu Nam tử từ Không Chung rơi xuống. Tạ cả sịt tâm niệm vừa động, băng tinh con nhím rôi ra móng vuốt đem Nam tử tiếp được, sau đó lui sang một bên, mà thu hồi cự thần binh tất cả có sự Unforhan gào thét ở giữa lại một lần nữa bắt đầu bành trướng, cực lớn hóa, cơ bắp bọc thép, cường lực cánh rời, lực lượng tăng phúc, tái sinh, không cảm giác đau, suy bại gào thét, liên kích, bạo tẩu tăng lên, trở lại Unforhan trong cơ thể có sự cấp tốc phát huy lực lượng. Unforhan trên thân vốn là vỡ vụn quần áo cuối cùng bị chống nát đấy. Cự thần binh thân cao có chừng khoảng 10 mét, mà lúc này Ulforwan, thân cao đã đột phá 15 mét, đồng thời còn có tiếp tục tăng trưởng xu thế. Một đôi tràn đầy cứng rắn vảy giáp cực lớn cánh rơi tại phía sau gỗ, lưới đao cốt thứ dày đặc toàn thân, rất rõ ràng, đây là một cái mạnh hơn cự thần binh không biết gấp bao nhiêu lần quái vật. Giống. Sau cùng rít lên một tiếng, chấn động trên bầu trời đám mây. Thăng lên hết à? Taka Six mở miệng. Mà Ulforwan đỉnh chỉ gào thét, trên đầu ngũ quan đã mọc ra, tối đầu nhìn về phía Taka Six, trong miệng phát ra như tiếng sấm thanh âm. Để cho ta hoàn thành tăng lên, đây là ngươi làm ra quyết định sai lầm nhất có đúng không? ta cảm thấy không tệ nha. tạ cạ sịt vẫn như cũ phong khinh vân đạm nói ra. hừ. ngươi biết vì thế đạt được giáo hấn. ôn phò han tiếng nói vừa rơi xuống. bành. mười mấy thước cực lớn thân ảnh như một mảnh mây đen đem tạ cạ sịt bao phủ. ngươi rất khó tưởng tượng loại này quái vật khổng lồ còn có thể có như thế tốc độ. liền chớp mắt thời gian cũng chưa tới, hai nắm đấm đã nện ở tạ cạ sịt vừa vặn vị trí. a, thật nhanh. xuất hiện tại ôn phò han phía sau tạ cạ sịt biểu lộ bình hàn. kinh ngạc, nói. vừa vặn, kinh ngạc, song. thứ ba một tiếng rít đột nhiên từ Onforan trong miệng phát ra, cơ hồ nửa cái thành phố người đang nghe một tiếng này rít lên về sau, tất cả đều biến thành hai mắt vô thần không có ý thức, không chung máy bay trực thăng đều tại dừng lại một cái sau thẳng đứng rơi đập, mà Tạ Cả Six, ô nào, tinh thần công kích, Tạ Cả Six không sợ nhất chính là tinh thần công kích, một tiếng đồng dạng ẩn chứa tinh thần lực tiếng giống truyền ra, nguyên bản ngay tại rơi xuống máy bay trực thăng cấp tốc bị kéo lên, Hiển nhiên là bên trong phi công thanh tỉnh lại, mà ngay sau đó, nên kết thúc, Onforan, bớt lây băng long toàn vũ, giống, Tạ Six đưa tay. Một đạo cực lớn ma pháp trận tại Tạ Cả Xít phía sau triển khai, sau đó hai đầu băng tuyết thần long từ ma pháp trận bên trong bay tán loạn mà ra. Gầm thét cuốn Layonfor văn thân thể. Dũng! Ônfor văn phát ra gào thét, trên người lực lượng bạo tạc hiện lên, chói buộc chặt hắn băng tuyết thần long đều đã bắt đầu rạn nứt. Bất cứ lúc nào cũng sẽ được gãy. Nhưng là Tạ Cả Xít đã không có ý định tiếp tục nữa, nên chấm dứt thời điểm. Hai sơ chén, thiên toàn băng luân phá. Xiêu xiêu xiêu. Bảy con cao cỡ một người băng luân tại Tạ Cả Xít đỉnh đầu hiện hiện, cao tốc xoay tròn. Tạ Cả Xít phất tay, những thứ này băng luân liền bay về phía Ônfor văn. a ah a! Ah ah sóng xung kích, bành, từ toàn bộ thân thể ở trong kích phát ra tới sóng xung kích trong nháy mắt đem băng tuyết thần long phá tan. Ôn Unforhan thoát ly không chế, sau đó xuyên thứ chi thương, cánh tay phải tất cả xúc tu trong nháy mắt ngưng tụ thành một nhánh trường thương hướng tạ cạ sịt phong tới. Ôn Unforhan căn bản không quản chung quanh bay tới băng luân, hắn muốn làm bây giờ sự tình chính là cùng tạ cạ sịt đồng quy vu tận, thừa dịp tạ cạ sịt giống như đang thi triển đại chiêu không cách nào di động, nhưng là lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là tàn khốc. Ông, một đạo không gian chi môn tại tạ cạ sịt trước mặt mở ra, xúc tu trường thương đâm vào không gian chi môn bên trong. Sau đó một giây sau từ Ôn Pha Hoan phía sau lưng xuyên qua trước ngực. Ngay sau đó băng luân cũng đã đến, bao vây lấy không gian chi lực lóng lánh ngân quang băng luân như là khoái đao cắt đầu hụ không ngừng xẹt qua Ôn Pha Hoan thân thể. Cắt chém kéo dài 20 giây. Chờ băng luân bay trở về, Takaka Sit đem hắn thu hồi, Ôn Pha Hoan đã bị phân giải được không biết bao nhiêu khối khối nhỏ. Kết thúc. Giang Răng rắc. Takaka Sit nói xong, Ôn Pha Hoan thân thể trong nháy mắt vỡ vụn. Không. Ở xa những thành thị khác, nhìn xem trực tiếp sĩ gạ dạ kỳ tổ mẫu dạ phát ra khàn cả giọng kêu rên, lão sư của hắn, hắn dữ phụ. Vừa vặn được cứu đi ra Ôn cứ như vậy chết rồi. Takaishi báo thủ. Ta muốn báo thủ. Bởi vì bộ mặt biểu lộ cực lớn. Si gạ giả kỳ tổ mụ giả trên mặt tay gãy rơi xuống đều không có để ý tới. Hắn đem ngón tay đặt ở trong miệng dùng sức đang cắn, dù cho đã máu thịt bê bé bét cũng không có dừng lại. Thế nhưng là đối thủ quá mạnh, liên đại nhân cùng cự thần binh cũng không là đối thủ. Chúng ta một tên vừa gia nhập vì lẻn tội phạm mở miệng nói ra. Im ngay. Ta ta mặc kệ. Ta chính là muốn báo thủ. Ta muốn giết chết tên kia. Ta muốn đem hắn thiên đao và quả. Si gạ giả tổ mụ giả đã hoàn toàn mất đi lý trí. Ánh mắt đỏ như máu bị kỉu hận lấp đầy. "Hừ, chỉ muốn báo thù sao? Xem ra vị đại nhân kia cũng có nhìn nhầm thời điểm, người như ngươi, căn bản không xứng làm lãnh tụ của chúng ta, ta lựa chọn rời khỏi." Một tên tội phạm mở miệng nói ra, sau đó xoay người rời khỏi. Tội phạm khác suy nghĩ một chút sau cũng lần lượt rời khỏi. Bởi vì Ulforvan bọn hắn mới tạm thời đi theo sĩ si gạ dạ kỉ tổ mũ dạ, chuẩn bị nhìn xem tình huống quyết định phải chăng khăng khăng một mực hiệu chung. Nhưng là hiện tại Ulforvan vậy mà liền chết như vậy, sĩ si gạ dạ kỉ tổ mụ dạ cũng biểu hiện tạm được, bọn này tội phạm tự nhiên không có lưu lại lý do. Cuối cùng Ngay cả Vilen trước đó nguyên ban nhân mã cũng là lần lượt rời khỏi. Đã bị cùng tổ gạ hỉ mị cô bọn hắn lúc đầu cũng là Lâm Thời gia nhập, chọn rời đi một điểm tội ác cảm giác đều không có. Cuối cùng của cuối cùng, toàn bộ Vilen, liền chỉ còn lại sĩ gạ dạ kỳ tổ mù dạ cùng như tặng hai người. Vilen, sụp đổ. Chương 287, anh hùng kết thúc. Chương 287, anh hùng kết thúc. Tổ phan hoàn bị tiêu diệt đằng sau một tuần lễ, anh hùng xã hội tiến hành một hồi hành động lớn. Vô số chức nghiệp anh hùng cùng Lâm Thời anh hùng liên thủ xuất kích, đem rất nhiều tội phạm bắt, đưa về ngục giam trong khoảng thời gian này báo cáo tin tức nhiều nhất liền là ai ai ai lại bắt lấy ai ai ai. loại này tin tức nếu là đặt ở bình thường tuyệt đối có thể gây nên một ít doanh động nhưng là lúc này tất cả mọi người bị một người khác ánh sáng chỗ che lấp chính nghĩa biểu tượng lần nữa lấp lánh tạ cả shit đến từ đông phương lực lượng thần bí đây là gần đây một chuyên san báo cáo tiêu đề phía trên phối thêm mấy chương tạ cả shit cùng onforn chiến đấu hình ảnh trong đó lớn nhất trang địa là tạ cả shit nâng lên hai tay phiêu tại thành phố mặt đất phát động thời gian lực lượng khôi phục thành phố một màn kia tiếng hô Bây giờ Tạ Cả Sịt đã bị coi như một đời mới chính nghĩa biểu tượng, bị vô số người sùng bái tán dương. Trong thời gian ngắn danh vọng đối sắt đã từng ôn mỹ tốt. Mà đương sự người Tạ Cả Sịt biết chuyện này về sau, cũng không có biểu hiện được rất hưng phấn. Nhưng khi Tạ Cả Sịt phát hiện chính mình thứ nhì cái nhiệm vụ đã sau khi hoàn thành, trong lòng giống như minh bạch cái gì. Tuyên bố nhiệm vụ trở thành anh hùng. Nhiệm vụ yêu cầu cũng không phải là chức nghiệp, mà là chân chính anh hùng. Nhiệm vụ độ khó cao, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng phá giới phù ít một, Odin Eater mạn sở tự ít một. Nhiệm vụ trả thái đã đưa ra. Nhiệm vụ tạ cả Sith đã đưa ra, lấy được một chương phá giới phủ, sau đó cùng một thanh màu trắng đen xuống bát địa. Odin Eater mạn sở tờ, xuống nhắm. Thần Vương Odin xương cốt thần lực chỗ tạo, có thể bắn ra đủ để thí thần thần lực viên đạn đạn cho ba phát, mỗi 7 ngày hồi phục một viên đạn. Tầm bắn, không nhìn không gian. Quy lực, thần vẫn. Kỹ năng 1, Thần Vương chi nhãn, ông nhắm, phá vọng, không gian thấu thị, mức độ lớn nhất tăng lên người sử dụng tầm mắt cùng xem cách. Kỹ năng hai, tinh hóa, bị thần lực viên đạn đánh trúng bị đánh trúng người năng lực bản thân sẽ bị tịnh hóa thanh trừ, yên tính là bình thường thi thể đây là thanh này Odin Eater mãn sở tự thuộc tính, có thể nói đã là mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng là tính thực dụng thực sự không mạnh, chỉ có 3 viên viên đạn. Takacs không phải loại kia đối với súng ống 10 phần tinh thông người, không giống với ma pháp, không có loại kia tùy tâm mà động trôi chạy cảm giác, cho nên sử dụng rất ít. Thanh này súng ngắm chìa khóa đặt ở Takacs trong tay, khẳng định là muốn mai một. Nhưng là, dạng này một thanh đại sát khí, Takacs cũng không muốn giao nó cho người khác, vạn nhất ngày nào người khác cho hắn tới một phát súng, Takacs tìm ai nói rõ lý lẽ lady cất kỹ cất kỹ đem ổ đĩa nệm e mạn mạng sờ tơ ném vào gạt vót bảy bì lòn nơi đó bảo đảm nhất sau đó Tạ Cả Sịt nghĩ nghĩ mình có thể hoàn thành đầu thứ hai nhiệm vụ đặt thành điều kiện đầu tiên anh hùng cần người khác tán động Đạt Thành đây là không thể nghi ngờ không phải mình cho là mình là anh hùng đó chính là anh hùng còn muốn trải qua người khác tán động Tạ Cả Sịt rất rõ ràng làm được điều này từ ngoại giới cái kia đầy trời tán thưởng sùng bái âm thanh ở trong liền có thể nhìn ra sau đó anh hùng cần cứu hắn người ở trong cơn nguy khốn Đạt Thành Tạ duy nhất một lần cứu được mấy vạn người khẳng định đúng quy cách Anh hùng là cho người khác mang đến hy vọng người. Đạt Thành, bây giờ Tạ Cả Sịt đã trở thành vô số trong lòng người hy vọng. Tạ Cả Sịt cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình vẫn là rất phù hợp. Lúc ấy nhìn thấy thành phố bị hủy, Tạ Cả Sịt thật là không hề nghĩ ngợi liền lập tức xuất phát, dùng hành động của mình cứu vãn vô số sinh mệnh. Loại này hành động tại tư tưởng trước đó cách làm đã rất giống anh hùng. Mặc dù Tạ Cả Sịt cảm giác chính mình còn thiếu sót một ít, nhưng là đã nhiệm vụ hoàn thành, vậy liền đừng đi xoắn xuýt nhiều như vậy. Hiện tại nên nghĩ là lúc nào sử dụng phá giới phụ sáu. Lão sư, ngài nói cái gì? Ngài muốn đi rồi. Sở Dị Phủ Đủ Kỳ không thể tin được nhìn xem Tạ Cả Sịt, thanh âm đều có chút run rẩy. Đúng vậy, ta muốn rời đi, nơi này, về sau liền muốn ta nhờ các người bà cái bảo vệ. Nhà này Cao ốc Tạ Cả Sịt đã để người từ đầu đến chân trang trí hoàn tất. Tạ Cả Sịt trên thân tiền còn thừa lại đã đánh vào Sở Dị Phủ Đủ Kỳ tài khoản bên trong. Mà bây giờ, Tạ Cả Sịt đang cùng Sở Dị Phủ Đủ Kỳ, Tiểu Liệt, Tiểu Vũ cáo biệt. Cái này, cái này, Lão sư, ngài hiện tại thế nhưng là hòa bình biểu tượng, tại sao có thể dễ dàng rời khỏi? Tiểu Liệt cao mày nhìn trầm trầm cao sắp nói ra. Ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua chính mình là hòa bình biểu tượng, cái danh sương này vẫn là lưu cho Ôn Mị tận tốt rồi, ta cũng không muốn. muốn. Tạ Cát Sít vỗ vỗ tiểu liệt đầu nói ra: "Lão sư, chẳng lẽ là chúng ta gây ngại tức giận sao? Nếu là như vậy, chúng ta nhất định sẽ nổ lực đổi." Tiểu Vũ đã nước mắt rưng rưng, giống như nước mắt lúc nào cũng có thể đến rơi xuống đồng dạng. "Cũng không phải là, các ngươi đều là ta tự hào nhất học sinh, ta cho các ngươi cảm thấy tiêu ngoạo." Tạ Cát Sít lắc đầu, biểu thị không đúng. Sở Dư Phủ đủ kỳ một mực không nói gì, tuổi của nàng so cái khác hai cái tiểu gia hỏa lớn tuổi mấy tuổi. Hơn nữa gần nhất kinh lịch rất nhiều, tâm trí đã thành thục không ít. Lão sư, chuyện này các bạn học biết không? Sở Dương Phú Đụ Kỳ nghĩ đến Ban A tất cả mọi người, Mà Tạ Cát Xít cũng đã sớm có an bài. Học sinh, ta đã ghi chép một đoạn giọng nói, đến lúc đó mải lão sư sẽ ở trên lớp học thả cho mọi người nghe. Ta có thể đặt câu hỏi một cái đi tìm người sao? Lão sư, ta có thể hỏi một cái ngài muốn đi đâu sao? Sở Dương Phú Đụ Kỳ ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tạ Cát Xít chờ đợi lấy Tạ Cát Xít đáp án. Có lẽ theo Sở Dương Phú Đụ Kỳ, chỉ cần Tạ Cát Xít có thể nói ra một cái địa chỉ Về sau lại đi tìm hắn cũng là có thể lấy. Thật có lỗi. Tạ Cả xịt suy nghĩ một chút, cuối cùng không hề ghi chú, cũng không thể nói mình muốn đi cái khác thế giới đi. Lão sư, ngươi không có nói ta cũng sẽ không hỏi lại, ngài khẳng định có chính ngươi an bài, ta chỉ hỏi thêm một cái, về sau. lão sư ngươi biết trở về xem chúng ta sao? Bao lâu trở về? Có cơ hội, ta nhất định sẽ trở về nhìn các ngươi. Trang diện một trận trầm mặc, sau so diễn phủ bù kỳ túi đầu xuống không nói gì. Tạ Cả xịt đồng dạng trầm mặc một hồi, cuối cùng mở miệng nói ra ta đã cùng nguo hiệu trưởng thương lượng xong, sẽ đối với bên ngoài tuyên cáo còn tại trường học nhậm chức tin tức, cứ như vậy đám tội phạm liền sẽ cho là ta vẫn như cũ vẫn còn, tỷ lệ phạm tội hẳn là sẽ đến rơi xuống. Sau đó, vi len còn có một chút người không có bị bắt được, chính các ngươi phải cẩn thận, coi chừng bị đả kích trả thù. Nói đến đây, tạ cả xích đi lên, đem ba tên tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, yên tâm đi, ta sẽ không quên rơi các ngươi, liền xem như ta rời khỏi cũng có thể liên hệ. Sau đó, ngươi có thể để ngươi băng nhà mang tin tức cho ta, thông qua triệu hoán lẫn nhau truyền tin tức. Ân. Dùng thông linh thu truyền lại tin tức, có thể không nhìn không giống một thế giới giới hạn. Chờ tạ cả Sid đem ba tên tiểu gia hỏa an ủi tốt, tạ cả Sid thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại đại lâu tầng cao nhất bình đài. Không đi nghĩ ba cái kia ngay tại rơi lệ tiểu gia hỏa, tạ cả Sid đưa tay cầm lên một trương phá giới phủ. Bảy trương, giúp ta định vị sẽ và vị trí. Ông, anh linh thất trương phát sáng, phá giới phủ phá sự, một đạo không gian chi môn cấp tốc mở ra. Phía sau cửa là thật dài không gian đường hầm đã không phải là lần đầu tiên mặc qua đường hầm, nhưng là trước đó đều có một loại bị ép bất đắc dĩ cảm giác, mà lần này. Tạ Sít đầu tiên là nhìn hai bên một chút, phát hiện cũng không có người đi ra làm phá hư, sau đó, hít sâu một hơi, nhanh chân đi tiến vào thông đạo. Chương 288. Giáng Lâm. Chương 288, Giáng Lâm đi vào thế giới này đã bao lâu? Nửa năm vẫn là một năm. Từ hư không trong lúc đó bị phân tán, thông qua vận vẹo thời gian cùng không gian lại tới đây, sau đó gia nhập chiến đấu, đối kháng những cái được gọi là ngoài hành tinh kẻ xâm lược. Thiên sứ, ác ma, tử thần, ngoài hành tinh bộ đội. Một đường chiến đấu xuống, liền xem như nàng cũng đã cảm thấy giá rồi. Bên người, đã từng đồng đội từng cái ngã xuống, vị thị thần vì thủ hộ cái này sinh dưỡng tinh cầu của bọn hắn vì người sau lưng dân cùng người nhà cái này đội ngũ chiến đấu đến bây giờ từng có thung lũng từng có huy hoàng mà bây giờ đối mặt sẽ là tử vong tử vong có lẽ là một loại giải thoát có thể trở lại quyển sách kia bên trong sau đó trở lại bên cạnh hắn sáu địa khu hoa hạ địa khu nào đó mảnh núi lớn liên miên chập trùng trên đỉnh núi một đạo màu đen lỗ sâu cấp tốc xuất hiện lỗ sâu xuất hiện mười phần đột nhiên không có dấu hiệu nào phát tán ra kỳ quái gần sóng đưa tới trong núi cái nào đó tồn tại chú ý thứ gì đợi ta lão tôn đi nhìn một cái. Người khoác tử kim hoàng kim giáp, cầm trong tay định hải thần châm độc, một cái mặt lông lôi công chủy con khỉ tại phát hiện không trung lỗ sâu sau lập tức hóa thành một vệt kim quang tới gần. Chớp mắt là tới, khi con này con khỉ chạy đến trong nháy mắt, lỗ sâu bên trong đột nhiên rơi xuống một thân ảnh. Bạch. Đạo nhân ảnh này quần áo tả tơi, trên thân dính đầy vết máu, nguyên bản cần phải là mẫu bạc khôi giáp vỡ vụn hơn phân nữa, một đầu thon dài màu vàng gợn sóng tóc dài cũng đã cao thấp không đều. Hiện nhiên đạo nhân ảnh này thương thế cực nặng, nhưng là tại rơi ra lỗ sâu đằng sau, vị này mỹ nữ tóc vàng vẫn là tại trước tiên điều chỉnh tư thế, hai chân vững vàng rơi xuống đất. Sau đó, bốn mắt nhìn nhau. Này, từ đâu tới nữ yêu quái? Một thân yêu khí. Con khỉ đưa tay đem chính mình kim cô bổng chỉ hướng mỹ nữ tóc vàng, cảm nhận được mỹ nữ tóc vàng trên thân xôi trào yêu khí, con khỉ ánh mắt đã biến thành có chút nguy hiểm. Mà đối mặt con khỉ chất vấn, mỹ nữ tóc vàng tựa hồ làm như không nghe thấy, vậy mà đang tại con khỉ mặt chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó, liên hệ. Rất yếu ớt, nhưng là không có đoạn, Takasits, cá nạ cùng mẹ gì đều tại. Quá tốt rồi. Đang khi nói chuyện mỹ nữ tóc vàng trên mặt lộ ra may mắn dáng tươi cười. Uy, ta lão Tôn cha hỏi ngươi đâu? con khỉ biểu lộ có chút không kềm được, bởi vì bị không nhìn, trên mặt vẻ giận dữ càng sâu. mà lần này mỹ nữ tóc vàng nghe được con khỉ thanh âm, sau đó con khỉ nói chuyện, mỹ nữ tóc vàng mở miệng, vết thương trên người đang nhanh chóng phục hồi như cũ, đây là trong thân thể yêu ma huyết đục cường hãn năng lực khôi phục. ta lão tôn là đấu chiến thắng phật, tôn ngộ không chính là ta, không kiến tức ra hỏa, ngươi đến cùng là cái gì yêu quái? nhanh lên thành thật khai báo, không phải vậy đừng trách ta côn động vô tình. con khỉ, tôn ngộ không đã bắt đầu nhẹ răng trợn mắt, xem ra thật muốn xuất thủ công kích, mà mỹ nữ tóc vàng, con khỉ lại nói, chúng ta có thể hay không chú ý một chút địa phương khác? Thế nhưng là, ta lần thứ nhất trông thấy con khỉ có thể nói chuyện nha. Im ngay. Á a a, tức chết ta láo tôn. Phanh phanh phanh. Con khỉ tức giận dậm chân, mặt đất bị hắn giẫm phanh phanh rung động. Mà liên tại con khỉ nổi giận đùng đùng thời điểm. Đây này, khí nhỏ, nơi này là địa phương nào? Xin hỏi, các hạ KDM City sao? Hoặc là nói, nơi này là cái gì thế giới? Mỹ nữ tóc vàng thương thế trên người đã khôi phục hoàn toàn, nguyên bản bên người mêng mông yêu lực cũng đã thu về. Tôn nộ không nghe được nàng đình chỉ dơ chân, mặt khỉ hơi nhíu lại. Ngay sau đó một đôi tròng mắt ánh sáng vàng lóe lên, nhìn mấy lần đằng sau, giống giống, ta láo tôn vậy mà cũng có nhìn nhầm thời điểm. Ngươi không phải thế giới này sinh vật, trong thân thể không có ám năng lượng vết tích, hơn nữa cố này yêu khí, là hậu thiên kèm theo sao? Hừ, bảo hộ lột ra, lấy nhân loại thân thể muốn điều khiển cường đại như vậy yêu lực, nhân loại thật là một loại rất điên cuồng sinh vật, bất quá, ta luôn cảm giác thân thể của ngươi có chút cổ quái, nói là nhân loại cũng không phải hoàn toàn tương tự. Kỳ quái, ngươi đến cùng là ai? Đối trước mắt vị này mỹ nữ tóc vàng tới nói cái này thân yêu lực có lẽ càng giống một kiện trang bị ra chỉ ở trên người bản thân mặc dù đã trệt hướng nhân loại bản chất nhưng là lại không thể phân loại thành yêu ma một loại tôn ngộ không sau khi thấy rõ trong lòng địch dĩa ít đi rất nhiều nhưng là vẫn như cũ cảnh giác lúc này tinh cầu ngay tại gặp phải nguy cơ hệ mặt trời bên ngoài đã tràn đầy người ngoài hành tinh vũ trụ hạm đội ác ma hạm đội cũng tại nhìn chằm chằm, thiên sứ càng là đã tại vài phút trước giáng lâm địa cầu viên này địa cầu viên này đã điệu thấp không biết bao nhiêu năm địa cầu đột nhiên lập tức liền bại lộ tại vũ trụ mỗi loại thế lực lớn trước mắt Vì không cho mảnh này có yên vui nhận xâm phạm, một hồi đội quân mưu nhọn kế hoạch đang tiến hành. Ta là ai? Tên của ta là Tự Dạ Xa, một vị nội nhập mảnh này thời không người qua đường. Mỹ nữ tóc vàng, tự nhiên là tại hư không trong lúc đó bị tách ra Tự Dạ Xa, kéo lấy thân thể trọng thương đi tới thế giới này, sau đó con mắt thứ nhất nhìn thấy được một cái biết nói chuyện có kỳ. Tự Dạ Xa? Dị giới khách tới? Hừ, địa cầu thật sự là càng ngày càng loạn, uy, nữ yêu quái, ta lão tôn hiện tại nói cho ngươi, đây là địa cầu, là do ta lão tôn bảo bọc, ngươi muốn muốn ở chỗ này thành thành thật thật sinh tồn ta lão tôn có thể mặc kệ ngươi. Nhưng là ngươi nếu là làm ra một ít chuyện thương thiên hại lý, sẽ phải ngẫm lại ta lão Tôn trong tay căn này gậy sắt tư vị. Làm địa cầu bản thổ chiến thần, Tôn Ngộ không trước tiên mở miệng giảng giải một cái lãnh địa ý thức. Mà Tở Dẹt Sa nghe được Tôn Ngộ không lời nói cũng không có sinh khí, mỉm cười hỏi: "Ngươi bộ dáng giống như rất mạnh, ta hỏi ngươi, ngươi có thể giúp ta đưa trở về sao?" Tở Dẹt Sa đưa tay chỉ bầu trời, chính mình vừa vận thông qua lỗ sâu đã không ở. "Cái này, ta lão Tôn rựa vào cái gì giúp ngươi?" Ngộ không nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình cũng không có mở ra lỗ sâu không gian năng lực, nhưng là Tôn Ngộ không hiển nhiên vẫn là phải bắt mũi, rất mạnh miệng nhưng làng ngộ không bộ mặt biểu lộ nhỏ bé biến hóa cũng bị tờ rẻ sa nhìn ở trong mắt người không được sao vậy được rồi tờ rẻ sa biểu lộ có chút thất lạc xoay người chuẩn bị rời khỏi này nữ yêu quái ngươi muốn đi cái đó Ngộ không hô to đi tìm cái kia có thể giúp ta đưa về người tờ rẻ sa đã bắt đầu nhanh chân tiến lên mặc dù ta lão tôn không am hiểu phương diện này sự tình nhưng là ai am hiểu ta còn lạ biết đến Ngộ không vừa nói tờ rẻ sa dừng bước lại ở đâu ngươi có thể mang ta đi nhìn xem sao Tờ dẻ sà về đầu mục ánh sáng lấp lánh nhìn xem tôn ngộ không, thẳng đem tôn ngộ không nhìn lồng kỹ phát lạnh, Cuối cùng, hừ, vừa vặn, ta lão tôn cũng không rõ ràng lai lịch của ngươi, không biết ngươi đối với thế giới này có tồn tại hay không nguy hại. Tạm thời, ngươi có thể đi theo ta, tiếp xuống ta còn có một cái tiểu nhiệm vụ, chính là giúp mấy cái tân binh đản tử luyện tay một chút. Chờ nhiệm vụ kết thúc, ta suy nghĩ, ngươi cũng nên biết ta nói người kia là ai. Ngộ không lúc này mới nhớ tới mình còn có một cái nhiệm vụ cần hoàn thành, nói với tờ dẻ sà một câu về sau, đưa tay đem kim cô đồng khiên trên vai, xoay người hóa thành một vệt kim quang phóng tới đỉnh núi. Tơ Rẽ Sạ thế thế, dưới chân phát lực nhanh chóng đuổi theo. Chương 289, hầu ca, người một nhà. Chương 289, hầu ca, người một nhà. Thời gian trôi qua, sắc trời dần dần tối, theo tia sáng trở tối. Một cái đặc thù tiểu đội ngay tại cấp tốc tới gần đỉnh núi một tòa tháp cao. Lúc này còn an vị tại tòa này tháp cao đỉnh chót, mà Tơ Rẽ Sạ thì là tựa vào trên đỉnh tháp chờ đợi lấy tôn nộ không nói tới người đến. Tới, nhưng là rất mơ hồ. Tơ Rẽ Sạ nhận biết bên trong, một nhánh tiểu đội đã từ dưới núi bao vây đi lên. Ồ bọn này tên lính mới thế nhưng là mặc áo hợp mạ vàng giáp ngay cả ta lão tôn hỏa nhãn kim tinh đều không phát hiện ra được lại bị ngươi phát hiện xem ra lực lượng của chúng ta hệ thống thật khác biệt rất lớn tôn nộ không hai tay ôm ấp kim cô đồng khí miệng nứt ra một cái nụ cười dữ tợn nói ra ám hợp mạ vàng giáp không hiểu ta là bởi vì đã nhận ra hô hấp của bọn hắn còn có hành động ma sát cảm giác chấn động cảm giác đến tờ rẽ sang một mặt đây là cơ bản thao tác bộ dáng nói ra nam đặc thù tiểu đội đang đến gần hết thảy bảy người bốn nam tám nữ mỗi người trên thân đều mặc màu đen nặng người áo giáp Trong đó mấy người trên tay còn cầm vũ khí màu đen. Ta nói, Hầu ca sẽ không phát hiện chúng ta à? Có chút sợ. Một vị dáng người gầy gò, lớn lên có chút hèn mọn thanh niên mở miệng nói ra. "Sẽ không, chúng ta xuyên chính là ám hợp mạ và giáp, sẽ không bị phát hiện." Một vị dẫn đội có mái tóc màu đỏ mỹ nữ trả lời. "Không phải, không phải nói Hầu ca có Hỏa nhãn kim tinh sao?" Một tên cầm trong tay súng ngắm mỹ nữ cảnh giác nói ra. "Hỏa nhãn kim tinh, cũng chính là ám năng lượng dụng cụ phân tích, vô dụng." "Cái kia, cái kia." 72 biến đâu? một cái cầm trong tay hắc sắc cự kiếm, đi lên có chút ngốc đầu ngốc náo thanh niên hỏi, Tôn hộ không tư liệu là thần hạ đệ tam chiến sĩ, bên trong cũng không có ghi lại hắn biết cái này loại năng lực, có lẽ là một loại nào đó tầm mắt quá yêu nhiều trang bị. Lính đội mỹ nữ tiếp tục giải thích. A, cái này trang bị cái kia trang bị, ta nghe làm sao như thế khó chịu. Đầu chứa nước đại kiếm thanh niên nói ra. Mà tại hắn nói dứt lời, phía sau hắn một cái cầm trong tay cự phủ thô cạnh thanh niên mở miệng nói ra. Ta hiểu được. A, lưu sóng ngươi minh bạch cái gì rồi? Hừ, cái này Turner giờ kỳ thật không phải huyền học, mà là khoa học. Dương a. Nam, Hùng binh liên là chi tiểu đội này danh tự. Hiện nay hết thảy có 8 người, từng cái đều là mở ra tự thân gen, biến thành siêu cấp chiến sĩ sụp mãn. Trong đó có 2 vị càng là trong truyền thuyết người ngoài hành tinh đội trưởng, Lận Nạ, liệt dương tinh hoàng đế, tam đại tạo thần một trong mặt trời ánh sáng, vì ước định mà đến, hiện tại là Hùng binh liên đội trưởng. Thời khắc này Lận Nạ đang cùng đến đây tiên sứ đàm phán, cho nên không cách nào cùng một chỗ hành động. Vị thứ hai người ngoài hành tinh, Trình Diệu Văn, Đức Nặc tinh hệ hoàng tử, đại địa chi tâm mạnh nhất thời kỳ Đức Nặc Hoàng Tộc thậm chí có thể tại vũ trụ chế tạo tinh cầu nhưng là tại Đức Nặc tinh hệ hủy diệt về sau đi vào địa cầu bị một nhà phổ thông nông dân thu dưỡng hiện tại là hùng binh liên một thành viên mấy vị khác chính là địa cầu bản thổ nhân loại trong cơ thể siêu cấp gen mở ra trở thành siêu cấp chiến sĩ Kỳ Lâm nữ cảnh sát thần hà tây bán địa bởi vì bị thương nặng mà thức tỉnh rồi tự thân chiến sĩ gen hiện tại là hùng binh liên mạnh nhất viễn trình sát chiêu các tiểu lân vốn là một cái điều ty học sinh về sau bởi vì cùng lưu sấm đánh nhau bị đánh chết sau đó mở ra gen lực lượng phục sinh tam đại tạo thần một trong ngân hà chi lực tương lai mạnh nhất chi thần lưu Sấm, bít dê vốn là một kẻ lưu manh tiểu lưu manh người bình thường thời kỳ cùng các tiểu luân phát sinh qua xung đột trước tiên đem các tiểu luân thất thủ đánh chết sau đó lại bị phục sinh tỉnh lại trở thành siêu cấp chiến sĩ các tiểu luân thất thủ đánh chết sau đó phục sinh gen mở ra tam đại tạo thần một trong nạp tinh chiến thần đỗ sát vi đời thứ ba siêu cấp chiến sĩ nạp tinh sau cùng tạo thần công trình thời không hoa tuấn vi có được tân tiến nhất lỗ sâu lôi kéo kỹ thuật triệu tín người xưng kia cho tin đức tinh chi thường đời thứ hai siêu cấp chiến sĩ tự xưng là tổ tiên là triệu vân một điểm hàn mang tới trước sau đó thương gia như rồng Thụy manh manh, nạp tinh đau nhọn, đời thứ 2 siêu cấp chiến sĩ, không, có cái gì họ vẫn, nhưng là đủ chịu khổ nhọc, nàng bây giờ còn có chút nữ nhược. Hết thảy tám người, hợp thành hiện tại Hùng binh liên. Mà dưới mắt bảy người tiếp vào nhiệm vụ, chính là quân đội nói phát hiện Tôn Ngộ Không tồn tại, tiếp xúc mấy lần có một ít tổn thương, quân đội không có hoàn thủ, lần này là hy vọng Hùng binh liên sang đây xem xem xét, phán đoán một cái Tôn Ngộ Không đến cùng là địch nhân vẫn là quân đội bạn đỉnh núi tháp cao đã đang ở trước mắt ánh mắt tốt nhất Kỳ Lâm, sử dụng trong tay súng ngắm đội số lớn ông nhắm, liền con khỉ bộ lông chiều dài đều có thể thấy rõ. Ta đi, thật là Tôn Ngộ Không. Mặc dù bộ lông xem ra có chút khô héo, nhưng là hẳn là thật sao? Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là nói đùa mà đây này, không nghĩ tới không nghĩ tới. Sau đó, nàng là ai? Kỳ Lâm phát hiện trợi vào tháp cao trên đỉnh tháp Tở Dệ Xạ, Tở Dệ Xạ cũng đã phát hiện Kỳ Lâm tầm mắt, quay đầu mỉm cười. Không được, bị phát hiện. Tở Dệ Xạ một cái mỉm cười trực tiếp để Kỳ Lâm tâm lạnh một nút nữa. Một giây sau, ha, tôn nộ không cả người hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời. Không nói hai lời trực tiếp đập thủ. Trong tay kim cô bổng một cái quăng ngang. Đứng núi chịu sầu đại kiếm thanh niên cất tiểu luân bị vung mạnh bay ra ngoài mọi người cẩn thận, ai nha ta đi. hầu ca làm sao không nói hai lời liền độc thủ. hầu ca, bớt giận, bớt giận a, ta là fan của ngươi a. độ sắc vi hô qua đằng sau, triệu tín không tiết tháo thanh âm truyền đến. hừ, một đám tập ngư. tôn ngộ không mở miệng nói chuyện, vừa mới nói xong lại là một gậy đập ra, mục tiêu lần này là trình diễu văn. ta đến. lưu sấm nâng đũa cát gôn, trước tiên đỡ được kim cô động công kích, nhưng là lưu sấm còn chưa kịp cao hứng. người đi luôn đi. Bành. tôn ngộ không quay người một cước đem lưu sấm đá bay ra ngoài. mọi người khác hành động thiếu suy nghĩ vây quanh. Tôn Ngộ Không, chúng ta không phải địch nhân, chúng ta chỉ là đến thật tốt nói chuyện." Đỗ Sắc Vi đảm nhiệm lần này chỉ huy, để một đám đội viên đem Tôn Ngộ Không bao tại ở giữa, sau đó nàng biểu lộ có chút khẩn trương tiến lên, chuẩn bị cùng Tôn Ngộ Không thật tốt nói chuyện. Nhưng Tôn Ngộ Không căn bản cũng không nghĩ để ý đến nàng. Hai chân khẽ cong liền chuẩn bị nhảy lên, nhưng là đang chuẩn bị nhảy lên thời điểm. Bắt lấy, Tôn Ngộ Không dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ ra. Một ít bùn đất hình thành trói buộc chói chặt Tôn Ngộ Không hai chân không để cho rời khỏi. Ngay sau đó, một cái bùn đất bàn tay lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nắm chặt nắm đấm đấm tầm ầm tại Tôn Ngộ Không trên đầu. Một quyền đến cùng. Phát động lực lượng Trình Diệu Văn trên mặt tươi cười. Thành công. A đánh. Trình Diệu Văn vừa vặn hô xong, Tôn Ngộ Không thân thể liền từ dưới chân hắn thổ địa ở trong chui ra. Một cái đấm móc đem Trình Diệu Văn nện đánh bay ra ngoài. Triệu Tín lưu sấm. Cánh cánh. Tiểu Luân, đi lên trợ giúp. Đỗ Sắc Vi nhanh chóng chỉ huy chiến đấu, Triệu Tín cùng Lưu Sấm lần lượt xung ra, sau đó một hiệp không đến liền bị Tôn Ngộ Không một gậy quét bay. Cát Tiểu Luân nhắm ngay thời cơ chuẩn bị từ phía sau lưng đánh lén, nhưng là không cho phép hoàn thủ. Đỗ sắc vi thanh âm tại tác chiến kinh đội ngũ bên trong vang lên. A, Cát Tiểu Luân lập tức ngây ngẩn cả người, không cho hoàn thủ, chỉ có thể bị đánh sao? Vành, Kim Cô quét ngang, đập vào Cát Tiểu Luân trên mặt đem hắn lần nữa đánh bay ra ngoài, chương 290. Há viết không có quần áo, cùng từ đồng bảo. Chương 290, Há viết không có quần áo, cùng từ đồng bảo. A đánh, đánh bay Cát Tiểu Luân đằng sau tôn nộ không cũng không có dừng tay. Trong tay Kim Cô đột cấp tốc giải ra biển lớn, hung hăng một côn đem ngồi xổm trên mặt đất còn không có bò dậy Cát Tiểu Luân chụp tiến vào mặt đất. Tôn Nộ Không thu hồi Kim Cô Bổng nhảy lên chuẩn bị tiếp tục công kích, nhưng là vừa vặn nhảy lên. Bành! Một tiếng súng ngắn tiếng vang lên, Tôn Nộ Không đứng thanh rơi xuống đất. Cái này, ai bảo ngươi nổ súng? Đỗ Sắc Vi Hô to. Hắn đang đánh Tiểu Luân, Kỳ Lâm đáp lại. Tiểu Luân rất dặn không cần ngươi quan tâm. Đỗ Sắc Vi Hô to. Ngươi, ngươi đây coi là cái gì đội trưởng? Phốc. Kỳ Lâm lời còn chưa nói hết, liền bị giải ra Kim Cô Bổng đâm bên trong bụng bay ra ngoài. Kỳ Lâm, ghê tởm. Tôn Nộ Không, ngươi có bệnh sao? Ngồi xuống thật tốt tâm sự ngươi biết chết sao? chiến đấu không thuận lợi, còn có thủ hạ phản kháng để Đỗ Sắc Vi rất nổi giận, mở miệng lớn tiếng lần trách mắng. Cắt. Mà tôn nộ không vẫn như cũ không nói một lời trực tiếp nhảy qua đi công kích. Đỗ Sắc Vi thấy thế mặt lộ hoảng sợ, biết chính diện không phải là đối thủ, thế là hai chân hướng về sau nhảy một cái thân ảnh biến mất không thấy. Một màn này bị đỉnh tháp tơ nhẹ dạ thấy được, trên mặt biểu lộ hơi chấn động một chút. Con khỉ nói chính là nàng sao? Tiên kia có thể sử dụng lỗ sâu năng lực người, rất có thể chính là trước mắt vị này màu đỏ thắm tóc thiếu nữ. Cắt. Tôn nộ không một kích không trúng cấp tốc truy kích, mỗi một bồng đều là thế đại lực chậm. Đỗ Sắc vi chỉ có thể không ngừng tiến vào lỗ sâu lôi kéo tiến hành lạy xa. Lưu Sấm, mục tiêu tại ta chín giờ phương hướng. Ngăn lại hắn. Tốt. Trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, tại thi hành chỉ lệnh phương diện Lưu Sấm vẫn là rất đúng chỗ. Vừa nghe đến Đỗ Sắc vi chỉ lệnh cũng không chút nào do dự vọt tới chỉ thị nói tới vị trí. Đưa tay giơ lên lưới búa một bổ. Vừa vận đem đang chuẩn bị bay qua Tôn Ngộ không cho chặn lại xuống. Lan đi. Tôn Ngộ không một tay huy động kim cô bổng đem Lưu Sấm lôi búa lập mở, quyền trái một quyền đánh vào Lưu Sấm trên mặt, ngay sau đó bay lên một cước lại đệm Lưu Sấm đá bay. Tiểu Luân. Tiểu Luân chết chưa, không có liền tranh thủ thời gian tới trợ giúp. đến, đến rồi. từ trong hầm gian nan bò dậy các tiểu luân cấp tốc hướng con khỉ phóng đi. giúp ta ngăn chặn hắn. trình diệu văn hô to. sau đó hai tay giơ cao cố gắng phát động năng lực của mình. a a a a. toàn bộ sơn lâm đại địa đều đang rung dậy, từng đạo vết rách tại mặt đất xuất hiện. a a. tín gia đến rồi. ta chặn. các tiểu luân, lưu sấm, triệu tín, bọn hắn dùng thân thể của mình đi ngăn cản tôn ngộ không hành động, tựa như là ba khối thuốc cao bôi trên da chó đồng dạng dính không ngừng. một người ngã xuống bị quất bay ra ngoài, một người khác chính là dùng hai tay ôm chân cũng muốn ngăn chặn Tôn Ngộ Không, đều xéo ngay cho ta. Có chút phiền muộn không thôi Tôn Ngộ Không đem trong tay kim cô đồng xoay tròn. Một người một côn đem lưu Sấm cùng Triệu Tín đánh bay ra ngoài, mà Cắt Tiểu Luân thì là bị Tôn Ngộ Không một côn đánh vào trong viên đá. Nhưng vào lúc này, Trình Diệu Văn lực lượng đã đạt tới cực hạn, toát thở ra liệt từng khối phiêu khởi. Tại Trình Diệu Văn toàn lực thao tác dưới, tất cả tung bay ở không trung hòn đá thổ địa bắt đầu hướng trung tâm vị trí tụ lại, muốn đem Tôn Ngộ Không vây ở trong viên đá. Hừ, ngây thơ. Tảng đá khép lại tốc độ không nhanh, Tôn Ngộ Không một mặt khinh thường tại chỗ nhảy lên, nhưng là, á á á, Cắt Tiểu Luân đồng dạng nhảy lên, dùng dã man nhất tư thế đâm vào Tôn Ngộ Không trên lưng. Ngay sau đó một cây đại thụ tận gốc bị ném tới, đâm vào Tôn Ngộ Không trên thân, đem hắn đụng trở về đá vụn ở trong. ầm ầm, trong ngay mắt đá tảng bùn đất khép lại. Một cái cực lớn đất đá viên đất từ không trung rơi xuống đất, đem đã biến thành mấp mô mặt đất đập run dậy một chút. Tiểu Luân, người không sao chứ? Tối hậu quan đầu là đũa sắt viôn cắt Tiểu Luân bay ra đá tảng thu nạp pha vi, không để cho Cát Tiểu Luân cùng một chỗ bị phong tỏa. Thành thành công không? bảy người một lần nữa tập hợp một chỗ, cả đám đều rất chật vật. Triệu Tín thở hổn hển mở miệng nói ra, mà một mặt tự tin trình Diệu Văn vừa định mở miệng, ha ha ha ha, không sai, xưa đâu bằng nay nha, mấy người các ngươi làm không tệ. cái gì? đám người quay đầu, phát hiện nguyên bản cần phải bị vây ở trong viên đá con khỉ, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh một cái cây trên cảnh. cái này, cái này, gặp kỳ nha. Triệu Tín lui về sau một bước, ha ha, không cần thần trương, cái này kỳ thật chỉ là thăm dò, thăm dò các ngươi có hay không tiếp tục ở tại Hùng Minh Liên Tư Cách. ta đây. Kỳ thật rất sớm đã tại thế giới này, cái kia thời gian các ngươi cũng đều là hải tử, mà ta đây đã là thế giới này đấu chiến thắng phật. Ta và các ngươi lão đại du cụ tỷ ổ thượng ta rất sớm đã nhận biết, lần này cũng là hắn an bài ta đến khảo thí các ngươi một chút tiến bộ. Hùng binh liên là một nhánh đội quân núi nhọn đội ngũ, không cho phép đội ngũ ở trong có bất kỳ bại hoại người. Các ngươi đều thông qua được, chỉ là có một người. Vẹo, tôn ngộ không từ trên cây nhảy xuống, một cái lắc mình đi vào đội ngũ bên trong, tay trái trong nháy mắt bắt lấy lưu sấm cổ đem hắn từ mặt đất nhấc lên. Lữ Minh, cái đội ngũ này bên trong không cần tiểu Lữ Minh cút cho ta! Thiệt Tay, tôn nộ không đem Lưu Sấm ném ra ngoài. Phù phù. Lưu Sấm lăn xuống trên mặt đất, nhưng là hắn căn bản không có đi quản đau đớn trên người cùng dơ bẩn, mà là trước tiên lại bỏ lên. Khỉ, hầu ca, đại thánh, ta không phải Lưu manh. chí ít bây giờ không phải là. Ta muốn làm một tên chiến sĩ. Lưu Sấm ngữ khí rất kiên định, nhưng là, cút! Một giây sau Kim Cô bỗng liền đập vào Lưu Sấm trên thân, liên tiếp mấy gậy đằng sau, tôn nộ không tiếp tục để Lưu Sấm xéo đi. Các tiểu lân cùng mấy người khác nhìn không được, muốn lên trước ngăn cản, nhưng là bị Đỗ Sắc Vi ngăn lại lắc đầu biểu thị không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hầu ca, ngươi đánh ta không quan trọng, nhưng là ta không nghĩ trở về. Ta muốn chiến đấu. Ta là một tên chiến sĩ a. Lưu Sấm xoay người bò lên quỷ một chân trên đất, thanh âm nói xong nói xong liền mang theo giọng nghẹn ngào. Mạnh Nam rơi lệ, tâm kiên quyết. a a a ô ô ta, ta tò mở tại sao khóc. Ô ô, ô ô ta thế nhưng là một cái đại lao ra a ta. Ô, ô ô, thời gian dần trôi qua Lưu Sấm đã khóc không thành tiếng. Tôn nộ không dừng động tác lại, dừng lại mấy giây sau tiến lên một cước đem Lưu Sấm chính diện đá ngã. Sau đó Kim Cô bỗng để ép lồng ngực của hắn nói ra khóc cái gì khóc? ngươi thật không nghĩ rời khỏi? Không nghĩ. Hầu ca, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Xin cho ta lưu lại. Tốt. Ta hiện tại nói cho ngươi. Ta tôn ngộ không thể với trời. Nếu là ngươi, những người khác phản bội, bán rẻ thế giới này, làm đào binh. Ta tôn ngộ không, coi như bội tới chân trời góc biển, cũng sẽ đem hắn đánh thành thịt muối. Có nghe hay không? Tôn ngộ không phát hạ thế độc, mà lưu sấm cũng không có mở miệng đáp lại nghe không nghe thấy, mà là cùng một chỗ thể. Ta lưu sấm, thế tuyệt không sao lương phản tổ quốc. Tuyệt không phản bội chiến hữu. Nếu có vi phạm. Thiên Lôi đánh xuống, hừ, đứng lên đi, chạy trở về đội ngũ. gặp Lưu Sấm như thế thể, tôn ngộ không hừ lạnh một tiếng, đưa tay kéo lên Lưu Sấm. Sau đó, tôn ngộ không nhìn về phía sau lưng tất cả mọi người, lại nhìn về phía cái kia từ từ bay lên mặt trời. Cái này đem là một hồi thiên kiếp, những cái kia trong lòng còn có tạm niệm người, đều là thiên ma, một nghìn cái có sinh mệnh thế giới, sẽ chỉ có một cái thế giới sinh ra thành chân chính nhân loại, mà chỉ có con người thực sự, trong lòng mới sẽ tồn tại thiện lương cùng từ bi. Sư phụ của ta đã từng tới nơi này, về sau hắn rời khỏi, bây giờ. Ta phải thật tốt thủ hộ sư Phó lưu lại phần này từ bi, bảo vệ cẩn thận thế giới này. Tôn Ngộ không đi đến bên cạnh ngọn núi, trên người kim giáp tại ánh bình minh bên trong nở rộ ánh sáng vàng, hắn đưa tay đem kim cô đồng cắm ở bên cạnh, sau đó, nhìn xem cái kia càng lên càng cao mặt trời, lớn tiếng hô lên một câu. Há viết không có quần áo." Cung tử đồng bảo. Chương 291. Dương Hưu. Chương 291, Dương Hưu được xưng là chiến thần, nhưng kỳ thật lúc này Ngộ không càng là một tên chiến sĩ, là một vị dùng hết toàn tâm toàn lực đi bảo hộ địa cầu chiến sĩ, xung quanh mấy vị này hùng binh liên chiến sĩ cũng là như thế. Tôn Ngộ không một câu há viết không có quần áo, cùng Tử Đồng bảo, đem mấy người tín nhiệm cùng chiến ý đều cổ độc lên, Tôn Ngộ không lần này khảo thí Hùng binh liên, không chỉ có là vì khảo thí mấy người sức chiến đấu, kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là muốn vì mấy người kia dựng nên một cái tấm gương, một cái chiến sĩ tấm gương. Hầu ca, Người nói quá tốt rồi. Ta Lưu Sấm nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Cần tuân lời thề. đền đáp Tổ quốc, nếu ai làm phản, ta cái thứ nhất bù hắn. Bị đánh dừng lại Lưu Sấm trước tiên cho thấy trung tâm, bộ ngực hắc giáp chụp bà bà vàng. Ngộ không sau khi nghe được nhẹ gật đầu, sau đó xoay người chuẩn bị dẫn đội rời khỏi, nhưng là khuột. Khu. Các ngươi có phải hay không quên ta đi? Tở Dệ Sạ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại các đội viên sau lưng, Thủy nhanh nhanh trực tiếp bị hù tại chỗ ngày một cái. Ngươi là ai nha ngươi? Lưu Sấm xoay người hô. Mới chiến đấu, cũng không có người chú ý tới Tở Dệ Sạ, trước đó cũng thế, ngoại trừ Kỳ Lâm, những người khác đều không có phát hiện. Ông trời của ta, tóc vàng đôi chân dài a. Tỷ tỷ ta thích ngươi. Triệu Tín trực tiếp đi lên quỷ một chân trên đất, một bộ hoa xi si dạng. Làm sao? Nữ yêu tinh, ta lão tôn mặc kệ ngươi, ngươi còn chính mình nhảy ra ngoài. Ken Tôn Ngộ không chấn động trong tay kim cô đồng nhẹ răng nói ra, uy hiếp ý cảnh cáo rõ ràng. Mà tờ rẻ xạ không có đi để ý tới con khỉ, chỉ là xoay người hướng phía trình diệu văn ngưng tụ ra cực lớn đã tròn đi đến. Phía sau lóe lên ánh bạc đại kiếm xuất hiện, tờ rẻ xạ mặt mỉm cười rút ra đại kiếm, một giây sau, cao tốc kiếm, siêu siêu siêu siêu, một trận mắt thường đều bàn tay vô hình nhanh kết thúc sau, tờ rẻ xạ đem chính mình tam xoa kích đại kiếm cắm về phía sau lưng, tùy theo xoay người, tay phải trên không trung nhẹ nhàng bắn ra, đắt, ầm ầm, tờ rẻ xạ phía sau đá tặng trong nháy mắt ngân quang dày đặc. Qua trong giây lát vỡ vụn được không kế kỳ sổ nhỏ bé khối là phương mỗi một khối thể tích đều cơ bản giống nhau. Ta đi, đây là thực lực gì? Được, thật là lợi hại kiếm pháp, thật nhanh, không thể chơi vào không thể chơi vào. Tờ dẹp xả lộ một tay, lập tức để mấy cái tân binh vô cùng kinh ngạc không lấy. Con khỉ, ta nghe lời ngươi tựa như là có một ít ngoại lai like giống loài đến đây tiến đánh viên tinh cầu này. Ngươi xem ta sức chiến đấu thế nào, có thể hay không giúp một tay. Tờ dẹp xả vừa cười vừa nói, Tôn nộ không những mày trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Ngươi thật nguyện ý trợ giúp chúng ta, ngươi có yêu cầu gì không? Tờ Rẹa Sả đã đã chứng minh thực lực của mình, tôn nộ không không dám khinh thường hoặc là không coi trọng. đương nhiên, ta viện trợ các ngươi cũng là cần hồi báo, ta muốn. Nàng. Tờ Rẹa Sả ngữ khí dừng lại, đưa tay chỉ Đỗ Sắc Vi. A. Ta. Đỗ Sắc Vi trước tiên hai tay ôm ngực lui về sau một bước, nhìn về phía Tờ Rẹa Sả, sắc mặt đỏ lên, thẹn quá hóa giận. Này, đội viên cá nhân cảm tình vấn đề chúng ta mặc kệ, này chủ yếu là dựa vào chính mình. Tôn nộ không nghe được Tờ Rẹa Sả yêu cầu mỹ mắt một trận nảy lên, không chỗ sắp đặt mong trái gai gai gương mặt, một bộ đau đầu bộ dáng. Ta dựa vào, trực tiếp cướp người a. Sắc Vi ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Cát Tiểu Luân tay cầm cự kiếm ngăn tại đỗ Sắc Vi trước người, thân giống như thiết tháp, sừng sững không ngã. Tránh ra, không phải vậy đem ngươi cắt thành mảnh. Được. Tở Dẻ xạ ánh mắt trong nháy mắt biến thành màu vàng, làm cho người hoảng sợ yêu khí tứ tán ra ngoài. Cát Tiểu Luân đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt lựa chọn rất sáng suốt không đi gây Tở Dẻ Sa. Lúc này Cát Tiểu Luân thực lực kém xa Tở Dẻ Sa, bị yêu khí bao phủ tựa như là như rơi xuống hầm băng. Mặc dù Cát Tiểu Luân biết mình rất cứng, ngân hà chi lực sinh mệnh năng lực hồi phục là mạnh nhất, nhưng là. Các tiểu luân cũng không biết mình bị cắt thành mảnh vỡ đằng sau còn có thể hay không phục hồi như cũ, hắn không muốn đi nếm thử, cho nên các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện. Cát Tiểu Luân gãi đầu một bộ lấy lòng bộ dáng tối lui, đem sau lưng đỗ sắt vi lộ ra. Không sai, có nhãn lực dưới, nhìn ngươi cũng là sử dụng đại kiếm, về sau có cơ hội liền dạy ngươi mấy chiêu. Gặp Cát Tiểu Luân như thế thức thời, Tơ Dẹ Sa mỉm cười mở miệng nói ra, cái này thật sao? Ái trà trà đại tỷ, về sau ngài chính là ta đại tỷ, tiểu đệ Cát Tiểu Luân có việc ngài phân phó các tiểu luân đã từng gặp qua tơ dẻ xạ thực lực, cái tiêu cực tốc một kiếm còn có vừa vặn khủng bố yêu khí trùng kích, trong lòng đã đem tơ dẻ xạ dán lên, cường giả nhãn hiệu có thể được đến một tên cường giả chỉ điểm, các tiểu luân cảm thấy mình muốn phát đạt. nhưng mà nghe được các tiểu luân lời nói, tơ dẻ xạ mỉm cười vẫn không nói gì, tôn ngộ không liền đã một côn quan tới, bảnh, xéo đi, mất mặt, nữ yêu tinh, ngươi muốn nàng là bởi vì coi trọng không gian của nàng lỗ sâu lôi kéo nàng lực sao? tơ dẻ xạ muốn đỗ sắc vì mục đích vẫn là rất dễ hiểu đến, tôn ngộ không đi lên một bước cùng tơ dẻ xả mặt đối mặt, ngóc lên cái cằm mở miệng nói ra. Đúng vậy, ngươi cần gì phải giả ngu đâu, đây không phải ngươi tại dẫn đạo, là kết quả ngươi muốn sao?" Tở Dạ sạ hơi méo một chút đầu, nàng cũng không phải là một cái vụng về người. "Ha ha, rất tốt, cùng đi đi, viết một phần tư liệu, sau đó thật tốt ngồi xuống tâm sự." Nguyên Bản còn một mặt nghiêm túc tôn ngộ không mặt lông bên trên đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, trong tay Kim Cô đồng hất lên đem hắn thu hồi trong hai, sau đó dẫn đầu hướng phía dưới núi đi đến năm. Là một từ thần sông thần thoại thời đại tồn tại đến nay siêu cấp chiến sĩ, Tôn Ngộ Không nhìn người nhãn lực vẫn phải có, dù sao sống lâu như vậy, gặp nhiều như vậy Hắn tại nhìn thấy Tở Dẹt Sa lần đầu tiên liền biết, người này không phải một cái ác nhân. Trên thân mặc dù cuốn đầy yêu khí một lần để tôn ngộ không không khống chế không nổi xuất thủ, nhưng bản chất cũng là người tốt, yêu khí bên trong quỷ dị mang theo một cỗ, chính khí, cùng tôn ngộ không tự thân, cái kia đã chuyển đổi thành Phật lực, yêu khí gần, đây là chạm yêu trừ ma lực lượng. Tại có cái này một phán đoán đằng sau, Tôn Ngộ Không trước tiên liền bắt đầu tính toán như thế nào chiêu an Tở Dẹt Sa đầu tiên, nói cho Tở Dẹt Sa một cái có thể đưa nàng trở về, phương pháp hoặc là nói hy vọng. Sau đó đến tiếp sau để nàng nhìn một chút, Hồng binh liên thực lực cùng tiềm lực tất cả mọi người là vạn giảm không một chiến sĩ. nếu như có thể mà nói, tôn ngộ không hy vọng tờ rẻ xạ có thể sinh ra cậu mình. sau đó chủ động gia nhập, vì tìm kiếm về nhà con đường kế hoạch thông. lần này tôn ngộ không rõ ràng là thành công, cơ hồ tất cả mọi chuyện đều tại dự liệu của hắn bên trong. đây là dương miêu, coi như bị nhìn thấu cũng không có chuyện gì. trải qua một loạt hỏi thăm, tôn ngộ không vì tờ rẻ xạ bảo đảm, cuối cùng tờ rẻ xạ lấy người thế giới khác, thân phận tạm thời gia nhập hùng binh liên. ghi chú tư liệu đằng sau, tôn ngộ không cùng tờ rẻ xạ làm hùng binh liên thành viên mới gia nhập, mà xem như hùng binh liên đội trưởng, mặt trời ánh sáng lôi na. Tất yếu gặp một lần chính mình hai vị này tâm thành viên. Hai vị, các ngươi tốt, ta là Luona, nữ thần của các ngươi cùng đội trưởng. Chương 292, chỉ là một tên chiến sĩ. Chương 292, chỉ là một tên chiến sĩ. Tôn Ngộ không chính thức gia nhập, để Hùng binh liên thực lực tăng nhiều. Lúc này tất cả Hùng binh liên các chiến sĩ đều leo lên máy bay vượt tải, bay hướng biển cả, chuẩn bị tại hàng không mẫu hạm, cử hạt hảo, bên trên chậm đất. Quân đội đã đem Tôn Ngộ không hắc giáp chuẩn bị kỹ càng chờ đợi lấy Tôn Ngộ không đến. Mời Hùng binh liên các vị xác nhận chính mình hạ xuống tọa độ, sắp đến cử hạt hảo. Trong cabin vang lên hạ xuống tiếng nhắc nhở sau đó, tốt rồi, sắp đến cự hạt hảo, bởi vì hôm nay có đội viên mới, cho nên một lần nữa nói một lần, trước nói một chút, ta là nữ thần của các ngươi kiêm đội trưởng lôi na, hai vị đội viên mới xin nhớ kỹ. sau đó, hôm nay luyện tập không chung hất giáp ăn mặc, chuẩn xác hạ xuống bên trên băng tàu. trong các ngươi, biết bay chỉ có sắc vi hòa, cùng tôn, tôn ngộ không, ân, là cái tên này, những người khác phải nhiều hơn chú ý an toàn. À đúng rồi, tơ dẻ xa ngươi còn không có hất giáp, liền để sắc vi mang ngươi xuống tốt rồi. lôi đứng dậy nói rõ chỉ huy, tôn ngộ không cùng tơ dẻ xa hai người ngồi cùng một chỗ cùng đội viên khác duy trì khoảng cách nhất định. Ồ, oh. vị này nữ bù tát hay nha. Tôn ngộ không một thân màu xanh sẫm con trang, đầu nghiêng ngựa khi có chút quỷ gì nói, còn muốn ta nhắc lại một lần sao? Nữ thần của ngươi cùng đội trưởng, Lôi Na. Nghe được tôn ngộ không âm dương quái khí lời nói, Lôi Na đi trở về vị trí của mình ngồi xuống, nét lên nổi phải hai tay ôm ngực nói ra. Ha ha, ta lão tôn không có đội trưởng càng không có nữ thần, trong lòng chỉ có Phật. Ồ, oh. sau đó thì sao? Thử, sau đó ta chịu đựng không cùng người so đo. Tôn ngộ không là một cái biết nạm nhẹ người, biết lúc này không phải quấy rối thời điểm. Nữ thần có thể không thích đáng, nhưng là đội trưởng không có thương lượng. Lôi Na cường điệu cường điệu chính mình là hùng binh liên đội trưởng. Ta lão tôn nguyện ý trở thành hùng binh liên một tên chiến sĩ, nhưng là người ngoài hành tinh không đạm đương nổi đội trưởng của ta. Tôn nộ không nghiêng đầu đi, không nhìn tới Lôi Na. Lôi Na người ngoài hành tinh thân phận để tôn nộ không rất không ngơ. Sát thực, ta là người ngoài hành tinh, liệt dương tinh người, ta không có chút nào tự ý, Ngươi muốn nói cái gì ta có bao nhiêu yêu nhiều yêu địa cầu, cái kia nói ngươi đoán chừng cũng không tin, rất khoát liền không nói. Trước đó thủ trưởng cũng cùng ta nói qua, ngươi là đấu chiến thắng phật, ta không cùng ngươi so đo chỉ cần ngươi không phá hư ta chiến trường chỉ huy, cái khác cũng không đáng kể. đi, mọi người mở ra cửa khoang, chuẩn bị hạ xuống. lôi na lần nữa đứng dậy, bên cạnh cabin đại môn mở ra, nhảy, rõ. kỳ lâm thụ manh manh hai người nữ sinh này trước nhảy xuống. sắt vi mang theo tờ rẻ xạ xuống. được rồi, lôi na chỉ huy đỗ sắc vi chiếu cố còn không có hấp giáp tờ rẻ xạ, nhưng là không cần, điểm ấy độ cao ta không có vấn đề. vừa mới nói xong, tờ rẻ xạ thả người nhảy lên. sắt vi đuổi theo, rõ. chỉ chớp mắt cho nên nữ sinh đi ra lôi toàn bộ nhảy xuống. Cái khác mấy tên nam đội viên cũng là lần lượt nhảy xuống. Chờ tất cả mọi người nhảy xuống, Tôn Ngộ Không lúc này mới hai cánh tay đặt ở dây lưng ở trong đứng lên, lắc ngông đi ra cửa, sau đó, Lôi Na đột nhiên bắt lại Tôn Ngộ Không tay, sau đó tại Tôn Ngộ Không một bộ, ngươi muốn làm à?" biểu lộ bên trong, Lôi Na mỉm cười. "Nếu như ngươi không nghĩ nhận ta cái đội trưởng này, vậy thì tốt, rất đơn giản. Mời, chinh phục ta." Mới vừa nói xong, Lôi Na dắt lấy Tôn Ngộ Không trực tiếp nhảy xuống năm. Hùng binh liên chiến sĩ từ không trung rơi xuống, từng khối chặt chẽ kết hợp hắc giáp không ngừng từ chung quanh trong không gian thoát ra, lắp giáp tại chiến sĩ trên thân. Mấy người hạ xuống tốc độ khác biệt, trước hết nhất rơi xuống đất không phải sớm nhất nhảy ra kỳ lâm, ngược lại là nhóm đầu tiên nữ sinh cuối cùng nhảy xuống sắc vi. Chỉ thấy sắc vi hai tay vung lên, cả người đã từ không trung biến mất, xuất hiện tại hàng không mẫu hạm bong tàu phía trên. Ầm ầm. Ngay sau đó một cái nham thạch bàn tay lớn từ mặt biển phía dưới mọc lên, năm ngón tay mở ra tựa như thang trượt, Trình Diệu văn rơi xuống nham thạch bàn tay lớn trong lòng bàn tay, hoạt động một cái rơi xuống bên trên bong tàu. Sau đó mới là kỳ lâm, nhanh nhanh, lưu sấm bọn hắn an toàn hạ xuống, đỗ sắc vi ngẩng đầu nhìn về phía còn tại không trung tợ rệ hạ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ trợ giúp, nhưng là cũng không cần. Hô! không trung tơ rẻ xả vung tay lên một đạo kiếm phong tỏa ra kiếm phong trùng kích trên bong thuyền hình thành loạn lưu tơ rẻ xả mượn nhờ phản xung loạn lưu giữ vững thân thể thoáng điều chỉnh góc độ một chút liền rơi xuống bong tàu phía trên đã rơi xuống đất trên mặt mấy người viết đầy kinh ngạc mà tơ rẻ xả vừa vặn đứng dậy Phù phù! triệu tín bởi vì tọa độ xác nhận có sai trực tiếp rơi vào trong biển keng mà cắt tiểu luân điều chỉnh tư thế miễn miễn cưỡng cưỡng an ổn rơi xuống đất ngay tại cắt tiểu lân đứng lên ổn định hô hấp thời điểm phu phu tôn ngộ không vậy mà một mảnh sinh không thể luyến niệm ở cắt tiểu lân bên người ta đi hầu ca ngươi thế nào Cái này không giống ngươi nha." Cát Tiểu Luân nhìn xem còn nằm giáp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy băng lãnh tôn ngộ không mở miệng hỏi đến. Mà Tôn Ngộ Không trả lời. "Mu hả, không nhìn thấy ta lão Tôn là bị kéo xuống tới." "A ha ha ha." Phủi bụi trên người một cái, Tôn Ngộ Không có chút không vui đứng dậy, xem ra một bên đã mặc vào một thân hắc giáp Lôi Na, dùng sức cắn răng. "Tập hợp, tập hợp." "Rõ." Lôi Na không để ý đến Tôn Ngộ Không cái kia ăn người ánh mắt, nhanh chân đi về phía trước đến đội ngũ trước nhất, đội viên khác nhanh chóng đuổi theo. "Phù phù." Triệu Tín Tử trong biển nhảy ra, nhảy đến bên trên bổng tàu, bước nhanh bắt kịp đại đội ngũ. Sau đó, hùng binh liên được đưa tới Cự Hạc hảo, nghiên cứu khoa học trong căn cứ. Độ tướng quân, hùng binh liên toàn thể, đến đây đưa tin. Lôi Na vẫn là rất cho du cụ ti ổ mặt mũi, đi đến du cụ tỷ ổ sau lưng lớn tiếng báo cáo. Mà Nguyên Bản đang cùng thư ký thảo luận gì gì đó du cụ Tỷ ổ thượng tướng, thân thể run lên sau cấp tốc quay đầu, sau đó, vất vả Lôi Na, sau đó, Nộ Không. Đã lâu không gặp. Người rốt cuộc đã đến. Ha ha, đã lâu không gặp, lão đỗ. Du cụ tỷ ổ cùng Tôn Nộ Không vậy mà rất quen, song phương lẫn nhau tối chào chào hỏi, chờ bắt chuyện qua về sau. Dụ củ tỷ ổ thượng tướng mang theo tôn ngộ không đi tới một cái cực lớn pha lê trụ phía trước. Pha lê trụ bên trong là một thân ngay tại tự động trôi nổi hất giáp. Ngộ không, đây là đã sớm vì ngươi chế tạo ám hợp kim thần sông chiến giáp, hôm nay cuối cùng có thể phát huy được tác dụng. Dụ củ tỷ ổ chỉ vào pha lê ở bên trong hất giáp nói ra. Được. Tôn ngộ không gật đầu nhảy lên, thân thể bay tới pha lê trụ trước, không thấy động tác khác. Nguyên bản pha lê trụ bên trong màu đen chiến giáp cấp tốc hóa thành khói đen xuất hiện tại tôn ngộ không chiến thân. Mấy giây bên trong, tôn ngộ không đã thay đổi trang phục hoàn tất, một thân màu đen sáng bạc giáp xem ra quý vũ. Chờ tôn ngộ không xuyên xong chiến giáp chậm rãi sau khi hạ xuống, nắm chặt nắm tay phải mở miệng nói ra. Có lẽ, mọi người quen thuộc hơn thần thoại hoặc là cố sự bên trong, cái kia vi phong lắm liệt hơn nữa tính tình rất xấu ta, mọi người kỳ thật cũng không hiểu rõ chân chính ta. Ta không có nghĩ qua muốn đi làm đội trưởng, cũng không có không có nghĩ qua khu phục, tất cả mọi người là chiến sĩ, cộng đồng ngăn địch, không có, so cái này càng quan trọng hơn. Chương 293, cỡ nhỏ lỗ lô sâu lôi kéo. Chương 293, cỡ nhỏ lỗ lô sâu lôi kéo. Ngộ không nói rất hay, trận chiến tranh này cần chính là mọi người chung sức hợp tác, ta tin tưởng, cuộc chiến tranh này thắng lợi nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Tôn nộ không nói xong, du cụ tỷ ô đoạt tại Lôi Na mở miệng trước đó lên tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Tở Dẻ Sa. Ngươi tốt, ta trực tiếp gọi ngươi Tở Dẻ Sa đi, bởi vì ngươi gia nhập đột nhiên, cho nên ngươi Thần Hà Chiến Giáp còn không có chế tạo. Đằng sau nhân viên công tác sẽ sử dụng từ ngươi cái kia thu thập lại số liệu, chế tạo một bộ thích hợp ngươi nhất Chiến Giáp. Ngươi người thì không dùng người, ngươi người thì không dùng người. Mặc dù là tân binh, vừa vặn gia nhập, lai lịch cũng cần nghiên cứu thêm cứu, nhưng là du cụ tỷ Âu vẫn như cũ không chút do dự lựa chọn tin tưởng Tở Dẻ Sa, tự tin mà cường đại, cao tầng đặc hữu lòng tin. Tốt, không có chiến giáp cũng không có chuyện gì, đối với ta không có cái gì ảnh hưởng. Tơ dẻ sạ cũng không có quan tâm có hay không hấp giáp, dưới cái nhìn của nàng, có áo giáp hội giới hạn hành động, làm một tên anh linh, chiến giáp loại vật này có cũng được mà không có cũng không sao. Ừm, ngươi có thể lý giải lên tốt, đằng sau đâu, để xác vi cho các ngươi hơn mấy tiết ám năng lượng lỗ sâu không gian lôi kéo cất giữ kỹ thuật trường trình học. Dù sao hiện tại chiến tranh đã lửa xém lông mày, hy vọng mọi người có thể càng nhanh thích ứng hiện tại cuộc sống của mình. Tốt rồi, ta còn có một cái hội nghị tác chiến muốn mở, trước xin lỗi không tiết được, mọi người cố lên chuyến này cùng các tân binh gặp mặt, Du cụ tỷ ổ tựa hồ còn có những chuyện khác, nói vài câu đằng sau liền mang theo hai tên cảnh vệ viên rời khỏi. Sau đó, "Được thôi, được thôi, cũng là vì viên tinh cầu này, đi thôi, trước riêng phần mình đi về nghỉ, các ngươi ký túc xá đã chuẩn bị xong, sáng sớm ngày mai, sắp vì cho bọn này mổ chữ học một khóa." Lôi na xoay người khoát kho tay, sau đó hùng binh liên đám người rời khỏi năm. "Các ngươi, trước đó có, học sinh khối văn, có cảnh sát, có phục vụ viên, còn còn có xã hội lưu minh, thậm chí còn có thần tiên yêu quái." Khẳng định đối với phương diện này sự tình không biết rõ cho nên nơi này ta trước cho mọi người giảng một chút. Đỗ Sắc Vi đứng tại bục giảng trước, bắt đầu chính mình giảng bài. Con đường Đỗ Sắc Vi vừa vặn nói xong. Chờ một chút. Cái kia. Báo cáo Lão sư, ta đã sớm không trộn lẫn. Lưu Sấm Vội vàng nhấc tay làm sáng tỏ. Đoạt cái gì đoạt cái gì. Nói là ta tiến ra. Tiến ra dùng bàn tay thuận thuận tóc của mình. Tao bao vô cùng. Kiên tĩnh kiên tĩnh. Lên lớp đâu? Đỗ Sắc Vi đưa tay vô vô cái bảng, đem lực chú ý của mọi người tập trung. Sau đó tiếp tục giảng bài. Hôm nay chúng ta học tập cái này chương trình học. Gọi là cỡ nhỏ lỗ sâu lôi kéo kỹ thuật, chính là cái này kỹ thuật, để chúng ta mọi người tùy thời có thể ăn mặc chiến rác, phía dưới, ta tới cấp cho mọi người dạng giải biểu diễn một lượng. Đỗ sắc vi tay trái vừa nhấc một viên tennis xuất hiện, một giây sau tennis xuất hiện tại tay phải của nàng, tay phải một nắm, tennis biến mất. Ta siêu cấp gen, am hiểu nhất chính là cái này lỗ sâu lôi kéo, đây là bẩm sinh năng lực, các ngươi cùng ta khác biệt, sử dụng ám năng lượng mặc dù có thể nhìn thấy cỡ nhỏ lỗ sâu, nhưng là còn sẽ không đi tính toán sử dụng, cho nên, các ngươi chiến rắc bên trong bị cắm vào có thể tính toán lỗ sâu siêu máy tính mây, nó có thể viện trợ các ngươi tính toán lôi kéo phương thức, nhưng là cụ thể dùng như thế nào, còn cần chính các ngươi đi thiết trí. Đỗ Sắc vi là nặc tinh tạo thần kế hoạch cuối cùng sản phẩm, hội tụ mạnh nhất không gian kỹ thuật, hiện tại, vẫn chỉ là đời thứ 2 thân thể, nhưng có vô hạn khả năng, là toàn bộ hùng binh liên, ngay cả cử hạp hạm đội chiến lược hải tâm nghe dạng này một vị cấp bậc chuyên gia người truyền thụ có quan hệ với lỗ sâu lôi kéo cơ bản thao tác muốn học sẽ trả là rất nhanh chỉ là ám năng lượng siêu cấp gen thật có lỗi ta không có nghe nửa ngày Tơ Rẹ Sa đột nhiên phát hiện hệ thống sức mạnh không đúng thân thể của nàng ở trong cũng có năng lượng nhưng đó là yêu lực cùng ám lực lượng trên lệch rất xa không cách nào mở ra ám vật chất không gian Tơ Rẹ Sa gia nhập hùng binh liên chính là vì có thể sử dụng hoặc là học được không gian xuyên toa kỹ thuật có thể chính mình học được tự nhiên tốt nhất nhưng cuối cùng không có biện pháp lời nói cũng chỉ có thể nhìn một chút đỗ sắt vi được hay không Tình huống của ngươi không cần lo lắng. Một mực ngồi ở một bên dự tính lôi nam mở miệng. Ngươi thần hà chiến giáp đã tại thiết kế chế tạo, trong đó cũng cân nhắc qua vấn đề này, cho nên nhân viên thiết kế đưa cho ngươi chiến giáp tăng thêm lực lượng chuyển đổi trang bị, chỉ cần đưa ngươi lực lượng chuyển đổi thành ám năng lượng, liền có thể hoàn thành những thứ này. Tốt, ta đã biết. Tơ Dẻ Sạ không nói thêm gì nữa, chuyên tâm nghe giảng, trong lòng lại có chút mong đợi chính mình món tia thần hà chiến giáp năm. Thời gian rất nhanh liền đi qua hai ngày, Tơ Dẻ Sạ xem như thích đứng tại cự hạ hào bên trên sinh hoạt. Ngày nay buổi sáng, nàng dựa vào tại bong tàu trên Lan Can, nhìn cát tiểu luân học bay. Cánh màu đen cánh, lúc này cát tiểu luân phía sau vậy mà mọc ra một đôi màu đen cánh. Lôi Na cáo chi đáng người, cát tiểu luân trong thân thể có một vạn năm trước tiên sứ gen, cổ lão mà yên tĩnh. Bởi vì một vị nào đó thiên sứ nhắc nhở, Lôi Na sử dụng một đạo thần thánh ma hóa mở ra cát tiểu luân thiên sứ gen chỗ, không có gia tăng cái gì siêu năng lực hoặc là lực lượng, nhưng lại mở ra một đôi cánh chim màu đen. Nhưng mở ra cánh đơn giản, muốn học được phi hành cũng rất khó khăn. Lôi Na đem cái này giáo hội cát tiểu luân phi hành nhiệm vụ giao cho sát vi, sau đó còn nói cho một cái nhanh chóng có hiệu quả phương pháp. Nhảy, nhảy cao hơn một điểm. Người là rùa đen sao? Sẽ chỉ ở trên mặt đất bò. Đỗ sắc vi thanh nghiêm nghiêm nghị truyền vào trong thay, cát tiểu luân mở ra hai cánh dùng sức nhảy một cái, mặc dù nhảy vài mét, nhưng vô luận cát tiểu luân làm sao vỗ cánh đều vô dụng, rất nhanh liền lại rất xuống đã sớm ở phía xa nhìn có một hồi tôn ngộ không lắc đầu, thân thể nhảy lên biến mất tại chỗ. Bất quá ngay tại tôn ngộ không rời khỏi mỗi một phút, Đỗ sắc vi hôn cát tiểu luân một ngụm, sau đó, nha, thật đúng là bay lên, cát tiểu luân đập hai cánh bay lên bầu trời, sau đó Đỗ sắc vi triển khai chính mình hắc giáp kim loại cánh chim, đồng dạng bay lên bầu trời tìm cát tiểu luân đi hai người đều không thấy, Tơ Rẽ xạ cũng không có tiếp tục xem hy tâm tình, xoay người chuẩn bị trở về ký túc xá, nhưng vào lúc này, Tích! Tơ Rẽ xạ đã nghe chưa? Ngươi thần hà chiến giáp đã chuẩn bị kỹ càng, đến trung tâm phòng thí nghiệm. Lôi Na thanh âm tại kinh đội ngũ bên trong vang lên, đây là do ám năng lượng tạo thành tần số truyền tin, tiên tiến vô cùng. Tốt, ta lập tức đến. Nghe được thông chi Tơ Rẽ xạ ánh mắt sáng lên, mở ra hai chân to dài, hướng phía trung tâm phòng thí nghiệm đi đến năm. Tơ Rẽ xạ cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này, lần trước là tôn ngộ không mặc vào chiến giáp thời điểm, mà lần này đến phi nàng. Đi thôi. Đây là ngươi chiến giáp, dùng lực lượng của ngươi đi câu thông nó. Lôi na đã ở chỗ này, nàng chỉ vào bên cạnh món kia mới tinh hắc giáp, ra hiệu Tở Dệ Sạ mặc vào. "Tốt, ta thử một chút." Tở Dệ Sạ gật đầu, trong cơ thể yêu lực bắt đầu mở phòng, 5% vô hình vô sắc yêu lực từ Tở Dệ Sạ trong thân thể tuôn ra, xuyên thấu thủy tinh phòng hộ chạm đến màu đen chiến giáp. Tại yêu lực đụng vào chiến giáp trong ngay mắt. Tích, cảm giác được không biết năng lượng, xác nhận người sử dụng, Hùng binh Liên, Tở Dệ Sạ, năng lượng chuyển đổi, ám năng lượng tạo ra, cỡ nhỏ lỗ sâu lôi kéo chương trình vận chuyển, bắt đầu trang. Chương 294. Chiến tranh khai hỏa. Chương 294: Chiến tranh khai hỏa. Thần hà chiến giáp đây là đã từng một cái vũ trụ cường đại văn minh, nạp tinh văn minh sản phẩm. Nạp tinh hủy diệt về sau, sống sót người đem phần này kỹ thuật dẫn tới địa cầu, bị thiết kế thành hiện tại Hùng binh Liên Hắc giáp. Tự rẻ xạ dùng chính mình yêu lực kết nối hắc giáp, hắc giáp đầu cuối kích hoạt cũng khóa lại tờ rẻ xạ, sau đó tự mang lỗ sâu lôi kéo chương trình mở ra, một giây sau, từng kiện hắc giáp tán kiện từ pha lê trụ bên trong biến mất, xuất hiện tại tự rẻ xạ trên thân. Phanh phanh phanh phanh. phanh. Mỗi một âm thanh vang lên giòn giã liền đại biểu cho một kiện hắc giáp trang bị tại tự rẻ xạ trên thân, thoáng qua trong lúc đó Tờ Rẹa Sạ đã đang mặc một bộ hắc giáp, bao quát mu giáp. Tờ Rẹa Sạ hoạt động một chút thân thể, phát hiện thân thể rất thoải mái dễ chịu, không có chút nào bị chiến giáp giới hạn. Những thứ này hắc giáp rất nặng, người bình thường căn bản không chịu được nổi, nhưng ở siêu cấp chiến sĩ trên thân lại có thể nhẹ như không có vật gì. Chúng ta nhìn một lần ngươi phương thức chiến đấu, chính là ngươi chém nát tảng đá lần kia, biết ngươi sử dụng vũ khí là đại kiếm, cho nên Lôi Na phất tay, một trận lỗ sâu gợn sóng đằng sau, một thanh đại kiếm màu đen từ lỗ sâu bên trong rơi xuống, bị Tờ Rẹa Sạ một phát bắt được chui kiếm. Hảo kiếm. Kiếm nhất tới tay, tơ rễ xạ ánh mắt chính là sáng lên, tiện tay kéo một cái kiếm hoa, thanh này trọng lượng kinh người đại kiếm tại tơ rễ xạ ngón tay như cánh tay sai. Thanh kiếm này là tham chiếu tiểu luân đại kiếm chế tạo, lúc đầu nghĩ hoàn toàn chế tạo, thế nhưng thanh kiếm không phải phổ thông vũ khí, cuối cùng cũng chỉ có thể làm được điểm này. Đầu tiên, sơ cấp tái sinh vật động cơ, cái này một hạng kỹ thuật chúng ta còn chưa thành thục, tình huống cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, dù sao chính là có thể cho thanh kiếm này cung cấp năng lượng cường đại, lưỡi kiếm phi hành đều được ga có hay không. Tiếp theo, ám hợp kim kiếm thần, tốt nhất chế tạo kỹ thuật, thanh kiếm này đã cùng thần khí không có gì khác biệt. Luna nhìn xem thanh kiếm này đều có điểm nóng mắt, cùng các tiểu luân đại kiếm khác biệt, các tiểu luân đại kiếm là ngân hà chi lực đặc biệt, muốn phá giải sử dụng quyền hạn rất tốn sức, địa cầu khoa học kỹ thuật phá giải không được, mà coi như có thể phá giải, chỉ cần đình chỉ áp chế, liền sẽ không sử dụng được. Mà tờ rẹ xạ thanh này không đồng dạng, vẫn là một chương giấy trắng, ai cũng có thể sử dụng. Tờ rẹ xạ tay cầm đại kiếm, yêu lực dốc vào, cảm giác được cái kia càng ngày càng rõ ràng cảm giác thân thiết, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Luna, xuyên thấu qua mũ giáp trong suốt hộ mặt nhìn xem Luna nói ra. Trực tiếp đem dạng này vũ khí giao cho ta dạng này người mới, có thể hay không không tốt lắm? quả thật, bất kể nói thế nào, tơ dẻ xạ đều là một cái mới đi đến thế giới này không có nhiều kẻ ngoại lai, like. nói là địa cầu cao tầng hoàn toàn tín nhiệm nàng, chính nàng đều không tin, chỉ là một thanh mũi nhọn vũ khí mà thôi, không có gì lớn, đã gia nhập vùng binh liên, vậy chúng ta liền sẽ đi tín nhiệm ngươi. Hiện tại đại kiếp trước mắt, chúng ta cần không phải ngờ vực vô căn cứ cùng lục đục với nhau, cần chính là liên hợp cùng tín nhiệm. Ngươi là người dị giới, ta còn là người ngoài hành tinh đâu, không đồng dạng là đội trưởng. Tốt rồi tốt rồi, đừng nói những thứ này, đi làm quen một chút vũ khí, ta có dự cảm, chiến tranh sắp bắt đầu. Trân dự cảm là chính xác, làm Lôi Na trong lòng có một tia cảm giác nguy cơ lúc, các tiểu luân thông tin tại trong đội kênh vang lên. "Mọi người, ta thấy được, ngoài hành tinh hạm đội đã đánh tới, nam." Các tiểu luân trở về, đồng thời mang theo một cái ngoài hành tinh hạm đội đã xông vào hệ mặt trời, tới gần địa cầu tin tức. Các tiểu luân được xưng là Ngân Hà chi lực cái tên này cũng không phải tùy tiện đâu, đến từ vũ trụ, hoặc là nói tinh hà nhắc nhở để các tiểu luân sớm dự báo đến nguy hiểm. Sau đó quân đội bắt đầu chuẩn bị, rất nhanh tính toán ra ngoài hành tinh đại quân sắp giáng lâm địa cầu, địa điểm là Thiên Hà thành phố có trực tiếp tin tức, bộ đội cảnh sát bắt đầu sơ tán đám người, nhưng thiên hà thành phố là một tòa phát đạt thành phố, cư dân phần đông, sơ tán hành động nhận hạn chế, thời gian mấy tiếng, chỉ sơ tán rồi rất nhỏ một bộ phận, mà lúc này, long long long long, tựa như thập tự giá cực lớn ngoài hành tinh chiến hạm đã xông phá tầng khí quyển, tiến vào thiên hà chợ trên không, đây là địch nhân tiên phong kỳ hạm, nương theo mà đến là phần đông chiến hạm cỡ nhỏ, bầu trời đã biến thành một mảnh đen kịt, quân đội phát hiện tình huống sau tại trước tiên xuất kích, số lượng đông đảo máy bay chiến đấu bay lên bầu trời thùng binh liên cũng không có nhàn rỗi, phàm nhân quân đội không cách nào tiêu diệt cực lớn ngoài hành tinh chiến hạm, chỉ có thể những thứ này siêu cấp chiến sĩ xuất kích, thiên phong kỳ hạm, thao thiết tiến đến, lôi na mang theo các tiểu luận, triệu tín, lưu sấm, trình diệu văn hướng bong tàu sân bay đi đến, bọn hắn vì cái gì gọi thao thiết ta? khó nghe như vậy, triệu tín gật gù đắc ý nhà danh nói, là các ngươi địa cầu để bọn hắn thao thiết, bọn hắn có tên của mình, cái kia, cái kia, ta xem bọn hắn khí thế hung hùng, ngươi nói có hay không? đàm phán có thể? không có khả năng, tay tôn ngộ không đâu giống như đi theo một nhóm máy bay chiến đấu bay mất. Thôi đi, không tổ chức không kỷ luật. Đại chiến tiến đến, Lôi Na biến thành rất là nghiêm túc. Biết được tôn ngộ không không ở, sắc mặt càng không tốt nhìn. Nhưng khi mọi người đi tới máy bay trên bãi đáp máy bay sau, vẹo. Một vệt kim quang, tôn ngộ không rơi xuống đất. Cùng lúc đó kỳ lâm, thụy manh manh, còn có tờ rẻ sa cùng nhau đến đây. Ta đi, đại tỷ ngươi cái này thân đẹp trai nha. Nhìn thấy tờ rẻ sa hất giáp, các tiểu luân vội vàng tán thưởng. Tốt rồi, không muốn mình hót, tiền tuyến chiến đấu đã cấp bách, mọi người chuẩn bị đăng ký. Dù cụ tỷ ổ đã sớm chờ ở chỗ này, một khung khoa học kỹ thuật gió mười phần máy bay vận tải rơi xuống đất, Lôi Na dẫn đầu đội ngũ đăng ký. Ngộ không bảo vệ tốt bọn hắn. Dù cụ tỷ ổ đối với đi tại sao cùng tôn ngộ không nói ra. Bảo hộ. Ha ha, bọn hắn đều là đánh không chết hùng binh liên, chỗ nào cần ta láo tôn bảo hộ, ngươi cũng không cần quan tâm. Tôn ngộ không đầu đều không có về, bước đi lên máy bay vận tải cabin ngồi xuống. Dù cụ tỷ ổ nghe được tôn ngộ không nói như vậy cũng không nói gì thêm. Đối với những thứ này sắp tiến vào chiến trường tân binh, tại chỗ đứng nghiêm chào, nam. Cỡ lớn máy bay vận tải tốc độ phi hành rất nhanh, trong thời gian ngắn liền dựa vào tới gần thiên hà chiến trường, nhưng đã đến bên ngoài liền không thể tiếp tục đi tới, bởi vì máy bay vận tải mục tiêu quá lớn, hơn nữa nhân viên tập trung dễ dàng bị đánh rơi. Tại ở gần thiên hà chiến trường về sau, hùng binh liên cần đổi thừa máy bay trực thăng. Nhanh nhanh nhanh. Mọi người tranh thủ thời gian đăng ký, sau đó kiểm tra trong đội kênh phải chăng có thể sử dụng. Đỗ Sắc vi một bên leo lên một khung máy bay trực thăng vừa nói, "Chúng ta, đây là muốn đi làm cái gì?" Cát Tiểu Luân có vẻ hơi mê mang. "Làm cái gì? Đánh trận chứ sao?" Triệu Tín đúng bay, đăng ký ngồi xuống. Nộ không đi vào trên trực thăng, nhìn thoáng qua ghế ngồi, không cần cái này, mấy ngươi tận lực bảo tồn thể lực. Các ngươi ai là quan chỉ huy? Là ta. Lôi Na trước phi cơ, một tên quan binh gọi nàng, lại là cái tiểu nữ hải, không phải tiểu nữ hải, là nữ thần. Lôi Na tựa hồ cảm giác được chất vấn, như mày. Ha ha, đừng nóng giận, ta tin tưởng ngươi là nữ thần, lần chiến đấu này dựa vào các ngươi. Tuối chào. Xoát xoát xoát. Mỗi một khung máy bay trực thăng trung quanh đều có quân nhân phiên trực, một tiếng tuối chào, tất cả quân nhân động tác đều nhịp, cùng nhau tuối chào tiến đưa. Chương hai Thao thiết cơ giáp. Chương 295, Thao thiết cơ giáp. Hùng binh liên các chiến sĩ mỗi người một khung máy bay trực thăng cấp tốc tới gần chiến trường, đội trưởng Lôi Na từ xuất kích bắt đầu vẫn nhíu mày không mở ra, mắt thấy là phải đến chiến trường, nàng cần xác nhận một việc. Tôn ngộ Không, hy vọng chúng ta lần này có thể chung sức hợp tác, đem đám này người xâm nhập một lần hành động cầm xuống. Đối với Lôi Na mà nói, Tôn ngộ Không là trong đội ngũ của hắn một cái duy nhất không xác định điểm. Hừ, rống dài. Tôn ngộ Không lời ít mà ý nhiều, ngữ khí tựa hổ không tốt lắm. Nhưng Lôi Na sau khi nghe được, ngoài miệng trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Một đoạn thời gian ở chung, mọi người cũng có thể phát hiện Tôn Ngộ không là một cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ người, đấu chiến thắng Phật cũng là Phật, cái kia phần tử bi không phải người bình thường có thể có được. Tốt, phía trước chính là chiến trường, thông qua mê vụ đằng sau chúng ta liền triển khai hành động. Bởi vì tiền tuyến một mực tại chiến đấu, hỏa lực tàn thuốc đã tràn ngập chân trời, máy bay trực thăng lần lửa xông vào sương mù bên trong, lôi na tính toán một chút vị trí, lấy thân chuẩn bị hành động. Nhưng vào lúc này, vèo, vèo, Luna chọ số 1 máy bay trực thăng tại qua trong giây lát hóa thành biển lửa. Hùng binh liên đám người vốn là gián mình. Không xong! Số 1 máy bay trực thăng bên trong đạn, Lôi na nhận lấy công kích. Chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng. Liền thấy một đạo laser bay tới. Cẩn thận. Phía trước có cái tên to sắc đến đây. Máy bay trực thăng đội ngũ bởi vì nhận công kích đã hỗn loạn lên, cùng lúc đó, một khung màu trắng cực lớn hình người cơ giáp, mở ra hợp kim cánh chim tới gần một cái khác chiếc máy bay trực thăng. Trong lòng bàn tay một đạo màu tím laser bắn ra. Thứ hai chiếc máy bay trực thăng bị đánh trúng. Số 3 máy bị đánh trúng. Số 3 máy bị đánh trúng. Là Savi. Savi, lần tránh. Tranh thủ thời gian lần tránh. Hầu ca cẩn thận, muốn chết? Màu trắng cực lớn cơ giáp liên tiếp công kích, triệu tín chỗ máy bay trực thăng lần lượt bị phá hủy. Vừa văn bị công kích sắc vi từ không trung rơi xuống, không gian lực lượng vừa mở, trong nháy mắt xuất hiện tại các tiểu luân bên người. Savi, người không sao chứ? Các tiểu luân kinh hỉ mà hốt hoảng hỏi. Không cần quả ta. Lôi Na, bảo hộ Lôi Na. Lôi Na là cái thứ nhất bị đánh trúng, bây giờ tình huống có chút không ổn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Từ hùng binh liên nhận công kích bắt đầu, kỳ thật cũng chỉ là qua mười mấy giây, nhưng ở điểm ấy thời gian bên trong. Cực lớn cơ giáp bắt lấy một khung máy bay trực thăng ném về Tôn Ngộ Không chô máy bay trực thăng, hai khung máy bay trực thăng chạm vào nhau sau cực lớn cơ giáp lại là một phát tia sáng laser pháo, đem Tôn Ngộ Không nổ bay ra ngoài. Sau đó cơ giáp bên trong liền phát ra điện tử hợp thành thanh âm. Thí thần kế hoạch, mục tiêu, mặt trời ánh sáng lôi na, khởi động thí thần số 1. Bẹo. Cơ giáp thanh âm vừa ra, bên trên bầu trời một vệt kim quang cắt rơi. Trong nháy mắt xông vào chiếc thứ nhất máy bay trực thăng bị phá hủy lúc hỏa diễm ở trong. Nương theo lấy một tiếng lôi đao vào thịt thanh âm truyền ra. Lona bị một cái tản ra phù văn màu vàng kia sáng chường màu xuyên qua phân bụng đỉnh lấy cực lớn lực trùng kích hướng phía dưới bay đi. Toàn bộ hùng binh liên tại cái này cự hình cơ giáp trước mặt, tựa hồ không có ai đỡ nổi một hiệp, bị cực lớn cơ giáp chém dưa thái dao. Qua trong dây lát đem hùng binh liên ngồi máy bay trực thăng phá hủy hơn phân nữa. Ngay cả gã rèn máy bay trực thăng cũng bị cực lớn cơ giáp phá hủy đuôi cánh rơi xuống. Bây giờ còn xuất lại máy bay trực thăng chỉ có 4 chiếc, theo thứ tự là, Trình Diệu Văn, Tờ Dẻ Sạ, Kỳ Lâm, còn có Thụy Manh Manh. Thí thần số một đã trúng đích, tiếp tục phá hủy địch nhân. Gặp chi kêu màu vàng dài mâu đã đánh chúng lôi nà, cực lớn cơ giáp cho là mình nhiệm vụ đã hoàn thành ngay sau đó liền đem lực chú ý đặt ở còn lại 4 khung chuẩn bị hạ xuống rút lui trên trực thăng mặt. Vậy anh, truy kích. Đến rồi đến rồi đến rồi. Thủy manh manh ngữ khí đều có chút run rẩy hô to. Ma liên tại cực lớn cơ giáp tiếp cận. Ông. Một đạo màu trắng kiếm phong phá không mà đến. Cực lớn cơ giáp tranh nẽ dừng lại. Sau đó liền phát hiện trong đó một khung tròn phi cơ trực thăng, một bóng người bay ra. Ngự kiếm phi hành. Tờ dẻo sang một thân hấp giáp, cầm trong tay hắc kim cử kiếm, chỗ trôi kiếm cô ý ra tăng hải hoàng tam xoa kích đồ án tản ra ánh sáng màu đỏ. Nhấc lên một cỗ cường hãn khí tức đón nhận cực lớn cơ giáp. Nơi này giao cho ta đi các ngươi nhanh đi tiền tuyến trợ giúp. Tơ Dẻ Sa tại kênh bên trong nói ra. Tơ Dẻ Sa tỷ cẩn thận một chút. Kỳ Lâm có chút bận tâm. Yên tâm đi, ta rất nhanh liền trở về đuổi kịp các ngươi. Tơ Dẻ Sa tay trái hướng phía sau co lại, nguyên bản nỗ lễ phệ tạt sừng đại kiếm rút ra, đôi cầm cự kiếm dưới mặt nạ con ngươi đã dần dần biến thành màu vàng. Vừa mới nói xong trong nháy mắt đã súng ra. Hộ Thoễn mở ra, phanh phanh, cực lớn cơ giáp tốc độ phản ứng cực nhanh. Tờ rệ xạ vừa mới động thân, một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam liền bảo vệ toàn thân, tiếp theo một cái chớp mắt tờ rệ xạ song kiếm liền bổ chém tại lồng ánh sáng phía trên, mặc dù đánh quang tuấn một trận run rẩy, nhưng là cũng không có đánh tan. Giọ xét, không cách nào giọ xét, tư liệu không đủ, phản kích. Bị công kích ngắt lại, cực lớn cơ giáp đầu tiên tại trước tiên quét hình tờ rệ xạ tư liệu, nhưng là tờ rệ xạ người mặc ám hợp vàng chiến giáp, lực lượng bản thân hệ thống lại cùng thế giới này khác biệt, cực lớn cơ giáp lần thứ nhất quét hình cũng không có thu hoạch được bất luận cái gì có dùng tin tức mặc dù không có xác nhận đối thủ tư liệu, nhưng cái này cũng cũng không ảnh hưởng cực lớn cơ giáp tác chiến, một cái hợp kim trường kiếm từ cực lớn cơ giáp trong cánh tay phải chỗ, đồng dạng dùng kiếm, cực lớn cơ giáp đối với tờ rẻ xả đầu một kiếm bổ tới, giống trước mặt ta dùng kiếm, tờ rẻ xả khoe miệng mỉm cười biến thành có chút khinh thường, tay trái nổ lệ phệ tạc xẩm đại kiếm trở tay hướng lên, chạm phong kiếm, ông tờ rẻ xả đại kiếm đón nhận cực lớn cơ giáp hợp kim trường kiếm, hai chi trường kiếm va chạm để cực lớn cơ giáp tại trước tiên cảm nhận được một cỗ lực lượng tương đương trùng kích, hạch tâm của nó kết quả tính toán cho rằng tờ rẻ xạc một tên có thể cùng nó sánh ngang siêu cấp chiến sĩ. Nhưng ngay sau đó cực lớn cơ giáp liền biết chính mình nghĩ sai. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh, phanh. tờ rẻ xạc công kích căn bản chính là liên miên bất tuyệt, kiếm thứ nhất chặn cực lớn cơ giáp tấn công chính diện, thoáng qua đằng sau chính là như là thủy triều liên tục công kích. Bành, tràng phong kiếm là một loại có thể vô hạn liên kích cường lực kiếm pháp, tờ rẻ xạc mỗi một kiếm đều đập nện tại cùng một cái đốt, chỉ nghe một tiếng vang dòn. Vang, cực lớn cơ giáp hợp kim trường kia ứng thanh mà đứt vượt qua dài một mét đoạn nhận từ không trung xoay tròn bay thấp cực lớn cơ giáp thân thể tại lực lượng cường đại trùng kích vào không bị khống chế bắt đầu ngửa ra sau lại biên độ càng lúc càng lớn mà lúc này tơ rẽ sạ đã đem tay phải hất sắc cự kiếm trực chỉ cực lớn cơ giáp thon dài cánh tay vặn vẹo xoắn ốc hộ thuẫn mở ra mặc dù là chiến giáp cơ giới nhưng lại có thể cảm nhận được nguy cơ cực lớn cơ giáp rõ ràng đã nhận ra nguy hiểm loại kia đem hạ thân bại lộ tại lưỡi dao sắc bén phía dưới lạnh buốt cảm giác để nó không chút do dự mở ra mạnh nhất hộ thuận phòng hộ nhưng là cạ lật buồn một tiếng quát nhẹ tơ rẽ sạ trong tay đại kiếm màu đen xoay tròn gây nên phong bạo giống như một cái muối khoan cường lực xông ra trong nháy mắt sông phá cực lớn cơ giáp mạnh nhất hộ thuẫn từ cực lớn cơ giáp giữa hai chân một đường xuyên qua quá đầu chương 296 thiên hạ chiến dịch chương 296 thiên hạ chiến dịch vẹo bánh máy bay trực thăng bị phá hủy lúc ấy máy bay trực thăng bạo tạc sóng xung kích đem cắt tiểu luân sông đến có chút đầu váng mắt hoa một đường rơi xuống liền cánh đều không có mở ra liền trực tiếp đệm xuống đất cũng may hắn rất cứng cùng đồng chí ngươi là hùng binh liên a thế nào không có sao chứ một tên người mặc y phục tát chiến cầm trong tay súng ống quân nhân tiến lên nâng cắt tiểu luân bây giờ toàn bộ thiên hạ thành phố đều biến thành chiến trường khắp nơi đều có thể nhìn thấy chạy nạn cư dân còn có chiến đấu quân nhân không có không có việc gì đã không sao cắt tiểu luân hai tay chống từ mặt đất bò lên lắc lắc đầu liền bắt đầu tìm kiếm sắt vi máy bay trực thăng bạo tạc trước đó cắt tiểu luân là cùng sắt vi cùng nhau vảnh đỗ sắt vi an toàn rơi xuống đất cao gót hợp kim dày đèn trùng điệp dẫm tại mặt đất xi măng bên trên sắt ngươi không sao chứ sắt cắt tiểu luân vội vàng ngang nhiên xông qua quan tầm phản kích lập tức phản kích. Chúng ta là hùng binh liên siêu cấp chiến sĩ. Mọi người chuẩn bị phản kích. Đỗ Sắc Vi biểu lộ nghiêm túc, không để ý đến các tiểu luân. Tại không đối với đó sau lập tức bắt đầu chỉ huy chiến đấu, chuẩn bị bắt đầu phản kích. Phản kích. Làm sao phản kích? Sắc Vi, chúng ta đánh không thắng, rút lui có được hay không? Các tiểu luân vừa nghe đến phản kích lập tức đưa ra rút lui ý nghĩ, nhưng là các tiểu luân vừa mới nói xong, Triệu Tín từ không trung lăn lộn an toàn rơi xuống đất. Triệu Tín, ngươi cũng không có việc gì, quá tốt rồi. Trông thấy Triệu Tín, Đỗ Sắc Vi đều rất vui vẻ, nhưng vui vẻ đằng sau, Triệu Tín chúng ta cùng một chỗ tiến lên, đi phá hủy địch nhân, phá hủy. chúng ta lấy cái gì phá hủy bọn hắn? Lôi na không có ở đây, hầu ca cũng bị nổ bay, tất cả mọi người là sống chết không rõ. đây là chiến thuật bị nghiền ép ngươi còn không nhìn ra được sao? nhanh lên rút lui A Asavi, các tiểu luân vẫn như cũ đuổi theo Asavi hô hào rút lui, rút lui. có thể rút lui đi nơi nào? ta là chiến sĩ, ngươi quên ngươi tới nơi này là làm nghề gì không? rút lui rút lui. cục ngày cho ta, như thế tham sống sợ chết, coi như ta Asavi mắt bị mù, cục ngày cho ta. Mặt mũi tràn đầy nộ khí sắc vi quay người một cước đem Cát Tiểu Luân đá bay ra ngoài, sau đó đảo mắt nhìn về phía Triệu Tín. Tín ra, ngươi không phải tia chấp tin sao? Điểm hộ ta, hấp dẫn hỏa lực, ta đi nổ những cái kia hàng đội." "Ê." Triệu Tín biểu lộ có chút khó khăn. "Sắc vi, ngươi đây là đã gấp mắt đỏ ngươi biết không? Tranh thủ thời gian rút lui bàn bạc kỹ hơn a, đừng cho mọi người bạch bạch đi chịu chết." Cát Tiểu Luân bị đố Sắc Vi đá ngã lăn trên mặt đất sau liền không có đứng lên, quỳ gối ở Sắc Vi trước mặt la lớn, bên người đâu đâu cũng có chạy nạn dân chúng còn có ngay tại chiến đấu quân nhân cùng cảnh sát. "Ngươi lần này Đỗ sắc Vi thật sự vô cùng tức giận, một cây súng lục xuất hiện tại trong tay của nàng, đưa tay đối với Cát Tiểu Luân chính là mới phát, coi như không có hất giáp, lấy Cát Tiểu Luân thể chất, cái này mới phát ngay cả chút da lông cũng sẽ không làm bị thương, nhưng là đánh vào trên mặt, đau ở trong lòng. Triệu Tín, người xông hay không? Đỗ sắc Vi nổ súng bắn Mới Phát, đằng sau lại đem họng súng nhắm ngay Triệu Tín, Triệu Tín vội vàng vứt tay biểu thị nguyện ý xuất kích. ngay sau đó, bèo. Đỗ sắc Vi tại chỗ không gian khiêu dực nảy, Triệu Tín thân hóa màu vàng tiềm điện liền xông ra ngoài. Sắc Vi, Tín gia, Cát Tiểu Luân liền vội vàng đứng lên. Phía sau một đôi cánh chim màu đen triển khai lập tức đuổi theo. Bành. Địch nhân mấy chiếc pháo hạng ngay tại trắng trận phá hư thành phố, tại phát hiện Sắc Vi cùng Triệu Tín sau cấp tốc triển khai công kích. Đủ loại hỏa lực bay đầy trời bắn, Triệu Tín phụ trách hấp dẫn địch quân hỏa lực, Sắc Vi thì là hướng phía cái kia chiếc chữ thập kỳ hạng phóng đi. Sắc Vi, ngươi muốn đi cái nào Sắc Vi? Á á á. Trông thấy Sắc Vi thân há nguy cơ bên trong, các Tiểu Luân lúc này cũng không doái hoài tới sợ hãi, mở ra cánh chim cả người tựa như một đầu man ngu sông ra, sau đó trực tiếp đụng gãy một chiếc cỡ nhỏ pháo hạng. Bành bành bành bành. Đụng ngay cái kia chiếc cỡ nhỏ pháo hạm sau cắt tiểu luân liền đã mất đi cân bằng, cả người lung tung đập xuống đất lại bắn lên đầu có chút tròn váng, cắt tiểu luân cũng không nghĩ đến chính mình có lực lượng như vậy. Nhưng là chiến trường thế cục dung không được cắt tiểu luân mà người, Triệu Tín tại kiểm chế địch quân pháo hạm, nhưng là địch quân hỏa lực quá thân thiết tập, một cái sơ sẩy Triệu Tín liền bị hỏa lực đánh trúng, cả người ngã vào trong đại lâu. Thế ra, cắt tiểu luân hô to, sau đó đã nhìn thấy Triệu Tín ôm đầu vượng vượng hồ hồ nhảy ra ngoài. Mà đúng lúc này, "Tiểu Luân, Tiểu Luân." Nghe được mặt, một đạo thông tin tại trong đội kênh bên trong vang lên. Thanh âm này là Diệu Văn, các ngươi không có việc gì, quá tốt rồi. Nghe được hảo huynh đệ thanh âm, các tiểu luân an lòng một điểm. Chúng ta không có việc gì, nhưng là hiện tại chúng ta cần phản kích. Tiểu luân ngươi nhìn lên bầu trời, cái kia chiếc hỏa lực hạng, đi, cho ta đi trùng kích nó. Song, trùng kích, làm sao đi? Ngươi không phải biết bay sao? Bay, bay, biết bay, nhưng là sẽ chết ta, bọn hắn sẽ đánh ta. Nói nhảm, ngươi luyện không phải liền là cái này sao? Không đánh ngươi còn muốn đánh chúng ta sao? Đi, nhanh đi nhanh, ah ah ah ah, tốt. bị một trận mệnh lệnh, cát tiểu luân cắn răng triển khai hắc dược bay lên một bên mái nhà. nhìn thấy cát tiểu luân bắt đầu hành động, lúc này đang ngồi ở trên trực thăng mặt chỉnh diệu văn thở hắt ra nói ra, tay bắn tỉa kỳ lâm chuẩn bị, triệu tín chuẩn bị, chúng ta một đợt đánh xuống cái kia chiếc hỏa lực hạng. trước đó chúng ta bị đánh một đợt phục kích, nhưng ngoại trừ lôi na bên ngoài những người khác cần phải đều không có thụ thường. chúng ta cũng không có đạt được coi trọng nhất công kích. hiện nhiên địch nhân còn không biết tư liệu của chúng ta, hiện tại chỉ có ta trên không trung, lôi thông tin còn chưa khôi phục, lưu sấm ở đây sao? ở đây đi tìm một chút lôi na hiện tại không chung đâu đâu cũng có địch nhân bộ đội bọn hắn tự hồ cảm thấy mình đã lấy được thắng lợi lúc này liền để bộ đội của chúng ta không quân đi đầu rút lui tiếp xuống chiến trường này để cho chúng ta hùng binh liền tiếp quản các phương chuẩn bị chúng ta muốn bắt đầu phản kích sắc vi đáp lời chuẩn bị xong liên hệ tốt pháo trận hỏa lực trợ rút tốt đã liên hệ tốt rồi rất tốt vậy kế tiếp liền dựa vào ngươi tiểu luân ngươi đi cho ta liều mạng đụng nó đổ chó hoang một cái viện trợ sắc vi công phá cái kia chiếc hỏa lực hạng ngoại bộ năng lượng phòng ngự thỏa thỏa có chỉ huy Hùng binh Liên Chi đội ngũ này lại giống có chủ tâm cốt, Cắt Tiểu Luân ngăn chặn sợ hãi trong lòng bắt đầu ở nóc phòng lui lại kéo ra chạy lấy đà khoảng cách. Một giây sau. A ha ha ha ha. Bảnh. Mấy bước chạy lấy đà Cắt Tiểu Luân mở ra cánh bay thẳng chân trời. Đỗ Sắc vì sau khi thấy phía sau hợp kim tua bin cánh chim mở ra, một bên liên hệ hỏa lực pháo trận, một bên không gian di động theo sát lấy Cắt Tiểu Luân. Nhưng là tựa như vừa vặn Cắt Tiểu Luân nói, hắn bay lên bầu trời đằng sau chính là một cái bia sống, từng cái cỡ nhỏ không trung chiến đấu thuyền hướng Cắt Tiểu Luân bay tới, phía trên người điều khiển đã lộ ra dữ tợn giang nhanh. Kỷ Lâm giết chết cho ta vướng mận. Thu được Nhìn ngươi. Ầm. Một viên đạn đánh trúng một tên địch nhân đem hắn đánh chết, mất khống chế phi thuyền lại đâm vào một cái khác khung phi thuyền phía trên. Dạng này hai khung phi thuyền trên không trung hóa thành quả cầu lửa. Các tiểu luân giải khai trở ngại đến địch quân hỏa lực hạng bên cạnh, Ông đầu trực tiếp đụng thủng hỏa lực hạng năng lượng phòng hộ, sau đó đâm vào hỏa lực hạng bên cạnh thân, đụng toàn bộ chiến hạm thân hàng nghiêng. Đỗ Sắc Vi nhắm ngay cơ hội truyền tống vào. Sau một khắc, khai hỏa. Chương 297. Nhắn lại Chương 297, nhãn lại đỗ sắc vi am hiểu nhất chính là lỗ lô sâu lôi kéo kỹ thuật, chỉ cần sớm thiết lập tốt tọa độ, nàng liền có thể thực hiện đem xa xôi khoảng cách hỏa lực đưa đến trước mặt loại này chiến lược. Lúc này chính là như thế. Tại Thiên Hà thành phố bên ngoài, đã sớm đỗ lấy số lượng đông đảo pháo binh trận doanh, pháo binh trận doanh chuẩn bị đại lượng xe tăng còn có hỏa pháo, đỗ sắc vi ra lệnh một tiếng, tất cả xe tăng hỏa lực tại trước tiên hướng phía không trung chỉ định địa phương phát xạ. Ầm ầm ầm ầm ầm quanh. Phô thiên cái địa hỏa lực bay về phía không trung, đạn đạo, đạn hỏa tiến, lưu đạo, xe tăng đạn xuyên giáp, phá máy đạn. Tất cả hỏa lực tại thời khắc này phảng phất không cần tiền đổ xuống mà ra. Không trung, một đạo trong suốt lỗ sâu triển hai, liên tiếp thiên hà trợ trên không. Tới đi, tới đi, tới đi, đều tới đi. Đỗ Sắc vi bay đến hỏa lực hạng một bên giang hai tay ra mở ra lỗ sâu lối ra. Trong khoảnh khắc vô số hỏa lực đánh vào chiếc này thao thiết hỏa lực hạng phía trên. Oanh long long long long, đã bị phá tan hộ thuẫn hỏa lực hạng không có năng lực phòng ngự, tại vài giây đồng hồ thời điểm liền biến thành một cái biển lửa từ không trung rơi xuống. Savi, tiểu diệt sao? Đã phá hủy. Rất tốt. Tiểu Luân. Tiểu Luân đâu? kuku, ta tại, các tiểu luân đụng thủng hộ thuận đằng sau lại đâm vào hỏa lực hạm trên thân tàu, đem trọng tải cực nặng hỏa lực hạm đụng một cái lảo đảo sau đó bắn ra rơi xuống đất, lại đem mặt đất đập ra một cái hồ to. kuku, trung quanh, đều là chiến hạm địch. ta, ta bị bao vây. kuku, ta đi, phải chết, ta đều ói máu. các tiểu luân từ trong hầm bò lên quan sát một vòng trung quanh, phát hiện không chung đều là địch nhân thao thiết quân đoàn đang phi hành công kích. trong lòng lập tức mát lạnh, trong mồm đều ho khan chảy máu dấu vết. tiểu luân, ta bên này bây giờ nhìn không đến người, cũng không quản được người thính ra đi bảo hộ kỳ lâm. được rồi, vừa vặn các ngươi làm không tệ. nhưng bây giờ mấu chốt nhất vẫn là cái kia chữ thập kỳ hạm. có biện pháp nào nổ nó? Trình diệu văn nhìn trung toàn cục lớn tiếng chỉ huy. ta đã tại liên hệ nam hải hạm đội. bắt đầu tính toán hỏa lực đả kích. đỗ sắc vi đưa tay để lại chính mình thông tin trang bị nói ra. rất tốt. vậy chúng ta liền toàn lực phối hợp ngươi. triệu tín manh manh đi điểm hộ sắc vi. tiểu luân, còn có thể đánh liền cho ta xông đi lên điểm hộ. rõ. rõ. ta, ta khả năng bị bao vây. không được không được muốn chết muốn chết ta muốn lưu vài câu nói các tiểu luân bây giờ tại quân địch phía sau trận doanh, cảm giác chính mình là chạy không thoát cho nên muốn lưu cái nói nhưng là lưu cái gì nói tất triệu tín cẩn thận cánh một tiếng tất vang đây là các tiểu luân thông tin phát biểu bị che lậy kết quả chỉ có thể nghe không thể trả lời mặc dù rất nhanh lại giải khai nhưng là các tiểu luân cũng minh bạch chính mình quá khiếp nhược. ta ta đến cùng đang làm gì vậy mà cho đồng đội thêm phiền phức các tiểu luân đưa tay dùng sức đấm đấm đầu của mình trong lòng mắng mình là người nhát gan nhưng là bất kể nói thế nào Đây là cắt Tiểu Luân lần thứ nhất bên trên chiến trường chân chính, không có thức tỉnh siêu cấp gen trước đó, hắn cũng chỉ là cái bình thường điểu ti mà thôi. Trên mặt đất, một bước điện thoại đang lóe sáng, cắt Tiểu Luân tiến lên nhặt lên phát hiện không có mật mã khóa, tiện tay mở ra sau khi điểm kích thu hình lại công năng. Cha, mẹ, ta là Tiểu Luân. Ta hiện tại, hãm sâu địch hậu, khả năng, khả năng cũng nhanh phải chết. Khụ khụ. Một bên ho khan, cắt Tiểu Luân thanh âm đã mang tới một điểm giọng nghẹn nào. Ta cũng không có cách nào nha, cha mẹ, ta vừa vặn. Đột nhiên có chút hối hận gia nhập cái này phái Nam Hùng Minh Liên. Các ngươi nhìn chung quanh nơi này tất cả đều là địch nhân, ta thật bị bao vây. Khu khu một ngụm máu tươi từ cắt tiểu luân trong miệng phun ra, nhưng là bị hắn cấp tốc che đậy kín. Khu khu đây không phải máu. thuốc Ta nhưng thật ra là cha mẹ ta suy nghĩ một chút, ngay tại vừa rồi ta dùng hành động của mình phối hợp những người khác đánh rứt một chiếc chủ lực của địch nhân hạm, chính mình kém chút liền chết, nhưng là nhưng là ta cảm thấy ta làm hẳn là đúng. khẳng định là đúng rồi, ta vừa vặn cái kia một cái, chỉ ít cứu vãn một triệu tính mạng con người tuyệt đối có. Cha mẹ ta làm đúng sao? đúng rồi mẹ, ta thích một cái nữa hải. Nàng gọi Sát Vi, nàng bây giờ còn đang chiến đấu, ta còn chưa kịp nói tỏ tình, lần này khả năng liền muốn chết trận, nhất định sẽ chết, nhưng là, ta còn muốn tiếp tục chiến đấu, bọn hắn cần ta. Sẽ chết, nhưng là cha mẹ. Ta nghĩ thông suốt, ta, con của các ngươi, đang vì tổ quốc mà chiến. Nếu như chiến tử, cũng hẳn là quang vinh e cha. Ngươi cảm thấy ta làm đúng sao? Cát Tiểu Luân nói tới chỗ này, nguyên bản có chút hỗn loạn tâm tình cũng đã bình tĩnh lại. Hắn đem video bảo tồn tốt, sau đó đưa điện thoại di động phóng tới trên mặt đất một cái tương đối dễ thấy vị trí, sau đó, ta có thể để cho ta đi các tiểu luân thỉnh cầu về đơn vị nam chiến trường bên này thân nhau lưu sấm nhận được đi chợ giúp lôi na mệnh lệnh liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm lôi na cuối cùng tại một đầu tiểu nhai đạo chỗ phát hiện lôi na ta đi vừa lên đến liền cùng lão nương một kích siêu tất sát dọa ta một hồi lôi na phần bụng còn cắm một nhánh màu vàng trường thương cái này trường thương là thí thần vũ khí có thể đối với thần thể tạo thành thương tổn cực lớn nhưng may mắn lôi na là thứ ba thay mặt thần thể bên trong người nổi bật tố chất thân thể xa không phải phổ thông thần thể có thể so sánh coi như ăn một phát này cũng không có biểu hiện ra trọng thương dấu hiệu phấp phấp Lôi na chính mình liền đưa tay đem trường thương rút ra, sau đó phần bụng một trận quang mang lưu động, thần thể tạm thời khép lại. Na tỉ! Na tỉ! Người không sao chứ? Ai hưu ta đi? Thảm như vậy? Đau không? Lưu sấm một mặt kinh hoàng nhìn xem lôi na còn tại phát sáng bụng, ngựa khí rất là lo lắng. Yên tâm, không chết được, đi ra đi ra, quý vị! Lôi na khoát tay áo để lưu sấm rời khỏi, sau đó thân thể một ngồi xuống. Hai chân dùng sức nhảy lên không trung. Nữ thần của các ngươi ta! Lại trở về! Lôi na đội trưởng! Lôi Na tung người một cái nhảy đến một tòa tháp tín hiệu trên bìnhải, nghe được Lôi Na thanh âm, hùng binh liên người đều tương đối kích động. Cắt. Ta lão tôn cũng hay về rồi. Một vệt kim quang xuất hiện tại một cái khác tòa nhà cao ốc phía trên, tôn ngộ không sắc mặt không tốt xuất hiện. Hầu ca, quá tốt rồi. Lưu sấm bò lên trên tầng cao nhất, nhìn thấy con khỉ vui vẻ hô to. Diệu Văn vừa vận chỉ huy không sai. Nhìn thoáng qua tôn ngộ không, Lôi Na khen ngợi một cái vừa vận chỉnh Diệu Văn chỉ huy, vừa vận nếu như không phải trình Diệu Văn có thứ tự chỉ huy, đừng nói phá hủy một kiện hỏa lực hạng, hùng binh liên có thể hay không chống đến hiện tại cũng là ẩn số vẫn được, đã là cực hạn, ngươi không về nữa, ta khả năng cũng không có cái gì biện pháp, đã ngươi trở về, cái kia quyền chỉ huy trả lại cho ngươi, bắt đầu hành động đi. Trên trực thăng trình diệu văn cũng coi như thở dài một hơi. Ừm, nhanh, lực lượng của đối phương ngay tại tập trung, hiện nhiên là muốn chuẩn bị một hồi đại quy mô thí thần tác chiến, không muốn chết đều cho ta toàn lực ứng phó. Lôi Na tiến lên một bước đứng tại tháp cao biên giới, nhìn chằm chằm nơi xa ngay tại tập trung hỏa lực chứa thập kỳ hạm lệnh giọng nói ra. Chương 298, Quân uy. Chương 298, Quân uy. Hiện tại mấu chốt nhất vẫn là ngẫm lại thế nào làm rơi đối diện cái kia lớn thập tự giá. Savi, làm đến sao? Lôi na liếc nhìn chiến trường, cấp tốc phân tích chiến trường tình huống. Có thể làm được. Toàn bộ Nam Hải hỏa lực đã bố trí hoàn tất. Liên đợi đến một cái này. Cái kia tốt, vẫn là lấy ngươi vì chiến đấu hải tâm. Mọi người chúng ta hiểm hậu ngươi tiến lên. Tốt, chiến lược bắt đầu bố trí. Đỗ Sắc vi triển khai hợp kim hai cánh sắt mặt đất bí ẩn phi hành. Thiên hà thành phố, thiên hà thành phố, tòa thành thị này nhưng thật ra là một tòa bị sông lớn bao vây lại thành phố, đường sông cực rộng, tựa như thiên hà Trên mặt sông không có bất kỳ cái gì che đậy chứng ngại, Lấy Sắc Vi tốc độ, muốn thông qua sông lớn đều muốn mấy chục giây. Mà như vậy mấy chục giây, địch quân tuyệt đối có thể đem hỏa lực toàn bộ khinh tả tại Sắc Vi trên thân. Mọi người, ta đề nghị nội không phối hợp Lôi Na, Tiểu Luân điểm hộ Sắc Vi, mạnh mẽ ngươi. Ẩm. Trình Diệu Văn trong lòng sớm đã có một điểm kế hoạch, đang chuẩn bị đem ý nghĩ của mình nói ra. Một vệt ánh sáng trực tiếp đem Trình Diệu Văn nổ đầu. Ta đi. Tay bắn tỉa. Kỳ Lâm. Tiêu gì nó? Biết. Lôi Na vừa phát hiện có tay bắn tỉa lập tức trốn đến một bên kiến trúc đằng sau, đồng thời nhắc nhở Kỳ Lâm chuẩn bị phản kích. Diệu Văn, Diệu Văn, gặp Diệu Văn bên trong là thí thần số 1 viên đạn, nhất định phải lập tức cứu viện. Sắc Vi liên tục mấy cái dùng nhảy vọt đi tới máy bay trực thăng trong khoang thuyền xác nhận trình Diệu Văn tình huống, sau đó lập tức để máy bay trực thăng trở về địa điểm xuất phát. Lại là thí thần vũ, đối phương đoạt một cái thần minh kho vũ khí sao? Lôi Na có chút nhức đầu nói ra, cái gì? Chỉ nghe nói vũ khí hạt nhân gì gì đó, cái gì là thí thần vũ? Các tiểu luân bây giờ còn có chút không rõ ràng đến cùng cái gì gọi là thí thần vũ khí. Ai nha? Phía trên cho ta ném đi đem lôi búa nói cầm cái đồ chơi này chặt thần rất đáng tin cậy thế là ta liền thành lưỡi búa ca đây chính là thí thần vũ lưu sấm một bên hô cũng ở một bên hạ thấp thân thể tìm kiếm công sự che chắn ha ha vũ khí nóng đi lên thời đại các chiến sĩ biến thân thành thần vũ khí hạt nhân đối phó bọn hắn đều không có cái gì dùng chỉ có thể thông qua một ít chuyên môn có thể phân giải siêu cấp gen vũ khí đây chính là thí thần vũ nói chung rất lợi hại mọi người không nên bị đánh trúng báo cáo báo cáo địch nhân giống như muốn công kích thụy manh manh một mực tại quan sát địch quân kỳ hạng khi nhìn đến địch quân kỳ hạng phía dưới có một đạo màu cam tia sáng sinh ra về sau thụy manh manh lập tức làm ra cảnh cáo. sau một khắc. với một đạo mười mấy mét rộng màu cam cổ sáng sệ qua chân trời, thao thiết quân đoàn mục tiêu một mực là lôi na, lần này cũng không có ngoại lệ, màu cam cổ sáng trực chỉ lôi na, na tỷ cẩn thận a, không cần lo lắng, xem ta, ha ha, đối mặt địch quân ngắm bắn lôi na lựa chọn lui tránh, nhưng là đối mặt với đối phương công kích như vậy, lôi na lại lựa chọn chính diện ngăn cản, nếu như lôi na né tránh, công kích như vậy có thể trong nháy mắt phá hủy nửa cái thiên hà thành phố, với cổ sáng pháo kích chính diện đánh trúng lôi na. trong tay tông chán. Liệt Dương Thần Thuẫn, Liệt Dương tinh trong thần khí là lịch đại Thái Dương Thần Phòng Ngự Lợi khí. Liên xem như đối diện loại này đã vượt qua Hạch Vi lực công kích, cũng bị Thần Thuẫn ngăn cản bên ngoài. ầm ầm, lấy Lôi Na làm trung tâm, màu đỏ vàng kia la hỏa viêm ngay tại hừng hực thiêu đốt. Lôi Na dưới chân tháp tín hiệu đỉnh tháp đã bị hỏa viêm hỏa tan ra một lỗ hổng, nhưng là vẫn như cũ không thể để cho dễ nạ lui lại nửa bước. Cái này chính là quân uy. Trước mắt một màn này quả thực phân chân của tâm. Lôi Na như chân chính thần linh tắm dựa tại hỏa diễm bên trong, mặc dù nàng chính là thần, kiên trì mười mấy giây, theo thiết kết thúc công kích dạng này phát ra cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận duy trì tiêu hao cực lớn mục tiêu đối diện áo bào đỏ nữ đội trưởng hoàn toàn đúng xuất kích tấn công từ xa kết thúc thao thiết quân đoàn cấp tốc xuất kích mỗi người một nhà cỡ nhỏ phi thuyền trong tay mang theo lưỡi dao sắc bén vũ khí phóng tới lôi na hầu ca thấy cảnh này cắt tiểu luân lôi kéo cuống họng hô lớn một tiếng một giây sau không cần người nói giắt tôn nộ không hóa thành một vệt kim quang rơi xuống lôi na sau lưng đối mặt hàng trăm hàng ngàn địch nhân tôn ngộ không cắn răng sau đó thả người xuống ra cạch cạch cạch a à đánh ít nở vô số kê. Tôn nộ không đang nhảy lên trong nháy mắt phân hóa ngàn vạn. Đông dạng là thành trên ngàn trăm con khỉ trên không trung lăn lộn phi hành. Phóng tới thao thiết quân đoàn. Song phương chiến đội tiếp xúc, Hầu Ca phân thân đội ngũ trực tiếp hiện lên nghiền ép chi thế. Kim Cô đồng tay nâng côn rơi, mỗi một côn đều có một tên thao thiết chiến sĩ bị đập nát. Ai nha ma ơi, đây cũng quá lợi hại Hầu Ca. Ngươi đây là ảnh phân thân của ta. Chết máy sờ đắc vẹo đường phổ bốn. Lưu Sấm nhất quán như thế vô Hầu Ca ngựa. Khỉ cái giắng. Nhưng là, cái này cái này. Hầu Ca, chúng ta thế nào giúp ngươi nha? Dựng không lên tay nha tay ngắn là lưu sấm một cái thiếu hụt mà lưu sấm tiếng nói vừa rơi xuống hắc tín ra ta sợ có ai triệu tín một cái bay nhảy trực tiếp nhảy đến không trung đem một tên thao thiết chiến sĩ đá xuống phi thuyền sau đó hai người cùng một chỗ rơi vào trong nước đều khô không tệ nên phản kích thời điểm quả cầu ánh sáng ta cũng có lôi na thu hồi thần vẫn sau đó tay phải năng lượng mặt trời tụ tập nhưng tụ quả cầu ánh sáng trực tiếp ném ra tay trái sau đó lặp lại đồng dạng động tác bành bành hai viên ánh mặt trời bóng tại chữ thập kỳ hạ bên ngoài bạo tạc ánh mặt trời bóng uy lực đã bị một đạo vòng bảo hộ ngăn cản xuống dưới, bên trong chiến hạm cũng không nhận trùng kích. Ta đi. Thinh quang cấp vòng bảo hộ. Cái này liền đạn hạt nhân đều đánh không thủng a. Liếc mắt nhận ra địch quân hộ thuẫn cấp bậc, Na đã nhíu mày không mở ra. Cái này, cái kia xong. Nguyên bản đang đến gần xác vi trực tiếp đứng tại tại chỗ, trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Không có việc gì, tiếp tục tới gần. Ánh sao thành lũy cùng thân tàu trong lúc đó ạ gì mà cách, một hồi ta cho ngươi. Ngay tại Lona có chút phân tâm thời điểm. Rít. Phốc phốc. Một tên thao thiết chiến sĩ không biết lúc nào từ Lona phía sau leo lên từ phía sau lưng chính là một dao a Ghê tởm. vừa vặn tổn thương còn không có mặc tốt người gia hỏa này tiểu luân tới chợ giúp ta ta sắp bị giết chết thao thiết chiến sĩ đưa tay bắt lấy lôi na đầu đem hắn nhấc lên trong tay đao nhọn không ngừng đâm vào ta dựa vào người mở chậm một chút các tiểu luân thấy tình huống khẩn cấp cũng là hoàn toàn không làm cái khác cân nhắc phía sau cánh chim màu đen mở ra tựa như cùng một viên đạn pháo đi ra ngay tại công kích lôi na địch nhân đem lôi na quẳng xuống đất dùng chân giẫm ở kéo dài trong tay lưới dao sắc bén chuẩn bị cắt lấy lôi na đầu lâu nhưng là vừa vặn đưa tay Bảnh. Các tiểu luân trực tiếp đem như thế thao thiết chiến sĩ đụng bay ra ngoài. Để ngươi đánh lén để ngươi đánh lén. Các tiểu luân dùng sức đập thao thiết chiến sĩ đầu mấy quyền đem hắn truy đầu chóng váng. Tiểu luân tránh ra. Ông. Bảnh. Thở dốc một hơi lôi na đưa tay một vầng mặt trời quang đạn đem như vậy thao thiết chiến sĩ trực tiếp hóa khí, sau đó ấn mở trong đội kinh hô to.